Ngay vậy, cái kia quan binh lúc này mới nhẹ nhàng bỏ qua. Liệt Dương bang tại Thanh Hà trấn bên trong thực lực, coi như bọn hắn trấn thủ đại nhân đều cực kỳ trọng thị, hắn tự nhiên không dám tận lực làm khó dễ. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới chính thức thở vào một hơi. Lần này, quá trình mặc dù mạo hiểm, bất quá cuối cùng một đường thuận lợi. Mà lại, Bạch Tử Nhạc không khỏi đưa tay nhéo nhéo bao vải một góc, động chạm lấy cái kia thô sáp bạc ròng, tâm lập tức cả an định xuống tới. Mặc dù hắn không có đếm kỹ, nhưng cũng biết Cái này trong bao vải bạc tuyệt đối không ít. Thậm chí, hắn còn nhìn đến mấy cái vàng lá. Chương 40, được biết. Lúc này trời đã sáng rõ, Bạch Tử Nhạc đi tại đầu đường, cũng không dám đi thêm giò xét, rất nhanh liền đến đến Bắc Nhai phụ cận. Từ Bắc Nhai khu vực một cái cái hẻm nhỏ miệng tiến vào, Bạch Tử Nhạc quen thuộc đến đến liệt dương bàng phân bộ cửa sau. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc khẽ cho mày. Từ góc độ của hắn, lúc này chính vừa lúc nhìn đến có hai người, đang đứng trong ngõ hẻm một góc Bất động thanh sắc đánh giá liệt dương bằng phân bộ cửa sau. Khi bạch tử nhạc ánh mắt cùng bọn hắn đối mặt một mấy mắt, hắn rõ ràng có thể phát giác được đối phương trốn tránh cùng kinh hoàng. Nhưng rất nhanh, hai người nhìn thấy hắn thời điểm, ánh mắt càng trở nên khó có thể tin. Vị trí kia. Bọn hắn đang giám thị. Giám thị ai? Cửa sau bên trong, chứ sẽ có một chút dân trồng rau mỗi ngày vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cùng vật liệu gỗ sẽ từ nơi này ra vào bên ngoài, chỉ có học đồ mới có thể hướng bên này đi. Các lo Vừa mới bắt đầu bị ta phát hiện, nét mặt của bọn hắn là kinh hoàng bản này không sai, trột dạng người, đều là như thế. Nhưng về sau trên mặt kia kia ngoài ý muốn, còn có khó có thể tin, liền rất đáng được bản bạc cân nhắc. Bạch tử nhạc còn đang nghi hoặc, sắc mặt đột nhiên đột biến. Bọn hắn giáng thị, là ta. Hắn tâm, lập tức chính là xếp chặt. Bởi vì hắn là sáng sớm trời còn chưa sáng thời điểm liền đi ra cửa, mà bọn hắn khẳng định cũng là sáng sớm ngay tại ngoài cửa giáng thị. Cái này thời điểm phát hiện hắn là từ bên ngoài trở về, tự nhiên khó có thể tin. Âm hồn bất tán sao? Bạch Tử Nhạc sắc mặt khó coi, rất nhanh liền đoán được là ai phái bọn hắn tới. Lần nữa nhìn phía kia hai người, thấy hai người lại vẫn ngốc tại chỗ, không có định rời đi, hắn trên mặt lập tức hung ác, lại không chút do dự đi tới. Chỉ là bị động chờ đợi người khác xuất thủ, vĩnh viễn không phải là phong cách của hắn. Hắn càng muốn làm hơn, là nắm giữ chủ động. Nếu như là cái kia nuôi quỷ tà tu lộ diện, Hắn có lẽ sẽ còn có chút kinh hoàng, dù sao đối phương có thể trưởng không quỷ vật, thủ đoạn nhất định bất phạm, đặc biệt là thần diệu vô biên pháp thuật, để hắn cực kỳ kiên kỵ. Nhưng chỉ là hai cái xem xét liền không có tu luyện qua người bình thường, lấy hắn hai lần tại trưởng thành thể chất, nhưng lại không chút nào sợ hãi. So sánh vừa mới bị hắn chém giết lưu láo lục, cái này hai người giống như con gà nhỏ yếu. Mắt thấy bạch tử nhạc dám trực tiếp hướng bọn họ đi tới, hai vị thanh niên đang kinh ngạc đồng thời, nhưng trong lòng thì cũng hỉ trong mắt bọn hắn, cho dù Bạch Tử Nhạc là liệt dương bang học đồ, nhưng dù sao tuổi tác bày ở nơi đó, làm sao lại là hai người bọn họ người trưởng thành đối thủ. Nguyên bản bọn hắn còn có chút sầu lo, Bạch Tử Nhạc nếu như một mực liệt dương bang phân bộ bên trong, bọn hắn chỉ là giám thị, làm sao có thể là công. Bây giờ tốt, chỉ cần bọn hắn đem Bạch Tử Nhạc cho bác giữ, giao cho tiên sư đại nhân, tự nhiên có thể thu hoạch được ban thưởng, thậm chí còn có thể học được tiên pháp. Nghĩ đến nơi này, hai người một mặt nhếch cười. Nói ra, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Sau đó cấp tốc sông về phía trước, muốn đem bạch tử nhạc cầm nã. Quả nhiên chỉ là hai cái tiểu lưu manh, đối với võ giả lực lượng, coi là thật hoàn toàn không biết gì cả. Bạch tử nhạc thở dài, hai tay nhanh như tia chốc đô ra, phân biệt bắt lấy tay của hai người cánh tay, dùng sức bót, uốn éo. Răng rác hai tiếng, tay của hai người cánh tay lập tức liền bị hắn bắt gãy. Ngay sau đó, bạch tử nhạc cấp tốc đá ra hai cước. Trực tiếp đem hai người là bay, hung hăng ngã vào một bên khác trong hẻm nhỏ. a đau quá. Tay của ta. Gây tay. Hai tiếng kêu rên thanh âm, cho đến lúc này mới văng lên. Quá ổn. Bạch tử nhạc trong mắt hung quang loại lên, nhanh chóng đến đến một người trước mặt, lần nữa hung hăng một cước đưa ra, mấy khỏa răng hôn hợp có huyết dịch, trực tiếp phương ra. Sau đó rất nhanh, hắn lại tới đến khác một người trước mặt, một cước trực tiếp giẫm tại đầu của đối phương bên trên. Hắn thậm chí đều không có sự xuất toàn lực, hai người liền đã bị hắn tùy tiện chế phục Mà lại, chớ nhìn hắn thân hình còn có chút nhỏ gầy, nhưng lực lượng lại hết sức kinh người, tên côn đồ này bị chân của hắn đập lên, căn bản không tránh thoát. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn có chút kinh hoàng hỏi. Ta hỏi các ngươi, ai bảo các ngươi tới giám thị? Bạch tử nhạc lạnh giọng hỏi. Không, không có ai. a tên côn đồ này trước mắt, muốn hồ lộng qua, chỉ là bạch tử nhạc sao lại cho hắn cơ hội này. Khắc một chân trực tiếp hướng đối phương khủy tay bên trên nghiền một cái, kinh lực lóe ra, răng rác một tiếng, hắn khắc một cái tay, lại đoạn mất. Người có thể không nói, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có mấy cái cánh tay, mấy cái chân có thể đoạn. Bạch tử nhạc ngữ khí rất lạnh, trong ánh mắt tràn đầy lánh khốc chi sắc. Ta nói, ta nói. Thanh niên trên mặt mồ hôi lạnh dày đặc, căn bản không dám dấu diếm, vội vang nói, chúng ta cũng không biết hắn là ai, chỉ biết hắn là một vị nắm giữ tiên pháp tiên sư đại nhân. Là hắn để chúng ta tại nơi này giám thị ngươi, một khi phát hiện ngươi từ cửa sau bên trong ra ngoài, liền muốn chúng ta lập tức thông chi. Là thế này phải không? Bạch tử nhạc nhìn về phía khác một người. Người kia liền vội vàng ngật đầu, nói ra, không sai, ta nhớ được tiên sư đại nhân nói qua, hắn nói ngươi cầm hắn đổ vật. Cầm hắn đổ vật. Bạch tử nhạc khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới từ trên thân nữ quỷ lấy được cái kia viên ngọc. Lúc trước hắn mặc dù đem khối kia ngọc thu vào, Nhưng ở nghiên cứu một fan không có gì phát hiện về sau, liền không có quá mức để ý, vốn còn muốn tìm thời gian tìm cái cẩm cố đường bán đi đổi ít tiền, bây giờ xem ra, trong đó sợ là có huyền cơ khác. Hắn dáng dấp ra sao? Có cái gì đặc thủ? Thực lực như thế nào? Ngay sau đó, bạch tử nhạc vội vàng truy vấn. Bây giờ đối phương hiển nhiên đem hắn điều tra nhất thanh nhị sở, hắn tự nhiên muốn tìm hiểu một chút đối phương tình huống. Đừng đến thời điểm đối phương đột nhiên xuất thủ, hắn còn không biết là ai. Thật muốn đụng phải, hắn cũng tốt có một cái cảnh giác. Thiên sư. Hắn cao khoảng bảy thước, nhìn rất trẻ trung, bất quá lại một mặt vàng như nến, trên thân thường xuyên mặc một bộ đạo bảo màu tím đen. Đúng, hắn trên mặt dựa vào lỗ thai vị trí, có một cái đại hắc nốt rồi. Tại cái hông của hắn, thường xuyên có thể nhìn thấy, treo một cái hồ lô màu vàng, trên thân giống như có một cỗ mùi vị khác thường, nói không nên lời là cái gì, giống như có chút sát thối hôn mùi thối. Khắc một người cũng đi theo nói bổ sung. Nhẹ gật đầu, bạch tử nhạc đối với vị kia tà tu hình tượng, cũng liền có một cái đại khái hiểu rõ. Khu quỷ, trên mặt có đại hắc nốt ruồi, bên hông treo hồ lô màu vàng, rất có thể là một kiện trong truyền thuyết pháp bảo. Cái kia, nên nói chúng ta đều nói, hiện tại có hay không có thể thả chúng ta rời đi. Thấy bạch tử nhạc yên lặng trầm âm, trong đó một vị lưu manh đánh bạo nói, thả các ngươi rời đi. Bạch tử nhạc trong mắt lộ ra một tia hàn mang, trong miệng lại nhàn nhạt nói ra, tự nhiên có thể, chỉ bất quá. Đã hắn đều không kiêng nể gì như thế, vậy ta cũng nên phản kích một chút, đưa chút lễ vật quá khứ, có qua có lại, không phải sao. đó lấy, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, từ trong miệng hai người chuyển ra. Một phút sau, bạch tử nhạc từ cái kia tương đối ngõ hẻm vắng vẻ bên trong đi ra. Hắn tự nhiên không có giết hai người, liền xem như thanh hà trấn dạng này địa phương, một khi nhắc lên nhân mạng, việc nhỏ cũng sẽ biến thành đại sự, hắn cũng không muốn trọc phiền toái như vậy. Chỉ bất quá. Đối với hai cái này có can đảm người giám thị mình, hắn cũng không có tùy tiện bỏ qua đạo lý. Trừ phi kia nuôi quỷ tà tu ra tay cứu trị, không phải hai người kiếp sau, đoán chừng phải chống quải trượng sinh sống. chương 41, kiểm kê thu hàng. Mấy phút qua đi, bạch tử nhạc một đường thuận lợi về chính đến gian phòng. Xác nhận không có người nào chú ý tới mình, hắn mới cẩn thận đóng cửa lại, đem từ trên thân lưu lão lục lấy được bao vải đặt ở trên mặt bàn. Nhìn chăm chăm bao vải nhìn một hồi, hắn kia nguyên bản kéo căng cảm xúc mới dần dần buông lỏng, sau đó rất nhanh liền trở nên kích động. Không chần chờ, hắn vội vàng mở ra bao vải. Khi bao vải mở ra một máy mắt, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, con ngươi của hắn vẫn là co dù lại, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là kia từng mai từng mai tản mắt bạc, từng cái tiểu hài năm đấm lớn nhỏ, đủ chán 10 lượng một viên, vốn lượng biên độ, bạc bên trên khắc ấn thuộc về kinh Tây thương hội Khất Văn, dù là người nào gặp, hô hấp đều sẽ có trong nháy mắt gấp rút. 10 khối Bạch tử nhạc nuốt một ngũm nước bọn, đem bạc toàn bộ lấy ra, xếp tại trên mặt bàn, vừa lúc là 13 mai. đó lấy, bạch tử nhạc tất nhiên là không kịp chờ đợi đem hai bản thư tịch từ bên trong xuất ra. Ngũ đoạn kim thân, ưng chào công. Xem sách tên, bạch tử nhạc lần nữa lộ ra vẻ mừng như điên. Cứ việc lần này bước lên cực lớn phong hiểm, nhưng chỉ là cái này ngũ đoạn kim thân tới tay, cũng liền đáng giá. Càng đừng nói, lại còn có một môn thêm đầu, ưng chào công. Bạch tử nhạc thế nhưng là được chứng kiến lưu lão lục thi triển ưng chảo công thủ đoạn, hung ác lăng lệ, một chảo nhô ra, tảng đá đều có thể nghiến nát tuyệt đối là một môn cường lực võ kỹ. Đem ngân lượng cùng công pháp xuất ra, trong bao vải liền chỉ còn lại có hai loại đồ vật. Đồng dạng là một cái hình sợi dài hộp gỗ, một kiểu khác thì là một cái bình xứ nho nhỏ. Bạch tử nhạc cầm lấy hộp gỗ, trước đó hắn trong chiến trường thời điểm, kỳ thật đã vội vàng mở ra, lúc này lần nữa xúc lên hộp gỗ cái nắp, mười mấy vàng lá 4 năm mai hóng ánh sáng long lanh ngọc bội, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả nhiên là một bút cự tài. Chỉ là kêu 13 mai bạc, chính là trọn vẹn 130 lượng. Mà nơi này, còn có 11 mai vàng lá, dựa theo một lượng vàng tương đương với 10 lượng bạc tính toán. Một viên vàng là coi chừng một lượng nửa tả hữu đây chính là 165 lượng. Tăng thêm cái này còn có 5 khối có giá trị không nhỏ ngọc bội. Bạch tử nhạc một chút tính toán, khít vào một hơi, nói, tổng số cộng lại, giá trị ít nhất 500 lượng. 500 lượng bạc, đối Bạch Tử Nhạc đến nói, tuyệt đối là một bút khó có thể tưởng tượng cự tài. Muốn biết tại mấy tháng trước, Bạch Tử Nhạc đục trên thân hạ, cũng chỉ có 3 tiền bạc dòng, còn là hắn mâu thân khổ lao 2 tháng đoạt được. Một cái phổ thông thủy phỉ, khẳng định không thể nào có được nhiều như vậy cự tài. Rõ ràng, đây là kia lưu lão lục phản bội chạy trốn thời điểm, từ trong nước tiên nơi đó trông tới. Bạch Tử Nhạc trong lòng rất nhanh liền có suy đoán, nếu như không phải tổn thất to lớn, Kia trong nước tiên cũng tuyệt không có khả năng phí lớn như vậy công phu, truy tra Lưu lão lục hạ lạc, chuyên môn bố trí mai phục trận giết. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc cầm lên cái bình xứ kia. Rất nhanh liền nhìn thấy, tại bình xứ bên ngoài có một cái kim sắc thiếp giấy, rõ ràng viết mấy chữ: Khí huyết đan. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, đan dược. Hán biết, tại Liệt Dương bang phân bộ bên trong, nội môn học đồ mỗi tháng đều có cơ hội nhận lấy một viên khí huyết hoàn, nghe nói có lớn mạnh khí huyết tăng cường tiềm lực tác dụng nhưng rõ ràng khí huyết hoàn là xa xa không bằng khí huyết đan mà bây giờ tại hắn trong tay lại xuất hiện một bình khí huyết đan cái này hiển nhiên là kêu lưu lão lục vì dùng để tu luyện cho dù hắn không biết cái này khí huyết đan giá trị bao nhiêu nhưng hắn lại biết Liệt Dương bang phân bộ bên trong có nội môn học đầu nguyện ý tốn hao một lượng bạc cùng cái khác người đổi lấy khí huyết hoàn tiến hành tu luyện như thế phán đoán cái này khí huyết đan giá trị tự nhiên ở xa một lượng bạc trở lên Mở ra bình xứ, bạch tử nhạc đổ ra. Hai viên ngón cái lớn nhỏ khí huyết đan. Hiện lên màu hồng phấn, lạng lặng nằm ở hắn trong tay. Hiển nhiên, cái này bình xứ bên trong lúc đầu xác nhận có ba cái, bị kia lưu lão lục dùng đi một viên, chỉ còn lại có hai viên. Cẩn thận đem hai viên khí huyết đan một lần nữa để vào bình xứ bên trong, bạch tử nhạc lại theo thứ tự đem tất cả thu hoạch, toàn bộ gói lên, tỉ mỉ dấu kỹ. Hắn cần suy nghĩ tỉ mỉ, như thế nào dựa vào những thu hoạch này đến chính tăng cường thực lực. Ngũ đoạn kim thân khẳng định là muốn luyện, bây giờ ta thực lực đã lâm vào bình cảnh, chỉ là đơn thuần tu luyện võ kỹ, đối ta thực lực mặc dù sẽ có tăng trưởng, lại cũng không quá nhiều, chỉ có tu luyện ngũ đoạn kim thân, đặt chân ngoại rèn cảnh giới, lực lượng, thể lực, tốc độ. Trọng yếu nhất chính là thực lực mới có thể gia tăng. Như thế, ta cũng có càng nhiều lực lượng đối mặt cái kia không biết nổi tình nuôi quỷ tà tu. Bạch Tử Nhạc lặng lẽ nghĩ, không có giải quyết hết cái phiền toái này Hắn tiểu liền tiến về trọng nghiễn sơn tu luyện tử khí quan thần pháp cũng không dám. Về phân liệt dương bang phân bộ bên trong, bởi vì địa thế lại thấp, hắn coi như ở tại nóc nhà, cũng khó có thể nắm chắc cơ hội, kịp thời thu lấy mặt trời mới mọc tử khí tiến hành tu luyện. Tự nhiên, con đường tu tiên của hắn, đã lâm vào đỉnh trệ. mà khác, bây giờ ta tiền bạc sung túc, có lẽ cũng có thể y theo bách phù đồ lục bên trên phương pháp, luyện tập vẽ bừa. Trước đó... Mạch Tử Nhạc vẫn luôn đối bách phù đồ lục phía trên các loại thần kỳ phù lục sinh lòng hướng tới, muốn luyện tập, vẽ ra phù lục. Chỉ bất quá, bởi vì lang trung ngượng ngủ, chỉ là vẽ bữa cần thiết phù bút, liền để hắn chùn bước, lúc này mới coi như thôi. Vẽ bùa cần thiết phù bút, cùng bình thường bút lông nhưng hoàn toàn khác biệt. Nhất là phổ thông, chính là bút lông sói bút. Một con cũng tại 3 4 lượng bạc trở lên. Đẳng cấp cao hơn, thậm chí cần dùng sảng chi huyết vượng thịnh dị thú lông tóc, có thông linh hiệu quả giá cả tự nhiên cao đến không biên giới. Về phân phù mực, tuy nói chu sa cũng có thể, nhưng như quả thật chính là muốn phát huy ra bách phù đồ lục bên trên miêu tả huy năng, bình thường đều cần phối trí đẳng cấp cao hơn phù mực mới được. Ngược lại là lá bửa, bình thường quan phủ thăm dò khoa học học sinh sử dụng trăm trồng giấy liền có thể, bên ngoài cũng không hiếm thấy, duy nhất một điểm, chính là quý. Tâm tư nhất định, bạch tử nhạc cũng biến thành dễ dàng rất nhiều, đang định đứng dậy đi ra ngoài, ngoài cửa một trận tiếng bước chân đến Ngay sau đó, đông đông đông tiếng đập cửa lập tức văng lên. từ nhạc sư đệ ở đây sao? Ngoài cửa truyền đến một đạo có chút thanh âm non nốt. thần sư huynh sao? Ta cái này mở cửa. Bạch tử nhạc hơi sững sở, liền vội vàng đứng lên, mở ra đại môn, nghi hoặc mà hỏi thăm, không biết tần sư huynh có chuyện gì. Người tới chính là tần thiếu bình. từ nhạc sư đệ, ta đây là đến cấp ngươi chúc tới. Ta vốn là hôm qua được tin tức, sang sớm trước hết đổi tới luyện võ chàng muốn nói cho ngươi. Ai biết người hôm nay vậy mà không đến? Nói, Tần Thiếu Bình một mặt bất đắc dĩ nói. Hắn sáng nay, thế nhưng là cô ý so bình thường dậy sớm nửa canh giờ, chính là vì ngay lập tức nói cho hắn biết cái này về vui. Chúc! Cái gì vui? Bạch tử nhạc vẫn là có chút hoang mang. Hắn buổi sáng hôm nay một fan mưu đồ, thu hoạch to lớn, cũng coi là bên trên một chuyện đại hỷ sự. Chỉ bất quá rõ ràng, Tần Thiếu Bình trong miệng về vui, cùng hắn chuyện này cũng không liên quan. Chương 42, Biến Hóa Trước đó ta không phải nói qua, lấy ngươi thiên phú rất nhanh liền có người muốn thu ngươi làm đồ sao. Liên tiếp mấy ngày, 5 vị chủ quản đều không có động tính, ta còn tưởng rằng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thẳng đến hôm qua ban đêm, ta gặp mặt sư phụ ta thời điểm, mới từ trong miệng hắn biết được, nguyên lai không phải bọn hắn không nguyện ý thu đồ, mà là có một cái lợi hại hơn người, nhìn chúng ngươi, muốn thu ngươi làm đồ. Tần Thiếu Bình một mặt khẽ cười nói, lợi hại hơn người, là ai? Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái ẩn ẩn cũng có chút kích động. Hắn đã sớm biết, tần thiếu bình sư phó chính là chấp pháp đường chủ quản đám siêu Phàm nội luyện đỉnh phong võ đạo cảnh giới, nghe nói thực lực tại toàn bộ liệt dương bang phân bộ bên trong, đều có thể xếp tại danh sách 5 vị trí đầu, từng có lực kháng luyện ra nội khí võ giả mà toàn thân trở ra kinh lịch. Toàn bộ liệt dương bang phân bộ bên trong, có thể bị hắn thừa nhận tự nhận không bằng, ít càng thêm ít, nhiều lắm là chỉ có 3 cái. Theo thứ tự là liệt dương bang phân bộ môn chủ lưu đông, tả hộ pháp triệu tính, Hữu hộ pháp Lưu Dương. Ba vị này đều là luyện ra nội khí, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm tồn tại. Là Liệt Dương bang tại Thanh Hà trấn bên trong đỉnh phong chiến lực. Chẳng lẽ? Bạch Tử Nhạc suy đoán, càng có một chút chờ mong. Môn chủ Lưu Đông, Tần Thiếu Bình vội vàng nói. Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng, hỏi: "Thật?" Tự nhiên là thật. Lúc đầu Lưu Dương Hộ Pháp cũng dự định thu ngươi làm đồ, nhưng nghe nói là môn chủ mở miệng, hắn mới lui bước. Ta nghĩ, đoán chừng không được bao lâu, Môn chủ liền sẽ phái người, mời người đi qua bái sư đi." Tần Thiếu Bình nói, trong mắt khó tránh khỏi toát ra một tia hâm mộ. "Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm." Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, lúc đầu hắn sắc thực có chút kích động, nhưng rất nhanh dòng suy nghĩ của hắn liền trở nên bình tĩnh xuống tới. "Bất cứ chuyện gì, chỉ cần không có chân chính xác định, liền có khả năng phát sinh biến cố, tao ngộ nhiều hơn, cũng liền không có dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng. Có thời điểm, đừng nhìn học đồ ở giữa, tương đối phong bế, nhưng tin tức truyền bá tốc độ lại cực kỳ cấp tốc. Khi Bạch Tử Nhạc xuất hiện tại phòng ăn thời điểm, cơ hồ sở hữu người, đều là ánh mắt khác lạ nhìn xem hắn. Trên mặt loại kia cung kính bên trong mang theo kính sợ, ghen tị bên trong mang theo ghen ghét thần sắc, đều rõ ràng toát ra ra. Đặc biệt là có hai cái nội môn học đồ, phía trước một ngày còn tại nghị luận bên trong đối với hắn khinh miệt mà không gọn một chú ý, coi như hắn ở bên người cũng không có cố kỵ, bây giờ lại là ngay lập tức tiến lên, ra vẻ thân mật chào hỏi, lấy lòng không thôi. Tiểu liền bạch tử nhạc lộ ra thái độ lãnh đạm, cũng không ngần ngại chút nào, nhiệt tình vẫn như cũ. Tại luyện võ tràng bên trong, bình thường luyện võ, đều là riêng phần mình tu luyện, nhưng khi hắn xuất hiện thời điểm, cuối cùng sẽ co học đồ, tận lực tới gần, sau đó mượn cơ hội thỉnh giáo. Chỉ là, nếu như là thật tâm thật ý thỉnh giáo, hắn cũng là không ngại làm ra một chút chỉ điểm. Lấy hắn tiền định cọc viên mãn cảnh giới, chỉ điểm một chút chỉ là vừa mới nhập môn, tiểu thành học đồ, cũng không có cái gì độ khó. Lại không thể so với giáo tập sư phó kém hơn bao nhiêu. Chỉ bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, những người này đi không ở trong lời, tất cả đều là mượn cơ hội cùng hắn kết giao an ý hạng người, chân chính đem tâm tư đặt ở thiền định cọc phía trên người cũng không nhiều. Bất đắc dĩ, hắn đành phải rất nhanh rời đi. Tiếp tục tiếp tục chờ đợi, hắn sợ là căn bản không có thời gian luyện tập. Thính danh, bạch tử nhạc. Lực lượng, 199, không thể tăng lên. Tốc độ, 185, không thể tăng lên. Thể chất, 203, không thể tăng lên. Tinh thần, 180, không thể tăng lên. Võ công, thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên. Thập bắt liên đao tiểu thành, có thể tăng lên. Nhất tự quán thông quyền đại thành, không thể tăng lên. Tiên pháp, tử khí quan thần pháp, chưa nhập môn không thể tăng lên. Hồ năng, 672. Hồ năng hơn 670 điểm. Cũng là đầy đủ đem thập bắt liên đao tăng lên tới đại thành trình độ, bất quá. Tại có nhất tự quán thông quyền đại thành tình hung dưới, tiếp tục tăng lên thập bát liên đao, ta thực lực cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Ngược lại không bằng trước đặt vào, tại thời khắc ngấu chốt tái sử dụng. Trên đường trở về, Bạch Tử Nhạc mắt nhìn bảng thuộc tính của mình, yên lặng nghĩ đến. Lúc đầu hắn hồn năng chỉ còn lại có mấy chục điểm, nhưng tiêu chặn giết Lưu lão lục ba người, lại phân biệt mang đến cho hắn chừng trăm điểm hồn năng, tăng thêm chính Lưu lão lục hơn 300 điểm, cuối cùng đem hắn hồn năng điểm số chồng đến 600 trở lên chỉ bất quá điểm ấy hồn năng, với hắn mà nói vẫn là quá ít, đặc biệt là tại hắn trong thời gian ngắn không có tiền thu tình hồ dưới. Cho nên, cho dù hắn cấp thiết muốn muốn cảm nhận được thập bát liên đao đại thành ý lực, cũng không có trực tiếp tiêu hao hồn năng tăng lên ý nghĩ. Bạch tiểu sư đệ, trùng hợp như vậy a. Đột nhiên, một thanh em đột nhiên nhớ tới. Bạch Tử Nhạc sững sở, ứng danh vọng đi, một cái sắc mặt dữ tợn, trên mặt một đạo thật dài mặt xẹo lộ ra mười phần kinh khủng nam tử, đứng ở cách đó không xa, khuôn mặt cười thành hoa quốc sắc. Tiền Tiên Sinh. Bạch Tử Nhạc một mặt ngoài ý mến, chào hỏi người này, chính là lúc trước cho hắn phân phối làm việc tạp vật quản sự Tiền Minh. Chỉ bất quá, so sánh lúc trước tham lam lạnh lùng, hắn lúc này lại một mặt nhiệt tình, thậm chí lộ ra có chút lấy lòng. Bạch tiểu sư đệ gọi ta Tiền Minh sư huynh liền tốt. Thấy Bạch Tử Nhạc còn nhận ra hắn, Tiền Minh giống như là cực kỳ hưng phấn, vội vàng dựa vào đến nói ra, "Ta đã sớm nhìn ra, Bạch tiểu sư đệ thiên phú bất phàm, nhạy bén hơn người, tương lai tất nhiên là nhân trung long vượng." Bây giờ xem xét, quả là thế, chỉ là ngắn ngủi gần 2 tháng, liền có thể từ tạp vụ học đồ, nạm vừa mới thăng cấp vì nội môn học đồ, bây giờ tức thì bị môn chủ coi trọng, sắp thu làm đồ đệ. Thực sự là, tại thế truyền kỳ, chúng ta mẫu mực. Ngừng! Ngươi đến cùng là cái gì ý tứ? Bạch tử nhạc vội vàng dừng lại, đối phương thổi phồng, mặc dù nghe để người có chút lâng lâng, nhưng hắn cũng không có thời gian dỗi nghe hắn nói mỏ. Ta chỉ là có chút bội phục bạch tiểu sư đệ dạng này người. Lúc này mới đặc biệt tới lên tiếng chào hỏi. Tiên Minh một mặt mỉm cười nói: Tốt, chúng ta đã chào hỏi, không có chuyện gì ta liền đi về trước." Bạch Tử nhạt nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, cất bước liền đi. "Ai, đừng, đừng." Thấy thế tiền Minh kinh hãi, vội vàng ngăn cản, nói ra: "Kỳ thật ta lần này đến, là hướng ngươi bồi lễ nói xin lỗi. Ban đầu là ta có mắt không biết Thái Sơn, mới khiến cho Bạch sư đệ tại mình Châu tiểu lâu thụ hai tháng khổ." Trong này đổ vật, vừa đến xem như ta nhận lỗi. Thứ hai, cũng là chúc mừng bạch sư đệ sắp trở thành môn chủ đệ tử. Nói, Tiền Minh lộ ra một tia đau lòng chi sắc, lúc này mới đem một cái màu đỏ hộp quà từ phía sau lưng đưa tới. "Tiền sư huynh khách khí." Bạch Tử Nhạc nói, bất động thanh sắc tiếp nhận. Trong lòng đối với tiền này mình cũng có một chút nhận thức mới. Đây là một người tham tiền mà cơ linh người. Cho dù Bạch Tử Nhạc trước mắt đối với hắn còn hình thành không được uy hiếp, nhưng hắn lại có thể rất nhanh làm ra quyết định, bước xuống tư thái tận lực đến đây giao hảo tuyệt đối coi là một người thông minh. Mà Bạch Tử Nhạc đối với hắn giác quan tuy nói không tính quá tốt, nhưng cũng đảm không lên ghi hận, nhiều lắm thì có chút chán ghét mà thôi. Bây giờ đối phương thành khẩn nói xin lỗi, còn đưa lên lễ vật, hắn ngược lại thật sự là không tốt truy cứu đối phương cho hắn phân phối tạm vụ thời điểm bắt trẻ sự tình. Dù sao, hắn kỳ thật cũng không có gì tổn thất, ngược lại nhân họa đắc phúc, được đến tu tiên tri pháp tử khí quan thần pháp cùng bách phù đổ lục. Chương 43: Môn chủ Lưu Đông. Hàn La Hàn La có thể kết bạn bạch sư đệ, là vinh hạnh của ta. Tiền minh vội vàng nói. Thật sao? Bạch tử nhạc từ chối cho ý kiến. Nhìn xem tiền minh đi xa bóng lưng, bạch tử nhạc suy nghĩ một chút, cũng là rất nhanh rời đi. Khí huyết hoàn. Mở ra tiền minh đưa tới cái gọi là nhận lôi, bạch tử nhạc lộ ra một kia kinh ngạc. Một cái hộp gỗ bên trong, từng khỏa khí huyết hoàn tại bày ở trên đó, tổng cộng 12 mai, sắp xếp chỉnh tề. từ ngoại hình nhìn Khí huyết hoàn cùng khí huyết đan khác biệt cũng không phải là quá lớn, đồng dạng là màu hồng phấn, ngon cái lớn nhỏ, chỉ bất quá so sánh với khí huyết hoàn. Khí huyết đan càng thêm mượn mà còn trạch thậm chí ẩn ẩn còn có một chút linh quang. ma khí huyết hoàn thì là thô giáp rất nhiều. Mặc dù hắn không có dùng qua, nhưng cũng biết, giữa hai bên hiệu quả tuyệt đối khác biệt to lớn. Lấy một viên khí huyết hoàn giá trị một lượng bạc tính toán, tiền này minh ngược lại là hạ một chút tiền vốn. 12 lượng bạc. Đối với phổ thông nội môn học đồ đến nói, vẫn là không ít. Bất quá bạch tử nhạc nhưng cũng biết, đối phương đây là dùng tiền mua mình ăn tới, kỳ thật đối với hắn bản thân, cũng không quá lớn lòng kính sợ. Dù sao một khi hắn thật trở thành môn chủ đồ đệ, chỉ cần thuận miệng thêm vào một câu, cũng đủ để cho hắn không dễ chịu. Bạch tử nhạc tất nhiên là không nguyện ý làm chuyện thế này, nhưng đối phương đưa tới cửa chỗ tốt, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Vẫn luôn nghe nói khí huyết hoàn công hiệu, có thể lớn mạnh khí huyết, tăng tốc tốc độ tu luyện. Bạn còn tính toán đợi cuối tháng nội môn học đồ phát ra thời điểm, lại đi nếm thử. Bây giờ lại là vừa vặn. Bạch Tử Nhạc trầm nghĩ, cũng không có cái gì chần chờ, trực tiếp cầm lấy một viên khí huyết hoàn, một ngụm nuốt vào. Khí huyết hoàn nuốt vào trong bụng, hắn lập tức cảm giác được một cỗ cực nóng từ đó hiện lên, trong chốc lát lưu chuyển toàn thân mỗi một nơi hiệu lánh. Hắn kia nguyên bản bởi vì tại luyện võ chẳng bên trong tu luyện mà tiêu hao thể lực, lập tức trở nên rồi rạo, đục trên thân hạ, giống như có làm không hết kình lực đang hiện lên. Không có bất cứ chút do dự nào hắn lập tức bắt đầu tu luyện hắn luyện tự nhiên là thiền định cọc mặc kệ là khí huyết hoàn hay là khí huyết đàn đều là lấy lớn mạnh võ giả thể chất lực lượng làm chủ đang năng dược khôi phục tinh lực chỉ là thứ yếu tác dụng viên mãn cấp bậc thiền định cọc tăng thêm nhất tự quán thông quyền đặc Hưu chỉnh hợp hết sức chi pháp để hắn đối với thể nội khí huyết khống chế đạt đến một cái trình độ kinh người dưới khống chế của hắn mãnh liệt khí huyết lập tức trở nên có thứ tự lên theo thiền định cọc tình lực phun trào mà nhanh chóng tại bên trong thân thể của hắn chạy xuôi. Một tia ấm áp cảm giác, để hắn thể xác tinh thần thư sướng. Một hồi lâu, cảm giác được kia cố nhiệt lực triệt để tiêu hao bạch tử nhạc mới đỉnh chỉ tu luyện. Thính danh, bạch tử nhạc. Lực lượng, 201, không thể tăng lên. Tốc độ, 186, không thể tăng lên. Thể chất, 204, không thể tăng lên. Tinh thần, 180, không thể tăng lên. Võ công, thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên. Thập bát liên đao tiểu thành, có thể tăng lên. Nhất tự quan thông quyền đại thành, không thể tăng lên. Tiên pháp, tử khí quan thần pháp, chưa nhập môn không thể tăng lên. Hồ năng, 672. Lực lượng tăng lên 0.02, chính thức đột phá 2 điểm đại quan, cùng thể chất ở vào cùng một cấp độ. Về phần tốc độ cùng thể chất, lại đều chỉ tăng lên 0.01. Quả nhiên, thân thể của ta còn có tiềm lực có thể đảo, chỉ bất quá có lẽ là đem thiền định cọp tăng lên đến viên mãn trình độ. Mượn nhờ khí huyết hoàn đi gia tăng, hiệu quả cũng không lớn. Bạch tử nhà cơm thầm so sánh, trong lòng có so đo. Khí huyết hoàn đối với phổ thông nội môn học đồ, tuyệt đối là một cái tốt đồ vật, có thể trực tiếp tăng cường bọn hắn thể chất cùng lực lượng, nhưng đối với hắn hiệu quả, lại tương đối yếu ớt rất nhiều. Nếu không phải là hắn kinh lực không chê sớm đã đạt tới một cái trình độ kinh người, có lẽ tăng lên hiệu quả, còn phải lại yếu bớt mấy phần. Bất quá, coi như yếu hơn nữa, dù sao cũng tốt hơn không có. Mạnh Tử Nhạc đối với cái này khí huyết hoàn hiệu quả sớm có đoán trước, có thể để cho hắn kinh lực khôi phục, lực lượng cũng nhận được gia tăng, đã để hắn vui mừng, tự nhiên sẽ không thất vọng. Còn lại 11 mái khí huyết hoàn, hắn dự định chính thức tu luyện ngũ đoạn kim thân thời điểm mới đi sử dụng. Bởi vì hắn nghe nói, ngoại gen nội luyện đối với khí huyết tiêu hao đều là cực lớn, chỉ dựa vào mình tu luyện, mỗi ngày bởi vì bình thường ẩm thực mà sinh ra khí huyết thế nhưng là xa xa không đủ. Cùng Văn Phu Vũ, tại cái này một cái giai đoạn mới chính thức hiện lộ ra. Bạch Tử Nhạc môn chủ cho mời. Buổi chiều, một vị mặc màu xám áo vải, 20 tuổi bộ dáng thanh niên tìm đến Bạch Tử Nhạc, mở miệng nói ra. Cái này màu xám áo vải, kỳ thật chính là liệt dương bang bên trong tạp vụ đệ tử thống nhất phục sức, tại phía trên ngoại môn đệ tử, xuyên màu xanh áo vải, nội môn đệ tử thì là màu đen. Mời sư huynh dẫn đường. Bạch Tử Nhạc dám đạo rốt cuộc đã đến, vội vàng mở miệng nói ra. Đừng nhìn thanh niên này chỉ là tạp vụ đệ tử Nhưng đối phương hẳn là tại môn chủ phụ cận làm việc, thiên nhiên cũng làm người ta coi trọng ba phần, bạch tử nhạc tự nhiên sẽ không khinh thị. Khách khí Thanh niên giống như không phải hơn một cái lời nói người, nói một tiếng, ngay tại phía trước dẫn đường. Bạch tử nhạc vội vàng đổi theo, nguyên bản có chút thấp phòng tâm, rốt cục bung lòng xuống tới. Cho dù những người khác tại truyền, nói môn chủ muốn thu hắn làm đồ đệ. Nhưng chỉ cần tin tức không có xác nhận, hắn trong lòng liền giữ lại một điểm lo lắng. Bây giờ môn chủ chân chính phái người đến Hắn mới nhiều hơn mấy phần an tâm. Đây là đi tiền viện đường. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, cũng là bật cười. Môn chủ loại kia nhân vật, tự nhiên là phía trước trong viện. Chỉ có đám học đồ, địa vị tương đối khá thấp, mới không có tư cách đặt chân tiền viện. Đây là hắn lần thứ nhất do xét tiền viện bên trong cảnh tượng. Vốn cho rằng, trước đó tại hầu lão tiên sinh bên kia thấy hoàn cảnh, đã được cho ưu tĩnh xa hoa, nhưng lúc này đánh giá tiền viện chỗ lầu các tiểu hiên, vườn hoa giả sơn còn có nước chảy mới biết tới so sánh Hầu lao tiên sinh nhà ở, vẫn là lộ ra keo kiệt một chút. Nơi này không chỉ có lớn, mà lại cực kỳ tinh xảo. Giả sơn xảo rượu cùng nước chạy kết hợp với nhau, từng cái kim sắc cá chép, tại trong hồ nước trong veo du động, khi thì chui vào núi giả nội bộ, vây vùng một phen về sau, từ một chỗ khác lối ra bơi ra, khi thì nhẹ nhàng vọt lên, lập tức nhảy lên một cái khác trong đầm nước, từng cái to mọng cá chép, tại bọt nước bên trong lan lộn Từng cây từng cây cây cối, xảo rượu cùng hoàn cảnh chung quanh kết hợp với nhau Thanh tĩnh mà tự nhiên. Tiểu liền cách đó không xa lầu các tiểu hiền, đều rất có niên đại đặc sắc, không chỉ có tinh mỹ, mà lại còn có một loại năm tháng lắng động nặng nề cảm giác. Theo thanh niên kia, bạch tử nhạc rất nhanh bước vào một khách trong sảnh. Lập tức liền nhìn đến một cái có chút cao gầy trung nhân nhân. Hắn xương chán cực rộng, mặt mày nồng hậu dày đặc, có lẽ là quá mức cao gầy nguyên nhân, con mắt cùng gương mặt đều có chút lõm nhìn có chút phổ thông. Nhưng hắn ánh mắt, lại có vẻ sáng vô cùng thậm chí có chút sắc bén, chỉ là liếc nhau, Bạch Tử Nhạc liền ẩn ẩn cảm giác đến có chút nhói nhói, thật giống như bị ánh mắt của đối phương đốt bị thương. Bạch Tử Nhạc trong lòng một bẩm, lập tức liền xác nhận, vị này trung nhân nhân chính là Thanh Hà trấn liệt Dương Bang phân bộ môn chủ, Thiên triển thủ Lưu Đông. Quả nhiên, phán đoán của hắn rất nhanh liền được đến chứng thực. "Môn chủ, Bạch Tử Nhạc đến." Thanh niên kia một mặt cung kính nói. "Chương 44, bài sư. "Đi xuống đi." Môn chủ thanh đạm mạc tùy theo nhớ tới. Vâng. Thanh niên kia cung kính lên tiếng, rất nhanh liền lùi xuống. Nội môn học đồ Bạch Tử Nhạc, bái kiến môn chủ. Bạch Tử Nhạc có chút không người, nói. Lúc đầu khi biết ngươi thiên phú thứ một ngày, ta liền định triệu kiến ngươi, biết vì sao lại chờ ba ngày thời gian sau. Lưu Đông mỉm cười hỏi. Không biết. Bạch Tử Nhạc lắp đầu. 40 ngày, liền đem thiền định cọc tu luyện tới tiểu thành. Cái này thiên phú, tại toàn bộ thanh hà trấn bên trong, đều là đặc hữu Liền xem như tại thiên tài đông đảo ngô giang huyện, cũng thuộc về đỉnh tiêm. Trọng yếu nhất chính là, thân phận của ngươi, vẫn chỉ là một cái tạp vụ học đồ, không chỉ có tài nguyên tu luyện có hạn, tiểu liền thời gian tu luyện, cũng là không đủ. Dạng này thiên phú, ta là cực kỳ xem trọng. Cho nên, coi như hữu hộ pháp lưu dương ngôi đầu lên nói muốn thu ngươi làm đổ đệ, đều bị ta đẻ ép xuống tới. Nhưng võ giả, chỉ có thiên phú, cũng là không đủ. Trừ thiên phú bên ngoài, còn cần có một viên kiên định luyện võ quyết tâm ta lưu đông đồ đệ tự nhiên không thể là loại kia chỉ có thiên phú mà tâm tính yêu đất người cái này ba ngày ta cố ý đối ngươi coi nhẹ kỳ thật cũng là một loại khảo nghiệm cũng may ngươi không có khiến ta thất vọng coi như không có bất luận kẻ nào mở miệng thu ngươi làm đồ cũng không có từ bỏ tu luyện mỗi ngày đều khổ luyện không thôi lưu đông đối với bạch tử nhạc cực kỳ hài lòng có thiên phú còn cố gắng võ giả không ít nhưng thiên phú mạnh đến bạch tử nhạc như vậy lại còn có thể không vì ngoại bộ lời đồn đại mà thay đổi kiên trì khổ luyện, liền cực ít. Bạch tử nhạc im lặng. Nhà mình biết chuyện nhà mình, nếu như hắn quả nhiên là một cái phổ thông tiểu hài, khẳng định chịu không được trước đó như vậy chênh lệnh đãi ngộ, coi như không cam chịu, cũng sẽ đổi phế một đoạn thời gian. Nhưng hắn dù sao không giống thường nhân, tâm tính thành thục, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị đến nghị luận của người khác ảnh hưởng. Người có bằng lòng hay không bái ta vi sư? Lưu Đông ngay sau đó mở miệng hỏi. Đệ tử Bạch tử nhạc, bái kiến sư phó Bạch tử nhạc tự nhiên là một cái cơ linh người, vội vàng lộ ra vẻ kích động, mở miệng nói ra. Được. Lưu Đông hài lòng gật đầu, nói ra, chúng ta liệt dương bang thu đồ, ngược lại không có quá nhiều quy củ. Vừa vạn, 7 ngày sau đó, chính là Thanh Hà Trấn chấn thủ dương chính lang phụ thân 70 đại thọ. Đến lúc đó toàn bộ Thanh Hà Trấn từng cái nhân vật trọng yếu đều sẽ trình diện. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút, cũng coi là đối ngoại thừa nhận thân phận của ngươi. Đúng, ngươi là ta vị thứ ba đồ đệ, cái khác hai cái. Đều tại Ngô Giang huyện Người Hầu, có cơ hội ngươi tự nhiên sẽ nhận biết. Đối với Bạch Tử Nhạc đáp ứng, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tâm tình nhưng cũng mười phần không tệ. Kế hoạch, Bạch Tử Nhạc Thiên Phú xem như hắn ba cái đồ đệ bên trong tốt nhất, thậm chí so với Ngô Giang huyện mấy vị nhân vật phong vân đều là không kém. Hắn tại Thanh Hà Trấn tuy nói quyền cao chức trọng, nhưng kỳ thật tại toàn bộ liệt dương bang bên trong, địa vị cũng không tính cao. Đi vào cái này Thanh Hà Trấn bên trong, chưa chắc không có bị đẩy đi chi ngại. Vốn định trầm dai góp nhặt thực lực trở về ngô giang huyện, thu Bạch Tử Nhạc làm đồ đệ, trong lòng cũng không phải không có tính toán mượn nhờ hắn tiên phú, trợ hắn trở về liệt dương bang tổng bộ ý nghĩ. Tạ sư phó, Bạch Tử Nhạc cung kính nói, ngươi bây giờ mới thiền định cọc tiểu thành, có thể luyện võ kỹ không nhiều, trong bang thống nhất truyền thụ cho mấy môn võ kỹ, như vậy đủ rồi. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, ngươi vẫn là phải tốn nhiều tâm tư tại thiền định cọc phía trên, tranh thủ sớm ngày đem thiền định cọc tu luyện tới đại thành dạng này ta sẽ thông báo cho các ngươi giáo tập sư phó, gọi hắn cách mỗi 7 ngày, cho ngươi tiến hành một lần truyền kinh. Hồng Cương sớm đã đem tiền định cọc luyện đến viên mãn trình độ, truyền kinh về sau, ngươi tinh tế trải nghiệm, hẳn là có thể tăng lên rất nhiều người tu luyện tới đại thành thời gian. Lưu Đông nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Sư phó, ta hiện tại còn không thể học tập ngoại rèn công pháp sao? Bạch tử nhạc nhịn một chút, vẫn hỏi ra. Kinh lực không thông, như thế nào ngoại rèn? Người cái gì thời điểm đem tiền định cọc tu luyện tới Đại Thành, lại đi suy nghĩ ngoại rèn sự tình, hiện tại cũng không nên mơ tưởng xa vời. Lưu Đông khiển trách một câu, nói. Phải. Bạch tử nhà kiên lặng túi đầu. Xem ra muốn sớm thu hoạch được liệt dương ba ngoại rèn công pháp kim cương tỏa ngọc quyết là không thể thực hiện được, hắn chỉ có thể đem tâm tư, triệt để đặt ở kia đoạn từ lưu lão lục ngũ đoạn kim thân phía trên. Về phần thỉnh giáo tập sư phó hồng cương cách không truyền tình sự tình, cứ việc sẽ thụ một điểm đau khổ Hắn nhưng cũng không tiện cự tuyệt. Bởi vì đây quả thật là có thể để võ giả tăng lên rất nhiều thiền định cọc tiến vào đại thành thời gian. Theo hắn biết, Tần Thiếu Bình Tần Sư Minh cũng tại sử dụng loại phương pháp này, gia tốc thiền định cọc tu luyện. Đương nhiên, hắn khoảng cách thời gian là 10 ngày. Nếu như không có việc gì, ngươi liền đi về trước đi. 7 ngày sau, ta sẽ phái người tiếp ngươi cùng đi tham gia Dương Láo Thái Gia Thọ Yến Lưu Đông khoát khoát tay nói. Sư phó, đệ tử có một chuyện, không nói bất bình. Bạch tử nhạc cắn răng, nói, chuyện gì? Lưu Đông lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đệ tử lúc trước nhập liệt dương bang, vốn có cơ hội cùng cái khác người, trở thành ngoại môn học đồ, lại bởi vì có người từ đó cản trở, đã mất đi tấn thăng con đường, trực tiếp bị đẩy đi thành tạp vụ học đồ. Như thế, cho dù đệ tử sớm đem thiền định cọc nhập môn, cũng đã mất đi trực tiếp trở thành nội môn học đồ cơ hội. Cho nên, ta nghĩ mời sư phó, giúp ta trừng trị cái này cản trở người. Bạch tử nhạc ánh mắt kiên định nói Lúc trước gia nhập liệt dương bang, hắn tự nhiên cảm thụ đến đến sau này cần quản sự trương ba cùng kia nội môn đệ tử vương kiến tận lực làm khó dễ. Cho dù hắn là bởi vì thụ đến minh thúc liên lụy, nhưng bởi vậy chịu khổ thế nhưng là hắn. Lúc đầu hắn không có năng lực coi như bỏ qua, chỉ có thể tạm thời nhẫn mại lấy. Bây giờ trở thành môn chủ đồ đệ, hắn lại là không muốn lại nhẫn mại, muốn trả thù trở về. Ồ, lưu đông nao nao, lông mày cũng không khỏi nhăn lại, hắn chỉ biết bạch tử nhạc chính là tạp vụ học đồ xuất thân. Còn thật sự không có nghĩ lại đối phương vì sao có dạng này thiên phú, lại sẽ còn là một cái tạp vụ học đồ. Một lát sau, ánh mắt của hắn thanh lánh nói ra, ta lưu đông đồ đệ, tự nhiên không thể thụ cái này bị khuất. Ngươi có thể hiểu được dựa thế trả thủ, cái này rất tốt, không phải ngoan cấu ngu mọi người. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi lấy một cái công đạo trở về. Tạ sư phó. Bạch tử nhạc thật tâm thật ý có chút không người, lúc này mới lui trở về. Lần này bại sư, với hắn thực lực đến nói dường như không có cái gì thu hoạch quá lớn. Nhưng Bạch Tử Nhạc, nhưng trong lòng Minh Bạch, lần này hắn thu hoạch thực tế cực lớn. Đầu tiên là thân phận địa vị tăng lên. Đồng dạng là nội môn học đồ, phổ thông nội môn học đồ, so với bái ngũ đại chủ quản vi sư nội môn học đồ địa vị, liền muốn thấp hơn một chút. Bãi sư ngũ đại chủ quản học đồ, gặp bái sư Tả hộ pháp Triệu tính Triệu Cư Nghị, cũng muốn gặp mặt hành lễ. Mà hắn bãi sư môn chủ, coi như ngũ đại chủ quản gặp, cũng sẽ không thính thị. Càng đừng nói Chỉ là vừa mới bài sư, không cần tự mình đọc thủ, liền làm cho nguyên bản cần hắn ngưỡng mộ hậu cần quản sự chương 3 phổ thông nội môn đệ tử Vương Kiến nhận trừng phạt, xem như giải trong lòng hắn mối hận. Bây giờ, hai người một cái bị phái phát hướng sói sừng quạt mỏ, khi chú mộ đệ tử, một cái thì là phối phát đến thanh hà bến tàu, khi một cái ghi chép quản sự. Mặc dù tính không được thương cân đậu cốt, nhưng cũng xem như được phái ra ngoài lưu vong, không chỉ có địa vị lại giảm, tiền bạc thu nhập, cũng rất là giảm xuống. chương 45 tu luyện năm đoạn kim thân. Khối ngọc bội này nhìn tinh mỹ, nhưng nếu như so sánh ta từ trên thân lưu lão lục lấy được kia mấy khối mỹ ngọc, nhưng lại kém một chút. Cũng không biết trong đó đến cùng có cái gì huyền bí, lại trêu đến kia ngôi quỷ tà tu như thế nhớ mãi không quên. Trong phòng, Bạch Tử Nhạc từ một cái ẩn tàng xó xỉnh bên trong đem viên ngọc xuất ra, lại một lần nữa xem xét cẩn thận. Trước đó Bạch Tử Nhạc trải qua thăm dò, đều không thể nhìn ra cái này viên ngọc bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì huyền bí. Lần này nữa dò xét, cũng là không thể có thu hoạch gì. Dứt khoát, Bạch Tử Nhạc lộ ra một kia do dự, ngay sau đó cắn răng một cái, hai tay nắm, dùng sức một tách ra. Ngọc bội không nhúc nhích tí nào, càng không có vỡ vụn. Quả nhiên bên trong có huyền diệu. Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa xác nhận điểm này. Bình thường Ngọc bội, mặc kệ như thế nào tinh xảo, nhưng bản thân kỳ thật có chút yếu đất, lấy hắn hai lần tại thường nhân thể chất, đẩy ra vỡ vụn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng khối ngọc bội này lại có vẻ mười phần cứng rắn, coi như hắn sử xuất toàn lực đều không thể dung chuyển. Đón lấy, hắn lần nữa thí nghiệm. Thể nội kinh lực phun trào. 3. Một cố cường đại kinh lực liền trực tiếp đánh vào viên ngọc bên trong. Cách không truyền kinh. Trong chốc lát, viên ngọc phía trên toát ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, như có một tầng lực phản chấn tùy theo truyền ra. Bạch Tử nhạc tay tê dần, lập tức bắt lấy không ngừng viên ngọc, khiến cho viên ngọc trực tiếp ném xuống đất. Một hồi lâu, tầng kia vầng sáng nhàn nhạt, nhạt lại một lần nữa biến mất. Lần trước, kia nữ quỷ chính là sử dụng cái này viên ngọc, chẳng ta một kích toàn lực. Hẳn là cái này viên ngọc là trong truyền thuyết phòng ngự phát bảo. Bạch Tử Nhạc không khỏi làm ra phán đoán như vậy. Nhưng rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, lúc trước hắn rõ ràng có thể phát giác được, kia nữ quỷ đang điều khiển khối này viên ngọc thời điểm có chút do dự. Hiển nhiên, phòng ngự cũng không phải là khối này viên ngọc chân chính tác dụng. Xem ra, muốn chân chính hiểu rõ phân ra khối này viên ngọc huyền bí, thậm chí thúc đẩy làm việc cho ta ít nhất phải chờ ta đem tử khí quan thần pháp tu luyện nhập môn mới được. Bạch Tử Nhạc bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là quyết định đem khối này viên ngọc thu hồi. Không có đem tử khí quan thần pháp nhập môn, chân chính tu luyện ra linh khí, hán tiểu liền viên ngọc đến cùng có tác dụng gì đều không biết, càng đừng đề cập thúc đẩy làm mình sử dụng. Tiếp xuống tới, mới là trọng yếu nhất. Bạch Tử Nhạc xuất ra một quyển sách, phía trên ngũ đoạn kim thân 4 chữ lớn, có thể thấy rõ ràng. Hít vào một hơi thật dài, Bạch Tử cũng không có ngay lập tức lật ra. Mà là tính khí ngưng thần, đem tâm tình của mình điều chỉnh đến là bình hòa nhất trình độ. Lật ra bí tịch, Bạch Tử Nhạc lập tức bắt đầu quan sát. Quả nhiên không hổ là ngoại rèn công pháp, đối với nhục thân rèn luyện, quả thực kỹ càng đến cực hạn. Chỉ là đáng tiếc, sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc đem chọn bản bí tịch toàn bộ xem hết, không khỏi cảm khái. Ngũ đoạn kim thân, đem ngoại rèn cực kỳ tỉ mỉ phân làm 5 cấp độ. Trong đó phân biệt là một đoạn màng ra, nhị đoạn huyết nục, ba đoạn gân cốt, tứ đoạn cốt tủy, ngũ đoạn kim thân. Chỉ là có chút đáng tiếc là, cả bản bí tịch, chỉ giới thiệu trước 3 đoạn rèn luyện chi pháp, đối với tứ đoạn cốt tủy, ngũ đoạn kim thân, lại ngôn ngữ mơ hồ, sơ lược. Ngũ đoạn kim thân trước ba đoạn, kỳ thật với lúc phù hợp ngoại rèn cảnh 3 cấp độ, phải trăng biểu thị, ta hiểu ngoại rèn cảnh giới, còn có sai lầm. Kỳ thật ngoại rèn gân cốt, cũng không phải là ngoại rèn đình phong, tại phía trên, còn cần tu luyện tới kinh lực nhập tủy ngoại rèn cốt tủy, kinh chuyển toàn thân kim thân cảnh giới, mới xem như ngoại rèn đỉnh phong Bạch tử nhạc đột nhiên đối với ngoại rèn cảnh cụ thể thực lực phân chia, có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Trước đó, hắn duy nhất lấy được có quan hệ ngoại rèn cảnh giới tin tức, đều là từ tôn năng trong miệng biết được. Đối phương mặc dù là ở vào ngoại rèn cảnh giới, nhưng chỉ tu luyện đến ngoại rèn màng ra cảnh giới. Đối với ngoại rèn cường giả tối đỉnh đến cùng hẳn là tu luyện tới trình độ gì, Hiển nhiên cũng là ở vào kiến thức nửa vời trạng thái. Bất quá từ ngũ đoạn kim thân giới thiệu nhìn lại, bản này mặc dù có chút không trọn vẹn thì thật cũng là một bản có thể trực tiếp tu luyện tới ngoại rèn đỉnh phong ngoại rèn công pháp. Chỉ bất quá bởi vì đằng sau hai đoạn thiếu thốn, mới không bị rất nhiều cường giả coi trọng. Nếu như dựa theo bí tịch bên trên thứ 5 đoạn ngoại rèn kim thân miêu tả đến xem, môn này ngoại rèn công pháp, nhưng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thậm chí có thể là một môn vượt qua Thiết Ý Võ quán Thiết Bố Sam, võ uy tiêu cục lục thất tung hoành, thậm chí là liệt dương bang kim cương tỏa ngọc quyết ngoại rèn công pháp. Bạch Tử nhìn xem ngũ đoạn kim thân bên trong miêu tả thứ 5 đoạn thân giống như kim cương, lực gánh vạn quân, trong lòng không khỏi miên man bất định. Đáng tiếc, Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa thở dài. Đáng tiếc môn này ngoại rèn công pháp là không trọn vẹn. Chỉ có tu luyện tới đoạn thứ 3 phương pháp tu luyện, thứ tư đoạn thứ 5 đoạn, tuy nói đều có giới thiệu, lại không có bất luận cái gì cụ thể phương pháp tu luyện miêu tả. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền một lần nữa thu thập lại tâm tình. Mặc kệ như thế nào, thông qua môn này ngũ đoạn kim thân, hắn đã có thể tiếp tục tu luyện, tăng lên thực lực về phần thiếu thốn thứ tư đoạn thứ năm đoạn sự tình, tuy nói có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không phải quá mức lo lắng. Đến lúc đó, hắn tự nhiên có thể chuyển tu Liệt Dương Bang Kim Cương tỏa ngọc quyết, lực lượng vẫn là có thể thuận lợi tăng trưởng. Võ giả đứng như có gỗ, vì lớn mạnh khí huyết, sau đó lấy khí huyết nuôi kình. Mà ngoại rèn tu luyện thì là một loại đối với kình lực hoàn toàn mới vận dụng, lấy kinh lực đoán thể, làm cho cường độ thân thể đạt tới một loại không phải người trạng thái quá trình. Bạch Tử Nhạc đứng ở gian phòng bên trong, Huyết sâu một hơi, khí huyết ào ào lưu động ở giữa, một cỗ kinh lực lập tức sinh ra. Kinh lực hội tụ, hình thành một cỗ, sau đó khống chế cỗ này kinh lực, chậm chạp hướng ra phía ngoài phóng thích, lấy đặc hưu tần suất, vừa đi vừa về cọ rửa màng ra. Bạch Tử Nhạc chỉnh hợp kinh lực, hóa thành một cỗ. Nháy mắt, một cỗ kinh lực bị hắn khống chế, dần dần hội tụ, hóa thành một cỗ. Cỗ này kinh lực bị hắn khống chế hạ, toàn bộ tràn vào hắn cánh tay phải phía trên. Hội tụ kinh lực phun trào phía dưới. Nhìn cánh tay của hắn đều trở nên tráng kiện mấy phần. Nếu như nhẹ nhàng động chạm, thậm chí sẽ cảm giác được một loại cường đại bất đồng, ở trong đó rung động. Bất quá, cỗ này kinh lực lúc này lại ngưng trễ bất động. Đây chính là kinh lực của hắn không chế, đạt tới một cái trình độ kinh người nguyên nhân. Cỗ này kinh lực bị hắn gắt gao khóa lại. Trong lòng Lâm Thẩm hiện ra có quan hệ với ngũ đoạn kim thân đoạn thứ nhất tu luyện màng ra phương pháp, Bạch Tử Nhạc bắt đầu lần đầu tiên tu luyện. Thận trọng, Bạch Tử Nhạc bắt đầu chế cỗ này kinh lực. Tại trên cánh tay của hắn vừa đi vừa về xê dịch. Cố này kinh lực tại vừa đi vừa về xê dịch đồng thời, một cố kinh lực cũng bị hắn khống chế, dựa theo đặc hữu tần suất, chậm dại phóng thích ra. Thả ra kinh lực không ngừng cọ rửa lớp ra hắn. Tựa như kim châm, nhưng lại có một loại kỳ lạ cảm giác mát mẻ. Thừng kia từng sợi mồ hôi, theo kinh lực cọ rửa, không ngừng chảy ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Khi cố này ngưng tụ kinh lực bị triệt để phóng thích, lúc này trên cánh tay của hắn Lại đã hiện ra vô số mồ hôi mịn, ruôi tay lần mò ướp xuống một mảnh. Chương 46, dự định. Quả nhiên ngoại rèn tu luyện, không phải đơn giản như vậy. Đối với khí huyết tiêu hao thực sự là quá lớn. Bạch tử nhạc thở hồng hộc, chính cảm giác lực lượng thiếu thốn 10 phần nghiêm trọng. 10 phút tu luyện, một lần tuần hoàn cũng còn không có thể làm đến, hắn lại đã không kiên trì nổi. Mà lại, bạch tử nhạc nét nét miệng, nhìn xem mình trên thân kia mồ hôi mịn cùng mồ hôi bên trong. Trừng kia từng sợi tụ lại nhìn cực kỳ khủng bố vết máu. Những này vết máu chính là bạch tử nhạc cọ giữa thời điểm, màng ra rèn luyện vỡ vụn mà bài xuất tụ huyết. Trách không được đều nói cùng văn phú vũ, dựa theo cái này tiết tấu, không có hải lượng ăn thịt bổ sung, ai khí huyết có thể bị được tiêu hao như thế. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, nhìn không được mắt nhìn bảng thuộc tính của mình. Tính danh: Bạch tử nhạc. Lực lượng: 207, không thể tăng lên. Tốc độ: 191, không thể tăng lên. Thể chất: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 Hiệu quả cũng vẫn là cực kỳ rõ ràng. Bạch tử nhạc đối so trước đó số liệu, lập tức liền phát hiện, mình lực lượng, tốc độ, thể chất đều có một cái biên độ nhỏ tăng lên. Mà lại, hắn xác thực cảm giác đến một loại nhẹ nhõm Nheo nheo da của mình, không biết có phải là ảo giác hay không, giống như coi là thật so trước đó, càng mềm dẻo một chút. Thoáng nghỉ ngơi, bạch tử nhạc cuối cùng khôi phục một chút khí lực. Băng vào ta bây giờ khí huyết, tiếp tục tu luyện, sẽ tạo thành khí huyết thâm hụt hậu quả Không có mấy ngày thời gian đều không thể nào khôi phục. Bất quá cũng may, vừa lúc kia Tiền Minh đưa tới mấy cái khí huyết hoàn, mượn nhờ khí huyết hoàn, khôi phục khí huyết tiến hành tu luyện, hẳn là không vấn đề gì. Mặc kệ như thế nào, hôm nay nhất định phải hoàn thành một lần tuần hoàn tu luyện. Bạch Tử Nhạc không để ý đến mình trên người vết máu, cầm bỏ Tiền Minh đưa tới khí huyết hoàn. Bởi vì lúc trước đã thử qua hiệu quả, đối với khí huyết hoàn hiệu quả đã co lực lượng, tăng thêm hắn sắc thực thâm hụt nghiêm trọng, trong bụng trống rỗng phát ra vị toàn nhúc nhích thanh âm. Cho nên, lần này hắn trực tiếp lấy ra hai viên khí huyết hoàn, một ngụm nuốt vào. Nháy mắt, khí huyết hoàn vào bụng, một luồng cực nóng khí tức, nháy mắt chuyển khắp thân thể của hắn mỗi một nơi hiệu lánh. Nguyên bản bởi vì tu luyện mà hao hết khí huyết, cấp tốc khôi phục, đục trên thân hạ, như có làm không hết khí lực. Chân đầy khí huyết, lại tựa như thiêu đốt, tại đỉnh đầu của hắn, quanh thân, tạo thành từng đạo sương mù. Không dám chần chờ, Bạch Tử Nhạc lần nữa triển khai tư thế, bắt đầu tu luyện Khí huyết lôi kéo dưới, thể nội kinh lực cấp tốc hình thành, sau đó dọc theo huyết mạch kinh lạc chậm rãi xây dịch, du tẩu. Cùng lúc đó, không ngừng sinh ra kinh lực, cũng theo đó chậm rãi phong thích, cọ rửa lớp da hắn. Một phút, 2 phút, 3 phút. Khí huyết hoàn bên trong, giống như ẩn chứa đến mãi không hết khí huyết lực lượng, toàn bộ bị hắn chuyển hóa thành kinh lực, trở thành mình màng ra tăng cường chất dinh dưỡng. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc thật dài thở vào một cái. Rốt cục hoàn thành một lần tuần hoàn. Giờ này khác này, hắn toàn trên thân hạ, cơ hồ tất cả đều là vết máu, khô cằn ngưng kết cùng một chỗ, lộ ra cực kỳ khủng bố. Cảm giác được mình còn có một chút khí lực, hắn liền vội vàng đứng lên, đi ra khỏi phòng, thừa dịp ánh trăng không người chú ý thời điểm, tại bên cạnh giếng đánh nước, nhanh chóng thanh tẩy. Nếu như về sau mỗi lần tu luyện, bên ngoài cơ thể đều sẽ bài xuất vết máu, nhất định phải cẩn thận. Không phải bị một chút có kinh nghiệm võ giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ phát hiện được ta bí mật. Rửa giấy sẽ Bạch tử nhạc trong lòng nhanh chóng lẽ lên toàn bộ suy nghĩ. Hắn nhưng thật ra là muốn dọn ra ngoài, mình tìm địa phương ở lại. Học đồ bên trong hắn hiểu rõ không nhiều, nhưng hắn biết, Phàm là chính thức đệ tử, đều có thể ở bên ngoài mình tìm địa phương ở lại, chỉ cần cùng trong bang báo cáo chuẩn bị một chút địa chỉ là được rồi. Chỉ là lấy thân phận của hắn, như quả thật muốn dọn ra ngoài, rất nhiều chuyện ngược lại giải thích không rõ. Xem ra, chỉ có tại tu luyện trước đó, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bạch tử nhạc hướng về chậm dãi hướng gian phòng của mình đi đến. Về phần bị người khác nhìn ra hắn tu luyện ngoại rèn công pháp sự thật. Đối điểm ấy, hắn ngược lại cũng không quá lo lắng. Võ giả, mặc kệ là ngoại rèn hay là nội luyện, chỉ cần không có triển lộ ra tướng đối ứng lực lượng, người bên ngoài đều khó mà phát giác được đối phương cụ thể cảnh giới. Hắn chỉ cần không có ở liệt dương bang bên trong triển lộ ra mình đã ngoại rèn sự thật, liền xem như sư phụ hắn, đã luyện ra nội khí môn chủ lưu đông, cũng khó có thể phát giác được hắn khác biệt. Tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc ban ngày ngay tại diễn võ trưởng tu luyện võ kỹ, luyện tập võ kỹ nhất tự quán thông quyền cùng thập bát liên đao. Ban đêm, im lặng mặc ở tại mình trong phòng, tu luyện ngoại rèn công pháp ngũ đoạn kim thân. Mấy ngày xuống tới, hán cơ hồ mỗi ngày, đều cảm giác chính đến tiến bộ. Thân thể các hạng thuộc tính, cơ hồ vững bước tăng lên. Tính danh, Bạch Tử Nhạc. Lực lượng, 223, không thể tăng lên. Tốc độ, 202, không thể tăng lên. Thể chất.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 cũng rốt cục đột phá hai điểm, cùng cái khác lực lượng cùng thể chất ở vào cùng một cấp độ. Đáng tiếc duy nhất chính là, tinh thần thuộc tính, vẫn không thể nào gia tăng. Bạch tử nhạc quét mắt giao diện thuộc tính, trong lòng biết lấy hắn lúc này lực lượng, nếu như lần nữa đối mặt kia lưu lão lục, đoán chừng sẽ càng thêm nhẹ nhóm liền có thể đem hắn giải quyết. Chỉ là, tới đối đầu, hắn khí huyết hoàn cũng rốt cục tại cái này một ngày, chết để hao hết. 12 mai khí huyết hoàn, chính là 12 lượng bạc, mấy ngày trước đó, hắn nhưng tuyệt không nghĩ tới mình sẽ có xa xỉ như vậy thời điểm. Khí huyết hoàn hao hết, tiếp xuống tới muốn thuận lợi tu luyện, ta chỉ có thể sử dụng khí huyết đan. Hoặc là, dựa theo ngũ đoạn kim thân phía trên giới thiệu, phối trí tám thuốc. Bạch Tử Nhạc trong đầu lóe lên ngũ đoạn kim thân nâng lên đến tám thuốc phối phương. Tài liệu khác ngược lại là phổ thông, Bạch Tử Nhạc đoán chừng, tại tiệm thuốc bên trong đều có thể mua được, nhưng trong đó một phần tài liệu chính, theo hắn biết, thế nhưng là có giá trị không nhỏ, mà lại coi như có tiền, có lẽ đều khó mà mua được. Ngày mai liền sử dụng khí huyết đan thử một chút hiệu quả. Có lẽ có thể nhờ vào đó, hoàn thành hai lần, thậm chí là ba lần ngoại rèn tuần hoàn cũng nói không chừng. Bạch tử nhạc kích động. Khí huyết hoàn tuy tốt, nhưng hai viên cũng nhiều lắm là có thể để cho hắn hoàn thành một lần ngoại rèn tuần hoàn. Khí huyết đan rõ ràng so khí huyết hoàn phải tốt hơn nhiều, hiệu quả gấp bội, hẳn là không khó. Mặt khác, ngày mai sẽ là sư phó nói tới chấn thủ đại nhân phụ thân 70 mươi đại thọ, nói không chừng ta cũng muốn đi tiệm thuốc nhìn xem Phải chăng có thể đem thuốc kia tắm phối phương phối tể? Mặt khác, vẽ đùa sự tỉnh ta cũng phải chuẩn bị. Bạch tử nhạc nằm ở trên giường, âm thầm nghĩ đến, rất nhanh liền ngủ tiếp đi. Chương 47, Thọ Yến Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bạch tử nhạc liền đắp lên lần người thanh niên kia tạm vụ đệ tử gọi lại, đến đến tiền viện đại sảnh. Lần này, hắn cố ý hỏi thanh niên danh tự, biết đối phương gọi là Lưu Hằng, tựa như là môn chủ lưu đông bản gia cháu họ. Bởi vì võ học thiên Phú không đủ chỉ có thể trở thành tạp vụ học đồ. Bất quá tại trong môn, thật cũng không ai dám đối với hắn kinh thị. Sư phó Lưu Đông đã sớm vì hắn chuẩn bị thích hợp phục sức, tinh xảo nền trắng trường bào, một cái nho nhỏ quan võ mũ, ngược lại là sấn thắc hắn tuấn giật phi phạm, tựa như có tiền thiếu ra. Cũng không tệ lắm, không tính làm mất mặt ta. Liêu Đông gật gật đầu, nói một tiếng, đi đầu đi thẳng về phía trước. Cổng sớm có một kéo xe ngựa chờ, bạch tử nhạc đi theo sư phó lên xe ngựa Rất nhanh liền chuyển đến Lưu Hằng Nha A một tiếng, xe ngựa khu động, hướng về tiểu lâu chạy đi. Người bây giờ hẳn là bắt đầu luyện võ kỹ đi, đều có cái gì? Trên xe ngựa, sư phó Lưu Đông Thuận miệng hỏi. Trước đó Minh Châu tiểu lâu tôn thúc, dạy ta một môn thập bắt liên ào. Bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, đem từ hầu lao tiên sinh kia học được nhất tử quán thông quyền quyền pháp che giấu xuống tới. Đào pháp? Cũng không tệ, tuy nói ta chủ luyện không phải đào pháp, nhưng cũng biết, đào pháp thủ trọng lệ sát phạt Muốn có thành cửu, vẫn là phải trải qua lần lượt chém giết, luyện được sát khí mới có thể. Lấy tuổi của ngươi, có lẽ sát sinh đều không có làm qua, muốn luyện ra sát khí, tại đao pháp một đạo trên, có thành cửu, coi như muôn vàng khó khăn. Lưu Đông khẽ cười nói, như thế nào mới có thể luyện ra sát khí? Bạch tử nhạc trong lòng hơi động, nói, biết người bình thường bên trong, người nào sát khí nặng nhất sao? Lưu Đông hỏi ngược lại, đồ tể. Bạch tử nhạc đống nhiên nghĩ đến ban đầu ở lò sát sinh nhìn thấy mấy cái kia đồ tệ. Tại giết heo giết bò thời điểm, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt đạm mạc, nhìn như không có gì biểu lộ, nhưng loại kia đối với sinh mệnh coi thường, quả thật làm cho hắn ấn tượng khắc sâu. Bây giờ nghĩ lại, cái này không phải là không sát khí, chính là đồ tệ. Lưu Đông gật gật đầu, nói ra, nếu như ngươi thật muốn luyện tốt đao pháp lời nói, ta có thể an bài ngươi đi liệt dương bang lò sát sinh. Đã có thể luyện đào pháp? cũng có thể tăng lên sát khí của ngươi. Làm làm sư phó, ta cũng sẽ không cố ý đi chỉ điểm vũ ký của ngươi tu luyện, nhưng lại có thể cung cấp ngươi tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Bây giờ võ ký tu luyện, còn có tương lai bắt đầu ngoại rèn tài nguyên cung ứng, ta đều sẽ giúp ngươi an bài tốt. Nhưng chân chính có thể lớn bao nhiêu thành tiểu, nhìn vẫn là chính ngươi. Ta sư phó. Bạch tử nhạc trong lòng kích động, vội vàng nói, ta thích đau pháp, ta nguyện ý đi lò sát sinh. Lúc đầu, hắn bởi vì rời đi Minh Châu lâu Đã tạm thời đã mất đi thu hoạch hồn năng con đường. Không nghĩ tới liêu ám hoa minh Hữu nhất thôn, từ sư phụ mình bên này, lại một lần nữa có được tiến vào lò sát sinh cơ hội. Như thế, hắn hồn năng liền có thể lại một lần nữa tăng lên. Chuyện này với hắn thực lực tăng lên, có thể nói trợ giúp to lớn. Bất chi bất giác, xe ngựa liền đã ngừng xuống tới. Vọng giang lâu. Xuống xe ngựa, bạch tử nhạc nhìn xem phía trên bảng hiệu. Vọng giang lâu lâm giang mà đứng, là toàn bộ thanh hà trấn thứ nhất đại tử lâu Minh Châu tiểu lâu so sánh cùng nhau, vẫn kém hơn một chút. Mà trấn thủ Dương Chính Lăng làm thanh hà trấn chủ quan, hắn phụ thân thọ Yến đương nhiên phải là tối cao quy cách, đem thọ Yến đặt ở vọng giang lâu cũng là bình thường. Giờ này khắc này, nối liền không dứt, liền có trong trấn từng cái thai to mặt lớn, chuẩn bị lễ vật mà tới. Môn chủ Lưu Đông mang theo Bạch Tử Nhạc, một đường bước vào trong tiểu lâu. Sau lưng, tự nhiên có Lưu Hàng dẫn theo thọ lễ một đường đi theo. Liệt Dương bang môn chủ, thiên truyền thủ Lưu Đông, Đưa thất xảo như ý một đôi hoàng kim trăm lượng. Theo một đạo sướng phiếu thanh âm truyền gia, Bạch Tử Nhạc đi theo Lưu Đông, thản nhiên đi vào trong tiểu lâu. Lập tức, liền có vô số thanh âm kinh ngạc truyền gia. Thất xảo như ý chính là kỳ chân chi bảo, có giá trị không nhỏ, mà hoàng kim trăm lượng, càng là trọn vẹn ngàn lượng bạc, đủ để một cái nhà ba người giàu có vượt qua cả đời. Cái này lễ, không thể bảo là không nặng. Bất quá nghĩ đến Lưu Đông liệt dương bang môn chủ thân phận, đại đa số người đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thành Hà trấn bên trong liệt Dương Bang, tuy chỉ là một cái phân bộ, nhưng thực lực cũng đủ xếp tại trước ba liệt kê. Làm liệt Dương Bang tại Thanh Hà trấn thai to mặt lớn, Lưu Đông xuất thủ có xa hoa như vậy, cũng là bình thường. Đó lấy, liền có vô số người một mặt nhiệt tình hướng về Lưu Đông chào hỏi, Tiêu liền chấn thủ Dương Chính Lăng, cũng là một mặt mỉm cười đi tới, nói lời cảm tạ nói, đa tạ Lưu huynh đến tham gia gia phụ thọ yến. Dương lão thái gia thọ yến, ta có thể không tới sao? Lưu Đông vừa cười vừa nói. Ha ha. Dương Chính Lăng cười lớn một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía hắn một bên bạch tử nhạc, hỏi, đây là... Ta tân thu đồ đệ, tử nhạc, còn không mau tới gặp qua chấn thủ đại nhân. Lưu đông ngoài miệng gian dậy, trên mặt lại là ý cười tràn đầy nói. Bạch tử nhạc gặp qua chấn thủ dương đại nhân. Bạch tử nhạc liền vội vàng tiến lên, một mặt cung kính nói. Lúc trước lần thứ nhất theo minh thúc đến thanh hà chấn thời điểm, chém đầu đài bên trên, hắn từng xa xa gặp qua vị này dương đại nhân phong thái, về sau càng là biết. Đối phương chính là sớm luyện ra nội khí cứng, giả, là lấy trên mặt cung kính, cũng là có mấy phần chân thành. Tốt, không sai, còn không có chúc mừng Lưu Minh, vui lấy được tốt độ A. Dương Chính Lăng mỉm cười gật đầu, sau đó lại cùng Lưu Đông bắt chuyện vài câu. Bất quá hắn dù sao cũng là lần này thọ yến chủ nhân một trong, cần chào hỏi khách gỡ, rất nhanh liền đi ra. Mà cái này thời điểm, tự nhiên cũng có những người khác, tới cùng Lưu Đông chào hỏi, trong đó không chỉ có Thanh Hà chấn từng cái thai to mặt lớn, Liệt Dương bang hai đại hộ pháp, ngũ đại chủ quản, cũng có bốn vị trình diện. Có lưu hàng tại bên cạnh giải thích, bạch tử nhạc cũng rất là quen biết một số người. Người bên ngoài từ cũng có đối với hắn cái này, Liệt Dương bang môn chủ tân thu đồ đệ cảm thấy hứng thú, có nhiều dò xét không nói, cũng không thiếu một chút tận lực tốt hơn người, làm cho bên cạnh hắn, đều rất là náo nhiệt một hồi. Triệu ca, hắn vừa đến, nhưng làm người danh tiếng toàn đoạt đi, lúc trước, nói lên Liệt Dương bang thế hệ tuổi trẻ, ai không biết người triệu cường nghị mới là mạnh nhất Cách đó không xa, một cao một thấp hai người thiếu niên đang đứng tại cách đó không xa, trong đó hơi lùn thiếu niên, chua chua nói. Hừ, vậy thì thế nào? Bây giờ hắn vẫn chỉ là một cái học đồ, chỉ bất qua ý là môn chủ đồ đệ mới có mấy phần uy phong. Chờ thêm mấy năm hắn bắt đầu ngoại rèn, ta đã sớm nhảy ra thanh hà trấn cái này tiểu địa phương, hướng ngô giang huyện đi, không cần để ý tới hắn. Triệu cương nghị hừ lạnh một tiếng, bất vi sở động nói. Chỉ ít tại lúc này, người khác truyền thời điểm. Cũng sẽ nói cái này, bạch tử nhạc thiên phú so triệu ca ngài càng xuất chúng tương lai thành tiểu cũng chắc chắn sẽ siêu việt triệu ca, không phải có hại ngài vì dành sao. kia hơi lùn thiếu niên tiếp tục châm ngòi nói. Nhiều chuyện tại trong miệng người khác, ta lại có thể như thế nào. Triệu cương nghị khinh thường quét thiếu niên một chút, nhìn phía xa bạch tử nhạc, ánh mắt khó tránh khỏi có chút lấp lẻ. Thiếu niên kia còn muốn nói nữa, đột nhiên bên ngoài sướng phiếu thanh âm vang lên lần nữa. Mà lại lần này, lộ ra càng cao. Lô Đồng Sơn Ngũ Thông đạo trưởng đưa Dương Thần đan một bình, Bồi Nguyên đan một bình, trấn trạch phù 10 tấm, mang theo hai vị đệ tử đến. Chương 48: Phát hiện. Ngay mắt, tiến hội bên trong thanh âm chính là yên tĩnh. Sau đó rất nhanh liền một lần nữa trở nên trở nên huyên áo. Ngũ Thông đạo trưởng, không nghĩ tới tiểu liền Ngũ Thông đạo trưởng cũng tới. Ngũ Thông đạo trưởng thế nhưng là tu tiên pháp người, nghe nói trong tay nắm giữ pháp thuật, nhưng sửa đá thành vàng, từ không sinh có. Bình thường bao nhiêu người thỉnh cầu cũng khó khăn được gặp một lần, không nghĩ tới lần này sẽ đến tham gia dương lão thái gia thọ yến, hơn nữa còn đưa tiến dưỡng thần đan, bồi nguyên đan dạng này trọng lễ. Dương lão thái gia 70 thọ, chính là thần suy khí nhược thời điểm, cái này dưỡng thần đan, bồi nguyên đan, vừa vặn có thể tạo được tác dụng, lại đều có giá trị không nhỏ, nên tính là lần này chúc thọ người bên trong lễ nặng nhất a. Nghị luận ầm ĩ ở giữa, ánh mắt mọi người đều đặt ở cổng vị trí, muốn thấy Ngũ Thông đạo trưởng phong thái. U Liên trấn thủ Dương Chính Lăng, Còn có lần này thọ Yến chủ nhân, dương Lão thái gia cũng là liền vội vàng đứng lên, hướng về tiểu lâu cổng phương hướng nên đón. Bạch tử nhạc đã sớm nghe nói qua cái này ngũ thông đạo trưởng vì danh, trong lòng tự nhiên cũng là hiếu kỷ. Rất nhanh, một người mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt hồng nhuận giống như trẻ con, trên đầu cắm một cái đạo trơm, giữ lại thật dài tròm dâu dê láo đạo cùng dương chính lăng cùng dương Lão thái gia cùng một chỗ, sóng vai đi đến. Sau lưng bọn hắn, thì đi theo một béo một gầy hai cái đạo nhân. Trong đó hơi mập đạo nhân 3-40 đến tuổi, ngoài miệng giữ lại tròm dâu dày đặc, con mắt nhỏ bé, nhắm lại ở giữa, cơ hội nhìn không thấy. Một cái khác, nhìn chỉ có 20 tuổi, mặc đạo bào màu tím đen, khuôn mặt vàng như nến, lộ ra có chút cao gầy. Hai vị này, hiển nhiên chính là ngũ thông đạo trưởng hai cái đồ đệ. Từ những người khác nghị luận bên trong, bạch tử nhạc hiểu rõ đến, cái này trong hai người, trung niên béo đạo nhân là ngũ thông đạo trưởng đại đồ đệ, tên là Trương Ngọc Sương, thanh niên thì là nhị đồ đệ tên làng Ngô Hảo. Đang đánh giá, thanh niên kia nói người Ngô Hạo ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn phía Bạch Tử Nhạc phương hướng, dường như bỗng nhiên một chút, mới rời đi ánh mắt. Hắn là Bạch Tử Nhạc trong lòng máy động, con người bỗng nhiên có dừng lại. Đang lúc đối phương quay đầu nháy mắt, hắn đột nhiên liền nhìn đến, tại đối phương bên thai trên có một cái to lớn nốt rồi. Hắn bỗng nhiên liền nhớ lại đoạn thời gian trước, hắn giao hấn kia hai tên côn đồ đối kia nuôi quỷ tà tu miêu tả, sắc mặt vàng như nến, bên thai có một viên đại hắc nút rồi tới đối ứng, há không đang cùng cái này Ngô Hạo tương xứng hợp. Đặc biệt là, khi Bạch Tử Nhạc ánh mắt rời xuống, nhìn đến cái này Ngô Hạo bên hông treo một cái hồ lô màu vàng thời điểm, lập tức liền xác nhận thân phận của đối phương. Ngũ Thông đạo nhân đệ tử Ngô Hạo, chính là cái kia nuôi quỷ tà tu. Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động, có chút hạ đầu, ánh mắt tránh qua lại. Chờ một chút, hắn vừa rồi cũng hướng ta cái này phương hướng mắt nhìn, hơn nữa còn dừng một chút, phải chăng cũng nhận ra ta. Bạch Tử Nhạc tâm có chút siết chặt. Lần nữa mắt nhìn kia Ngô Hạo, phát hiện đối phương lúc này cũng không có nhìn về phía hắn phương hướng, mà là đi theo Ngũ Thông đạo trưởng sau lưng, cùng từng cái nhân vật đầu náo gặp mặt. Rất nhanh, Ngũ Thông đạo trưởng bọn người liền đến đến yến hội bên trong. Bạch Tử Nhạc sư Phó Lưu Đông, cái này thời điểm cũng là đứng dậy tới lên tiếng chào hỏi, cũng không tính nóng bỏng, nhưng cũng không có quá mức lãnh đạm. Song phương còn lôi kéo riêng phần mình đồ đệ gặp mặt, Bạch Tử Nhạc cùng thanh niên kia nói người Ngô Hạo lên tiếng chào hỏi, rốt cục triệt để xác định Đối phương nhận ra chính mình Bất quá, hắn còn giống như không biết ta đã nhận ra thân phận của hắn Nhìn xem đối phương giả vờ như một bộ bình thản bộ dáng Bạch tử nhạc trong lòng lặng yên suy nghĩ Khuôn mặt bên trên cũng không có lộ ra một tia dị thường Sư phó, cái này ngũ thông đạo trưởng là ai? Làm sao cơ hồ tất cả mọi người đối với hắn phi thường tôn kính? Thẳng đến bọn hắn đi xa Bạch tử nhạc mới một bộ vẻ hiếu kỷ Hỏi sư phụ của mình lưu đông Ngũ thông đạo trưởng là tu tiên pháp người Am hiểu cùng các loại tà dị liên hệ. Bình thường quỷ quái, chúng ta võ giả tuy nói cũng có thể ứng phó, nhưng dù sao cũng không am hiểu. Cái này thời điểm liền cần mời ngũ thông đạo nhân như vậy tu tiên pháp người xuất thủ. Những năm gần đây, thanh hạ Trấn các đại gia tộc thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều thụ đến ngũ thông đạo trưởng ân huệ, đối với hắn tự nhiên tôn kính có thửa. Lưu Đông Ngữ khí phức tạp nói, kêu tu tiên pháp, cùng chúng ta luyện võ, có cái gì khác nhau? Ta nghe nói tu tiên nhưng trường sinh, là thật sao? Bạch tử nhạc cao mày hỏi, tu tiên pháp tự nhiên có thần kỳ chỗ, cụ thể ta hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết bọn hắn cường đại người, xác thực có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng muốn nói nhưng trường sinh, liền có chút khoa trương Mà lại, chúng ta luyện võ, cường đại bản thân, cũng không phải là không thể trường thọ. Theo ta được biết, võ giả tu luyện, sống đến 150 tuổi trở lên, thế nhưng không ít. Lưu Đông trần chờ một chút, mở miệng nói ra, vậy chúng ta thanh hà trấn, thật có nhiều như vậy quỷ quái sao. Bây giờ Hắn đã rõ ràng, cái này thế giới võ đạo cùng tiên pháp cùng tồn tại, giữa hai bên mạnh yếu so sánh, theo sư phụ trong giọng nói, cũng có thể thăm dõi một hai. Võ giả tại đối mặt người tu tiên, lực lượng tựa như đều có chút không đủ. Nhưng hắn tại thanh hà Trấn bên trong, kỳ thật cũng chưa nghe nói qua quá nhiều chuyện quỷ quái. Một lần, là thiết y võ quán đường liền ba nhà sự kiện quỷ nhát, nghe nói cuối cùng bị ngũ thông đạo trưởng xuất thủ giải quyết. Một lần thì là biểu mội hắn gặp quỷ sự tình, nữ quỷ tuy nói bị hắn đánh giết Nhưng cũng bởi vậy, hắn treo chọc phải thanh niên đạo nhân ngô hạo, từ đó phát hiện đối phương nuôi quỷ bí mật. Cũng là bởi vậy, hắn không thể không hoài nghi, cái này nháo quỷ sự tình, phải chăng có khác kỳ quạc. Đương nhiên, hắn sớm đã biết, quỷ là chân thật tồn tại, nhưng cái này quỷ chi cho nên sẽ xuất hiện, có phải là cái này ngũ thông đạo trưởng thúc đẩy? Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Phổ thông quỷ vật, gặp được cũng không cần sợ hãi, chân chính kinh khủng, là tinh quái, thậm chí là yêu. bất quá Cái này thanh hà Trấn xung quanh dù sao vắng vẻ, tài nguyên không phòng loại kia tồn tại mặc dù có, lại cũng không tấp ngập xuất hiện, một khi xuất hiện, cũng sẽ có quan phủ ra mặt mời người chấn sát, người cũng không cần quá mức lo lắng. Lưu Đông nhàn nhạt giải thích một câu, về sau lại không nhiều lời. Bạch tử nhạc nghe vậy, trong lòng lại là một bẩm hắn bản còn phỏng đoán, quỷ quái này sự tình có thể là ngũ thông đạo nhân tự biên tự diễn, bây giờ nghe nói chúng quanh còn có tính quái, thậm chí là yêu xuất hiện, lập tức hiểu được. Mình đối cái này thế giới nhận biết vẫn là quá mức nông cạn. Hắn nhìn thấy, cũng vẫn là quá mức phiến diện, căn bản không thể thăm dò đến trong đó một góc của băng sơn. Rõ ràng, quỷ vật tương đối khá nhiều, dù sao người sau khi chết, thậm chí là xuất sinh sau khi chết, liền có khả năng chuyển biến thành quỷ vật. Cho nên gặp quỷ tương đối bình thường. Nhưng là trừ quỷ vật bên ngoài, còn có cái khác giống loài, rõ ràng càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Thì như tinh quái, thì như yêu. Bực này tồn tại. Đối người nguy hại cực lớn, một khi xuất hiện, thường thường đều sẽ từ quan phủ ra mặt, phái người, thậm chí mời người chấn sát. Có lẽ là vì không làm cho bách tính bối rối, loại chuyện này hiển nhiên thường thường đều là giữ kín không nói ra, là lấy bạch tử nhạc mới ít có nghe nói cái này tinh quái cùng yêu sự tình. Mà sư phó Lưu Đông dù sao cũng là liệt dương bang môn chủ, tự nhiên kiến thức bên bác, thậm chí có khả năng bị quan phủ mời ra, đối tinh quái trợt tà dị tồn tại xuất thủ, cho nên mới sẽ đối với mấy cái này tồn tại có hiểu biết. Chương 49, Phú Bút Sợ hai thường thường bắt nguồn từ không biết, xác nhận kia nuôi quỷ tà tu chân chính thân phận, bạch tử nhạc ngược lại không có trước đó như vậy bất an. Trong lúc đó hắn cũng tự nhiên nghe ngóng một phen bọn hắn tình huống. Biết kêu ngô hạo bái sư 5 năm, năm, luận thực lực, cũng hẳn là ngoại rèn cấp độ, chỉ là bởi vì tu luyện tiên pháp, thủ đoạn quỷ dị khó mà phòng bị, cụ thể thực lực ngược lại là khó nói. Bất quá, đối phương ngũ thông đạo trưởng đồ đệ thân phận mặc dù bất phàm, nhưng chính hắn nhưng cũng là liệt dương bang phân bộ môn chủ đệ tử, cũng không so đối phương yếu. Hắn có tự tin, tại ngoài sáng bên trên, kia ngô hạo tuyệt đối không dám động thủ với hắn. Cho nên, tiến hội kết thúc, bạch tử nhạc cùng sư phó bọn người cùng một trôi trở lại liệt dương bang phân bộ về sau, lại một lần nữa bí mật rời đi. Bây giờ ta, mặc dù đã bắt đầu ngoại rèn, nhưng dù sao không có nhập môn, luận thực lực tự nhiên là kém xa tít tắp đối phương. Mặc kệ đối phương sẽ hay không bởi vì ta bây giờ thân phận chuyển biến mà trong lòng có kỵ ta đều nhất định muốn mau sớm tăng lên thực lực. Bạch Tử Nhạc trong lòng biết, đối phương ác ý kỳ thật đã sớm biểu lộ không bỏ sót. Hai người xung đột, cũng sớm muộn sẽ có buộc phát một ngày. Hắn lúc này thực lực không đủ, tự nhiên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mà bây giờ, có thể nhanh chóng tăng cường hắn thực lực thủ đoạn, trừ tiếp tục ngoại rèn tu luyện bên ngoài, cũng chỉ có kêu bản Bạch Phù Đồ Lục bên trên các loại kỳ diệu phù lục. Sờ lên trong túi tiền nặng nghề tiền bạc, Bạch t Nhạc rất nhanh bước vào một nhà buốt mực cửa hàng. Tiệm này nhìn nhiều năm rồi, chứ bút mực bên ngoài, còn có giấy tuyên, lư hương, túi thơm những vật này, ngược lại là đầy đủ hết vô cùng. Lúc này đang có một người trưởng quỹ, ngồi tại trong quầy một bên, nhàn nhã ngâm nga lấy lời hát, trên mặt càng là một bộ say mê bộ ráng. Trưởng quỹ, người bên này có bút lông sói bút bán không? Bạch tử nhạc đợi đối phương hát xong một đoạn, rốt cục mở miệng hỏi. Có, đương nhiên là có, ta nơi này không chỉ có bút lông sói bút, còn có bút lông cứu bút, bút lông nhỏ bút. Bút lông kiêm hảo bút các loại, trong đó giá cả cũng cao có thấp có, đều là căn cứ lông tơ tuyển dụng vật liệu đến định chế, khách nhân người muốn loại nào. Trưởng quỹ lấy lại tinh thần, thấy bạch tử nhạc mặc dù tuổi nhỏ, nhưng mặc bất phàm, cũng không có khinh thị, vội vàng mở miệng nói ra. Lấy trước mấy cây ra nhìn một cái đi. Phu lục chế tác, phu bút chính là quan trọng nhất, hắn tự nhiên coi trọng, muốn nhìn qua lại nói. Được rồi. Trưởng quỹ trả lời một câu, lưu loát từ trong ngăn tủ xuất ra mấy cây bút lông cán bút đại khái giống nhau nhưng ngoài bút lại có một chút nhỏ xíu khác biệt Bạch tử nhạc cẩn thận so sánh lá đầu nói ra ngươi cái này có tốt hơn sao cái này mấy chi bút nếu như là xem như phổ thông luyện chữ viết chữ tự nhiên không có vấn đề gì nhưng hắn thế nhưng là chế phủ cần, chính là một loại linh tính loại này linh tính thật giống như hắn tại tu luyện tử khí quan thần Pháp bên trong kia từng sợi tử khí người bên ngoài nhìn không thấy sở không được nhưng tinh thần linh mọi người Lại có thể cảm giác được Bạch tử nhạc tinh thần thuộc tính tại 1.8 tả hữu Đã xa vượt xa quá người bình thường Tự nhiên cũng có thể phát giác được loại này linh tính Chỉ là rất đáng tiếc Cái này mấy chi bút lông phía trên Đều không có loại này linh tính Mà lại, hắn còn quan sát được Cái này mấy cây bút lông ngoài bút Giống như cũng không là bút lông sói bút Chỗ đặc biệt cần trốn sóc cuối lông Mà là thỏ lông, lông dê, lông ngỗng Nhìn như đều có thể viết chữ Nhưng giá cả khác biệt lại cực lớn Xem ra vẫn là cái người trong nghề Trường quý sắc mặt mất tự nhiên run dậy một chút Vội vàng lần nữa từ trong ngăn tủ Lấy ra mấy cái bút lông Lần này, bạch tử nhạc con mắt rốt cục sáng lên Ba cây bút lông Rõ ràng so trước đó mấy cái Còn tinh xảo hơn nhiều Đồng thời hắn cũng xác thực từ ngói bút bên trong Cảm ứng đến một loại nhưng khi làm phủ bút đặc thù linh tính Chỉ bất quá Loại này linh tính phi thường yếu ớt Hẳn là áp dụng trốn sóc đuôi lông hỗn hợp Cái khác phổ thông màu lông chế tác mà thành. Cho nên, bạch tử nhạc mở miệng lần nữa nói ra, có tốt hơn sao? Nếu như không có, ta coi như đi. Có. Khẳng định có. Lần này ta cần phải đem ta nội tình đều muốn lấy ra. Trưởng quỹ trên mặt cứng lại, không nghĩ tới tiểu quỷ này nhãn lực vậy mà như thế cao minh, bất đắc gì cười cười, cuối cùng từ quầy hàng cao tầng một cái trong ngăn kéo, lấy ra mấy cái bút lông. Nhìn thấy những này bút lông, bạch tử nhạc hô hấp rõ ràng dồn dập mấy phần. Linh tính. Rất mạnh linh tính. Cứ việc tổng cộng có 5 con bút lông bày ở cùng một chỗ, nhưng bạch tử nhạc vẫn là ngay lập tức, liền đem ánh mắt đặt ở trong đó dựa vào trái một chi bút lông phía trên. Kia là một cây ống đựng bút ấu vàng, ngòi bút mang theo một chút màu xanh tím bút lông xói bút. So sánh cái khác bút lông sói bút, tựa như cũng không có quá mức thu hút địa phương, nhưng trong đó ẩn chứa linh tính, lại là trong đó số 1. Cái này mấy chi bút lông sói bút như thế nào bán? Bạch tử nhạc bất động thanh sắc hỏi. Những này đều là bản điếm áp đáy hồng tốt đồ vật, lại tất cả đều là chế bút đại sư đan kiệt đại sư tự tay chế tác, ngươi nhìn xem cán bút phần đôi, còn điêu khắc đan kiệt hai chữ, người bình thường ta cũng sẽ không lấy ra. Đã tiểu ca biết hàng, ta cũng không cùng ngươi chào giá, 20 lượng một chi. Trưởng quỹ trên mặt lộ ra hoa cúp tiếu dung, nói, 10 lượng. Bạch tử nhạc mặt không thay đổi mặc cả nói, không có khả năng, đây chính là, trưởng quỹ theo thói quen mở miệng lại bị Bạch Tử Nhạc thênh nghiêm một ngụm ngăn ở miệng bên trong. "Chí lượng? Không phải, người coi như mặc cả cũng không thể dạng này, đâu còn có thể càng dạng càng ít." "8 lượng." Nhìn xem Trưởng Quỷ biểu lộ, Bạch Tử Nhạc càng thêm xác định đối phương ranh giới cuối cùng, bình tĩnh nói: "Tốt tốt tốt, phủ ngươi, 10 lượng liền 10 lượng, người muốn mấy chi?" Trưởng quỹ liên tục khoát tay, vẻ mặt đau khổ nói: "Một chi liền tốt." Nói, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ hắn nhìn chúng chi kia, cầm tại trong tay. Cảm giác được trong bút ẩn chứa xa so với cái khác bút lông nồng hậu dày đặc nhiều linh tính, hắn trong lòng âm thầm kích động. Chiếc bút này, tuyệt đối có không chỗ tầm thường. Chỉ là vì phòng ngừa trưởng quỹ hối hận, hắn chỉ có thể nhịn xuống dò xét ý nghĩ, mới tiếp tục nói ra, trừ bút bên ngoài, ta cái này còn cần một chút chăm chồng giấy, tới trước 10 tầm đi. Tổng cộng 20 lượng. Trưởng quỹ ngược lại là không có hỏi, từ trong quầy xuất ra chăm chồng giấy về sau, liền báo ra giá cả. cứ việc có chút đau lòng Bạch tử nhạc nhưng vẫn là từ trong túi tiền lấy ra 20 lượng bạc đặt ở trên khỏe trăm trồng giấy làm thăm dò khoa học chuyên dụng trang giấy mềm mại mà bơi trơn nghe nói phải đi qua trăm đạo công nghệ cho nên mới có trăm trồng giấy danh xưng một chương trăm trồng giấy dài 3 thước hai thước rộng chào giá một lượng cũng là bình thường bạch tử nhạc tự nhiên là không có tiếp tục mặc cả phú bút trang giấy đều có hiện tại liền thiếu chu sa. đi ra bút mực cửa hàng Bạch tử nhạc trong lòng do dự rất nhanh nghĩ đến chu xa chi vật Bình thường tiệm thuốc hẳn là có bán, vừa vận ta tu luyện ngũ đoạn kim thân, bây giờ khí huyết hoàn đã hao hết, chỉ còn 2 viên khí huyết đan, đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Vừa vận mua một chút dược liệu, dựa theo tắm thuốc phối phương, ngâm tắm thuốc đến tăng cường khí huyết tiến hành tu luyện. Chú ý nhất định, Bạch Tử Nhạc mục tiêu liền minh sắc rất nhiều, rất nhanh tìm đến một nhà tiệm thuốc, đi vào. Đương nhiên, bí ẩn lý do, hắn tự nhiên sẽ không ở một nhà tiệm thuốc bên trong, đem tắm thuốc phối phương dược liệu cần thiết toàn bộ phối chế. Đi ước chừng 3 nhà tiệm thuốc, hắn mới rốt cục góp đủ 5 phần. Làm hắn cảm giác may mắn, ngược lại là trong đó một loại hắn cho rằng khó mà phối tề tài liệu chính cũng bị hắn mua được, mặc dù tương đối đắt đỏ, nhưng cuối cùng không có thiếu thốn. chương 50, vẽ bùa. Trở lại trụ sở, bạch tử nhạc đem lần này mua hàng đồ vật, đều lấy ra cất kỹ. Phú bút, chăm trồng giấy, chu sa, còn có 5 phần tắm thuốc vật liệu. Nhìn xem những tài liệu này, bạch tử nhạc hít vào một hơi thật dài. Phú bút Trong trồng giấy, Chu Sa còn có tới tướng xứng đôi có thể mài thành đỏ và đen vật liệu, tổng cộng hao tốn hắn 25 lượng bạc, đến cũng không coi là nhiều. Nhưng 5 phần tắm thuốc vật liệu, nhưng cũng hao tốn hắn trọn vẹn 30 lượng, hợp thành 1 phần 6 lượng bạc. Kế hoạch, lại có thể so với 6 cái khí huyết hoàn. Hy vọng hiệu quả, có thể xứng đáng nó giá cả đi. Bạch tử nhạc hơi như mày. Cũng chính là chặn giết lưu lão lục, để hắn tài lực cũng biến thành phong phú rất nhiều. Không phải hắn là quyết định không nỡ duy nhất một lần tốn hao 30 lượng, chỉ vì mua 5 phần tắm thuốc tài liệu. Bất quá lúc này, hắn lại không có trước một bước tu luyện ngũ đoạn kim thần, thí nghiệm tắm thuốc hiệu quả ý nghĩ. Mà là không kịp chờ đợi, cầm lên chi kia bút lông sói bút. Quả nhiên có khác biệt chỗ tầm thường, bất quá vượt quá ta ngoài ý liệu chính là, chi này bút chân chính kỳ lạ, cũng không phải là ngói bút bên trên bút lông sói, mà là cắn bút. Khoản này cán, ngoại hình có chút giống trúc tiết kỳ thật lại là một loại nào đó động vật tiểu xương chế tác mà thành về phần ngòi bút bên trên bút lông sói chỉ là phổ thông trồn sócấ đuôi lông mà thôi, linh tính không thiếu lại cũng không như cán bút cường liệt như vậy Bạch tử nhạc tinh tế do xét dựa vào mình tinh thần thuộc tính đi cảm ứng rất nhanh trên mặt liền lộ ra vẻ ngạc nhiên bình thường cán bút đều là phổ thông trúc tiết chế làm đơn giản mà tính dẻo mạnh mà cái này bút lông sói bút cán bút lại là động vật tiểu xương chế tác chỉ là hắn lại phi thường rõ ràng Bình thường động vật xương cốt, căn bản không có khả năng có được linh tính. Chẳng lẽ, khoản này cán lấy từ một loại nào đó dị thú, thậm chí là, trước đó sư phó đề cập tới yêu. Bạch tử nhạc suy đoán, rất nhanh liền từ bỏ truy đến cùng. Mặc kệ như thế nào, hắn đều là kiếm lợi lớn. Dùng loại này linh tính càng thêm sung tốc phủ bút vẽ bừa, thành công tỷ lệ, cũng sẽ mạnh lên rất nhiều. Thật nếu gặp phải người biết nhìn hàng, giá tiền coi như xa xa không chỉ 10 lượng, trăm lượng trở lên cũng có thể. Trăm trồng giấy một trường, dài 3 thước rộng hai thước, nhưng trên thực tế nếu như chế tác lá bựa, căn bản dùng không lên như thế lớn. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, rất nhanh liền rút ra một trường trăm trồng giấy, sau đó bắt đầu trồng chất cắt may. Mấy phút về sau, trọn vẹn 36 trường đại tiểu quân vân dài mảnh tràng giấy, liền bị hắn cắt may ra. Cuối cùng, bạch tử nhạc mới đưa chu sa mại thành bụi phấn, lại đem các loại phối tải, theo thứ tự thêm nước dung hợp. Rất nhanh, một bát huyết hồng sắc, lại đầm đặc tựa như mực nước đỏ và đen liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Phú bút, lá bùa, phู่ mực đều đã đầy đủ. Như thế ta cũng có thể bắt đầu chân chính vẽ bừa. Bạch Tử Nhạc lấy ra một chương lá bùa, đặt ở trên mặt bàn, cẩn thận xuất ra một viên ngọc bội, ngăn chặn một góc. Nhắm mắt dưỡng thần, Bạch Tử Nhạc bắt đầu cẩn thận hồi ức Bách Phù Đồ Lục bên trong, một tấm bùa chú họa pháp cùng kết cấu. Phù Lục chi pháp, mặc dù người bình thường đều có thể vẽ ra, nhưng đối vẽ bừa người yêu cầu cũng là cực cao. Cần tính khí ngưng thần, hết sức chăm chú. Đồng thời, tại vẽ bùa thời điểm, càng phải một mạch đá không có đoạn tuyệt mới được. Một khi có một tia phạm sai lầm, vẽ ra tới phụ lục, cũng chỉ là phổ thông trăng giấy, không dùng được. Bạch tử nhạc sớm tại trước đó, liền đem vẽ bùa cần thiết chuẩn bị cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, thật sâu ký ức tại trong đầu. Chính thức vẽ bùa trước đó, càng đem hôm nay chuẩn bị họa 3 loại phụ lục mỗi một bút mỗi một vạch, đều một mực ghi nhớ. 10 phút về sau, bạch tử nhạc rốt cục nâng tay phải lên, cầm chắc lấy bút Đem phủ bút dính đầy đỏ và đen về sau, mới hít sâu một hơi, đem phủ bút rời đến lá bùa đầu trên. Nhờ kiếp trước ra gia phúc, Bạch Tử Nhạc cũng là chuyên môn luyện qua thư pháp, mặc dù sau khi lớn lên liền đã bỏ bê luyện tập, nhưng nắm phủ bút thủ pháp lại có vẻ cực kỳ chuyên nghiệp, tương ứng, tay cũng lộ ra cực kỳ ổn định. Lần thứ nhất vẽ bùa, Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ lựa chọn tương đối đơn giản phủ lục tiến hành chế tác. Cho nên, cho dù hắn đối có thể phát huy ra hiệu quả lớn, còn có nhất định lực sát thương trấn hồn phù. Kim cương phủ, linh hòa phủ, lòng mang hướng tới, nhưng vẫn là thành thành thật thật lựa chọn thanh tẩy phủ, tinh thần phù, cùng trấn trạch phủ xem như lần thứ nhất vẽ bùa lựa chọn. Cái này ba loại phù lục đều là tương đối đơn giản phù lục, cũng là thích hợp nhất sơ học giả luyện tập một loại. Bạch Tử Nhạc đầu tiên lựa chọn chính là thanh tẩy phù. Nhấc lên phù bút, Bạch Tử Nhạc cánh tay có chút cứng ngắc huyền không, sau đó rốt cục đặt bút. Quan chú tinh thần, phù bút là hạ, cong lên. Bạch Tử Nhạc sắc mặt tại cái này một nháy mắt Liền có chút thay đổi Nào Bút trong tay Tại thời khắc này Tựa như nặng tựa và cần Để hắn hướng xuống một bút đi Đều trở nên khó khăn Cho đến lúc này Hắn mới rốt cục minh bạch Vì cái gì vẽ bừa Nhất định phải lựa chọn có được linh tính phủ bút Bởi vì khi hắn quán chu tinh thần thời điểm Không hiểu sẽ có một loại dẫn dắt chi lực Dẫn dắt đến hư không chung một loại tròng coi hưu minh lực lượng Rốt vào phủ lục bên trong Phổ thông bút lông Căn bản không có khả năng tiếp nhận như vậy lực lượng trong áp Thu liêm tâm thần, hắn vội vàng muốn tiếp tục nâng bút, hoàn thành tiếp xuống tới bút họa Nhưng trước đó một chút, trực tiếp để hắn tâm thần có chấn động. Khi hắn tiếp tục vẽ bùa thời điểm, loại kia nặng tựa vạn cân lực lượng đã biến mất. Mặc dù hắn vẫn là một mạch mà thành, đem phù lục vẽ xong. Chỉ là hắn lại đã rõ ràng hiểu được, mình thất bại. Đây chính là vẽ bùa sao. Quả nhiên độ khó đồng dạng cực lớn. Chỉ là nhỏ xíu phân thần, liền toàn công tận khí, phù lục trở thành một tờ giấy lột. Bạch Tử Nhạc nhìn trước mắt vẽ xong phù lục, tiểu chữ tại thứ nhất bút thời điểm, kỳ thật liền có một chút đึก gãy, cứ việc phi thường nhỏ bé, trong mắt hắn lại triển lộ không bỏ sót. Tự nhiên mà vậy, thờ phụ lục này bên trong, không có chút nào lực lượng có thể nói. Tiếp tục. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc rất nhanh thu liễm tâm thần. Sớm tại bắt đầu, hắn liền biết, vẽ bùa cũng sẽ không đơn giản như vậy, hắn cũng đã sớm làm xong thất bại vô số lần chuẩn bị. Thứ nhất bút liền thất bại mặc dù có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Rất nhanh, lần thứ hai vẽ bữa lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này, Bạch Tử Nhạc đã sớm chuẩn bị, tâm thần hoàn toàn đầu nhập trong đó, ngoại giới gió lạnh âm thanh gào thét, trong phòng dầu thắp lấp loé qua mang, thậm chí chính hắn hô hấp đều bị hắn hoàn toàn vứt bỏ. Trong mắt của hắn, chỉ có lá bữa, chỉ có vẽ bữa. Dính đầy đỏ và đen phù bút lần nữa rơi xuống, phù trên ngoài bút, mơ hồ có thể thấy được lình quang lấp loé, sau đó hắn tinh thần lực tựa như thu đến trận giận Trực tiếp rót vào trong đó. Nháy mắt, trong tay phủ bút, trở nên nặng nghề. Bạch tử nhạc trực tiếp thôi động phủ bút, bắt đầu vẽ bùa. Cong lên một mại, quét ngang dựng lên. Khi hắn đem phủ bút thôi động đến gần nửa thời điểm, cánh tay gắng sức bất ổn, có chút dừng lại. Lại thất bại. Bạch tử nhạc thở dài, rất mau đem tấm bùa này giấy dật ra, thay đổi mới một trường. Hắn liền không tin, mình tựu liền đơn giản nhất thanh tẩy phụ đều họa không ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 51, phù lục hiệu quả. Một chương, hai tấm, ba tấm. Rất nhanh, trên mặt đất liền nhiều hơn 7, 8 tấm họa phế lá bùa. Khi Bạch Tử Nhạc muốn lại một lần nữa lấy ra một chương lá bùa bắt đầu vép bùa thời điểm, một trận đầu váng mắt hoa cảm giác thẳng sông tới, để thân hình hắn đều một trận bất ổn. Tinh thần lực quả nhiên không đủ. Sớm tại bắt đầu hắn liền biết, phù lục thần kỳ, tuy nói người bình thường đều có thể hóa nhưng lại cực kỳ hao tâm tổn sức. Bạch Tử Nhạc 1.8 tinh thần thuộc tính, tại vãy 7, 8 tấm về sau, liền đã kiên trì không đủ, đây là những đợt chú này toàn bộ thất bại, lại phù bút linh tính 10 phần, có thể tại trình độ nhất định tiết kiệm tinh thần tình huống dưới. Nghỉ tạm trọn vẹn 1 giờ, chính cảm giác tinh thần hoàn toàn khôi phục qua đi, Bạch Tử Nhạc lại một lần một lần nữa đứng ở bên cạnh bàn. Trước đó 7, 8 lần thất bại, hắn nhưng cũng không phải là không thu được gì. Không ngừng thất bại Kỳ thật cũng là một cái không ngừng tìm nhầm quá trình, trải qua trước đó tích lũy, bây giờ hắn đã có thể thuận lợi đem thanh tẩy phù hoạch định 80%. Tiếp xuống tới, hắn có tự tin mình rất nhanh liền có thể đem tấm bùa này hoàn chỉnh vẽ xong. Tính khí ngưng thần, bạch tử nhạc một lần nữa tại phù trên ngòi bút dính đầy đỏ và đen, sau đó có chút vững vàng rơi vào cắt may tốt chăm trồng trên giấy. Nâng bút, viết, phát hoạ. Hết sức chăm chú phía dưới, bạch tử nhạc tay vững vàng mà hữu lực, vận dụng ngòi bút như nước thủy chiều. Cứ việc như có trọng áp rơi xuống, nhưng vẫn là không chút nào đình trệ, hoàn thành phụ lục đại bộ phần viết. Rất nhanh, phụ lục lại một lần nữa viết tại lần trước thất bại địa phương. Trước đó, bạch tử nhạc cũng là bởi vì tại họa tấm bùa này phần cuối bộ phận, duy trì trước đó ngang nhau lực lượng động lực, nhưng không ngờ phụ lục đằng sau, cần có lực lượng lại càng lớn, cho nên có một nháy mắt đình trệ. Cái này một tia đình trệ, trực tiếp dẫn đến vét bùa thất bại. Lần này, đã sớm chuẩn bị bạch tử t Văn chú đến phù trên ngòi bút tinh thần lực tăng nhiều. Linh tính 10 phần phù bút, tại gia tăng tinh thần lực thôi thúc dưới, cực kỳ thông thuận, hoàn thành kết thúc công việc bộ phận viết. Cơ hội là một mạch mà thành, phù lục hoàn thành cuối cùng một bút. Thành sao? Bạch Tử Nhạc không kịp chờ đợi đem ánh mắt đặt ở phù lục phía trên. Với lúc liền thấy, tại phù lục phía trên có một tầng hào quang nhỏ yếu hiện lên. Phù lục, còn giống như là cái kia phù lục, nhưng khi Bạch Tử cầm lấy thời điểm, lại cảm giác đến một tia nặng nề. So trước đó đơn độc một trang giấy, chỉ ít nặng gấp 10. Mà lại, lại đi xem xét phù lục thời điểm, hắn rất rõ ràng liền có thể phát giác được, tại tờ phù lục này bên trên nhiều một cô đặc thù linh tính. Cầm lấy trước đó họa phế một chương tiến hành so sánh, hắn cũng có thể lập tức nhìn ra vấn đề. Họa phế phù lục, thôi nhìn vẫn được, nhưng hai tướng so sánh, trong đó khô khan liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Cuối cùng thành công một chương. Bạch tử nhạc trong lòng phấn chấn. Cũng không có dừng lại, thừa dịp cảm giác vẫn còn. Lần nữa bắt đầu vẽ bùa. Một trương, hai tấm, ba tấm. Khi Bạch Tử Nhạc đem thứ ba tấm vẽ xong, hắn rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Bang vào ta tinh thần lực, duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể hòa ba, 4 tấm, nếu như cưỡng ép tiếp tục, tinh thần lực liền sẽ hao hết, đến lúc đó coi như không dễ chịu. Cảm giác được mình tinh thần lực sắp tiêu hao, hắn mười rõ ràng trí ngừng xuống tới. Trước đó tinh thần lực hao hết, đầu giống như rông tròn váng, hắn cũng không muốn lại đi nếm thử. Bất quá, để hắn mừng rỡ là Từ khi lần thứ nhất sau khi thành công, lần thứ hai lần thứ ba, hắn đều lần lượt thành công. Ba tấm thanh tẩy phù trồng lên nhau, loại kia nặng nề cảm giác, để hắn một trận thỏa mãn. Phù lục chi thuật, nghe nói cũng là pháp thuật một loại. Bây giờ ta trên thân trường 3 tấm thanh tẩy phù, vừa vặn cầm một chương gia, thử một chút hiệu quả. Bạch tử nhạc có chút ngò ngoe muốn động Cho dù hắn biết, mình vẽ phù lục đã thành công, nhưng không có chân chính kiến thức đến phù lục phát huy ra tác dụng, trong lòng luôn luôn có chút không chắc Càng đừng nói, chính hắn kỳ thật đồng dạng bức thiết muốn nhìn một chút, cái này thanh tẩy phù hiệu quả đến cùng như thế nào. Lần thứ nhất sử dụng, bạch tử nhạc tất nhiên là không dám ở mình thi triển. Cho nên, hắn đánh giá một chút gian phòng, rất nhanh liền nhìn đến trên giường một chồng chăn mền. Chăn mền tuy nói là cũ, bản thân cũng không bẩn. Chỉ bất quá lại có một khối địa phương lộ ra có chút tối hoàng hẳn là tẩy không sạch sẽ bố trí. Thế thế, hắn vội vàng đến đến bên giường, đưa tay một trường. Trực tiếp đem thanh tẩy phù xé mở ném ra, đặt ở trên chăn. Cơ hồ là nháy mắt, một đạo tối tăm mở mịt quang mang hiện lên, đem chăn toàn bộ cho bà phủ. Mấy giây qua đi, quang mang biến mất, thanh tẩy phù toàn bộ hóa thành cho tàn, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Mà khi hắn đem ánh mắt đặt ở trên chăn thời điểm, lập tức sợ ngây người. Sạch sẽ, sạch sẽ. Không chỉ có nguyên bản tồn tại ố vàng đều bị rửa giấy sạch sẽ, tự liền toàn bộ chăn mền đều rất giống đổi cái mới. Nếu không phải hắn trong chăn nơi hẻo lánh bên trên nhìn đến một cái nguyên bản liền tồn tại lỗ rách, coi là thật sẽ coi là cái này chăn mền là mới. Đây chính là phụ lục lực lượng. Quả nhiên thần kỳ, hiệu dụng vô tận. Bạch tử nhạc nhìn xem trong tay còn lại hai tấm phụ lục, trong lòng kích động. Đây vẫn chỉ là đơn giản nhất thanh tẩy phụ, bách phụ đồ lục bên trong ghi lại phụ lục, nhưng khoảng chừng 2 30 loại, cái khác phụ lục, lại đều sẽ như thế nào. Cái này thời điểm hắn ngược lại có chút tiếc đối. Mình đạt được bách phù đồ lục chỉ là trong đó sách thứ nhất, hiển nhiên trong đó còn có thứ hai sách, thứ ba sách. Nếu như toàn bộ tập hợp đủ, chắc hẳn cái khác phù lục, sẽ càng thêm thần kỳ, lại có vô tận uy lực. Cái này thời điểm hắn hận không thể lập tức bắt đầu một lần nữa vẽ bùa, nhìn xem cái khác phù lục hiệu quả. Chỉ là, liên tiếp hai lần vẽ bùa, hắn tinh thần lực kỳ thật đã 10 phần mệt mỏi, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quả quyết từ bỏ cái này ý nghĩ. Đang lúc bạch tử nhạc bắt đầu vẽ bùa thời điểm. Một cái lộ ra có chút cũ cũ trong trạch viện, đang có một béo một gầy hai cái đạo nhân đứng đối mặt nhau. Cái này hai người, chính là ngũ thông đạo trưởng hai cái đệ tử, đại đồ đệ Trương Ngọc Sương, nhị đồ đệ ngô hạo. Lúc này, kêu béo đạo nhân Trương Ngọc Sương một mặt mỉm cười nói ra, Sư đệ, nghe nói ngươi chăn nuôi con kia nữ quỷ, bị người giết. Nữ quỷ chết liền chết rồi, nhưng sư phó bản giao ngươi thu thập đồng dương chi khí, ngươi cũng đừng quên. Đây chính là sư phó tế luyện pháp khí cần thiết chi vật ừ. Ta tự nhiên biết." Nô Hạo sắc mặt cứng đở, tiếng trầm nói: "Thế thế, Trương Ngọc Xương trong mắt hơi híp, nghĩ đến Âm Dương Ngọc bội thu thập đồng dương chi khí, nhất định phải nữ quỷ thúc đẩy, lập tức hiểu được, lạnh giọng nói ra: "Sư đệ, ngươi sẽ không đem Âm Dương Ngọc bội làm mất rồi à. "Đây chính là sư phó bản giao ngươi thu thập đồng dương chi khí, mới tạm cho ngươi mượn. Một khi mất, sư phó thủ đoạn ngươi thế, nhưng là biết đến." Nghĩ đến sư phó thủ đoạn, nô Hạo kích linh linh dùng mình một cái, một hồi lâu mới nói ra: ta tự nhiên minh bạch bất quá bây giờ ta đã biết là ai đoạt đi âm dương ngọc bội, tin tưởng rất nhanh, ta liền có thể cấp về. Bất quá, hy vọng sư huynh không cần sớm báo cáo nhanh cho sư phó. Nói, nô hạo ánh mắt lấp lẻ, rất nhanh lộ ra một tiệc khẩn cầu chi sắc. Sư phó đã về núi, ngươi nhiều nhất còn có gần 2 tháng, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trương Ngọc Xương lắp đầu, nói. Tạ sư huynh thông cảm, hai tháng, đầy đủ. Nô hạo mừng rỡ, nói chương 52, xài tiền như nước. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc liền mang theo hơi thần sắc hưng phấn, đi theo tạp vụ đệ tử Lưu Hằng, một đường đến đến liệt dương bang phân bộ phòng bếp phương hướng. Tại chúng ta phân bộ, học đồ trên trăm, từng cái tạp vụ đệ tử, chính thức đệ tử, nội môn đệ tử cộng lại, cũng có hơn 200 người. Tuy nói không nhất định toàn bộ cũng sẽ ở phân bộ bên trong ăn cơm, nhưng bọn hắn nhưng tất cả đều là người luyện võ, từng bữa ăn đều muốn có thịt cá. Tự nhiên Trong bang cũng xếp đặt cái lò sát sinh. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ giết dê bỏ lợn thịt, cung ứng trong bang đệ tử cầm nước. Trên đường, Lưu Hằng khó được mở miệng, giải thích một đoạn lớn. Cái này lò sát sinh, ngay tại phòng bếp bên cạnh, từ Lý sư phó phụ trách. Nói, Lưu Hằng mang theo Bạch Tử Nhạc trực tiếp tìm đến một cái có chút thấp bé, nhưng khuỷu tay lại có vẻ phi thường tráng kiện lao đầu. Hiển nhiên, lao đầu này chính là Lý sư phó. Lý sư phó, đây là môn chủ gần nhất tân đệ tử Bạch Tử Nhạc. Thích đau pháp, cho nên môn chủ cố ý an bài, đi theo bên cạnh ngươi học tập một đoạn thời gian. Lưu Hằng trực tiếp mở miệng nói ra. Vừa nghe nói môn chủ thu đồ đệ, không nghĩ tới hôm nay liền gặp lấy. Tốt, nếu là môn chủ phân phó, tự nhiên không có vấn đề. Ta lão lý bản sự khác không có, một tay mổ heo làm thịt dê đau pháp, nhưng vẫn là không tệ. Nhất định có thể để hắn thấy chút máu, tăng trưởng sát khí. Lý sư phó mỉm cười, làm cam đoan nói. thấy thế, Lưu Hằng cũng không có nói thêm cái gì rất nhanh liền rời đi. ma bạch tử nhạc lại là một bộ cung kính bộ dáng, nói ra, về sau liền phiền phức lý sư phó. Hôm nay chỉ dết hai đầu heo trắng, thu hoạch hồn năng cũng không nhiều, chỉ có 16 giờ. Bất quá ta hồn năng số lượng, cuối cùng bắt đầu gia tăng. Nghe lý sư phó nói, tiếp xuống tới mấy ngày, trong phủ nuôi núi vàng heo liền đem xuất chuồng, nghe nói cái này núi vàng heo thế, nhưng là có nhất định dị thú huyết mạch, thân cường lực trắng, chất thịt chặt chẽ, tương ứng Giết thời điểm lấy được hồn năng cũng tất nhiên sẽ càng nhiều Từ lý sư phó bên kia ra Đã là 2 giờ về sau Bạch tử nhạc có chút có chút chấm âm Hắn cũng chưa từng gặp qua núi Vàng Heo Nhưng cũng biết Ở bên ngoài thế giới bên trong Đồng dạng có một chút dã thú trải qua tiến hóa Trở nên dị thường cường đại Từ đó trở thành dị thú Trong đó ra đời linh trí Thậm chí nắm giữ pháp thuật Thì được xưng là yêu Cái này núi Vàng Heo Chính là một loại nào đó dị thú hậu đại Có được dị thú huyết mạch Chỉ bất quá bởi vì vụng về lười nhác, từ đó bị bắt lại đại quy mô chăn nuôi lên, bây giờ dần dần cùng bình thường chăn nuôi gia súc không sai biệt lắm. Đương nhiên, dù sao cũng là có được dị thú huyết mạch, cái này núi vàng heo mặc kệ là chăn nuôi độ khó vẫn là giá cả, đều viễn siêu phổ thông heo trắng. Cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ. Vừa mới bắt đầu, Lý Sư Phó cũng không có để hắn động đao, toàn bộ hành trình đều là giáng giải. Lý Sư Phó không chỉ có là một cái đồ tệ, càng là một cái đao pháp người trong nghề. Có lẽ bởi vì Bạch Tử Nhạc môn chủ đồ đệ thân phận, đối phương đối với hắn thái độ rất không tệ, có vấn đề gì cũng sẽ rất tình nguyện giải đáp, từ trong miệng của hắn, Bạch Tử Nhạc thu hoạch vẫn là cực lớn. Chí ít hắn đối với thập bắt liên đao đã có một chút mới trải nghiệm. Bên trong gian phòng của mình tu luyện thập bắt liên đao thời điểm, hắn xác thực cảm giác chính đến tiến bộ, loại này tiến bộ, thậm chí để hắn có một loại hào giác. Chính có lẽ không cần mượn nhờ hồn năng, liền có thể đem thập bát liên tăng lên tới đại thành. Bạch Tử Nhạc một bên diễn luyện Một bên suy nghĩ, đao gỗ tại hắn trong tay linh hoạt vô cùng, chảm tại trong không khí, càng là phát ra từng đạo vù vù không khí xé rách thanh âm. Bất quá hắn rất rõ ràng, mình cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa luyện vô kỳ tài, thật bắt liên đao từ tiểu thành đến đại thành, người bên ngoài đều cần gần như thời gian 10 năm, mình coi như không cần nhiều như vậy, 2-3 năm cũng tuyệt đối là ớn. Nếu như không muốn lãng phí thời gian, lựa chọn như thế nào, tự nhiên không cần cân nhắc. Cho dù hắn kỳ thật cũng không muốn quá mức ỷ lại hồn năng tấn thăng, bởi vì thu hoạch hồn năng tính chất, từ đầu đến cuối để hắn có một loại đi tại đường tà đạo bên trên cảm giác. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc đối với mình thời gian có lần nữa an bài. Buổi sáng, tự nhiên là tiến đến lý sư phó bên kia học tập, thậm chí là mình tự tay thao tác giết chăn nuôi gia súc. Buổi sáng thì tại diễn võ trường luyện võ, chủ yếu vẫn là đứng như cọc gỗ cùng tu luyện động tĩnh không phải lớn như vậy nhất tự quán thông quyền. Đương nhiên Mỗi cách một đoạn thời gian, giáo tập sư phó cách không truyền kinh vẫn là để hắn một trận chua thoải mái. Vừa chiều, bạch tử nhạc ngẫu nhiên thì sẽ tiến về trong băng tàng thư các, bên trong tự nhiên không có võ ký cùng công pháp, nhưng có chút truyền ký, tâm đắc, còn có một chút đối với bên ngoài thế giới ghi chép, nhưng cũng để hắn như si như say. Nhờ vào đó, kiến thức của hắn tăng trưởng rất nhiều, cũng đối với cái này thế giới có càng nhiều hiểu rõ. Đương nhiên, phần lớn thời gian, hắn đều là ở tại trong phòng của mình. Bí mật tu luyện ngũ đoạn kim thân. Vì thế, hắn còn bí mật mua sắm một cái thùng tắm. Hắn cuối cùng kìm nén không được, muốn thử nghiệm một chút tắm thuốc hiệu quả. Cứ việc có rất nhiều không tiện, hắn vẫn là chậm rãi vượt qua. Cũng là bởi vì hắn cho dù bị môn chủ thu làm đồ đệ, thu được nhất định chú ý nhưng dù sao vẫn chỉ là một cái học đồ, không có ai sẽ tận lực điều tra, lưu ý. Chân chính ngâm tắm thuốc về sau, hắn mới rốt cục chân chính trải nghiệm đến khí huyết tiêu thăng, kinh lực quẩn quẩn không ngừng cảm giác Nằm tại thùng tắm bên trong, mượn nhờ tắm thuốc dược hiệu, hắn có thể duy trì tu luyện trọn vẹn hơn 2 giờ, kinh lực du tẩu 4 năm cái chu thiên, mới có khí huyết kinh lực không đủ cảm giác. Dùng cái này tính toán, thuốc này tắm sinh ra hiệu quả, trực tiếp liền tương đương với trọn vẹn 10 cái khí huyết hoàn. 10 cái khí huyết hoàn chính là 10 lượng bạc, mà một điểm tắm thuốc vật liệu thì là 6 lượng, hai tướng so đo, vẫn là cực kỳ có lời. Mà lại trải qua tu luyện, hắn cũng xác thực cảm giác chính đến lực lượng đạt được tăng trưởng. Màng da cũng biến thành mềm dẻo, khỏe mạnh. Về phần ban đêm, bạch tử nhạc thì đem toàn bộ tinh lực đầu nhập đến vẽ bùa bên trong. Đối với phù lục chi thuật, hắn xác thực cảm giác đến si mê. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã thành công vẽ ra 3-4 loại hiệu quả khác nhau phù lục. Như thế, 5 ngày qua đi. 5 phần tắm thuốc vật liệu, rốt cục triệt để tiêu hao sạch sẽ. Kế hoạch, mỗi ngày đều muốn tiêu hao trọn vẹn 6 lượng bạc, coi là thật xài tiền như nước. Bạch tử nhạc cảm thán, cùng Văn Phú Vũ Tại thời khắc này đã chân chính hiện hiện. Đọc sách tập văn, mặc dù đồng dạng háo tiền, nhưng kỳ thật đều có định số. Chỉ có sách vợ phí, còn có văn phòng tứ bảo tốn hao, nhiều lắm là tăng thêm 10 tiền sinh phí tổn, coi như bình thường người ta hải tử đều có thể cung cấp nuôi dưỡng lên. Mà tập võ thì lại khác, bạch tử nhạc trong khoảng thời gian ngắn, chính là 30 lượng tiêu hao, tăng thêm trước đó 12 mai khí huyết hoàn. Tại tập võ một đạo bên trên, hắn đã tốn mất hơn 40 lượng. Có thể dự tính là tiếp xuống tới hắn còn muốn hao phí càng nhiều. Coi là thật có thể nói là một cái động không đái. Đương nhiên, người bình thường luyện võ, tự nhiên không có Bạch Tử Nhạc như vậy xa xỉ, coi như Liệt Dương bang chính thức đệ tử ngoại rèn thời điểm, càng nhiều dựa vào vẫn là mình khí huyết, cực ít có người sẽ cam lòng dùng tới tam thuốc, đan dược các loại thủ đoạn. Cũng chính là Bạch Tử Nhạc, vì có thể mau chóng ngoại rèn nhập môn, bỏ được tốn hao, coi là thật xem như một cái dị loại. Luận tài nguyên tiêu hao, cùng một chút nhà giàu thiếu gia tập võ đều chênh lệch không lớn. Chương 53: Năm đoạn kim thân nhập môn. Năm ngày tắm thuốc, mỗi ngày tu luyện ngũ đoạn kim thân 5 cái chu thiên, rốt cục để ta màng ra, sinh ra một chút biến hóa. Nheo nheo da của mình, cảm nhận được trong đó mềm dẻo, Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút có một chút thỏa mãn. Cho dù hắn còn không có chính thức đem ngũ đoạn kim thân tu luyện nhập môn, nhưng hắn tại ngoại rèn công pháp trên việc tu luyện, lại đã có nhất định thành tựu. Chí ít, hắn lực lượng, tốc độ, thể chất, đều có tăng lên trên diện rộng. Mà lại, kế hoạch Hắn kỳ thật cũng đã coi như là chính thức bước vào ngoại rèn màng ra cảnh giới, cứ việc chỉ là sơ bộ bước vào. Bất quá trọng yếu nhất chính là, ta rốt cục cảm giác được, mình tại ngũ đoạn kim thân trên việc tu luyện, sắp nhập môn. Trước đó mấy ngày, tăng thêm 5 ngày tắm thuốc tu luyện, để bạch tử nhạc tại ngoại rèn công pháp ngũ đoạn kim thân tu luyện tiến bộ cực nhanh. Đối với ngũ đoạn kim thân lý giải, cũng càng thêm tinh thâm. Tự nhiên, để hắn tại tu luyện ngoại rèn công pháp nhập môn phương diện, thật to tăng tốc coi là thật trả lời một câu danh ngôn, chỉ cần dùng tiền liền có thể mạnh lên. Hy vọng hôm nay liền có thể đem ngũ đoạn kim thân triệt để nhập môn. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, rốt cục lấy ra một cái bình xứ. Bình xứ bên trong chính là hai viên khí huyết đan. Thông qua một phen bí ẩn nghe ngóng, hắn đã hiểu rõ đến, cái này khí huyết đan nghe nói chính là dùng dị thú huyết nục tinh hoa, phối hợp nhiều loại linh tài luyện chế mà thành, nho nhỏ một viên lại ẩn chứa bàng bạc khí huyết chí lực, hiệu quả mười mấy lần tại khí huyết hoàn. Tại khí huyết hoàn cùng tắm thuốc vật liệu hao hết tình huống giới, hắn rốt cục chuẩn bị bắt đầu dùng cái này khí huyết đan. Mà lại, hắn chính là dự định mượn nhờ khí huyết đan hiệu quả lớn, thuận thế nhất cử đem mình ngũ đoạn kim thân tu luyện nhập môn. Từ bình xứ bên trong đổ ra một viên khí huyết đan, Bạch Tử Nhạc không do dự, trực tiếp đem nhét vào trong miệng. Bất quá, Bạch Tử Nhạc lại không có trực tiếp nuốt xuống đi, mà là dùng đầu lươi chống đỡ, có chút một ngậm. Hắn biết, khí huyết đan dược hiệu cực kỳ mãnh liệt. Dược lực chuyển hóa mà thành khí huyết chi lực phi thường bành trướng, duy nhất một lần ướt, khí huyết bốc hơi phía dưới, sẽ có nhất định tiêu tán lãng phí. Mà lại lấy thân thể của hắn cường độ, cũng rất có thể không chịu nổi, ngược lại sẽ có tổn thương. Chỉ là ngầm lấy, mượn nhờ nước bọt hòa tan khí huyết đan, tự nhiên có thể khiến cho dược lực, quần quận không ngừng sinh ra, sẽ không lãng phí. Theo dược dịch nhập thể, nháy mắt một cỗ cực nóng khí tức, chuyển khắp trong cơ thể hắn mỗi một nơi hẻo lánh, bốc hơi khí huyết chi lực Đề máu của hắn đều tùy theo sôi trào. Không dám có chút chần chờ, Bạch Tử Nhạc lập tức thôi động khí huyết, làm cho sinh sôi kinh lực, sau đó dọc theo huyết mạch kinh lạc, dựa theo ngũ đoạn kim thân tuần hoàn lộ tuyến, nhanh chóng lưu động. Theo kinh lực chuyển động, Bạch Tử Nhạc cũng đang nhanh chóng không chế thể nội kinh lực, chậm dài hướng về mảng ra phương hướng cỏ rựa. Tựa như kim châm, lại tựa như tỉ bà rung động, Bạch Tử Nhạc mảng ra không ngừng nhận dẫn luyện, từng tia từng tia cảm giác mát mẻ, theo kinh lực xuyên thấu, cũng không ngừng nhiệt lên. Càng có tia hơn tia từng sợi mồ hôi, nương theo lấy nhỏ xíu huyết càng có tia hơn, không ngừng từ trong cơ thể hắn, xông đến làn da mặt ngoài. Một phút, 2 phút, 3 phút, 20 phút, bạch tử nhạc rốt cục hoàn thành một cái chu thiên vận chuyển. Bất quá, hắn cũng không dám dừng lại, bởi vì theo thời gian trôi qua, dược hiệu tích lũy cũng càng thêm hùng hậu, kêu bằng bạc khí huyết chi lực thôi thúc dưới, hắn lại một lần bắt đầu vận chuyển. Một cái chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên tròn vẹn bảy cái chu thiên qua đi, thể nội kia mãnh liệt khí huyết chi lực mới rốt cục bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Mà cái này thời điểm, tại thân thể của hắn bên ngoài, không chỉ có toàn bộ ướt đấm, càng là ngưng kết từng tia từng sợi, nhìn cực kỳ khủng bố vết máu. Những này vết máu chính là ngoại rèn thời điểm, kinh lực cọ rửa, truy đoán màng ra thời điểm, từ thể nội bài xuất tụ huyết. Đối với mình trên người tình trạng, Bạch Tử Nhạc sớm có đoán trước, không chậm trễ chút nào, từ một bên trên mặt bàn cầm lấy một tấm đồ chú. Thế nội kinh lực phun trào. Nháy mắt, trong tay phù lục phía trên quang mang lóe lên, một tầng đặc thù vầng sáng liền tác dụng tại bạch tử nhạc trên thân. Mấy tức về sau, bạch tử nhạc trên thân không chỉ có vết máu giết hết, tiêu liền mặc trên người quần áo cũng biến thành sạch sẽ, không có một kia ố uế chỗ. Cái này chính là thanh tẩy phù dị dụng. Mỗi một lần tu luyện hoàn tất, hắn đều dùng tới một chương thanh tẩy phù, trên thân lập tức trở nên sạch sẽ vô cùng, Đục trên thân hạ mát ra một loại nhẹ nhàng khoan khoái coi là thật thuận tiện mau lẹ. Như thế, hắn cũng không cần tiếp tục né tránh đi bên ngoài thành thảy, còn muốn cố kỵ phải trang bị người phát hiện. Về phần kinh lực kích phát phù lục phương pháp, cũng là hắn động niệm suy nghĩ kết quả. Phù lục bên trong khóa lại lực lượng, nhưng thật ra là một loại không ổn định pháp thuật, bình thường thông qua người vì xé nát, hoặc là nhận kịch liệt kích thích, liền sẽ tùy theo kích phát. Võ giả kinh lực tràn vào, tự nhiên cũng coi là một loại ngoại giới kích thích, từ đó có thể đem phù lục thuận lợi kích phát. Mà lại so sánh với thông qua hai tay xé nát phụ lục kích phát, hán loại này động nghiệm ở giữa liền có thể thông qua kinh lực kích phát phụ lục phương pháp, ngược lại là cấp tốc rất nhiều. Khí huyết đan hiệu quả, quả nhiên cường đại, không chỉ có để lực lượng của ta, thể chất tăng nhiều, càng quan trọng hơn là, ta rốt cục thừa cơ, đem ngũ đoạn kim thân cho nhập môn. Nhìn xem mình trắng non như ngọc làn da, cảm nhận được trong đó cứng cỏi, chính còn có trong thân thể, một loại mênh mông lực lượng cảm giác, bạch tử nhạc trong lòng, vô cùng mừng rỡ Ngũ đoạn kim thân nhập môn, cũng liền đại biểu cho, hắn rốt cục có thể mượn nhờ hồn năng lực lượng, nhanh chóng đem môn này ngoại rèn công pháp tăng lên, từ đó đạt tới chính tăng cường thực lực mục đích. Mắt nhìn thuộc tính của mình, bạch tử nhạc càng thêm phân chấn. Tính danh, bạch tử nhạc. Lực lượng, 289, không thể tăng lên. Tốc độ, 278, không thể tăng lên. Thể chất, 299, không thể tăng lên. Tinh thần, 185, không thể tăng lên. Võ công. Thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên. Ngũ đoạn kim thân nhập môn, có thể tăng lên. Thập bát liên đao tiểu thành, có thể tăng lên. Nhất tử quán thông quyền đại thành, không thể tăng lên. Tiên pháp, tử khí quan thần pháp, chưa nhập môn không thể tăng lên. Phù lục chi thuật nhập môn, có thể tăng lên. Hồ năng, 735. Lực lượng, tốc độ, thể chất, bây giờ đều phải đến tăng lên trên dịa rộng, hẳn là rất nhanh liền, có thể phá ba Đối với những này số liệu. Bạch tử nhạc ngược lại là không có quá mức để ý. Bởi vì từ khi mỗi một lần tu luyện ngoại rèn công pháp ngũ đoạn kim thân, hắn các hạng thuộc tính, đều sẽ thu hoạch được hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Bây giờ những này chỉ số biểu hiện, cũng không giá trị đắc ý bên ngoài. Hắn ngược lại càng coi trọng hơn, kia về sau xuất hiện tinh thần thuộc tính. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, mình tinh thần thuộc tính muốn tại mình đem tử khí quan thần pháp nhập môn về sau, mới có thể tăng lên, không nghĩ tới trước đó tại một lần tỉnh cờ phát hiện, mình thông qua vẽ bựa cũng có thể chậm rãi gia tăng tinh thần lực. Mấy ngày vây bữa, bây giờ tinh thần thuộc tính cũng gia tăng đến một. 85, quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, đối với vây bữa cũng có càng nhiều mong đợi hơn. Bất quá, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực. Thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc ánh mắt đặt ở đã nhập môn ngũ đoạn kim thân phía trên. Tiêu hao 500 điểm hồn năng, có thể tăng lên ngũ đoạn kim thân đến tiểu thành. Chương 54, hồn năng tăng lên. Quả nhiên, Ngũ đoạn kim thân làm ngoại rèn công pháp, tấn thăng cần tốn hao hồn năng, viễn siêu cái khác võ kỹ. Cho dù sớm co đoán trước, chọn vẹn 500 hồn năng tăng lên yêu cầu, vẫn là để hắn nhứng mày Muốn biết, lúc trước hắn tu luyện thiền định cọc, từ nhập môn đến tiểu thành, cũng mới 200 hồn năng, nhất tự quán thông quyền cùng thập bắt liên đao tăng lên tới tiểu thành, cũng chỉ cần 300 hồn năng. Mà bây giờ ngoại rèn công pháp ngũ đoạn kim thân, lại tăng lên đến 500 hồn năng, khoảng cách thế nhưng là không nhỏ. Tăng lên. Mắt nhìn mình hồn năng số lượng bạch tử nhạc vẫn là lựa chọn tăng lên nháy mắt đại lượng liên quan tới tu luyện ngũ đoạn kim thân ký ức từ trong đầu hắn hiện lên thân thể của hắn màng ra huyết nục cũng trong thời gian thẳng ngắn tựa như trải qua vô số rèn luyện rèn cùng gây dựng lại trở nên cứng cỏi mà hữu lực nhục thân lực lượng càng là thật nhanh tốc độ tăng trưởng tiểu liền hắn thân cao đều ở nẩn cất cao một chút ngũ đoạn kim thân tiểu thành nói cách khác ta đã đạt đến ngũ đoạn kim thân bên trong nhi đoạn huyết nục cấp độ Bạch tử nhạc trong lòng có so đo, Ngoại rèn công pháp ngũ đoạn kim thân, chia làm một đoạn mัง ra, nhị đoạn huyết nục, tam đoạn gân cốt, tứ đoạn cốt tủy, ngũ đoạn kim thân. Trong đó tứ đoạn cốt tủy, ngũ đoạn kim thân đều đã thiếu thốn. Cho nên hắn hiện tại hẳn là ở vào nhị đoạn huyết nục cấp độ, cùng võ đạo cảnh giới cung cấp, nói cách khác, hắn bây giờ thực lực cũng tại ngoại rèn trung kỳ, ngoại rèn huyết nục cấp độ. Thính danh: Bạch tử nhạc. Lực lượng: 324, không thể tăng lên. Tốc độ: 302 không thể tăng lên. Thể chất: 338, không thể tăng lên. Tinh thần: 185, không thể tăng lên. Võ công, Thiên Định Cọc viên mãn, không thể tăng lên. Ngũ đoạn kim thân tiểu thành, không thể tăng lên. Thập bát liên đao tiểu thành, không thể tăng lên. Nhất tự quán thông quyền đại thành, không thể tăng lên. Tiên pháp, Tử Khí Quan thần pháp, chưa nhập môn không thể tăng lên. Phù lục chi thuật nhập môn, có thể tăng lên. Hồn năng: 235. Lần nữa mắt nhìn mình số liệu, phát hiện thân thể của mình các hạng thuộc tính, trừ tinh thần bên ngoài, đều đều tăng lên đến 3 điểm trở lên. Mà ngũ đoạn kim thần, cũng chính thức đột phá, đạt đến tiểu thành trình độ. Chỉ là để hắn có chút bất đắc dĩ là hồn năng lại không đủ. Hồn năng chỉ còn hơn 200 điểm, dứt khoát cũng không để lại, đem phù lục chi thuật cũng tăng lên. Bạch tử nhạc cũng đã làm dọn, trực tiếp điểm tại phù lục chi thuật phía trên. Tiêu hao 200 hồn năng, có thể tăng lên phù lục chi thuật đến tiểu thành. tăng lên Ngáy mắt, đại lượng có quan hệ vẽ bùa ký ức, tùy theo hiện lên. Thậm chí tiểu liền hắn tinh thần lực, cũng theo đó tăng lên một đoạn, đặt đến 2. 12 trình độ. Không nghĩ tới tăng lên phù lục chi thuật, còn có thể thu hoạch được dạng này vui mừng ngoài ý muốn. Bạch tử nhạc hấp thu lần này cảm nộ, trong mắt dần dần sáng ngời lên. Phù lục chi thuật tăng lên, để niềm tin của hắn tăng nhiều, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, muốn bắt đầu họa một chút độ khó cao phù lục. Mà tinh thần lực tăng lên, càng làm cho hắn hưng phấn Bởi vì phù lục thành công bản thân, cùng hắn vẽ bùa năng lực có quan hệ, nhưng càng cùng tinh thần lực mạnh yếu có quan hệ. Tinh thần lực càng mạnh, tự nhiên vẽ bùa sát xuất thành công liền càng cao. Tinh thần lực nếu như quá yếu, thậm chí ngay cả dẫn dắt linh khí rót vào phù lục bên trong đều không thể làm được, làm sao có thể thành công vẽ ra phù lục. Bạch Tử Nhạc nhưng không có quên, bên ngoài còn có Ngô Hạo vị này Ngũ Thông đạo trưởng nhị đô đệ, một vị chân chính tu tiên pháp người, đối với hắn nhìn chằm chằm. Hắn tự nhiên cần mạnh hơn tinh thần lực Vẽ ra mạnh hơn phù lục, đến ứng đối đối phương tính toán. Trấn hồn phù, nhất định em hồn, trấn quỷ thần, lại có thể đối quỷ vật có nhất định lực sát thương. Ban đêm, Bạch Tử Nhạc không kịp chờ đợi, lại bắt đầu vẽ bùa. Lần này, hắn dự định họa trấn hồn phù. Trấn hồn phù đối quỷ vật tác dụng cực lớn, theo Bạch phù đồ lục giới thiệu, liền xem như lệ quỷ bị trấn hồn phù dính bên trên, cũng sẽ thụ tổn thương. Tại biết kia Ngô hảo sẽ khu quỷ nuôi quỷ tình hồn giới, hắn đã sớm đối loại bùa chú này có chút mong đợi. Tay cầm phú bút, đỏ và đen bày ở một bên, Bạch Tử Nhạc xuất ra trăm trồng giấy, để lên bàn, lại dùng một chương ngọc đối hướng bên cạnh để ép. Tính khí ngưng thần. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc mở mắt, phủ trên ngòi bút dính đầy đỏ và đen, lập tức bắt đầu vẽ bùa. Nâng bút nháy mắt, tinh thần lực rót vào, giữa thiên địa, không hiểu có một cố năng lượng thuận hắn tinh thần lực cùng phù bút liên lụy, sau đó toàn bộ rót vào trăm chồng trên giấy. Nhất bút nhất họa, vô cùng phức tạp đường vân, theo cánh tay của hắn khu động. Tại trăm chồng trên giấy hiện hiện. Cơ hồ là một mạch mã thành, trấn hồn phù xong rồi. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lấp loé, trên mặt hiện ra vui mừng. Phù lục chi thuật tiểu thành, tăng thêm tinh thần lực tăng lên, nguyên bản hắn thấy rất có khó khăn chấn hồn phù, liền sôi nổi trên giấy. Nhìn xem rõ ràng so trước đó hắn vẽ ra thanh tẩy phù cùng trấn trạch phù thời điểm càng thêm mãnh liệt quang mang tại trên bửa chú hiện lên, Bạch Tử Nhạc vui mừng liền càng đậm. Điều này đại biểu lấy tờ phù lục này uy năng, tác dụng Sa vừa xa quá thanh tẩy phù cùng trấn trận phù. Chỉ là, hắn trên mặt vui mừng còn chưa kịp triệt để hiện hiện, liền bỗng nhiên cứng đờ. Ông. Chói mắt quang mang hiện lên, chấn hồn phù nháy mắt hóa thành cho tàn, ngay sau đó, một đạo mãnh liệt hào quang màu xám toàn bộ rót vào đến hướng kia chấn áp lá bùa ngọc bội phía trên. Tư, tư, tư. Một trận kịch liệt tư tư thanh truyền ra. Viên ngọc bên trong đột nhiên có hai màu đen trắng sông ra. Cùng trấn hồn phù quang mang va chạm vào nhau. Sau đó triệt tiêu lẫn nhau, mất diệt. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Một hồi lâu, hai màu đen trắng quang mang biến mất, chấn hồn phù hóa thành quang mang, cũng theo đó tiêu tán. Bạch tử nhạc phủ Tình huống như thế nào? Chấn hồn phù vì sao đột nhiên kích phát? Các loại, bạch tử nhạc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn về phía khối ngọc bội kia. Đây chẳng phải là lúc trước hắn chém giết nữ quỷ về sau, từ trên thân đối phương lấy được khối kia viên ngọc sao. Lúc đầu hắn đều đã quên khối ngọc bội này tồn tại, chỉ là hắn từ kia hai tên côn đồ trong miệng biết được kia Ngô Hạo giống như đối khối này viên ngọc phi thường coi trọng, lúc này mới một lần nữa tìm ra. Đáng tiếc một fan nghiên cứu, vẫn không thể nào có chỗ phát hiện, lúc này mới tạm thời thu hồi. Tại hắn vẽ đùa thời điểm, cũng thuận thế xem như cái chặn giấy, đặt ở phụ lục phía trên. Chưa từng nghĩ, lần này đem chấn hồn phù vẽ ra về sau, trực tiếp kích phát, cùng cái này viên ngọc sinh ra xung đột. Xem ra, ngọc bội kia bên trong Quả nhiên có khác Huyền Diệu. Trước đó thanh tẩy phù, trấn trạch phù đều không thể dẫn động trong đó lực lượng kích phát, mà trấn hồn phù lại có thể, cũng hẳn là trấn hồn phù lực lượng đủ mạnh nguyên nhân. Chỉ là Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trên mặt rất nhanh liền lộ ra một tia sầu khổ. Coi như minh bạch nguyên do, nhưng hắn thật vất vả hao phí tinh thần vẽ ra trấn hồn phù lại không, thực sự để hắn có chút bất đắc dĩ. Đây chính là thật sự tổn thất. Dù sao coi như phát hiện trấn hồn phù có thể đối viên ngọc sinh ra tác dụng, giống như cũng chứng minh không là cái gì. Không đúng. Đột nhiên, bạch tử nhạc thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Lúc trước hắn liền loáng thoáng cảm giác đến một chút dị thường, lúc này nhìn về phía giao diện thuộc tính, lập tức kinh ngạc. Hồn năng tăng lên. chương 55, âm dương ngọc bội. Hồn năng tăng lên. Lúc đầu, trải qua tăng lên ngũ đoạn kim thân cùng phụ lục chi thuật, hắn hồn năng chỉ còn lại có 35 điểm, tuyệt đối là một cái 10 phần thưa thất số lượng Nhưng lúc này hắn nhìn về phía giao diện thuộc tính bên trên, lại chính phát hiện hồn năng trọn vẹn tăng lên, đạt đến 135 điểm. Đây là nguyên nhân gì đâu? Bạch Tử Nhạc nháy mắt, có chút xem không hiểu. Cho tới nay, hắn thu hoạch hồn năng phương thức đều rất đơn giản, chính là phụ cận 10 mét phạm vi bên trong, có người hoặc là động vật chết đi, hắn liền có thể thu hoạch được hồn năng. Tại hắn lý giải bên trong, hồn năng kỳ thật liền cùng hồn phách móc nối. Nhưng rõ ràng, cái này viên ngọc bên trong cũng không có cái gì hồn phách. mặc kệ như thế nào có thể ra tăng hồn năng luôn luôn chuyện tốt Bạch tử nhạc rất mau đem sự nghi ngờ này buông xuống lại là nhấc lên phú bút lần này Bạch tử nhạc cũng không có đem viên ngọc xem như cái trànn giấy mà là mặt khác lấy khối tiểu tảng đá bông xuống lại là một mạch mà thành chấn hồn phụ trực tiếp bị hắn vẽ ra phù lục chi thuật để thăng làm tiểu thành về sau Bạch tử nhạc xác thực cảm giác được mình vẽ bửa biến dễ dàng rất nhiều tiểu liền tinh thần lực tiêu hao cũng theo đó đại giảm Đáng tiếc, Bạch phù đồ lục bên trong, mạnh nhất mấy loại phù lục đều cần thể nội tu ra linh khí mới có thể vẽ ra, không phải bằng vào ta bây giờ vẽ bùa năng lực, cũng không phải không thể nếm thử một phen. Bạch Tử Nhạc khẽ thở dài một cái, lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở chấn hồn phù phía trên. Phải chăng coi là thật có thể gia tăng hồn năng, thử một chút liền biết. Bạch Tử Nhạc trầm nghĩ, tiện tay đem trấn hồn phù dán tại viên ngọc phía trên. Ông. Trấn hồn phù nháy mắt kích phát, chớp mắt hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, trong chẻo hào quang màu xám, trực tiếp bao phủ viên ngọc. Lại là hai màu trắng đen quấn mang, tùy theo tử viên ngọc bên trong sông ra. Khi trấn hồn phù năng lượng hao hết, hai màu trắng đen cùng theo đó lui tán. Quả nhiên tăng lên, lại là 100 điểm hồn năng. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút kích động. Lúc đầu, Bạch Tử Nhạc thu hoạch hồn năng, phần lớn đều là từ lò sát sinh bên trong thu hoạch được, mỗi ngày số lượng còn có hạ. Bây giờ rốt cục nhiều hơn một loại phương thức, tự nhiên để hắn mừng rỡ. Dựa theo dạng này tính toán, có lẽ rất nhanh, ta liền có thể đem ngũ đoạn kim thân, tăng lên tới đại thành, đặt tới 3 đoạn gân cốt trình độ. ba đoạn gân cốt, kỳ thật liền tương đương với ngoại rèn hậu kỳ, ngoại rèn gân cốt cảnh giới. Dạng này thực lực tại võ giả bên trong, đã không tính yếu, liệt dương bang rất nhiều phổ thông đệ tử, nội môn đệ tử, phần lớn đều ở cái này một cái cấp độ. Mà ngũ đoạn kim thân từ tiểu thành đến đại thành, bình thường cần 1.000 điểm hồn năng, nói cách khác, hắn chỉ cần vẽ ra 10 tâm chấn hồn phù là đủ rồi. 10 tấm, 2 ngày là đủ. Bạch Tử Nhạc con mắt tỏa sáng, lại một lần chìm vào vẻ bựa bên trong. Một chương, hai tấm, 3 tấm. 5 tấm qua đi, Bạch Tử Nhạc đầu từng đợt ngất đi, trên mặt mỏi mệt, con mắt đều cơ hồ kiếm không ra, phải ngủ say quá khứ. Hắn biết, đây là tinh thần lực hao hết đưa đến đầu choáng váng hoa mắt. Không lo được đem chấn hồn phù dán tại viên ngọc phía trên, Bạch Tử Nhạc trực tiếp bò lên giường, cơ hồ nháy mắt, hắn liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thời gian trôi qua, đêm, càng ngày càng sâu. Ngoài cửa bên trong, tiếng gió vun vút, thởi đến giấy cửa sổ đều nhanh nhanh rung động, phát ra hào hào thanh âm. Chẳng biết lúc nào, mặt trăng bị ô vân triệt ngọn nguồn che cản quá khứ, toàn bộ thiên địa, đều một mảnh đen kịt Đồng nhiên, một cô cực hạn âm hàn khí tức, tại toàn bộ trong phòng tỏ khắp. Lúc đầu bạch tử nhạc từ khi luyện võ, tuy nói không thể làm được ngoại hàn bất xâm nhưng cũng không quá e ngại rất lạnh. Lúc này lại cũng không khỏi run Trong mơ hồ lôi kéo tràn đông, đem mình toàn bộ che lại. Hô hô. Trong gió lạnh, một đạo thân ảnh màu trắng, đột ngột ở ngoài cửa hiện hiện. Đối phương toàn thân áo trắng. Tóc dài xoa vai, hai chân lại trực tiếp viên không cùng mặt đất khoảng cách trọn vẹn 10cm. Rõ ràng, đây là một con quỷ. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Theo thân ảnh của đối phương xuất hiện, dây dán cửa sổ rung động thanh âm, giống như trở nên càng thêm mánh liệt một chút. Giống như là tại phân biệt phương hướng cùng khí t Nó dừng lại một hồi, sau đó rất nhanh hướng về bạch tử nhạc chỗ gian phòng đến gần. Thân thể nó cách mặt đất, nổi lơ lửng tới gần. Giống như là cảm giác đến khí cơ biến hóa, dây dán cửa sổ thanh âm, tại lúc này ngược lại dừng lại xuống tới. Một tia cởi quỷ quẹt tại cái này quỷ vật trên mặt hiện hiện, nó dần dần tới gần đại môn, thân thể trực tiếp gần sát, có chút một chen. Đại môn không nhúc nhích tí nào, nhưng nó thân hình, lại tại nháy mắt, liền chen vào. Nó, tiến vào gian phòng. Dương khí Thần mạnh dương khí. Một đạo mơ hồ thanh âm truyền ra, nó có chút tham lam nhìn xem trên giường bạch tử nhạc, muốn tới gần. Đột nhiên, ánh mắt của nó nhất chuyển, nhìn đến trên mặt bàn, một cây bút, một chồng giấy, còn có một khối ngọc. Âm Dương Ngọc bội. Nghĩ đến chủ nhân phân phó, nó vẫn là cố nén đối với dương khí tham lam, vọt thẳng hướng về phía trên bàn Âm Dương Ngọc bội. Bình thường quỷ vật, trừ phi là lệ quỷ, không phải căn bản không thể đụng vào vật thật. Nhưng Âm Dương Ngọc bội không phải. Bản thân nó chính là một loại hướng tới âm tà pháp khí, liền xem như phổ thông quỷ vật, đều có thể đeo. Rất nhanh, nó liền đến đến âm dương ngọc bội phủ cận, đang lúc nó chuẩn bị nắm bắt ngọc bội nháy mắt. Kia trồng trên giấy, phía trên nhất vẽ đầy phủ văn trang giấy, đông nhiên quang mang sáng rõ. Nháy mắt, trang giấy bị kích phát, biến thành cho tàn. Ngay sau đó, một đạo kịch liệt hào quang màu xám, trực tiếp đem cái này quỷ vật cho bà phủ. Trấn hồn phủ, thu đến quỷ vật trên thân âm khí quá kích kích thích kích phát Phù, phù pháp. A. Nó sợ ngây người, một cái người bình thường làm sao lại nắm giữ phù pháp mà lại là vừa lúc đối với nó có thể sinh ra cường đại lực sát thương phụ lục. Chỉ là nó kinh hoàng, căn bản không cải biến được kết cục, chấn hồn phù lực lượng, nháy mắt để nó cảm giác đến cực hạn đau đớn, từng đạo thê thảm quỷ gào thanh âm, cũng theo đó theo nó trong miệng truyền ra. Nó kia nguyên bản cơ hổng ngưng thực thân thể, cũng tại trong chốc lát liền bị chấn hồn phụ lực lượng ăn mòn gần như trong suốt. Quỷ vật thực lực Bản thân liền cùng mình hồn thể mạnh yếu có quan hệ, hồn thể trong suốt, nó thực lực tự nhiên cũng theo đó đại giảm. Mãnh liền sợ hãi phía dưới, quỷ vật rốt cuộc không lo được chủ nhân phân phó, trực tiếp liền muốn thoát đi. Chỉ là, cho dù Bạch Tử Nhạc bởi vì tinh thần tiêu hao ngủ được lại chìm, cái này thời điểm cũng lập tức đánh thức. Nháy mắt hắn liền nhìn đến kia toàn thân màu trắng quỷ vật, hóa thành một đạo lưu quang, muốn xuyên tường mà chạy. Thật can đảm. Bạch Tử Nhạc biến sắc, thân thể bỗng nhiên từ trên giường nhảy ra. Thể nội kinh lực phun trào, cơ hồ tại nháy mắt, liền có một cỗ kinh lực từ bước chân đi lên, hội tụ tại trên cánh tay của hán. Một quyền hung hăng đánh ra. Nhất tự quán thông quyền. Đại thành cấp bậc nhất tự quán thông quyền, phối hợp bạch tử nhạc bây giờ cường hành khí huyết chi lực, xa viện siêu ra lúc trước hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn. Một đạo nồng đậm, tựa như khói báo động khí huyết, theo kinh lực phun ra, trực tiếp đánh vào quỷ vật trên thân. Phốc. Cái này quỷ, lập tức liền tựa như vải rách Bị tùy tiện xé nát, ngay sau đó, liền như khói xanh tán đi. chương 56, hao lông dê. Chết! Hồn phi phách tán. Âm trầm giá rét khí tức, cũng theo cái này quỷ vật hồn phi phách tán, khôi phục lại. Hồn năng tăng lên 125 điểm, xem ra cái này quỷ, so lúc trước con kia nữ quỷ, vẫn là phải yếu hơn một chút. Mắt nhìn mình hồn năng ra tăng điểm số, bạch tử nhạc cơm thầm so sánh một phen. Đương nhiên, chi cho nên có thể đủ nhẹ nhàng như vậy đem cái này quỷ vật giải quyết. Còn là bởi vì chấn hồn phù công hiệu. Trải qua chấn hồn phù suy yếu, nó thực lực có thể nói 10 không còn một, tăng thêm Bạch Tử Nhạc bây giờ đồng dạng xưa đâu bằng nay, mới có thể nhẹ nhõn một quyền đem đánh giết. Bất quá, cái này quỷ lai lịch lại là cái gì? Bạch Tử Nhạc rất mau đem ánh mắt đặt ở trên mặt bàn, lập tức liền nhìn đến khối kia viên ngọc. Ngô Hạo. Bạch Tử Nhạc nao nao, nháy mắt liền có suy đoán. Muốn biết, liệt dương bang phân bộ trong phủ, có thể nói cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số. Bình thường quỷ vật tại cảm giác được trong đó vô số nồng đậm khí huyết tình hồn dưới, căn bản không dám tới gần. Bây giờ, cái này quỷ không chỉ có bước vào liệt dương bang trong phủ, càng là trực tiếp tìm tới, tiến vào gian phòng của mình, không phải Ngô Hạo thúc đẩy, sẽ còn là ai? Đối phương tất nhiên thăm dò đến hậu viện bên này, cao thủ tương đối thưa thớt, mới dám phái quỷ vật tiến đến. Xem ra hắn là có chút không thể chờ đợi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia lén quang. Loại này bị động bị đánh chặn lại Coi là thật không dễ chịu. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương sẽ đối liệt dương bang phân bộ có chút cố kỵ, ai biết lại điên cùng như vậy. Bất quá không thể không nói, đối phương phái ra quỷ vật, đúng là một loại cực kỳ cao minh thủ đoạn. Bởi vì coi như cái này quỷ vật bị giết, cũng mảy may liên lụy không đến chính hắn trên đầu. Có lẽ, ta cũng nên chủ động một điểm. Bạch tử nhạc có chút châm tư, sau đó không tự chủ được, đem một chương Trấn Trạch phù dán tại trên cửa phòng cho dù trấn chạch phù đối với quỷ vật không thể đưa đến bao lớn tổn thương tác dụng, nhưng chí ít cũng có nhất định dự cảnh công hiệu. Lần này quỷ vật ngay từ đầu liền bị viên ngọc hấp dẫn, là nên mới dẫn động chấn hồn phù, nhưng lần sau đâu? Coi như lấy hắn thực lực, đối với loại trình độ này quỷ vật đã sẽ không lại e ngại, đối phương nắm giữ thủ đoạn cũng rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng hắn đồng dạng không muốn tại không minh bạch bên trong bị quỷ đè ép. Ngày thứ hai, thứ ba ngày. Có lẽ là trước đó một lần hành động thất bại, hạo lại không có khai thác hành động gì hết thảy đều rất giống gió hêm sóng lặng bất quá Bạch tử nhạc biết kiêng ngô Hạo tất nhiên còn nút trong bóng tối lúc nào cũng có thể lại lần nữa ra tay tốn hao hai ngày thời gian cuối cùng lần nữa vẽ ra 10 tâm chấn hồn Ph phù mượn nhờ viên Ngọc ta hồn năng hẳn là lập tức có thể tăng lên tới 1.000 điểm trở lên nhìn xem trong tay 10 tâm chấn hồn phù Bạch tử nhạc lại không có suy nghĩ kiêng lô Hạo sự tình. với hắn mà nói Không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh mình thực lực tăng lên trọng yếu hơn. 10 tấm trấn hồn phù, mượn nhờ viên ngọc, hắn hồn năng liền có thể trực tiếp ra tăng 1000 điểm, mà cái này 1000 điểm hồn năng liền có thể đem hắn ngũ đoạn kim thân lần nữa tăng lên, đặt đến đại thành. Hắn thực lực cũng tất nhiên sẽ tùy theo tăng lên tới ngoại rèn gân cốt trình độ. Có thể nói, hồn năng đã cùng hắn thực lực móc nối. Không do dự, Bạch Tử Nhạc trực tiếp lấy ra viên ngọc. Ngay sau đó, hắn liền đem một chương trấn hồn phù cho dán vào Ngáy mắt, chấn hồn phù kích phát, trong chẻo hào quang màu xám, tựa như lồng giam đem viên ngọc toàn bộ bào phủ. Sau đó tại hào quang màu xám đụng chạm lấy viên ngọc ngáy mắt, một cỗ hai màu đen trắng khí thức, từ đó sung ra, đem tròn lên hào quang màu xám, đều đều ngăn cản. Mấy giây qua đi, chấn hồn phù hiệu quả tiêu tán, hai màu đen trắng tại có chút rung động về sau, lại lần nữa về đến viên ngọc bên trong. Bạch tử nhạc mắt nhìn mình hồn năng số lượng, quả nhiên lần nữa tăng thêm 100 điểm Cơ hội không ngừng nghỉ chút nào, Bạch Tử Nhạc lại một lần lấy ra một chương trấn hồn phủ. Một chương qua đi, lại là một chương. Giống như hai màu đen trắng khí thức, trở nên yếu ớt rất nhiều. Nhìn xem tử viên ngọc bên trong sông ra khí thức, cũng không như trước đó như vậy mánh liệt, Bạch Tử Nhạc không khỏi những mày. Bất quá một chút nghĩ lại, cũng cảm thấy bình thường. Viên ngọc bên trong lực lượng, hiển nhiên là có cực hạn. Tại bị trấn hồn phù tiếp tục tiêu hao tình huống giới, hai màu đen trắng, tự nhiên chỉ có thể đi theo bị tiêu hao diện Tấm thứ 8. Bạch tử nhạc giống như là hao lông dê mượn nhờ chấn hồn phù thu lấy hồn năng, trở tay lại là một trường trấn hồn phù rơi vào viên ngọc phía trên. Lần này, sông ra hai màu đen trắng, đã ảm đạm đến cực hạn trấn hồn phù hôi mang tại thời khắc này, rốt cục triệt để vượt trên viên ngọc hai màu đen trắng, phản xung vào viên ngọc bên trong. Tựa như mây đen bao phủ, thối tăm mở mịt lực lượng xâm nhập hạ. 3. Một tiếng vang dọn Viên ngọc, nắt. Bạch tử nhạc na Trong lòng dường như có chút tiếc đuối, nhưng rất nhanh liền trở nên thoải mái. Khi hắn nhìn thấy hai màu đèn trắng trở nên ảm đạm thời điểm, hắn liền đoán trước đến điểm này. Viên ngọc thân diệu, hiển nhiên cùng kia hai màu đèn trắng có quan hệ, bây giờ hai màu đèn trắng bị sinh sinh ma diệt, cái này viên ngọc tự nhiên khôi phục thành phổ thông ngọc Bội Bị chấn hồn phù lực lượng sông lên soát, một đẻ ép, tự nhiên đi theo vỡ vụn. Chỉ là, cái này thủy chung là ta lấy được kiện thứ nhất pháp bảo, vẫn là có chút đáng tiếc Nhìn xem vỡ vụn thành 4 5 phiến viên ngọc, Bạch Tử Nhạc thở dài, tạm thời dùng một tấm vải bao hết. Cho dù nó đã vỡ vụn, nhưng dù sao cũng coi là pháp bảo một bộ phận, có lẽ còn có cái gì thần diệu cũng không nhất định. Bất quá, ta hồn năng số lượng, rốt cục lần thứ nhất đạt đến 1000 trở lên. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên 1307 điểm hồn năng trị số, Bạch Tử Nhạc trong lòng thốn thức, đây chính là hắn lần thứ nhất tướng hồn có thể tích lũy đến 1000 trở lên. 1000 điểm hồn năng Có thể đem ngũ đoạn kim thân tăng lên tới đại thành, thực lực tấn thăng làm ngoại rèn gân cốt trình độ. Nguyên bản ta còn muốn đem thực lực tăng lên tới ngoại rèn huyết nục về sau, mình thực lực hẳn là muốn một đoạn thời gian rất dài về sau mới có thể có đến tăng lên, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có thể lần nữa tấn thăng. Nhìn xem hồn năng trị số, còn có tiểu thành trình độ ngũ đoạn kim thân phía sau có thể tăng lên chữ, Bạch Tử Nhạc hít vào một hơi thật dài. Tiêu hao 1000 điểm hồn năng, có thể tăng lên ngũ đoạn kim thân đến đại thành. Tăng lên Nghĩ đến mình lúc trước đối mặt tiểu quỷ bất lực, nghĩ đến liệt dương bang bên ngoài, nuôi quỷ tà tu ngô hạo nhìn chằm chằm, nghĩ đến cái này kỳ quỷ thế giới bên trong, các loại sức mạnh bí ẩn khó lường. Bạch Tử Nhạc không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Nháy mắt, trước mắt của hắn một trận mơ hồ, trong óc vô số liên quan tới tu luyện ngũ đoạn kim thân càng ngộ, nổi lên trong lòng, tựa như hắn coi là thật trải qua trăm ngàn lần luyện tập. Hư không bên trong, mơ hồ trong đó cũng rất giống có một cố đặc thù lực lượng. Trực tiếp bổ khuyết lấy hắn tăng lên cần có khí huyết năng lượng, để hắn có thể không trở ngại chút nào tấn thăng. Cùng lúc đó, thân thể của hắn, huyết nục, gân cốt cũng đang nhanh chóng gây dựng lại, giàn đúc, giàn luyện, một lần lại một lần gây dựng lại, một lần lại một lần giàn đúc, một lần lại một lần giàn luyện, để thân thể của hắn trở nên vô cùng khỏe mạnh. Cứ việc ngoại hình giống như không có biến hóa quá lớn, nhưng hắn lực lượng, thể chất đều tùy theo tăng nhiều. Hắn trên thân màng ra trình độ bền bị, huyết nục dày đặc trình độ Thậm chí gân cốt trình độ cưng cáp, đều phải đến thuê biến. chương 57, uy hiếp, ngũ đoạn kim thân, đại thành, bạch tử nhạc con mắt tỏa sáng. Bây giờ ta, chân chính bước vào ngoại rèn hậu kỳ, ngoại rèn gân cốt trình độ. Thực lực so với liệt dương bang bên trong một chút nội môn đệ tử, cũng là không kém. Cảm nhận được thân thể của mình lực lượng cường đại, có chút bót, không khí đều phát ra một đạo nổ đùng thanh âm, bước chân dùng sức đập mạnh, kinh lực lóe ra, một cái rõ ràng dấu chân liền tại trên sàn nhà hiện hiện Ngoại ghen hậu kỳ, khí huyết cường thịnh. Giờ khắc này, hắn trong lòng vô cùng sung mãn tự tin. Trong lòng có một loại trực giác, liền xem như một con láo hổ đứng trước mặt mình, hắn cũng có thể tiện tay đánh giết, mà không cần mượn nhờ vũ khí. Lực lớn vô cùng núi vàng heo, hắn một cái tay đều có thể chói buộc, để không thể động đậy. Muốn biết, núi vàng heo thể đại lực mạnh, danh xưng có được ngàn cân cự lực. Hắn lực lượng, mặc dù không có vượt qua ngàn cân, nhưng hắn tự tin, nương tựa theo mình đối với lực lượng trường khống. Đối với kinh lực vận chuyển, tự nhiên có thể làm được mượn lực dùng sức, tứ lạng bạt thiên cân. Bạch tử nhạc vội vàng xem xét thuộc tính của mình. Tính danh, Bạch tử nhạc. Lực lượng, 587, không thể tăng lên. Tốc độ, 562, không thể tăng lên. Thể chất, 62, không thể tăng lên. Tinh thần, 215, không thể tăng lên. Võ công, thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên. Ngũ đoạn kim thân đại thành, không thể tăng lên. Thập bắt liên đao tiểu thành, không thể tăng lên. Nhất tự quán thông quyền đại thành, không thể tăng lên. Tiên pháp, tử khí quan thần pháp, chưa nhập môn không thể tăng lên. phu lục chi thuật tiểu thành, không thể tăng lên. Hồ năng, 307. Thể chất đột phá 6 điểm, lực lượng cùng tốc độ, cũng tại hơn 5 giờ sắp đạt tới 6 điểm trình độ, so trước đó gần như tăng lên một lần. Bạch tử nhạc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Gần như một lần lực lượng tăng lên, thực tế biểu hiện tại thực lực phương diện tăng trưởng nhưng tuyệt không chỉ một lần. Hắn đoán chừng, lấy mình bây giờ thực lực, coi như đối mặt 5 6 cái trước đó mình liên thủ, cũng có thể chiến thắng. Chỉ là, Ngũ đoạn kim thân chỉ có trước 3 đoạn phương pháp tu luyện, đến tiếp sau tứ đoạn cốt tủy, Ngũ đoạn kim thân đều đã thiếu thốn. Như thế, ta thực lực cũng tất nhiên muốn lâm vào đỉnh trệ bên trong. Khẽ thở dài một cái, Bạch Tử Nhạc cũng có chút tiếng ngấy. Ngũ đoạn kim thân bản thân cũng là một môn trực chỉ ngoại rèn đỉnh phong công pháp. Thế nhưng là tứ đoạn ngũ đoạn thiếu tổn, cho dù hắn có hồn năng ra tốc, cũng là thăng không thể thăng. Chí ít ta đã có sức tự vệ nhất định, cảm giác nguy cơ cũng không phải bánh liệt như vậy. Không có lại nghĩ lại, Bạch Tử Nhạc lúc này vẫn có chút lạc quan. Mắt nhìn mình trên thân lít nha lít nhít, bởi vì tấn thăng mà sinh ra vô tận vết máu, dơ bẩn, Bạch Tử Nhạc vội vàng lần nữa xuất ra một viên thanh tẩy phủ, kinh lực phun trào. Nháy mắt, thanh lương cảm giác tác dụng tại mình trên thân. Nguyên bản tràn ngập vết máu dơ bẩn thân thể, tùy theo bị thanh tẩy sạch sẽ. Mơ hồ trong đó, tựa như còn có một mùi thơm từ hắn trên thân truyền ra. Chính đắc ý ở giữa, đột nhiên một chàng tiếng gõ cửa vang lên. "Bạch sư huynh, Bạch sư huynh ở đây sao?" Một đạo có chút thanh âm non nớt ở ngoài cửa vang lên. "Chuyện gì?" Bạch Tử Nhạc mở cửa phòng ra, lập tức liền thấy một vị người mặc tạp dịch học đồ phục sức, tuổi tác nhìn so với hắn lớn hơn một chút thiếu niên. "Bạch, Bạch sư huynh, cửa sau có người tìm ngươi." Thiếu niên nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, có chút có chút bức dứt nói. Hắn mặc dù tiến vào liệt dương bang so bạch tử nhạc sớm hơn, nhưng bây giờ bạch tử nhạc không chỉ có là nội môn học đồ, vẫn là môn chủ đệ tử, thân phận địa vị, cao hơn hắn quá nhiều. Cho dù hắn nghe nói bạch tử nhạc đồng dạng là tạp vụ học đồ xuất thân, nhưng chân chính nhìn thấy đối phương thời điểm, nguồn gốc từ đáy lòng tự ti, vẫn là để hắn có chút bất an. tìm ta, hắn có nói qua hắn là ai sao? Giáng dấp ra sao? Bạch tử nhạc hỏi. Hắn ngược lại không nói tên của mình. Chỉ nói nói cho ngươi lý nhị cậu bà chữ này, ngươi liền sẽ ra ngoài gặp hắn. Bạch sư hình, ta nhìn hắn một mặt vàng như nến, trên thân âm khi âm u, hương vị còn rất sang người, giống như không phải người tốt lành gì, ngươi thật biết hắn sao. Thiếu niên nói, trên mặt lộ ra một tia trần chờ Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, tiếp lấy trên mặt bình tĩnh nói ra, ta biết, ta xác thực biết hắn, cảm ơn ngươi. Cứ việc hơi nghi hoặc một chút, bất quá thiếu niên vẫn là lên tiếng rời đi. Thấy thiếu niên rời đi. Bạch Tử Nhạc sắc mặt nghiêm túc, lập tức quay người, về đến phòng cầm lên mình cái kia thanh đao mổ heo, bất quá nghĩ nghĩ, hắn lại đem đao mổ heo buông xuống, có chút bình phục lại tâm tình, lúc này mới đứng dậy, không nhanh không chậm hướng về đi cửa sau đi. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đến đến cửa sau, cơ hồ là nháy mắt, hắn liền nhìn đến cách đó không xa, một vị thân hình cao gầy, sắc mặt vàng như nến, dựa vào bên thai còn có một viên đại hắc nốt rồi thanh niên. Thanh niên chính là kia cùng Bạch Tử Nhạc gâm thầm giao phong nhiều lần. Lại tại lúc trước Dương láo thái gia thảo yến bên trên cùng hắn từng có gặp mặt một lần Ngũ Thông đạo trưởng Nhị Đô đệ, thanh niên đạo nhân Ngô Hạo. Nghe tôi thiếu niên miêu tả đối phương hình tượng thời điểm, hắn cơ hồ trong chốc lát liền đoán đến thân phận của đối phương. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Ngô Hạo tại khu quỷ ám hại không thành tình huống giới, dám trực tiếp tìm tới cửa. Có lẽ kia viên ngọc so ta tưởng tượng bên trong còn trọng yếu hơn. Hắn hẳn là gấp a. Bạch Tử Nhạc suy đoán, cũng là không có quá mức e ngại. Nơi này dù sao cũng là liệt dương bang phân bộ sở tại, đối phương coi như lớn mật đến đâu, cũng không dám tại nơi này đối với hắn như thế nào. Còn nữa nói, hắn bây giờ thực lực, thế nhưng xưa đâu bằng nay, đối với cái này nô hạo, cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiên kỵ. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là ngũ thông đạo trưởng đồ đệ, nô sư huynh A. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Ý niệm trong lòng chuyển động, bạch tử nhạc trên mặt lại giả vờ làm ra một độ nghi ngờ bộ dáng. Không có gì. Chỉ bất quá có một dạng đồ vật rơi vào bạch sư đệ trên thân, ta muốn đòi lại. lô hạo mỉm cười, vàng như nến trên mặt, nhăn nhăn một đống nếp may, khiến cho hắn nhìn so thực tế tuổi tác giả quá nhiều. Không biết là cái gì đồ vật? Đúng, sư huynh trước đó để người truyền lời, nói lý nhị cầu. Không biết ngươi cùng hắn, có quan hệ gì? Bạch tử nhạc trong miệng hỏi, nhưng trong lòng ám đạo quả nhiên, đối phương là kia viên ngọc mà đến. Âm dương ngọc đội hẳn là nó lúc đầu danh tự. Trên thực tế Hắn ngược lại là nghĩ giao ra Âm Dương Ngọc bội, giải cái phiền phức này. Nhưng cũng tiếc chính là, kia Âm Dương Ngọc bội trước đây không lâu, bị hắn dùng chấn hồn phù một chương một chương tựa như hao lông dề, cho hao nát. Nát, hắn tự nhiên không bỏ ra nổi tới. Ngươi hẳn là minh bạch, không phải sao? Lô Hạo lại là không nghĩ lấy cùng Bạch Tử Nhạc vòng quanh, thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống tới, nói, có lẽ, ngươi muốn để ngươi hảo bằng hữu chết. Vẫn là ngươi cho rằng, ta tìm không thấy người nhà ngươi. Ngươi đến cùng cái gì ý tứ? Bạch Tử Nhạc biến sắc, thần sắc trịnh trọng nói: "Đối phương đây là muốn triệt để vạch mặt. Đem Âm Dương Ngọc bội trả ta, ta tự nhiên sẽ đem lý nhị cầu thả, không phải ta cũng không ngại đến hướng Vân Diệp thôn đi một chuyến." Nô Hạo ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lời nói bên trong ý uy hiếp lại mười rõ ràng hiện. Chương 58: Quyết định. Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, tiếp lấy ngữ khí băng lánh nói ra: "Ngươi làm như vậy, liền không sợ ta nói cho sư phụ ta sao? Cho nên ta mới trực tiếp tìm đến ngươi." Chỉ cần ngươi giao ra âm dương ngọc bội, quá khứ sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải, ta cũng không chính xác định sẽ làm ra sự tình gì tới. Nô hạo một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Cái này vài ngày, hắn sớm đã nghe ngóng rõ ràng, kia lưu đông tuy nói thu bạch tử nhạc xem như đồ đệ, nhưng hắn dù sao cũng là môn chủ, mọi việc bận rộn, căn bản không có thời gian dạy bảo. Có thể nói, lưu đông đối bạch tử nhạc tên đồ đệ này cũng không coi trọng. Đây cũng là hắn có can đảm trực tiếp hiện thân cùng Bạch Tử Nhạc gặp mặt nguyên nhân. Chỉ cần không có trực tiếp đem đối phương giết, tin tưởng Lưu Đông cũng sẽ không thái quá so đo. Về phần đắc tội Bạch Tử Nhạc, hắn lại cũng không quan tâm, lấy đối phương tuổi tác, coi như thiên tư mạnh hơn, tiềm lực lại cao, muốn trưởng thành đến uy hiếp hắn trình độ, chí ít còn cần mấy năm thời gian. Mấy năm, có thể phát sinh sự tình nhiều lắm. Nghĩ đến nơi này, nô hạo trong đôi mắt lần nữa nổi lên một tia lanh quang. Lần này phong ba quá khứ Hắn tự nhiên có rất nhiều cơ hội. Chết yếu thiên tài, cũng sẽ không có người để ý. Ngọc bội ta có thể trả lại người, bất quá ngọc bội lúc này lại không trên người ta. Bạch tử nhạc nhanh chóng suy nghĩ biện pháp giải quyết, trên mặt lại là một bộ khó xử bộ dáng. Viên ngọc đã nát, hắn tự nhiên không bỏ ra nổi tới. Nhưng hắn trước hết ổn định đối phương. Dù sao nghe ngô hạo khẩu khí, lý nhị cầu còn tại hắn trong tay. Đương nhiên, ổn định đối phương, cũng không đại biểu cho, hắn dự định thỏa hiệp. Từ đối phương lấy chính mình cha mẹ người thân xem như uy hiếp thời điểm, song phương mâu thuẫn liền đã đến không chết không thôi trạng thái bên trong. Cho dù đối phương chỉ là miệng uy hiếp, nhưng hắn không dám đánh cực. Một cái gần như không có điểm mấu chốt, sẽ khu quỷ hại người ta tu, sự tình gì làm không được. Mặc dù hắn là xuyên qua mà đến, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới phụ thân bạch dũng một người đi đường mấy chục dặm đem minh thúc mời đến chu sát tiểu quỷ quan tâm. Mẫu thân giao đến hắn trong tay ba tiền bạc thời điểm chịu nặng tình cảm, hắn trong lòng liền làm xong quyết định Tất nhiên muốn đem chuyện này giải quyết, không cho uy hiếp, dáng lâm đến trên đầu của bọn hắn. Mà phương pháp giải quyết, hắn thấy chỉ có một cái. Coi như hắn không có năm chắc tất thắng, nhưng hắn vẫn là quyết định, thử một lần. Kìa ở đâu? Nô hạo trong lòng căng thẳng, mắt lộ ra hung quang nói. Khối ngọc bội kia, dù sao cũng là từ trên thân nữ quỷ rơi xuống xuống tới, ta sợ nhiễm phải bất tưởng, cho nên trực tiếp chôn Bạch tử nhạc giả trang ra một bộ kiêng kỵ bộ dáng, nói. chôn Trôn ở cái kia rồi. Nô hạo kinh ngạc nhìn hắn một chút, vội vàng truy vấn. chôn ở. Bạch tử nhạc nói, giọng nói vừa chuyện mang theo bất mãn nói ra, ta nói sẽ trả ngươi, tự nhiên sẽ trả lại ngươi. Chỉ bất quá ta trước tiên cần phải nhìn thấy lý nhị cầu bình yên vô sự trở về. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ đem ngọc bội lấy ra, trả lại cho ngươi. Tin rằng ngươi cũng không dám đùa nghịch hoa dạng gì. Thật sâu nhìn bạch tử nhạc một chút, nô hạo lạnh giọng nói ra, hôm nay ban đêm. Lý nhị cầu tự nhiên sẽ an toàn trở lại Minh Châu từ lâu. Ta đến cái gì địa phương đem ngọc bội trả lại ngươi? Bạch tử nhạc dường như nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy có chút khẩn trương hỏi. Thối mai, phố Nam Liễu Cương miếu, ta sẽ tại nơi đó chờ ngươi. Bất quá, ta hy vọng, chúng ta sự tình đừng để bất luận kẻ nào biết, bao quát sư phó ngươi, không phải coi như ngươi đã đến, ta cũng sẽ không lộ diện. Về sau, đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì, vậy ta coi như không dám bảo đảm. Nô hạo đầu tiên là báo cái địa chỉ, tiếp lấy giống như là nhớ ra cái gì đó, nghiêm nghị cảnh cáo nói. Thả, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Bạch tử nhạc làm ra một bộ kinh hãi bộ dáng, lắp bắp nói. Lại một lần nữa thật sâu nhìn bạch tử nhạc một chút, nô hạo mới hài lòng gật đầu, quay người rời đi. Ngày mai, bạch tử nhạc nắm thật chặt nắm đấm của mình. hắn vốn không nguyện gây chuyện, nhưng đã tránh không thể tránh, hắn tự nhiên sẽ không lùi bước. Nô hạo lấy cha mẹ của hắn làm uy hiếp, đã đụng vào đến nghịch lân của hắn. Phố Nam Liễu Cương miếu, giống như ở vào thanh hà Trấn tích ngoài rịa, thuộc về nhất là Hoàng Vu địa phương, nghe nói trước kia, nơi đó còn đi ra một kiện đại sự, đời trước chấn thủ, giống như liền chết tại cái kia địa phương. Nô hạo đem địa phương thiết lập tại bên kia, phải chăng cũng lên dị tâm. Bạch tử nhạc lạng yên suy nghĩ, rất nhanh liền hướng liệt dương bằng tiền viện mà đi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định, đem chuyện này cáo tri sư phó Về phần cảnh cáo của đối phương, hắn nhưng lại không có để ở trong lòng. Đã dự định đánh giết đối phương, hắn liền căn bản không thèm để ý phương pháp gì. Bây giờ hắn thực lực tuy nói cũng đã đến ngoại rèn gân cốt trình độ, nhưng kiêng nô hạo, tu luyện tiên pháp, càng nắm giữ pháp thuật, còn có thể thúc đẩy quỷ vật, thủ đoạn khó lường, hắn cũng không niềm tin tuyệt đối. Có thể mượn lực lượng của sư phó, hắn cần gì phải tự mình động thủ. Còn có thể đem mình lâm vào trong cảnh địa nguy hiểm. Chỉ là... Khi Bạch Tử Nhạc tìm tới Lưu Hàng Sư Huynh thời điểm, đối phương nói lời lập tức để hắn trong lòng cảm giác nặng nghề. Xói sừng mỏ trong núi phát hiện một đầu kim giáp dị thú, môn chủ sáng sớm hôm nay liền đã đã chạy tới. Bạch Sư Đệ là có chuyện gì không? Lưu Hằng Sư Huynh tò mò hỏi. Không, không có gì sự tỉnh. Bạch Tử Nhạc lấp đầu, đành phải rời đi. Hắn biết xói sừng quặn mỏ, ở vào thanh hà chấn hướng bắc gần trăm dặm bên ngoài, đường núi khó đi, vừa đi vừa về liền cần hai ngày thời gian Chờ sư phó gấp trở về, căn bản không kịp. Xem ra, lần này thật đúng là chỉ có thể dựa vào chính mình. Bạch tử nhạc cao mày, trong đầu cũng không phải không có hiện lên minh thúc thân ảnh, chỉ là nghĩ nghĩ, hắn lại từ bỏ. Lần này không so sánh với lần, lần trước chỉ là biểu mội hắn gặp quỷ, lấy đối phương thực lực, tự nhiên có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng lần này, nô hạo bản thân thực lực có lẽ không tính mạnh, có thể đoán được chính là, tất nhiên không sánh bằng đã ở vào nội luyện cấp độ minh thúc Nhưng hắn sau lưng Còn đứng một vị Ngũ Thông đạo trưởng. Ngũ Thông đạo trưởng thân phận cực cao, thực lực hẳn là cũng cùng hắn sư phó Lưu Đông là ngang nhau cấp độ, thậm chí càng hơn một bậc. Một khi mỗi lần xuất thủ không thuận, tất nhiên sẽ cho Minh Túc mang đến phiền toái cực lớn. Đối phương dù sao với hắn có ân, hắn tự nhiên không muốn để đối phương Lâm vào dạng này trong cảnh địa nguy hiểm. Càng đừng nói, cho dù hắn tìm tới cửa, đối phương có nguyện ý hay không xuất thủ, thật đúng là không nhất định. Lúc trước mời Tôn Năng xuất thủ mà bị đối phương cự tuyệt xấu hổ hắn cũng không muốn lại một lần nữa đi nếm thử. Đã quyết định tự mình động thủ, như vậy ta liền muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhanh chóng tự hỏi lá bài tẩy của mình. Ngoại rèn gân cốt võ đạo cảnh giới, đại thành cấp bậc nhất tự quán thông quyền, tiểu thành cấp bậc thập bát liên ao. Dạng này thực lực, tại Liệt Dương bang nội ứng nên cũng không tính yếu. Bạch Tử Nhạc từng gặp ngoại rèn gân cốt cấp độ giáo tập sư phó diễn luyện võ kỹ, đối phương phát huy ra lực lượng, cùng hắn lúc này hẳn là không sai biệt nhiều, có này so sánh hắn tự nhận đã có nhất định sức chiến đấu. chí ít nếu như hắn lại một lần nữa đụng phải lưu lao lục, tiện tay liền có thể đèm chém giết mà không phí sức. Nhưng là, bạch tử nhạc có chút trầm âm chương 59, phố Nam Liễu cưng miễu. Nhưng là, dạng này thực lực, cũng không thể để cho hắn an tâm. Bây giờ ta hồn năng chỉ còn lại có 300 điểm, căn bản không đủ để để ta thực lực, lần nữa thu hoạch được tăng lên. Cho nên, có thể đối ta đưa đến trợ rút, chỉ còn lại có phụ lục. Bạch tử nhạc trong lòng có chút tiếc nuối nếu như hồn năng sung túc, hắn ngược lại là muốn đem nhất tự quán thông quyền, cùng thập bắt liên đao tiếp tục tăng lên. Viên mãn cấp bậc võ kỹ, tuyệt đối có thể để cho lực chiến đấu của hắn, tiêu thăng một mạng lớn. Chỉ là, hắn ít nhất còn cần 500 điểm hồn năng, kiếm đủ 800 điểm, mới có thể đem thập bát liên đao tăng lên tới đại thành, mà muốn đem nhất tự quán thông quyền tăng lên đến viên mãn, càng là cần 1.600 điểm. Trong thời gian ngắn, căn bản không có tăng lên khả năng hắn tự nhiên không làm hắn nghĩ. Ngược lại là phù lục phương diện, hắn còn có thể mưu đổ một phen. Ta trong tay bách phù đồ lục bởi vì chỉ là sách thứ nhất, cho nên ghi lại phù lục số lượng có hạn chỉ có 25 loại. Trong đó như thanh tẩy phù, Trấn Trạch phù chờ bùa chú bình thường, chiếm đại đa số. Bài trừ rơi những này, chân chính có thể đối ta tiếp xuống tới chiến đấu có trợ giúp, liền chỉ còn lại có 3 loại. Theo thứ tự là chấn hồn phù, kim cương phù, khinh thân phù, có thể nói ít càng thêm ít. 25 loại phù lục bên trong, ngược lại cũng không phải không có càng lớn uy lực phù lục, tỉ như linh hòa phù, băng nhận phù, đều là có lực sát thương phù lục. Uy lực theo hắn đoán chừng, hẳn là không nhỏ. Nhưng, muốn vẽ ra loại bùa chú này, chỉ là tinh thần lực đã không đủ, cần trong cơ thể hắn tu ra linh khí mới được. tử khí quan thần pháp không có nhập môn, hắn tự nhiên không thể tu ra linh khí. Khoảng cách tối mai, còn có một ngày dưới thời gian, ta bây giờ có thể làm chính là tận khả năng nhiều vẽ ra cái này ba loại phù lục, vì ngày mai làm chuẩn bị. Bạch Tử Nhạc nhanh chóng về chính đến trong phòng, lập tức lấy ra phù bút, trăm trồng giấy còn có đỏ và đen những vật này. Trấn hồn phù có thể đối quỷ quái đưa đến tác dụng, từ tiếp xúc mấy lần bên trong, Bạch Tử Nhạc cũng minh bạch, Tiếng Ngô Hạo tất nhiên am hiểu nuôi quỷ, cho nên cái này trấn hồn phù là hắn coi trọng nhất, cho dù hắn trong tay còn dư hai tấm, nhưng vẫn là nhanh chóng vẽ ra ba tấm, mới phát giác được bảo hiểm. Tiếp theo là khinh thân phủ cùng kim cương phủ. Trong đó khinh thân phủ có thể để cho hắn người nhẹ như hiến tốc độ rất là gia tăng. Về phần kim cương phủ, thì là một môn phòng ngự loại phù lục, dán tại trên thân, người bình thường đều có thể làm được đau thương bất nhập, phòng ngự tăng nhiều. Hai loại phụ lục, phụ trợ hiệu quả 10 phần, tuyệt đối có thể để cho hắn thực lực tiêu thăng một mảng lớn. Mà cái này, kỳ thật cũng là hắn đối mặt ngô hạo thời điểm, lớn nhất lực lượng. Sau tâm chấn hồn phủ, bốn tờ khinh thân phủ. 3 tấm kim cường phủ. Cái này đã là cực hạn của ta. Hài lòng nhìn xem mình trên người phụ lục số lượng, bạch tử nhạc rốt cục nhịn không được trong lòng mỏi mệt, thu thập một phen, ngủ tiếp đi. Ngày thứ 2, sáng sớm hắn vẫn là tự nhiên mà vậy tỉnh lại. Chỉ là trước một ngày liên tiếp vẽ ra hơn 10 cái phụ lục, đối với hắn hao tổn vô hình quá lớn, tăng thêm trong đêm thời gian nghỉ ngơi không đủ, ngày thứ 2 vẫn là có chút mê man. Miễn cưỡng đi theo lý sư phó đổ tể xong hai đầu núi vàng heo. Bạch tử nhạc vội vàng về đến phòng, chọn vẹn ngủ 6 giờ, lúc này mới triệt để tinh thần đi qua. Tinh thần khí túc, bạch tử nhạc cũng không có tiếp tục vẽ bùa. Dù sao vẽ bùa cần tiêu hao tinh thần, mà lúc này khoảng cách cùng nô hạo ước định thời gian đã không xa, hắn tất nhiên là không dám khinh thị. Nghĩ nghĩ, bạch tử nhạc lấy ra một cái miếng vải đen, đem đao mổ heo gói lên. So sánh với cái khác trường đao, lấy thân hình của hắn, đao mổ heo ngược lại càng thêm xứng đôi, tăng thêm đồng dạng là đồ sát còn khen nhiễm vô số hết khí, chính là thực sự hung thần chi vật, đối với quỷ vật đều có nhất định tác dụng khắc chế, dùng nó đối phó nô hạo, hắn thấy càng thêm phù hợp. Trừ cái đó ra, hơn 10 cái phụ lục cũng bị hắn thích đáng cất kỹ, bảo đảm mình có thể tùy thời lấy ra sử dụng. Sau đó, hắn mới ra cửa. Thời gian còn sớm, hắn tự nhiên không có trực tiếp đi phố Nam Liễu Cường Yếu, mà là đến đến Minh Châu tiểu lâu. Đối với Bạch Tử Nhạc đến, trong tiểu lâu tất cả mọi người cực kỳ ngạc ý. Hán tại hậu viện bên trong thấy đến Lý Nhị Cẩu. Lần này bị trói đối Lý Nhị Cẩu đã kích giống như cực lớn, nhìn đều suy yếu rất nhiều, trên thân cũng có một chút vết thương, bất quá vấn đề không lớn. từ nhạc, cảm ơn ngươi có thể đến xem ta. Nhìn thấy bạch tử nhạc, Lý Nhị Cẩu một bộ cảm kích bộ dáng. Biết là ai trói lại ngươi sao? Có hay không nói với ngươi thứ gì? Bạch tử nhạc tò mò hỏi. Ta cũng buồn bực đâu, từ khi bị trói về sau, bọn hắn liền trực tiếp đem ta giam lại Từ đầu tới đôi đều không ai hỏi ta chuyện gì, sau đó không minh bạch lại đem ta tung ra ngoài. Ngay vậy, chính Lý Nhị Cẩu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng có thể an toàn trở về, hắn đã cảm giác cực kỳ may mắn, cũng không dám coi là thật đi truy đến cùng. Bạch Tử Nhạc Yên lặng gật đầu, biết Ngô Hạo đem Lý Nhị Cầu bắt, chỉ là đơn thuần vì bức tránh mình, tại mình đưa ra lấy bỏ qua Lý Nhị Cẩu làm điều kiện trả lại Âm Dương Ngọc bội tình huống dưới, đối phương tự nhiên là đem hắn đem thả. Cũng không có cùng Lý Nhị Cẩu giải thích nguyên nhân trong đó. Bạch Tử Nhạc ca nùi vài câu, liền trực tiếp rời đi. Phố Nam Liễu Cương Miếu, tại 3 năm trước đây, nhưng thật ra là một cái phi thường náo nhiệt miếu thở. Hương hỏa cường thịnh, mỗi ngày đều có nối liền không dứt người đến đây tế bái. Nhưng từ khi 3 năm trước đây, cơ hộ mỗi ngày đều có người tại miếu thờ bên trong không hiểu mất tích, các loại chuyện quỷ dị liền bắt đầu nhiều lần ra. Về sau, quan phủ tham gia, rốt cục phát hiện, đây hết thảy, chính là một trận yêu hoạn. Nghe nói, có xà yêu dấu tại miếu thờ bên trong mỗi ngày nuốt người tu hành. Đời trước trấn thủ chính là tại lực chiến kia xà yêu thời điểm, không địch lại bỏ mình. Về sau, nghe nói là Ngô Giang huyện người tới, mới đưa cái này xã yêu cho trừ. Chỉ bất quá, dù sao phát sinh chuyện lớn như vậy, nguyên bản náo nhiệt liêu cưng Miếu, tự nhiên cũng theo đó suy bại, hữu liền ở tại phủ cần người, đều dần dần rời xa. Lúc này Liễu cưng Miếu, ba ngày còn ngẫu nhiên có người đi lại, đến ban đêm, lại đổ nát hoang vu, tựa như một mảnh tử địa. Bước vào phố Nam Càng đến gần Liễu Cương Miếu, người ở càng là thưa thớt. Bạch Tử Nhạc trên mặt khó tránh khỏi lộ ra một tia vẻ khẩn trương. Cho dù nghe nói kia xà yêu đã bị trừ đi, nhưng ở loại này địa phương, đến tử tâm lý áp lực vẫn là cực lớn. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đến đến Liễu Cương Miếu trước miếu, coi như không có bước vào trong đó, chỉ là nhìn xem cái này Liễu Cương Miếu hình dáng, Bạch Tử Nhạc cũng có thể nhìn ra, tòa này nguyên bản Hương Hỏa Cường Thịnh Miếu thờ chiếm diện tích tuyệt đối không nhỏ. Chỉ là Lúc trước chuyện kia ảnh hưởng thực sự quá lớn, không có tín đồ giúp đỡ, bây giờ tự nhiên cũng theo đó hoang bại. Tà dương kết thúc, muộn đông đêm đen cũng phá lệ nhanh. Bạch tử nhạc đợi chừng gần nửa giờ, không đợi đến ngô hạo thân ảnh. Chính hơi không kiên nhẫn ở giữa, trong lòng đột nhiên động một cái, nói ra, nếu như ngươi không còn ổn ra, ngọc đội kia ta không thể làm gì khác hơn là ném vào giếng này bên trong, để ngươi tự hành vớt. Nói, hắn xuất ra một khối rõ ràng bao vây lấy đồ vật miếng vải đen Làm bộ muốn ném vào bên cạnh đã hoang phế nhiều năm, lá dụng cơ hồ đem chung quanh giải đầy phế trong giếng. Tuy là phế giếng, bên trong kỳ thật còn có nước giếng, chỉ bất quá bây giờ đã hoang phế, không người sử dụng. Chương 60, Động Thủ Haha, ha, Bạch Sư Đệ làm gì nóng vội? Ta chẳng qua là muốn xác nhận một chút, ngươi là có hay không có đem có quan hệ tin tức của ta, tiết lộ ra ngoài mà thôi. Bạch Tử Nhạc Tiếng nói vừa dứt, cách hắn mười mấy mét bên ngoài, đột ngột vang lên một đạo có chút thanh âm khẳng khẳng Sau đó, liền gặp được từ nơi không xa một nhà vứt bỏ trong trạch viện, đi ra một cái cao gậy thân ảnh. Đạo thân ảnh này, chính là ngô hạo. Vậy là ngươi không đã xác định đâu. Bạch tử nhạc mang theo nghĩa ai nói. Ánh mắt lại là có chút ngưng lại, lúc trước hắn chính là từ cái kia phương hướng trải qua, có lẽ là bởi vì có chút khẩn trương, chỉ cảm giác tòa nào trạch viện so nơi khác gâm lánh một điểm, lại không có phát hiện ngô hạo đang nuốt ở trong đó. Bớt nói nhiều lời, đã âm dương ngọc bội đã mang đến, giao tới. Chúng ta liền xem như thanh toán xong. Nô hạo dường như có chút tức giận, hư lạnh một tiếng, nói. Cầm đi là được. Bạch tử nhạc nói, trực tiếp đem trong tay miếng vải đen thả tới. Thính ngươi thức thời Nô hạo đang muốn đưa tay tiếp nhận, đột nhiên, bao khỏa miếng vải đèn trực tiếp vùng ra, bên trong đồ vật lập tức vẩy xuống ra. Chia 5 xẻ 7 ngọc bội, bay thẳng ra. Bạch tử nhạc thấy thế, giống như là sớm co đoán trước, thân hình khẽ động, thể nội kinh lực phun trào ở giữa. Thân hình liền tựa như như chấp giật từ nguyên địa chạy tới, tay càng là tới heo lưng ở giữa một vòng, đau mổ heo liền bị hắn rút ra. Người dám. Mắt thấy âm dương ngọc bội vỡ vụn, nội hạo tâm đầu tiên là nhảy một cái, đầu tiên nhớ tới sư phụ mình trừng phạt. Ngay sau đó liền thấy bạch tử nhạc thân hình nhanh chóng lao tới, sắc mặt lập tức đại biến. Bạch tử nhạc không đáp, tốc độ lại tại giờ khác này, giống như nhanh hơn mấy phần. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái người quyết đoán. đã làm xong quyết định liền sẽ không có chút chần chừ. Hắn rõ ràng, bởi vì niên kỷ quan hệ, nô hạo đối với hắn thủy chung là có chút khinh thị. Đối với hắn, cũng hẳn là không có như vậy phòng bị. Cái này hắn thấy, chính là cơ hội. Cho nên, tại miếng vải đen bên trong vậy xuống vỡ vụn âm dương ngọc đội vang khắp nơi nháy mắt, hắn xuất thủ. Vừa ra tay, hắn liền sử xuất toàn lực, kinh lực phun trào hạ, một trượng cô ý bị hắn giấu ở ống quần phía trên khinh thân phủ, liền bị hắn kích phát dẫn động. Lập tức Hán liền chính cảm giác thân thể cho nhẹ đục trên thân hạ tựa như nhẹ như không có vật gì tiểu liền tốc độ cung theo đó tăng lên rất nhiều gần 10 mét khoảng cách trước mắt tức thì thật quá ngu xuẩn lô hạo thấy thế một bên nhanh chóng lui lại một bên cười lạnh một tiếng tay lại hướng bên hông mình hổ lâu cấp tóc vỗ nhá mắt liền có ba đạo quỷ ảnh tựa như huyết ảnh vọt thẳng hướng về phía bạch tử nhạc cùng lúc đó hắn trong tay đột nhiên hiện ra một cái tiểu xảo Linh đang cái này Linh đang Toàn thân nên nhánh, nhìn kỹ phía dưới, Linh đang nội bộ tựa như còn thiếu khuyết mấu chốt nhất linh tâm. Nhưng khi Ngô Hạo dẫn động trong cơ thể mình linh khí rót vào Linh đang bên trong nháy mắt. "Đình đương. Một tiếng thanh thúy linh đang giòn vàng truyền ra. Và anh. Một tiếng ầm ầm vang vọng, cách đó không xa Ngô Hạo gia hoang phế trong Trạch viện đại môn, bỗng nhiên sụp ra, sau đó liền có một đạo thân hình cao lớn, mặt xanh nhanh vàng thân ảnh, nhanh chóng từ đó nhảy ra. "Cường Thi." Nhìn thấy cái kia đạo nhảy ra thân ảnh mấy Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới cái này, Ngô Hạo không chỉ có nuôi quỷ, lại vẫn nuôi một đầu cương thi. Muốn biết, nuôi quỷ cùng nuôi cương thi, tuy nói đều là tà ác sự tình, nhưng muốn trả ra đại giới, nhưng hoàn toàn khác biệt. Quỷ vật sinh tồn không khó, chỉ cần âm khí nồng hậu dày đặc địa phương, đều có thể sinh tồn, như Ngô Hạo trên người cái kia hồ lô, hẳn là một cái tụ hợp âm khí nuôi quỷ hồ lô. Nhưng là cương thi, không chỉ có muốn tìm tới một khối âm địa muốn như hắn như vậy bình thường thúc đẩy, mỗi cách một đoạn thời gian, còn muốn bước ra mình tinh huyết tiến hành nuôi nấng. Nghĩ đến Ngô Hạo kia một mặt vàng như nến bộ dáng, Bạch Tử Nhạc lúc này mới chợt hiểu. Đối phương đoán chừng chính là bởi vì chăn nuôi đầu này cương thi, mới có thể lộ ra như thế không bình thường. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Bạch Tử Nhạc động tác trong tay không chút nào không chậm, nhanh chóng rút ra ba tâm chấn hồn phù, cấp tốc bắn ra. Ba tâm trấn hồn phù, tựa như địa quang, vọt thẳng đến ba đạo quỷ ảnh phụ cận. Sau đó nhận bọn chúng trên người âm khí kích thích, trong chốc lát kích phát. Tựa như lôi quang trật hiện, ba đạo trong chèo hào quang màu xám, trực tiếp đem ba đạo quỷ ảnh cho trực tiếp ba phủ. Trấn hôn phụ. Làm sao có thể? Nô hạo sắc mặt đại biến, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn xác thực không nghĩ tới, bạch tử nhạc trong tay, vậy mà còn có phụ lục Muốn biết, Thanh Hà Trấn chỉ là một cái tiểu địa phương, theo hắn biết, tu tiên pháp người đều không có mấy cái, trừ sư phụ hắn ngũ thông đạo nhân bên ngoài cũng không có nghe nói ai nắm giữ chế phủ chi thuật, Mà sư phó luyện chế phủ lục, căn bản không có khả năng xuất hiện tại Bạch Tử Nhạc trong tay. Chẳng lẽ Thanh Hà trấn bên trong có ẩn tàng một cái khác bên ngoài chế phủ mọi người? A. Tường đạo quỷ ảnh thê thảm đau đớn chu lên thanh âm nháy mắt đem hắn bừng tỉnh. Ba đạo trấn hồn phù, trực tiếp đem hai con quỷ ảnh cho mẫn diệt đánh giết, còn lại một đầu quỷ ảnh, cho dù không có hồn phi phế tán, lại đã trở nên suy yếu vô cùng, tựa như một trận gió, đều có thể đem hắn thổi tan. Vừa đúng lúc này, bạch tử nhạc thân ảnh nhanh chóng hiện lên, đao quang dương lên, đao mổ heo phía trên, nổi lên một đạo ưu quang. Phúc! Cuối cùng một đầu quỷ ảnh, tùy theo mẫn diệt, hồn phi phát tán. Xem ra, mạnh nhất vẫn là ban đầu ở nhà cô cô con kia nữ quỷ, nô hạo còn dư lại trên người, đều tương đối yếu kém. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, cùng nô hạo khoảng cách chỉ còn lại có 2 m khinh thân phù tác dụng dưới, coi là thật nhanh như ảo ảnh. Xem ra ngươi là nhất định phải muốn chết. Ba con quỷ ảnh tùy tiện bị giết ngô hạo mặc dù đau lòng lại cũng không sợ hãi hắn thấy bạch tử nhạc cử động lần này quả nhiên là điên rồi một cái vừa mới gia nhập liệt dương bang mới mấy tháng thiếu niên coi như thiên phú xuất chúng mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào chỉ có có thể khắc chế quỷ vật chấn hồn phù liền dám ra tay với hắn coi là thật không biết trời cao đất rộng hắn lần nữa dùng sức vô xuống bên hông mình hồ lô chỉ gặp hắn bên hông hồ lô nhanh chóng rung động ngay sau đó toàn bộ thiên địa đều giống như tại trong chốc lát lạnh như băng mấy lần, sau đó một đạo người mặc áo giáp, khuôn mặt, thân hình, gần như toàn bộ ngưng thực bình tướng bộ dáng quỷ vật, vọt thẳng ra. Rõ ràng, đây là một đầu so bạch tử nhạc lúc trước đụng phải cái kia nữ quỷ, còn muốn càng hơn một bậc quỷ vật. Đồng thời, nô Hạo đưa tay nhanh chóng gạch một cái, xoẹt một tiếng, một đạo màu vỏ quỷ hỏa diễm trực tiếp tại hắn trong tay hiện hiện. Pháp thuật, linh hòa thuật. Hỏa diễm gào thét bên trong, cấp tốc xông về bạch tử nhạc. Mà tại cách đó không xa, còn có một thân ảnh cao lớn, tại một đạo đông đông đông đạp đất thanh âm bên trong, nhanh chóng tới gần. Bạch Tử Nhạc đầu tiên đối mặt, chính là kêu binh tướng Quỷ Vật. Nhưng hắn tựa như là không nhìn thấy Quỷ Vật kia, thân hình không dừng lại chút nào, khi hai người sắp giao thoa nháy mắt, đao mổ heo tựa như điện trạm sẽ qua. Kinh lực dâng lên phía dưới, nồng đậm khí huyết từ hắn trên thân tiêu tán mà ra, phối hợp đao mổ heo phía trên hung sát chi khí, kia nhìn như hung hãn vô cùng Quỷ Vật, thân hình đều là hơi chậm lại nó, sợ. Chương 61, ba đao chảm cương thi. Võ giả khí huyết, bản thân đối với quỷ vật liền có tác dụng khắc chế. Đừng nhìn bạch tử nhạc tuổi tác còn trẻ con, nhưng khí huyết chi nồng đậm, thế nhưng là thực sự ngoại rèn gân cốt cấp độ. Lại tăng thêm đao mổ heo bên trên hung sát chi khí, không đến lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, bị cố này nồng đậm khí tức xuống lên, tự nhiên sợ hãi. Chỉ là nó sợ, bạch tử nhạc đao mổ heo cũng sẽ không có mảy Tiểu thành cấp bậc thập bắt liên dao, ba đao kinh lực tràn vào một đao bên trong, làm cho một đao này tốc độ nhanh hơn mấy phần. Xoẹt xẹt. Bạch Tử Nhạc chỉ cảm giác nhỏ xíu trở ngại qua đi, đao mổ heo không có chút nào dừng lại liền đem quỷ vật chém thành hai nửa. Một đao qua đi, Bạch Tử Nhạc căn bản không kịp xem xét chiến quả, kinh lực dâng lên phía dưới, lần nữa xé đao, lại là một đao rơi xuống. Cùng lúc đó, ở vào độ ngực hắn chỗ kim cương phủ, trực tiếp bị hắn kinh lực kích thích hạ, kích phát. Nháy mắt, Một đạo sáng tỏ kim quang rơi vào bạch tử nhạc trên thân, tựa như một tầng kim sắt chiến giáp, đem hắn tầng tầng bao khỏa. Đối với pháp thuật, hắn kỳ thật xa so với đối mặt quỷ vật, càng thêm kiêng kỵ. Cho nên mới làm nhiều một tầng phòng bị. Đao quang trực tiếp rơi vào đoàn kiêu màu vỏ quỷ hỏa diễm phía trên. Phốc thử một tiếng. Hỏa diễm mất diệt, nhẹ nhõm để chính hắn đều cảm giác hơi kinh ngạc. Ngươi, ngươi đã ngoại rèn rồi. Lô Hạo kinh hô, đối với bạch tử nhạc thân phận, hắn sớm đã điều tra thành rõ ràng sợ. Biết đây chỉ là một phổ thông sơn dân xuất thân, có chút võ đạo thiên phú thiếu niên mà thôi. Ngắn ngủi thời gian 3, 4 tháng, có thể đem thung công tu luyện tới Đại Thành, đã là đỉnh thiên chuyện không tầm thường. Ngoại rèn. Không có một năm tu hành, có mấy cái có thể thành. Mà lại, hắn tử bạch tử nhạc hiển lộ ra khí huyết bên trong còn phát hiện, hắn khí huyết chi nồng hậu dày đặc, xa xa không phải ngoại rèn sơ kỳ đơn giản như vậy. Ngoại rèn huyết nục Vẫn là ngoại rèn gân cốt. Bạch tử nhạc không đáp Khinh thân phủ phía dưới, rất nhanh liền đến đến Ngô hạo phủ cận. Đang muốn một đao đem giải quyết. Đồng nhiên, trước mắt của hắn một hoa, cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến. Nguyên bản phổ thông mặt đường, nháy mắt hóa thành âm trầm kinh khủng địa ngục, các loại lệ quỷ hoành hành. Lại là quỷ vật kia một lần nữa ngưng tụ thân thể, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Quỷ đà tường. Bạch Tử nhạc sắc mặt không thay đổi, một đao vẫn là kiên định không thay đổi rơi xuống. Phục. Cái gọi là lệ quỷ, cái gọi là địa ngục toàn bộ bị một đao kia chém thành hai nửa. Huyền Cảnh dù sao chỉ là Huyền Cảnh, lúc trước hắn có lẽ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng bây giờ, hắn không chỉ có tinh thần thuộc tính để cao đến 2 điểm trở lên, thực lực càng là tiêu thăng đến ngoại giàn gân cốt cấp độ, khí huyết như khói báo động. Phổ thông quỷ vật Huyền Cảnh thủ đoạn, đối với hắn căn bản không dậy được bất cứ tác dụng gì. Bạch Tử Nhạc một đau kia, không chỉ có phá trừ Huyền Cảnh, càng là dư thế không giảm, trực tiếp chạm tại Ngô Hạo trên bờ vai. A Ngô hạo kêu thảm một tiếng cánh tay bay thẳng ra tu tiên pháp người thực lực không yếu trong tay nắm giữ pháp khí pháp thuật thủ đoạn càng là quỷ dị nhưng ở nhục thân rèn luyện phương diện lại là kém xa tít tấ võ giả tại bị bạch tử nhạc cận thân tình huông giới cho dù đau mổ heo cũng không sắp bén thậm chí có chút đần độn nhưng vẫn là nhẹ nhõm đem ngô hạo cánh tay chặt nước thứ tư đau Bạch tử nhạc ánh mắt băng lãnh căn bản không để ý đến nhanh chóng đến gần bình tướng bộáng quỷ vật lần nữa chém ra một đau thập bát liên đauo Một đao liên tiếp một đao, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhanh. Nhanh ngăn lại hắn. Nô hạo hoảng sợ, khàn rộng quát trói thai. Mình cũng cố nén đau đớn, lần nữa thi triển ra một đạo pháp thuật. Linh Quang Thuẫn. Xùi. Đao mổ heo phía trên, kinh lực rót vào, Linh Quang Thuẫn trực tiếp vỡ vụn. Bất quá cái này một đạo pháp thuật, cuối cùng hắn thắng được một tia sinh cơ. Kêu cương thi, rốt cục đến. Giống. Một tiếng cương thi tiếng gào thét chuyển ra. Một đôi tráng kiện vô cùng cánh tay lập tức đâm tới. Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, không thể không tạm thời từ bỏ đánh giết ngô hảo ý nghĩ, thuận thế chém ra một đao. Tư. Tựa như đao chặt sắt lá, cái này cương thi nhục thân mạnh, vượt qua bạch tử nhạc tưởng tượng. Rõ ràng, cái này cương thi tại khi còn sống, tất nhiên là một cái thực lực cường đại, chí ít đạt đến ngoại rèn đỉnh phong cấp bậc võ giả, bị tế luyện thành cương thi về sau, màng ra, huyết nhục còn có gân cốt, còn duy trì khi còn sống cứng cỏi. Thậm chí trải qua âm khí tế luyện càng hơn một bậc hắn một đau kia chỉ bổ ra ra ngoài của nó màng lại căn bản không có thể gây tổn thương cho đến đối phương gân cốt trọng yếu nhất chính là cương thi chính là tử vật không đau nhức không ngứa bị đau thức đánh cho rừng lại nháy mắt lại là sông thẳng lên tới thứ năm đau thứ sáu đau Bạch tử nhạc đau mổ heo liên chạm nhưng trong lòng thì trầm xuống cương thi nhục thân mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài cho dù tốc độ của đối phương kém xa hắn Nhưng hắn nhưng cũng rất khó đối cái này cương thi tạo thành thương tổn quá lớn. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc thân hình trì trệ, khinh thân phù hiệu quả biến mất. Nhân cơ hội này, kia cương thi cánh tay quét ngang, nháy mắt đánh vào trên bờ vai hắn. Cũng may kim cương phù hiệu quả vẫn còn, tăng thêm Bạch Tử Nhạc nhục thân bây giờ đồng dạng không kém, trừ có chút xương đau nhức bên ngoài, cũng không có nhận thương tổn quá lớn. Tiếp tục như vậy không được, lại một lần nữa kích phát một chương khinh thân phù, khiến cho tốc độ của mình có thể tăng nhiều. Bạch Tử Nhạc dành thời gian mắt nhìn mình giao diện thuộc tính bên trên hồn năng. Trước đó chém giết 3 con quỷ vật, tăng 3 hơn trăm điểm, tăng thêm nguyên bản hơn 300 điểm, vừa vận đạt đến 650 điểm số lượng. Tiêu hao 600 điểm hồn năng, có thể tăng lên thập bát liên đao đến đại thành. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc cắn răng một cái, cố nén tăng lên đao pháp thời điểm cái chủng loại kia mê muội, né tránh lấy cương thi công kích. Một bên binh tướng bộ dáng quỷ vật dường như nhìn ra Bạch Tử Nhạc khó chịu, nháy mắt xung ra, thật dai quỷ trảo. Tận mắt ra ung tùn quỷ khí, vạch phá bầu trời. Hừ. Tiêu lên một tiếng đau đớn, Bạch Tử Nhạc đã sớm phòng bị quỷ vật này xuất thủ, hai tấm chấn hồn phù lập tức bắn ra. Hai đạo trong trẻo hào quang màu xám, chỉ một thoáng liền đem nó bao phủ. A. Trong miệng nó phát ra kịch liệt quỷ gào thanh âm, trấn hồn phù lực lượng đối với nó đến nói, không giới lưu toan an mọn, đối với nó loại này âm thuộc tính quỷ vật lực sát thương cực lớn, nhưng trực tiếp đưa nó toàn bộ tan rã. Đặc biệt là Bạch Tử Nhạc trước đó một đao kia Đối với hắn tổn thương đồng dạng cực lớn, lúc này nó vốn là ở vào suy yếu bên trong. Hai tâm chấn hồn phù hóa thành linh quang, nháy mắt đưa nó bao phủ, không ngừng làm hao mòn. Rất nhanh, nó liền triệt để biến mất, hồn phi phách tán. Chấn hồn phù lực lượng, dường như để kia cương thi cũng có một tia kiên kỵ, công kích đều có một nháy mắt chậm chạp. Cũng đúng tại cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc thập bắt liên đao, triệt để tăng lên đến đại thành trình độ. Chém ra một đao, đao quang lấp lánh. Một đao kia đồng dạng là thập bắt liên đao. Nhưng một đao kia bên trong, lại đồng thời có trọn vẹn 6 cố kinh lực hội tụ vào một chỗ, tựa như có thể chạm đoạn Trường Giang. Kinh khủng lực đạo ngưng tụ hóa thành một cỗ, lại một lần nữa rơi vào cường thi trên cánh tay. Phốc. Vết cắt bóng loáng, cương thi bàn tay trực tiếp bị hắn chặt đứt. Phốc. Lại làm một đao rơi xuống, cương thi thân eo gần như bị toàn bộ chặt đứt, một loại tràn ngập khí tức hôi thối huyết dịch, giật dao chảy ra, hun người lúc. Phốc. Tử Bạch Tử Nhạc trừng mắt, thứ ba đau rơi xuống. Cương thi đầu, theo nó trên bờ vai lăn xuống xuống tới. Đụng một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Chương 62, đầu rắn. Rốt cục chết rồi. Bạch Tử Nhạc mặc nghiệm một câu, ánh mắt lập tức nhất chuyện, vừa lúc liền thấy cách đó không xa, chính một mặt nghẹn họng nhìn chân chối không dám tin ngô hạo. Hắn tế luyện cương thi, nhục thân tại khi còn sống thế nhưng là một vị nội luyện cấp bậc võ giả, coi như không thể bảo tồn khi còn sống sức chiến đấu, nhưng rèn luyện thể phách Thế nhưng là hoàn toàn bảo lưu lại xuống tới, tăng thêm âm khí tẩy luyện, lực phòng ngự mạnh, coi như ngoại rèn gần cốt võ giả đều khó mà chẳng phá. Chưa từng nghĩ, bạch tử nhạc chỉ là ba đao, liền đem chi chắp tay giết chết. Đột nhiên, hắn chạm đến đến bạch tử nhạc kia băng lánh tràn ngập sát cơ ánh mắt, trong lòng nhảy một cái, hoảng vội vàng nói, Ngươi! Ngươi điên rồi! Ngươi không thể giết ta, ta là ngũ thông đạo trưởng đồ đệ, giết ta, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Chỉ cần không cho hắn biết là được rồi Bạch tử nhạc cười lạnh một tiếng, kinh lực hướng dưới chân sông lên, tăng thêm khinh thân phủ tác dụng dưới, nhanh như kinh hồng, đao quàng quét ngang. Trước ngươi, không phải cũng là dạng này dự định sao? Nói, bạch tử nhạc ngừng bước chân. Mà lúc này, sau lưng hắn, ngô hạo thân thể bỗng nhiên đổ xuống, trên cổ một đạo thật dài vết đau hạ, giặt dao huyết dịch phun ra ngoài. Hô! Hô! Xác nhận ngô hạo đã chết đi, bạch tử nhạc mới thở phào một hơi. Lần này hành động Nói thật chính Bạch Tử Nhạc đều cảm thấy có chút lỗ mãng, nhưng hắn tính cách quyết định, hắn cũng không nguyện ý khuất phục. Đối phương đều chuẩn bị bắt hắn phủ mưu xem như uy hiếp, cho dù lần này thỏa hiệp, tất nhiên còn sẽ có lần sau. Càng Đừng nói, mục tiêu của đối phương Âm Dương Ngọc đội đã nát, coi như hắn muốn trả cũng không trả đổi, chẳng bằng dứt khoát một thanh. Cũng may, kết quả cũng không chiến lệnh, thậm chí được xương tụng thuận lợi. Bất quá, nơi này đồng dạng không phải nơi ở lâu, ta cũng muốn làm một chút chuyện khắc phục hậu quả. Mắt nhìn thi thể trên mặt đất, bạch tử nhạc cũng không có gì khó chịu ý nghĩ, trực tiếp đưa tay, đem đối phương trên người nuôi quỷ hồ lô, cái kia linh đang còn có túi tiền những vật này, thu sạch roi không. đó lấy, ánh mắt của hắn hướng bốn phía đi lòng vòng, nhìn đến xa xa cái kia phế giếng. Trong lòng nhất định, bạch tử nhạc liền kéo lấy ngô hạo thi thể, còn có con kia chết đi cương thi, toàn bộ thả vào phế trong giếng. Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, lại rời lên một tảng đá lớn, đem phế giếng chặn lại. Dù sao lây dính cương thi nước giếng, coi như đã hoang phế hồi lâu không ai lấy dùng, nhưng cũng muốn để phòng vạn nhất không phải. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa đến đến kia mấy bai huyết dịch biên giới, lấy ra mấy trường thanh tẩy phủ, theo thứ tự kích phát. Mặt đất huyết dịch, lập tức liền bị thanh tẩy sạch sẽ, coi như bình thường kinh nghiệm phong phú bổ khoái cũng khó có thể từ mặt đất truy xét đến dấu vết để lại. Hả? Bạch tử nhạc đang định rời đi, đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn phía kia mở ra trạch viện. nghĩ, nghĩ. Bạch Tử Nhạc vội vàng đi vào. Đầu tiên, trong trạch viện một cái hô hố, lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn, mơ hồ trong đó, hắn còn có thể cảm giác được trong đó nồng hậu dày đặc câm khí. Ngồi thi đậu. Nơi này quả nhiên là kêu ngô hạo một cái ở lại điểm. Xác nhận điểm này về sau, Bạch Tử Nhạc trực tiếp tiến vào trạch viện bên trong. Một gian phòng ngủ chính, một cái phòng bếp, còn có mấy gian khách phòng. Từ mặt đất cho bụi, Bạch Tử Nhạc rất tùy tiện liền nhận ra. Kêu phòng ngủ chính mới là ngô hạo thường xuyên vãng lai like địa phương, không do dự, trực tiếp bước vào. Bên trong căn phòng bày biện rất đơn giản, chỉ có một chương một nhà máy, một cái cái bàn. Đột nhiên, bạch tử nhạc ánh mắt ngưng lại. Ngô hạo tu hành bút ký. Một bản sách thật dày bản, bị đặt ở trên mặt bàn. Bạch tử nhạc ngược lại là không nghĩ tới, kêu ngô hạo lại có ghi tu hành nhật ký thói quen. Tới gần bàn đọc sách, hắn mở ra sách vở, phát hiện phía trên ghi chép, đều là ngô hạo tu hành một chút Trong đó còn bao gồm nuôi quỷ tâm được, nuôi giọm bị ghi chép, thậm chí một chút pháp thuật phương pháp vận dụ. Sơ lược nhìn qua, bạch tử nhạc cảm giác trong đó có lẽ sẽ có một chút thu hoạch. liền tranh thủ chi thu hồi. Đón lấy, hắn lần nữa trong phòng tìm kiếm một lần, thấy thực sự không có gì thu hoạch, lúc này mới rời đi. Mà tại bạch tử nhạc rời đi không lâu sau, liếu cưng miếu cổng chỗ kia phê trong giếng, nước giếng đột nhiên rầm rầm phun trào. Rất nhanh, liền có một cái to lớn đầu rắn, từ đó ra Đầu rắn hai mắt đỏ như máu, nhổ ngụm tim, chuyển ra nhẹ nhẹ tiếng vang. Đột nhiên, nó đại mọc ra miệng, một ngụm, liền đem ngô hạo huyết nục cho nuốt vào. Ngay sau đó, nó tới gần kia cương thi thân thể, dường như có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là rất nhanh, cũng là một ngụm nuốt vào. Tĩnh mịch thật lâu, nó huyết hồng sắc con mắt quan sát đỉnh đầu, lại lần nữa chìm vào giếng cạn bên trong. Dần dần bình tĩnh nước giếng, lúc này thanh tịnh như lúc ban đầu, tựa như trước đó hết thảy đều chưa từng xảy ra. Một đường thuận lợi Bạch tử nhạc về đến liệt dương bang phân bộ trong phủ. Mới về đến phòng đem đồ vật cất kỹ không bao lâu, Lưu Hằng sư huynh liền tìm tới cửa, nói ra, Bạch sư đệ, môn chủ trở về, đang muốn ngươi đi qua đâu. Vâng, tạ sư huynh. Bạch tử nhạc sững sở, ngược lại là không nghĩ tới sư phói nhanh như vậy liền từ sói sừng mỏ trong núi chạy về. Bận bịu lên tiếng, liền trở lại đổi bộ y phục, liền cùng Lưu Hằng, cùng một chỗ hướng trong phủ tiền viện đi đến. Bước vào tiền viện trừ môn chủ bên ngoài Còn có hai cái thân hình thân ảnh khôi ngô, đang ngồi ở cái ghế một bên bên trên. Đệ tử Bạch Tử Nhạc, bái kiến sư phó. Bạch Tử Nhạc liền vội vàng hành lễ nói. Hai cái này, một cái là hưu hộ pháp lưu dương, một cái là mỏ vụ chủ quản tần vũ, ngươi cũng bái kiến một chút. Lưu Đông mỉm cười, nói. Gặp qua lưu hộ pháp cùng tần chủ quản. Bạch Tử Nhạc vội vàng lần nữa hành lễ. Đây chính là kia 40 ngày đem thiền định cọc tiểu thành thiên tài đi, nhìn nội liếm linh tính quả thật không t Đáng tiếc có duyên với ta không phân A. Lưu Dương bất đắc di cười một tiếng, nói. Lúc trước bạch tử nhạc thiên phú chuyên gia, hắn nhưng cũng có tâm muốn thu lại bạch tử nhạc làm đồ đệ. Chỉ bất quá môn chủ Lưu Đông chặn ngang một lệch, hắn chỉ có thể từ bỏ. Có thể hay không thành tài, còn phải xem chính hắn. Lưu Đông thản nhiên nói. Ta nhìn ngươi bả vai có dạng, chuyện gì xảy ra? Một bên tần vũ đột nhiên mở miệng, tò mò hỏi. Bị kim sơn heo đá một cước. Bạch tử nhạc trong lòng một bẩm Không ngờ tới cánh tay của mình chỉ là rất nhỏ khó chịu liền bị nhìn đi ra, ám đạo đối phương nhãn lực chắc tuyệt đồng thời, trên mặt không lộ dị dạng trả lời. Tiểu tử này thích đau pháp, ta liền đem hắn phóng tới lao lý nơi đó thấy chút máu. Lưu Đông cười giải thích một câu, mới nói ra, nghe Lưu Hằng nói, trước đó ngươi tìm ta. Đúng vậy sư phó, năm mới gần, đệ tử muốn về nhà một chuyến. Bạch tử nhạc tự nhiên sẽ không nói ra muốn mời sư phó xuất thủ đến, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, tìm một cái lý do Lúc này khoảng cách tháng tiết, sắc thực cũng chỉ còn lại thời gian nửa tháng, hắn coi là thật có chút muốn muốn trở về một chuyến. Hôm nay trở lại Minh Châu tiểu lâu thời điểm, thế nhưng là nghe nói có đồng hương đặc biệt tới truyền lời, nói mẫu thân hắn lại mang thai tin tức. Bây giờ thuộc về ngô Hạo nguy cơ đã giải trừ, hắn trong lòng cũng là động đem phụ mẫu tiếp vào trên chân tới ý nghĩ. Mặc kệ như thế nào, trên chân dù sao cũng so sơn thôn ở lại hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều. Có thể. Lưu Đông nhẹ gật đầu, nói ra, đúng rồi. Vừa vặn lần này ở trên khu mỏ săn con dị thú, ngươi tìm Lưu Hàng yếu điểm quá khứ, bổ một chút. Chương 63, nô hậu tu hành bút ký. Già sư phó. Bạch Tử Nhạc cung kính nói lời cảm tạ nói, "Ân, đi xuống đi." Lưu Đông nhẹ gật đầu, ngược lại đối tả hộ pháp Lưu Dương nói ra, xác nhận kia mới mở nghiệp cổ văn các, là thuộc về Lý ra sao?" "Không sai, nghe nói kia Lý Vân lần này khoa khảo trở thành cử nhân, đồng thời còn leo lên quận thành giả phủ nhị thiếu gia, mượn nhờ giả phủ ủng hộ." Đại ca hắn Lý Thanh Thuận Thế chiếm đoạt mấy nhà tiểu thương hội. Lần này cổ vận các tại thanh hà Trấn gầy dựng, ta đoán chừng, mục đích không chỉ có riêng là trên buôn bán. Lưu Dương sắc mặt nghiêm túc nói. Mặc kệ như thế nào, chuyện này cùng chúng ta quan hệ không lớn, bất quá ta nghĩ, có ít người liền muốn nhức đầu. Lưu Đông lắc đầu, nói. Bạch tử nhạc chậm rãi đi ra khỏi phòng, phía sau liền đã nghe mơ hồ. Bất quá khi hắn nghe được Lý Huân cùng Lý Húc danh tự thời điểm, trong lòng cũng vẫn là nhảy một cái Mấy tháng trước Lý Gia thảm án diệt môn, thế nhưng là hắn tự mình kinh lịch, lúc trước hắn chính là từ Lý Gia lão nhị Lý Húc trên thân, mới thu được Tử Khí Quan Thần Pháp tu tiên pháp bí tịch cùng Bách Phù Đồ Lục môn này phù lục chi thuật. Cho nên nói tỉ mỉ, Lý Gia, đặc biệt là Lý Gia lão nhị Lý Húc đối với hắn là có nhất định ân huệ. Trước đó mới nghe nói, Lý Gia kinh lịch trận này biến cố, may mắn bên ngoài trốn qua một kiếp Lý Gia lão đại và Lý Gia lão tam tại bán sạch Thanh Hà trấn sản nghiệp về sau, liền đều rời xa Thanh Hà trấn. Không nghĩ tới vẻn vẹn cách mấy tháng, bọn hắn lại lần nữa tại cái này thanh hà trấn bên trong mở một nhà cửa hàng. Là cố thổ khó rời, hay là còn có mục đích khác? Cái này rất đáng được bàn bạc cân nhắc. Bạch tử nhạc trong lòng lẽ lên lý gia diệt môn thủ phạm quỷ đầu trại, sau đó rất nhanh liền đem tâm tư đẹp xuống. Trước mắt mà nói, chuyện này rất khó cùng hắn dính líu quan hệ, hắn cũng không muốn đi để ý tới. Đủ khả năng phía dưới, hắn có lẽ sẽ trả lại một bút ân huệ, nhưng trước mắt hắn nhưng căn bản không có tư cách tham dự bất luận cái gì có quan hệ lý ra cùng quỷ đầu trại sự tình bên trong. Về đến phòng, bạch tử nhạc đầu tiên là đem một khối đỏ sầm khối thịt cất kỹ. Khối này thịt, nhìn như không lớn, lại có chút nặng nghề. Hắn âm thầm so sánh, ngang nhau thể tích, chỉ ít so phổ thông thịt heo nặng 3 lần. Chính là sư pho cho hắn kim giáp dị thú huyết đục. Theo Lưu Hằng nói, là chất thịt cứng rắn nhất rắn chắc, đối khí huyết có to lớn tăng thêm tác dụng chân sau bộ vị trọn vẹn 12kg Bạch tử nhạc dự định ngày mai tìm phòng bếp thái sư phó xử lý một chút, có lẽ có thể làm cho mình lực lượng, lần nữa gia tăng một chút. Ngay sau đó, hắn mới đưa ánh mắt đặt ở lần này từ trên thân ngô hạo lấy được thu hoạch phía trên. Nuôi quỷ hồ lô, gọi thi linh. Hai cái này, cũng đều là đẳng cấp thấp pháp khí. Trừ cái đó ra, thì là một cái giả 13-2 bạc vụn cùng một chương 50 lượng ngân phiếu túi tiền. Đúng, còn có bản này ngô hạo tu hành bút ký. Bạch tử nhạc đem tất cả chiến lợi phẩm đều bày tại trên bàn. Hắn đầu tiên đem ánh mắt đặt ở ngô hạo tu hành bút ký phía trên. Trước đó tại Liễu cương miếu phụ cận, hắn chỉ là sơ lược nhìn một chút, cho dù bên trong cũng không có ghi chép cái gì cụ thể phương pháp tu hành hoặc là pháp thuật huyền bí, nhưng chỉ là một chút tu hành thưởng thức, cũng làm cho hắn cảm thấy mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, tu tiên pháp người, cùng võ giả, đồng dạng có cảnh giới phân chia, bất quá ngô hạo biết đến hiển nhiên cũng không nhiều, chỉ biết tam đại cảnh giới Phân biệt là luyện khí, khai khiếu, thần minh, tại phía trên, tất nhiên còn có, đáng tiếc hắn cũng không có ghi chép. Mà kia ngô hạo, Hiển nhiên chỉ là một cái luyện khí tầng một tiểu tu sĩ. Nguyên lai pháp khí, cũng có chia cao thấp, bình thường lấy cấm chế nhiều ít đến tính toán mạnh yếu, ba cấm chế là một cái cấp độ, âm dương hồ lô chỉ là ba cấm chế pháp khí, là hạ đẳng nhất pháp khí. Gọi thi linh tốt hơn một chút, là 6 cấm chế pháp khí, dù cùng là hạ đẳng pháp khí, lại muốn mạnh hơn một b Bạch Tử Nhạc nhìn xem Lô Hạo viết tu hành bút ký, trong lòng có chút tâm đắc. Bất quá rất nhanh, lông mày của hắn chính là nhíu một cái, tiếp xuống tới rất dài một đoạn bút ký, viết đều là Lô Hạo nuôi quỷ tâm được, dưỡng thi ký lục, trong đó có chút giết hại người thủ đoạn, toàn bộ ghi chép, tàn nhẫn mà tà ác, để hắn một trận khó chịu. Mặc kệ là nuôi quỷ vẫn là nuôi thi, đều là thực sự bảng môn thủ đoạn, như không tất yếu, Bạch Tử Nhạc cũng không muốn đi tu hành. Đương nhiên, làm hiểu rõ vẫn là có thể, mở mang tầm mắt. Về sau cũng có thể tiến hành đề phòng. Hôm nay sư thúc đến đây, rốt cục cầu được sư thúc dạy hai môn pháp thuật. Tại lật hết nuôi quỷ tâm phải cùng dưỡng thi ký lục về sau, đột nhiên một hàng chữ đưa tới chủ ý của hắn. Sư thúc, Ngũ Thông đạo trưởng, còn có một sư đệ. Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, sau đó rất nhanh buông lòng xuống tới. Hắn tự nhận tự mình xử lý vẫn có chút thần ấp, chỉ cần không ai phát hiện là hắn giết nô hạo, chắc hẳn kia Ngũ Thông đạo trưởng cũng tìm không thấy trên đầu của mình. Đó lấy Bạch tử nhạc rất nhanh liền từ ngô hạo tu hành trong sổ, nhìn đến có quan hệ kia hai môn pháp thuật ghi chép. Phát hiện chính là đối phương trước đó sử xuất kia hai đạo pháp thuật, Linh Hỏa thuật cùng Linh Quang Thuẫn. Quả nhiên, phía trên này cho dù không có pháp thuật chính thức phương pháp tu luyện, nhưng từ chữ của hắn bên trong giữa các hàng bên trong, ta cũng có thể phỏng đoán một hai. Có lẽ, coi là thật có thể hoàn nguyên ra pháp thuật đến cũng không nhất định. Bạch tử nhạc gâm thầm hưng phấn. Toàn bộ hành trình 2 giờ. Bạch tử nhạc rốt cục đem nô hạo tu hành bút ký cho xem hết, coi là thật cảm giác thu hoạch rất nhiều. Nuôi quỷ chi thuật cùng nuôi thi bí thuật coi như bỏ qua, cho dù phía trên không có viết lên cụ thể thi hành phương pháp, cho dù có, hắn cũng không có ý định đi tu hành. Nhưng là linh hỏa thuật cùng linh quang thuẫn hai môn pháp thuật, tuyệt đối là hắn lớn nhất thu hoạch. Về phần một chút có quan hệ sư phụ hắn sư huynh một chút bí ẩn, viết tương đối hơi ít, nhưng cũng làm cho hắn đối với cái này hai người có một cái đại khái hiểu rõ. từ đó Bạch tử nhạc phát hiện ngô hạo đối với hắn sư phó cực kỳ e ngại, loại này e ngại, từ chữ của hắn bên trong giữa các hàng bên trong liền cũng có thể cảm giác được. Đồng thời đối với hắn sư huynh, cũng không có quá lớn hảo cảm, để phòng sau khi, thậm chí có chút ghen ghét. Tu hành bút ký bên trong, chọn vẹn viết 3 lần, có quan hệ hắn sư huynh đoạt hắn tu hành tài nguyên sự tình, có thể thấy được hai người xác thực bất hòa. Ngược lại là hắn chỉ ghi chép qua một lần sư thúc, để hắn nhiều chú ý một phen. Thanh Hà Trấn phụ cận Cũng không có nghe nói qua trừ ngũ thông đạo trưởng bên ngoài cái khác tu tiên pháp người. Nguôi quỷ hồ lô, gọi thi linh, cái này hai kiện pháp khí huy lực yếu kém, tại ta cũng không có tác dụng gì, không bằng dùng chấn hồn phù thử một chút, nhìn có thể hay không gia tăng hồn năng. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, thứ trong lực rút ra một tấm vừa chú Đây là hắn còn lại duy nhất một chương chấn hồn phù. Bất quá nghi nghĩ, hắn lại đem thu hồi. Cái này hai kiện dù sao cũng là pháp khí, coi như chỉ là cấp thấp nhất ba cấm pháp khí. Sau cấm pháp khí, tổng còn có chút tác dụng. Tại đối hồn năng không phải quá mức khao khát tình hồn dưới, hắn cảm thấy vẫn là thu hồi cho thỏa đáng. trừ những này ngoại vật bên ngoài, ta lần này thu hoạch lớn nhất, vẫn là hồn năng phương diện, không ngờ một lần phá ngàn. Bạch tử nhạc mắt nhìn mình hồn năng số lượng, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Lần này cho hắn hồn năng cống hiến lớn nhất, chính là đầu kêu cương thi, trường 435 điểm, tiếp lấy chính là ngô hạo 312 điểm cùng kia binh tướng quỷ vật 237 điểm. Tăng thêm nguyên bản còn lại 50 điểm, tổng số liền đạt đến 1034 điểm rồi. a vân vân. Đột nhiên, bạch tử nhạc ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh nghi. Chương 64, thứ một sợi linh khí. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía bảng thuộc tính của mình. Tính danh, bạch tử nhạc. Lực lượng, 593, không thể tăng lên. Tốc độ, 567, không thể tăng lên. Thể chất, 68, không thể tăng lên. Tinh thần.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 Lại có một hàng chữ nhỏ, có cải biến. Có thể bổ toàn. Phải chăng biểu thị, có thể thông qua hồn năng, đem ngũ đoạn kim thân đến tiếp sau phương pháp tu luyện, tứ đoạn quốc tủy, ngũ đoạn kim thân cho bổ đủ. Bạch tử nhạc lập tức kích động. Muốn biết, bây giờ hắn tiếc nuối duy nhất, chính là cái này ngũ đoạn kim thân bởi vì tàn khuyết không đầy đủ, đã không thể lần nữa tu luyện tăng lên. Cho dù bây giờ thuộc về ngô hạ huy hiếp đã giải trừ, nhưng chỉ ít mấy tháng gần như thời gian nửa năm không thể tăng lên Với hắn mà nói cũng là một kiện cực kỳ chuyện đau khổ. Nếu như coi là thật có thể bù đắp ngoại rèn công pháp ngũ đoạn kim thân, như vậy hắn thực lực liền tất nhiên còn có thể vững bước tăng lên. Đồng thời, trong đầu của hắn lại lập tức hiện ra cái khắc không trọn vẹn lại huy lực cường đại công pháp võ kỹ. Hắn tin tưởng, loại này truyền thừa đứt gãy công pháp võ kỹ, tất nhiên không ít. Tiêu hao 1000 điểm hồn năng, có thể bổ toàn công pháp ngũ đoạn kim thân đến tầng thứ tư tứ đoạn cốt thủy, phải chăng bù đắp. Chỉ có thể bổ sung đến tầng thứ tư bù đắp. Bạch Tử Nhạc có chút có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là không chút do dự lựa chọn bù đắp. Hắn thấy, chỉ cần có thể đem ngũ đoạn kim thân toàn bộ bù đắp, nhiều tốn hao một chút hồn năng cũng là đáng. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc trong đầu, lập tức liền nổi lên có quan hệ ngũ đoạn kim thân tầng thứ tư, tứ đoạn cốt tủy phương pháp tu luyện. Một đoạn màng ra, nhị đoạn huyết nhục, tam đoạn gân cốt, tứ đoạn cốt tủy. Cái này cốt tủy, bị hai cốt bảo hộ, kình lực cọ rửa, rất khó thấm vào, nguyên lai cần vận dụng loại phương pháp này mới có thể tu luyện. Thật lâu, Bạch Tử Nhạc hấp thu có quan hệ tứ đoạn cốt tùy phương pháp tu luyện, trong lòng sinh ra một kia minh ngộ. Tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc trừ thông lệ tu luyện bên ngoài, rốt cục đem một mực dừng lại tử khí quan thần pháp tu luyện cho một lần nữa nhặt lên. Trước đó bởi vì bên ngoài, từ đầu đến cuối có Ngô Hạo nhìn chằm chằm, hắn tất nhiên là không dám tùy tiện ra ngoài. Bây giờ Ngô Hạo đã chết, quá nhiều hắn vấn đề được đến giải quyết, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ đối tử khí quan thần pháp tu luyện. Mỗi ngày tại hoàn thành thông lệ đồ tể nhiệm vụ về sau, hắn đều sẽ cấp tốc đi ra ngoài, tại mặt trời mới mọc dâng lên trước đó đổi tới trọng nghiễn sơn đỉnh núi, quan tưởng tiếp dẫn đồ, tiếp dẫn mặt trời mới mọc tử khí. Quả nhiên, tinh thần thuộc tính tăng nhiều, ta quan tưởng tử khí tiếp dẫn đồ đang tiếp dẫn tử khí phương diện, cũng theo đó mạnh lên rất nhiều. Cảm giác được nguồn gốc từ nơi xa trong sớm ai, quần quần không ngừng mặt trời mới mọc tử khí rót vào trong cơ thể của mình, không ngừng cọ rửa mình nụ thân, làm cho thông thấu lưu Ly Bạch Tử Nhạc trong lòng liền có một loại mừng rỡ. Cương đại nhục thân lực khống chế, để hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mặt trời mới mọc tử khí sự dội rửa này, không chỉ có thể loại trừ hắn lúc tu luyện sinh ra ám thương, càng có thể để cho hắn lực lượng trở nên càng thêm hùng hậu mật mà. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động. Một loại cực hạn nhẹ nhõm, suy nghĩ rộng rãi cảm giác nổi lên trong lòng. Thân sạch thông thấu, thần túc khí hòa. Bạch Tử Nhạc gần ẩn có một chút kích động, hắn biết mình tại thời khắc này Rốt cục đạt đến tử khí quan thần pháp bên trong nói tới, thân sạch thông thấu, thần túc khí cùng trạng thái. Trong chấp mắt, hắn liền cảm giác được mình tinh thần thuộc tính tăng nhiều, quan tưởng tử khí tiếp dẫn đồ cũng theo đó tăng cường một mạng lớn. Sau đó, quần quần không ngừng tử khí dọc theo quan tưởng tiếp dẫn đồ, chuyển vào trong cơ thể của hắn. Đồng nhiên, hắn cảm giác được mình thể nội đan ruộng bộ vị, sinh ra một cố cực nóng. Ngay sau đó, giống như là có một cái không gian bị chống ra. Hắn giống như nhìn chính đến thể nội ra đời một sợi linh khí. Tử khí quan thần pháp nhập môn, thu ra luồng thứ nhất linh khí. Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động, trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ vui mừng. Tử khí quan thần pháp, tại thời khắc này, rốt cục nhập môn, mà lại, trong cơ thể của hắn cũng theo đó ra đời luồng thứ nhất linh khí. Cái này cũng đại biểu cho hắn rốt cục chính thức bước lên con đường tu tiên, trở thành một vị tu tiên pháp người. Cảm giác được nơi xa mặt trời sắp hoàn toàn dâng lên, Bạch Tử Nhạc cố nén kích động trong lòng. Vội vàng đỉnh chỉ kết nối dẫn đồ con tưởng đến lúc cuối cùng một sợi mặt trời mới mọc tử khí dốt vào thể nội nháy mắt bạch tử nhạc đang điền vị trí rốt cục tùy theo ra đời thứ hai sợi linh khí tiên đạo tu hành đồng dạng vô cùng gian nan dựa theo tử khí quan thần pháp thuật thể nội ra đời luồng thứ nhất linh khí chỉ là đại biểu cho người tu luyện chính thức bước vào tu tiên pháp chi hành bất quá đây chỉ là tiên pháp tu hành cái thứ nhất cảnh giới tầng thứ nhất luyện khí tầng thứ nhất nếu như muốn tu hành đến luyện khí tầng thứ hai Thì cần trăm sợi linh khí hóa thành một đạo linh lực, 99 đạo linh lực thì làm luyện khí tầng thứ nhất đỉnh phong, tập hợp đủ trăm đạo linh lực, mới xem như bước vào luyện khí tầng thứ hai. Cho nên, con đường tu tiên, đồng dạng cũng là một cái cực kỳ dài lâu tu hành quá trình. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, cũng không có quá mức thất vọng. Mặc kệ là luyện võ hay là tu tiên pháp, đều muốn trải qua một bước một cái dấu chân đi tu hành. Cho dù hắn có thể mượn nhờ hồn năng tăng lên, cũng cần theo trình tự tấn thăng. quả nhiên Tử khí quan thần pháp nhập môn, ta tinh thần thuộc tính lần nữa tăng nhiều, bây giờ đã tăng lên đến 3 điểm trở lên, đạt đến 3. 25 điểm. Mà lại, bạch tử nhạc nhìn về phía mình giao diện thuộc tính. Tính danh, bạch tử nhạc. Lực lượng, 602, không thể tăng lên. Tốc độ, 575, không thể tăng lên. Thể chất, 637, không thể tăng lên. Tinh thần, 325, không thể tăng lên. Linh lực, 002, có thể tăng lên. Hồn năng, 127. Giao diện thuộc tính phía trên, lần nữa nhiễu một hạng linh lực thuộc tính. Hơn nữa còn biểu hiện có thể tăng lên chữ, phải trăng biểu thị. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, vội vàng điểm nhập linh lực phía trên. Ngáy mắt, hắn hồn năng số lượng ít một chút, mà trong cơ thể của hắn, có chút nóng lên, vốn chỉ có 2 sợi linh khí, lại lần nữa tăng lên 1 sợi, biến thành 3 sợi. Vậy mà có thể trực tiếp thông qua hồn năng tiến hành tăng lên. Bạch tử nhạc có chút ngoài ý mớn nhưng cũng cảm giác đến một tia mừng rỡ. Kể từ đó, hắn rốt cục không cần chờ đến xoay sở đủ một số lớn hồn năng, liền có thể tăng lên thực lực. Cho dù trước mắt chỉ là tu tiên phương diện, bất quá hắn suy đoán, một khi hắn luyện ra nội lực, cũng tất nhiên sẽ như cái này linh lực, có thể thông qua hồn năng tăng lên. Hạ được núi đến, trời đã trong suốt. Bạch Tử Nhạc nhìn xem đường đi náo nhiệt cảnh tượng, các loại đồ tết, phúc liên, vui mừng đổ vượn đều đã bày tại quán nhỏ phía trên. Có ít người nhà, đại môn hai bên Cam La sớm phụ lên câu đối chữ Phúc. Rõ ràng, 50 rốt cục tới gần. Chương 65, không đúng, có chút không đúng. Bởi vì sớm đã cùng sư phó nói giả, cùng lý sư phó cũng sớm nói xong thời gian là lấy Bạch Tử Nhạc tại sáng sớm hôm sau, liền mang theo trước đó chuẩn bị xong đồ Tết cùng chuẩn bị đưa cho phụ mẫu lễ vẩn, đi ra liệt Dương bang phân bộ, sau đó tại Thanh Hà bến tàu cùng Minh Thúc bọn người tụ hợp lại với nhau. Minh Thúc. Bạch Tử Nhạc đối tử Minh có chút cung kính lên tiếng chào hỏi. Tới, liền cho ngươi, không sai biệt lầm chúng ta liền xuất phát. Từ minh nói, ánh mắt có chút phức tạp, hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia phổ thông thiếu niên ở sân thôn, bây giờ sẽ bị trong bang môn chủ thu làm đệ tử, đơn thuần thân phận, trên thực tế đã cao hơn hắn bên trên một đoạn. Bạch tử nhạc chú ý đến minh thúc ánh mắt, tất nhiên là không thật nhiều nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền nhìn đến lúc đến hai đồng bạn, Trương Quốc Nghĩa cùng từ lập Trong đó Trương Quốc Nghĩa có lẽ là có khác cảnh ngộ Bây giờ cũng là từ tạp vụ học đồ tấn thăng làm ngoại môn học đồ, lần trước gặp mặt, chính là đối phương tấn thăng ngoại môn học đồ thời điểm. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, hắn cũng không có lựa chọn ở tại liệt dương bang phân bộ bên trong tập võ học văn, tiến hành chính thống tu luyện, mà là một lần nữa về đến Thúy Nguyệt Hoa Thuyền. Về phần tư lập, lúc trước khảo hạch không thể sau khi thông qua, cuối cùng mượn nhờ từ mình quan hệ, vẫn là trở thành trong bang học đồ. Chỉ bất quá cùng bạch tử nhạc bọn người, đều là từ tạp vụ học đồ bắt đầu. Bây giờ đi theo tử mình bên người, cũng là coi như tự tại. Nhìn thấy bạch tử nhạc, hai người trên mặt đều có chút mất tự nhiên. Sơn thôn xuất thân thiếu niên, đều trưởng thành sớm vô cùng, ba người vốn là cùng nhau ra thôn thiếu niên, nhưng chỉ là mấy tháng quang cảnh quá khứ, thân phận địa vị liền đã có thiên địa khác biệt, bọn hắn tự nhiên cảm giác được khó chịu. Trưng quốc nghĩa, từ lập, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bạch tử nhạc cười cười, trao hỏi nói. Hai người cương cười một tiếng, lại đều không có trả lời. Trong lòng bất đắc dĩ, Bạch Tử Nhạc cũng biết giữa bọn hắn đã có ngăn cách, nguyên bản một chút giao tình, theo thời gian tách ra, sớm đã tan thành mây khói. Vừa đúng lúc này, Minh Thúc chào hỏi một tiếng, sau đó một đoàn người liền trực tiếp hướng cửa thành đi đến. Có lẽ là cũng bắt đầu luyện võ công, một đoàn người tốc độ cũng không chậm, tự liền nguyên bản thể chất yếu nhất từ lập, cũng không còn cần phải mượn từ Minh trợ rút, ở giữa cũng chỉ là nghỉ ngơi hai ba lần, liền thuận lợi về đến Vân Diệp Tôn. Nhạc Nhi, Nhạc Nhi ngươi rốt cục trở về. Tới, ta xem một chút, cao, cũng đen, gấy. Nhanh, chủ nhà, đem trong nhà con gà kia bắt lại, hôm nay liền liền giết, cho nhạc nhi thị thơm ăn. Vừa mới tới gần cửa nhà, đang ngồi ở ngưỡng cửa nạp đế giày hà hồng hoa liền vội vàng đứng dậy, thật nhanh chạy tới, trên dưới đánh giá bạch tử nhạc. Cái này thời điểm, nghe được động tính Trương Dũng cũng là vội vàng từ trong phòng ra, một mặt cười ngây ngô nhìn xem hắn. Nương, cha, ta trở về. Bạch tử nhạc có chút động dung nói. Mấy tháng không gặp, phụ thân vẫn còn là nguyên bản bộ dáng, chỉ là mẫu thân bụng, rõ ràng là lớn một chút, hiển mang. Nhìn ngươi, nhà mình, còn mang đến đồ vật. Đúng, lần trước ngươi cô trở về, ngươi gửi kia 10 lượng bạc chúng ta đã thu đến, nghe nàng ý tứ, ngươi thật giống như gây phiền phải gì. Cho nên chúng ta không dám động cái này bạc, chính là nghĩ đến, thật muốn không được, chúng ta bổi lên bạc chính là. Bất quá về sau nghe người ta nói ngươi thành cái gì trong bang cái nào đại nhân vật đệ tử, địa vị hôm nay lão cao là chuyện gì xảy ra. Hà hồng hoa mở ra bạch tử nhạc hành lý, bên trong nữ công vòng tay, để nàng rất là mừng rỡ, nhưng vẫn là đoán trách một câu. Chỉ bất quá nói sự tính khác, sắc mặt vẫn là có chút nghiêm túc xuống tới. Yên tâm đi, không có việc gì. Bây giờ ta thành trong bang môn chủ lưu đông đệ tử, người bình thường cũng không dám khi dễ ta. Kêu bạc các ngươi cứ yên tâm hoa, đều là ta bằng bản sự dây đến. Bạch tử nhạc trong lòng cảm động, trong miệng lại ngay cả nói. Ngươi dựa vào cái gì bản sự cầm nhiều bạc như vậy? Bạch dung cao mày mà hỏi. 10 lượng bạc, hắn thấy đã là khoản tiền lớn. Lời này Bạch tử nhạc ngược lại không tốt tiếp, bạc của hắn lai lịch, thế nhưng là giết người đoạt bảo mà tới. Nói cái gì đó, nhi tử có bản lĩnh, ngươi còn sợ lên. Không cho phép tại cái này cho ta bày mặt tối. Đến chúng ta vào nhà, ta còn có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi đâu. Hà Hồng Hoa thấy thế ngược lại tay trống lạnh trứng mắt nói. Nương! Đây là ta đặc biệt vì ngươi cầu an thai phủ, ngươi mang theo trong người, may mắn vô cùng. Bạch tử nhạc thấy thế, vội vàng xuất ra một cái phụ treo, treo ở mẫu thân trên cổ. Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng, chính là chúng ta cả nhà đem đến trên chấn sự tỉnh Tiếp xuống tới mấy ngày, bạch tử nhạc khó được không có làm sao tu luyện, người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo qua cái năm mới. Trải qua bạch tử nhạc thuyết phục, bạch dũng cùng Hà Hồng Hoa cuối cùng đồng ý đem đến trên chấn sinh hoạt. Thế là... Nguyên kế hoạch qua hết năm liền về trên trấn hắn, không thể không dừng lại thêm mấy ngày. Ngày mùng 3 Tết, Bạch Tử Nhạc đi tại một đầu trên sân đạo. Hắn vừa mới từ Tam Cứu nhà Trúc Tết trở về. Có lẽ là biết hắn luyện võ, tăng thêm hắn bây giờ thể trạng nhìn qua có chút dày đặc, là lấy Tam Cứu cũng yên tâm để hắn một người trở về. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm. Lấy hắn bây giờ thực lực, ngược lại thật sự là không quá sợ cái gì, coi như đụng đến quỷ đầu trại sân phỉ, chỉ cần không phải thành quần kết đội. Hắn cũng tự tin có thể toàn thân trở ra. a nơi này cái gì thời điểm nhiều một cái làng. Bạch tử nhạc vượt qua một chỗ đường rẽ, dọc theo phía trước có một đầu đường nhỏ, đường nhỏ hướng phía trước trăm mét, lại có một cái thôn xóm. Trong thôn xóm, đèn lồng treo trên cao, dòng người lui tới nhìn cũng không ít, từ hắn phương hướng nhìn lại, lại còn có một cái mãi nghệ kỹ năng ngay tại biểu diễn tiết mục, một chút tiểu hài vui đập thẳng tay, một bộ huyên náo cảnh tượng. Không hiểu, bạch tử nhạc cũng sinh ra một chút hứng thú. Không khỏi dầm chân tiến lên. Càng đến gần, bên trong cảnh tượng thì càng rõ ràng. Không biết vì sao, hắn trong lòng ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng. Chỉ là cái này thời điểm, trong thôn xóm giống như có một loại lực hút vô hình, đang hấp dẫn hắn, đồng thời theo chỗ rửa của hắn gần, cỗ này lực hấp dẫn liền trở nên càng thêm mánh liệt. 100m, 80m, 60m. Bạch tử nhạc dần dần đến gần, ánh mắt nhìn qua cái kia kỹ năng, đám kia tiểu hài, còn có chung quanh phòng ốp, trong lòng đống nhiên máy động. Hắn đột nhiên phát hiện, những này gian phòng có chút quá mức hôi bại, đèn lồng cũng lộ ra cực kỳ cũ kỹ, tựa như treo ở nơi đó phơi gió phơi nắng mấy năm. Yưu Liên những hài đồng kia, mãi nghệ kỹ năng, trên mặt biểu lộ cũng là cứng ngắc mà vẫn mẹo, thẩn ẩn có một loại âm trầm chi ý. Không đúng, có chút không đúng. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, ẩn ẩn cảm giác được ngực mình chấn hồn phu lại phát nhiệt, đây là độ chạm đến âm khí, mới có thể đưa tới hiện tượng. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến cấp tốc quay người, một đường phi nước đại. Rất nhanh, hắn liền một lần nữa chạy đến trước đó giao lộ. Một chút phân rõ phía dưới hướng, hắn căn bản không quay đầu lại quan sát một chút, hắn biết cái này thời điểm, mình ngàn vạn không thể quay đầu, một khi quay đầu, tất nhiên hãm sâu trong đó, không có có thể chạy thoát. Trong cơ thể hắn kinh lực phun trào, thậm chí không tiếc kích phát một trường khinh thân phủ, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thẳng đến chân chính bước vào Vân Diệp thôn, về vào trong nhà thấy đến vụ mâu thời điểm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 66, 3 năm. Quỷ vực, không nghĩ tới khoảng cách Vân Diệp thôn gần như vậy địa phương, lại có một cái quỷ vực. Bạch Tử Nhạc sắc mặt có chút hơi trắng bệnh. Cái này cái gọi là quỷ vực, còn là hắn từ Ngô Hạo tu hành trong sổ nhìn thấy một cái danh từ. Đối phương tại tu hành trong sổ miêu tả bên trong có giới thiệu, quỷ vực chính là một đoàn quỷ vật tụ tập cùng một chỗ, ảnh hưởng lẫn nhau biến hóa, mà sinh ra một loại đặc thù trận vực. Tại loại này đặc thù trận vực bên trong quỷ vật, thường thường thực lực càng thêm cường đại khủng bố. Đồng thời trong đó tất nhiên sẽ có lệ quỷ tồn tại, phi thường đáng sợ. Nghe nói coi như luyện ra nội khí võ giả bước vào, cũng có thể hãm sâu trong đó đào thoát không ra. Vừa rồi nếu như hắn có chút chân chừ, khả năng liền muốn vĩnh viễn lưu tại bên trong. Bây giờ nghĩ lại, kia lực hút vô hình, rất có thể chính là trong quỷ vực quỷ vật, tại đối với hắn thi triển mị hoặc chi thuật. Cũng may hắn tinh thần thuộc tính cường đại, tăng thêm khoảng cách chân chính quỷ vực còn có một đoạn khoảng cách, lúc này mới có thể kịp thời thanh tỉnh, đi ra ngoài. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhạc nhi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Lại là cái này thời điểm, Hà Hồng Hoa tò mò hỏi. Không, không có gì sự tình. Bạch tử nhạc chậm rãi lắp đầu, sau đó lại ra vẻ tò mò hỏi. Tại Long Duyên Vịnh bên kia, trước kia là có người hay không ở lại à? Hán chỗ phát hiện quỷ vực địa phương, chính là tới gần Long Duyên Vịnh chỗ. Là có cái làng, gọi liên hoa thôn, bất quá tại hai năm trước, không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ người trong thôn cũng bị mất. Kia địa phương rất tà môn, người tuyệt đối không nên tới gần, thôn chúng ta trước kia có cái không tin tà hán tử say, đêm đó chạy đến thôn kia phụ cận, kết quả ngày thứ hai liền bị phát hiện chết tại thôn kia miệng. Di Hoa sẽ nói, mình trên mặt đều lộ ra một chút vẻ hoảng sợ, cảnh cáo nói: "Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không đến gần." Bạch Tử Nhạc trong lòng một bẩm, vội vàng nói: "Về phần kia hán tử say, hắn chỉ có thể nói không tìm đường chết liền không sẽ chết." Quỷ vực chỗ, người bên ngoài tránh cũng không kịp. Hắn còn mình ngang nhiên xông qua tự nhiên chỉ có một con đường chết quả nhiên ta để phụ mẫu đem đến trên chấn đi là đúng kia quỷ vực khoảng cách Vân Diệp thôn chỉ có 7 giảmm địa một khi bên trong lệ quỷ không vừa lòng nguyên bản địa bàn dự định khuyết trương hoặc là di chuyển gần trong gang tốc Vân Diệp thôn tuyệt đối khó thoát một kiếp. Bạch tử nhạc may mắn đồng thời thể xác tinh thần cũng có chút phát lệnh cho dù hắn thực lực đã không yếu đối với quỷ vực cũng là không có biện pháp chỉ là trong quỷ vực số lượng đông đảo quỷ vật liền đủ để đầu hắn đau Cang Đường nói bên trong, còn có được lệ quỷ tồn tại. Hắn đoán chừng, coi như sư phụ hắn Lưu Đông động đụng đến, cũng phải như mày. Tiếp xuống tới mấy ngày, tại Bạch Tử Nhạc thuốc dục hạ, Bạch Dung cùng Hà Hồng Hoa rốt cục thu thập hết thảy, cùng một chỗ hướng về Thanh Hà trấn mà đi. Ánh bình minh vừa ló dạng, tựa như hỏa thiêu mây phiến, liên miên bất tuyệt. Mặt trời mới mọc hướng xuống, thì là một mảnh liên miên bất tuyệt, bị mây mủ vờn quanh dãy núi. Một lần tình cờ, còn có thể nhìn thấy từng cái to lớn bay, tại giữa bầu trời xẻ qua. Thanh Hà Trấn, trọng nghiễn sơn đỉnh núi, một vị một thân trang phục, thân hình thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đón gió mà đứng. Đây là một cái nhìn khuôn mặt còn hiển non lớt thân hình không chút nào không thể so trưởng thành kém hơn mảy may thiếu niên. Thời có vẻ thân thể đan bạc bên trong, lại ẩn giấu đi kinh khủng kinh đạo, ánh mắt nhìn như lạnh nhạc, lại nội liễm thần quang, cho dù dung mạo chỉ là phổ thông, nhưng mặc cho ai gặp, cũng sẽ nói một tiếng hảo thiếu niên. Thiếu niên bên hông treo chui trường đao, vỏ đao phổ thông đao đỏ sầm ngược lại càng lộ vẻ một điểm oai hùng. Thiếu niên tự nhiên chính là Bạch Tử Nhạc. Thời gian trôi qua, năm tháng như troi đưa, trước mắt đã là 3 năm qua đi. Hắn hôm nay rốt cục triệt để tại liệt Dương Bang, đứng vững vàng theo hầu, càng là phía trước không lâu, chính thức thoát khỏi học đồ thân phận, trở thành trong bang một nội môn đệ tử. 3 năm qua, Bạch Tử Nhạc cũng không có ánh sáng bắn ra bốn phía, nhưng cũng chính dựa theo sớm đã chế định tốt tiết ấu, vững chắc biểu lộ chính mình thực lực phương diện. Bên ngoài Hắn đã là một vị ngoại rèn chú kỳ, ngoại rèn huyết nhục võ giả, cũng đã đổi kịp trước đó danh xưng thanh hà trấn liệt dương bang phân bộ đệ nhất thiên tài, tuổi tác lại so với hắn lớn hơn 3 tuổi triệu cương nghị, không thẹn cho hắn lúc trước danh thiên tài. Bất quá trên thực tế, Bạch Tử Nhạc thực lực lại sớm đã đạt đến ngoại rèn đỉnh phong. Không chỉ có đã đem trước đó lấy được ngũ đoạn kim thân, tu luyện đến thứ 5 đoạn kim thân cấp độ, tiêu liền trong bang thông truyền kim cương tỏa ngọc quyết, bây giờ đồng dạng tu luyện đến viên mãn. Trừ cái đó ra, tại tiên pháp tu hành phương diện, Tiến bộ của hắn cũng là cực lớn. Tính danh, bạch tử nhạc. Lực lượng, 11, không thể tăng lên. Tốc độ, 10, không thể tăng lên. Thể chất, 12, không thể tăng lên. Tinh thần, 8, không thể tăng lên. Linh lực, 1224, có thể tăng lên. Võ công, thiền định cọc viên mãn, ngũ đoạn kim thân viên mãn, kim cương tỏa ngọc quyết viên mãn. Võ kỹ, thập bắt liên đao viên mãn, nhất tự quán thông quyền viên mãn, chảm đao quyết đại thành có thể tăng lên, mây cất bước tiểu thành, có thể tăng lên. Tiên Pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 3. Phù lục chi thuật viên mãn. Pháp thuật, linh hỏa thuật đại thành, có thể tăng lên, linh quang thuẫn đại thành, có thể tăng lên. Hồ năng, 2850. Đây chính là hắn bây giờ thực lực số liệu. Trong đó các hạng thuộc tính phương diện, từ khi hắn đem một hạng số liệu tăng lên đến 10 điểm trở lên, liền tự động đơn giản hóa, đem số lẻ sau số lượng tiêu trừ. Trong 3 năm, Đối với phương diện võ công hắn cũng không có tu luyện quá nhiều. Chỉ có trong bang thông dụng ngoại rèn công pháp Kim Cương tỏa ngọc quyết, cùng một môn Trảm đao quyết đao pháp, một môn mây cất bước hình thân bộ pháp. Ngược lại là tiên pháp phương diện, hắn tiến bộ rất lớn. Hắn lấy được tiên pháp bí tịch Tử Khí Quan Thần Pháp bởi vì chỉ là trong đó bên trên sách, cho nên chỉ có 5 tầng, nhưng hắn bây giờ đã tu luyện đến trong đó tầng thứ 3. Yêu Liên pháp thuật phương diện, hắn cũng thông qua Ngô Hạo tu hành Bất Ký, đem linh hỏa thuật cùng linh quang thuần hoàn nguyên ra. Bây giờ đều là tu luyện đến đại thành trình độ. Uy lực của nó, Bạch Tử Nhạc vụng trộm tự nhiên có nếm thử, tự giác coi như hài lòng. Tổng thể đến nói, ta thực lực tiến triển vẫn là cực lớn. Chỉ bất quá, nhìn xem bảng thuộc tính của mình, Bạch Tử Nhạc rõ ràng cảm giác được tiến bộ. 3 năm qua vững chắc phát triển, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có tăng lên. Nhưng bây giờ, theo hắn đem ngũ đoạn kim thân cùng kim cương tỏa ngọc quyết đều tăng lên tới viên mãn cấp độ, hắn lực lượng lại một lần nữa lâm vào đỉnh trệ bên trong. Nội luyện công pháp, ta nhất định phải nhanh thu hoạch được nội luyện công pháp. Mà lại, tiên pháp phương diện, tử khí quan thần pháp cũng chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 5, nhưng tiên đạo cảnh giới bên trong, luyện khí kỳ thế nhưng là có 9 tầng. Đằng sau 4 tầng phương pháp tu luyện, Hiển nhiên là tại hạ sách bên trong. Nếu như không muốn tại cái này một cái cảnh giới dừng lại quá lâu, ta liền nhất định phải nhanh tìm tới đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Bạch tử nhạc trong lòng có chút chù nhưng, phương pháp nội luyện, hắn còn có thể nghĩ đến biện pháp nhưng là tiên pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện, lại làm cho hắn có chút đau đầu. Cho dù hắn còn có thể thông qua hồn năng tiến hành bổ sung, nhưng cần thiết tốn hao hồn năng số lượng, lại thường thường là bình thường tấn thăng 2 lần. Lấy tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 3 liền chọn vẹn hao tốn 4.000 điểm hồn năng tính toán, bổ đủ đến tiếp sau công pháp cần thiết tiêu hao hồn năng chắc chắn là một cái con số kinh người. Chương 67, Trường Sơn Nam Phi Cũng may khoảng cách ta đem tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 5, Hẳn là còn có một đoạn thời gian, ngược lại không gấp. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, trực tiếp quay người, hướng chân núi mà đi. Về phần nội luyện công pháp, chỉ có thể thông qua làm bang phái nhiệm vụ thu được. Liệt dương bang là một bang phái, tự nhiên không có khả năng vô tư bồi dưỡng đệ tử. Học đồ trong lúc đó, bởi vì nhỏ tuổi thực lực yếu, trong bang cũng không cần bọn hắn đi trùng sát, tự nhiên tương đối an ổn. Chỉ khi nào trở thành chính thức đệ tử, lập tức liền sẽ có các loại nhiệm vụ xứng đôi tại trên thân. Lại nếu như muốn thu hoạch được tu luyện công pháp và võ kỹ, trừ sư phó dạy bảo bên ngoài, cũng chỉ có thể thông qua làm trong bang nhiệm vụ mới có thể hối đoán. Yếu liên sinh hoạt chi phí, tu luyện cần thiết tài nguyên, phần lớn cũng là dựa vào làm nhiệm vụ thu hoạch được. Chỉ bằng trong bang mỗi tháng lệ tiền, cũng không đủ võ giả tiêu hao. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc trước đó tự nhiên có cùng sư phó đề cập qua nội luyện công pháp sự tình, nhưng Lưu Đông hiển nhiên càng tin phụ ổn đánh ổn tính toán phương thức tu luyện, chỉ nói để hắn không cần mơ tưởng xa vời trước đem thực lực tăng lên tới ngoại rèn đỉnh phong lại nói, như thế, hắn đành phải kiềm chế xuống tới, không còn giám sách. Bước chân vọt tới, Bạch Tử Nhạc thi triển ra Vân Tung Bộ, kinh lực hạ tuân, hình thành một loại đặc biệt động lực, nhẹ nhàng nhảy lên, mấy trượng khoảng cách liền bị hắn vượt qua, sau đó bước chân lại tại cái nào đó trên bậc thang một điểm, lại là mấy trượng xa khoảng cách. Hắn giờ phút này, thân hình giãn ra, bất động không hoàng hốt, quả nhiên là người nhẹ như yến, tốc độ càng là kinh người. Trước mắt, hắn liền đã tới đến chấn núi. Vừa đúng lúc này, có một thân ảnh không nhanh không chậm từ một đầu hẻm nhỏ, thẳng hướng Trọng Nghiễn Sơn mà tới. Là cái kia lao tu tại, Trọng Nghiễn Sơn thổ địa người coi miếu. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, đối hắn khẽ gật đầu. Đối phương cũng là hơi gật đầu, sau đó lại là ung dung hướng Trọng Nghiễn Sơn đi lên. Ba năm qua, Bạch Tử Nhạc thường xuyên lên núi, ngẫu nhiên cũng có thể đụng phải vị này lao tu tải. Có khi hắn cũng sẽ lên tâm cùng nó bắt chuyện, nhưng đối phương lại dường như không cùng hắn kết giao dự định, thường thường không nói được vài câu. Liền tan dã trong không vui Thế là như như vậy đụng tới Bạch tử nhạc đều chỉ là cùng hắn hơi gật đầu Liền xem như đánh qua chào hỏi Có thời điểm hắn cũng cảm thấy người này Có chút kỳ quái Nhưng bởi vì cũng không cùng mình tương quan Hắn cũng liền không có đi truy đến cùng Tử nhạc, hôm nay ngươi cô phụ trở về Đến nhà ta ăn cơm Trải qua đông nam đường phố Vừa mới bắt gặp cô cô tại bảy quầy bán hàng Thật xa liền nghe được nàng tại gào to Lúc trước Bạch nhị nữ xuống nông thôn tránh nẽ Cách một đoạn thời gian bạch tử nhạc liền đem kêu ngô hạo giết đi, nàng tự nhiên cũng theo đó an toàn. Có lẽ là bởi vì lúc trước trận kia biến cố, nàng đối với nuôi gà hứng thú tăng nhiều, bây giờ cũng đã đơn giản quy mô, ngẫu nhiên còn có thể trêu cận một chút ra tiến hành buôn bán. Không được, ta hôm nay có việc phải bận rộn. Bạch tử nhạc bận bịu khoác tay. kia bắt con gà trở về, mẹ ngươi lần trước còn lầm bẩm ta nuôi gà ăn ngon. Được rồi, ta đi trước. Bạch tử nhạc liền lắc đầu bước chân rõ ràng tăng nhanh mấy phần. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đến đến Liệt Dương Bang phân bộ, từ cửa chính bước vào, hắn xe nhẹ đường quen đến đến một cái đại sảnh bên trong. Từ Nhạc nơi này, liền chờ ngươi. Rất nhanh, một đạo gào to âm thanh liền chuyển tới. Tiếp lấy Bạch Tử Nhạc liền thấy cách đó không xa có một già một trẻ hai cái mặc trong bang nội môn đệ tử phục sức thân ảnh, trong đó thiếu niên kia chính đối hắn với gọi. Thiếu niên kia chính là cùng Bạch Tử Nhạc có chút giao tình tần thiếu bình, bây giờ cũng có ngoại rèn sơ kỳ. Ngoại rèn màng ra thực lực. Về phần một vị khác, nói là lão giả, kỳ thật chỉ có khoảng 40 tuổi, là trong bang lão nhân, thực lực sớm đã đạt đến ngoại rèn gân cốt trình độ, tên là Đồng Chiến, Bạch Tử Nhạc cùng Tần Thiếu Bình đều gọi hắn đồng lão. Đồng lão tại trong bang hơn 20 năm, hành tẩu giang hồ kinh nghiệm phong phú, Bạch Tử Nhạc cùng Tần Thiếu Bình đều là được an bài đi theo bên cạnh hắn học tập tân tấn nội môn đệ tử. Lần này là cái gì nhiệm vụ? Bạch Tử Nhạc tò mò hỏi. Lần này là truy sát nhiệm vụ Thiên hạt tiệm thuốc hứa dược sư, trước vài ngày bị phát hiện chết tại trong nhà, trong bang cha xét một chút, nghe nói là trường Sơn 5 phỉ hạ thủ. Lần này Cống Hiến không ít, trường Sơn 5 phỉ 5 người, mỗi người 30 điểm. Tần Thiếu Bình một mặt hương phân nói. Trong bang Cống Hiến, kỳ thật không sai biệt lắm cùng ngân lượng cung cấp. Một điểm Cống Hiến có thể trực tiếp hối đoái một lượng bạc. Bất qua Cống Hiến có thể hối đoái công pháp bí tịch, đan dược các loại vũ khí vật, nhưng ngân lượng muốn mua được những này, giá cả lại đều muốn gấp bội Là lấy đối với cống hiến, tất cả trong bang đệ tử đều có chút coi trọng. Trường Sơn 5 phỉ, 5 người tổng số chính là 150 điểm, cũng không tính số ít. Bạch tử nhạc nhìn qua bảng hối đoái bên trên, trong bang một môn nội luyện công pháp kim thiền công, cũng chính là 500 điểm cống hiến. Trường Sơn 5 phỉ lâu dài chiếm cư tại Trường Sơn một vùng, cùng kia hứa dược sư hẳn là không cái gì gặp nhau mới đúng. Mà lại, lấy hứa dược sư thân phận, báo thù cho hắn, hẳn là cũng không dùng đến nhiều như vậy công hiến A. Bạch Tử Nhạc Hiếu kỳ nói: Hắn một mực biết, Liệt Dương Bang Thiên Hạt Tiệm Thuốc bên trong là có luyện dược sư tọa chấn. Trong bang học đồ mỗi tháng nhưng lĩnh khí huyết hoàn, phổ thông đệ tử có thể dựa vào cống hiến hối đoái khí huyết đan, dưỡng nguyên đan trở đan dược, đều là từ Thiên Hạt Tiệm Thuốc cung cấp. Bất quá, cái này hứa dược sư tuy là luyện dược sư, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể luyện chế khí huyết hoàn loại này đẳng cấp thấp nhất đan dược, tại Thiên Hạt Tiệm Thuốc địa vị cũng không cao lắm. Đương nhiên, so phổ thông nội môn đệ tử, vẫn là phải mạnh một chút. Luyện dược sư, thiên nhiên liền nhận võ giả truy phủng cùng tôn kính. Bất quả lời hứa dược sư địa vị, hắn cho rằng trong bang cũng sẽ không tốn hao như thế lớn đại giới đi báo thủ cho hắn mới đúng. Liệt dương bang, cũng không phải thiệt đường. Nghe nói hứa dược sư tại bị giết trước đó, vừa vận đạt được đái dược sư ban cho một bản ngũ phương luyện dược thuật bí điển, bây giờ bí điển biến mất. hiển nhiên là bị bị trường sơn 5 phỉ cùng một chỗ đoạt đi. Nhiệm vụ bên trong cũng đã nói, nếu như đoạt lại bí điển, cống hiến lại thêm 100 Về phần hứa dược sư, vì sao lại cùng trường sơn năm phỉ dính líu quan hệ? Lại nói đến, coi như lớn. Nói, đồng lao trên mặt lộ ra một tia ý vị không rõ cười lạnh. Tựa như là nói, hứa dược sư thê tử cùng trường sơn năm phỉ bên trong láo tam tốt hơn, bị tại chỗ gặp được. Tần Thiếu Bình sắc mặt cổ quay nói. Bạch tử nhạc sờ lên cái mũi, tự nhiên biết tiếp xuống tới xảy ra chuyện gì, đành phải hỏi, biết bọn hắn là cái gì thực lực sao? Trường sơn năm phỉ. Nghe nói chỉ có lao đại tại thiết ý võ quán chính thức học qua võ, nghe nói lúc trước vẫn là võ quán chính thức đệ tử, học đến chân truyền. Về sau không biết nguyên nhân gì trực tiếp rời khỏi võ quán, tiến tới liền vào rừng làm cướp. Thực lực cũng không yếu, có ngoại rèn huyết nụ, thậm chí ngoại rèn gân cốt trình độ. Đương nhiên, hắn sẽ để ta tới đối phó. Về phần cái khác mấy cái, cho dù có võ nghệ, cũng là kia lao đại truyền lại, hẳn là phải yếu hơn rất nhiều, lấy các ngươi thực lực, cũng không khó đối phó. Đồng chiến một mặt tự tin nói, nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc biết đồng chiến chính là Lao Giang Hồ, đã nói như vậy, hiển nhiên là có niềm tin khá lớn, là lấy cũng không chậm chễ trực tiếp nói ra, vậy thì đi thôi, biết bọn hắn tại vị trí nào sao. chương 68 động thủ Trường Sơn Nam Phỉ, tự nhiên tại Trường Sơn một đời. Chính là không biết bọn hắn có thể hay không bởi vì chuyện này, nẹ tránh. Nói, đồng Lao đi đầu dẫn đường. Bạch Tử Nhạc cùng Tần Thiếu Bình tự nhiên theo sát phía sau. Ba người đều là đã tiến vào ngoại rèn võ giả, cước trình rất nhanh, tại sau khi ra khỏi cửa thành, tốc độ liền nhanh hơn. Một giờ qua đi, một tòa liên miên hơn 10 dằm núi thấp, thấy ở xa xa. Nơi này, chính là Trường Sơn. Khối này địa phương, đúng lúc là Lý Gia Bảo, lô Gia Thôn cùng Lôi Gia Sơn trang giao hội chỗ. Cái này Trường Sơn năm phỉ chiếm cứ chỗ này yếu đạo, chắc không được có thể trôi qua tiêu giao. Bạch tử nhạc mắt nhìn lộ tuyến, giọng nói nhẹ nhàng nói. Đây cũng là bởi vì cái này và cái địa phương đều không có gì cao thủ, tăng thêm bọn hắn 5 người cũng biết phân tức, bình thường đều là cướp bóc tài vụ, ít có giết người. Đương nhiên cũng là vận khí tốt, không có đụng tới cái gì cường nhân, không phải sớm đã bị trừ đi. Bất quá, lần này hắn chọc chúng ta liệt dương bang cũng coi như bọn hắn không may. Lên núi. Đồng chiến cười lạnh, cũng không cần dọc theo cái gì đường núi, trực tiếp vọt tới, mượn nhờ trên ngọn núi thấp một khối nổi lên tảng đá, liền chui lên cao 5 mét một chỗ đất bằng. Bạch tử nhạc theo sát phía sau, vân tung bộ thi triển, mặt đất một khối hòn đá, bị kinh lực của hắn nghiền một cái, vỡ ra thành đá vụn, thân hình của hắn lập tức cất cao, trọn vẹn 3 mét mới có một chút xu hướng suy tản, sau đó thông thuận tại khối kia nổi lên trên tảng đá một điểm, cũng là lên khối kia đất bằng. Sau cùng tần thiếu bình, liền tương đối chật vật một chút, mặc dù tốc độ không chậm, lại là nơi tay chân cùng sử dụng tình huống dưới mới nhảy lên. Sau đó rất nhanh, một nhóm 3 người liền dọc theo trường sơn thâm nhập vào đi nhìn Đột nhiên, tần thiếu bình khẽ quát một tiếng. Bạch Tử Nhạc mấy người cũng sớm đã có phát hiện. Lại là tại một cái tốt rượi vào vết đá, có một cái nho nhỏ chạy, xuyên thấu qua chạy, mơ hồ nhưng nhìn đến một chút người sinh sống cảnh tượng. Ngang nhiên xông qua. Đồng chiến khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hướng về kia chỗ chạy đến gần. Đột nhiên, đồng chiến bước chân dừng lại, thấp giọng nói ra, "Chú ý dưới chân, nơi này bị bọn hắn xếp đặt một chút cạm bẫy, một không cẩn thận giẫm vào đi, chân liền muốn phế đi." Bạch Tử Nhạc nhìn phía mặt đất, Trong lòng một bẩm một cái to lớn thiết giáp bị vùi lấp tại bùn đất cùng trong bụi cỏ, một không chú ý, coi là thật có khả năng chúng chiêu. đó lấy, tại đồng chiến cái này lão giang hồ dẫn đầu hạ, bọn hắn lại là phát hiện mấy chỗ cảm ấy, bất quá đều hữu kinh vô hiểm nẻ tranh tới. Rất nhanh, mấy người khoảng cách chạy liền chỉ còn lại 5-6 mét. Đến lúc này, đồng chiến cũng mất cố kỵ, thân hình vọt tới, trường đao đống nhiên hướng chạy trước cửa một bổ Cương hành kinh lực phun trào phía dưới. Trường đao trước đó tựa như tạo thành một tầng đao đặc biệt mang. Bành! Một tiếng vang vọng, đại môn bỗng nhiên bị đánh thành hai đoạn. Chạy bên trong cảnh tượng, cũng triệt để bại lộ tại Bạch Tử Nhạc đám người trước mặt. Người nào?" Hét lớn một tiếng, một cái hai tay để trần, trong tay chính cầm luyện lực thạch đại hán bỗng nhiên đứng dậy. Ngay sau đó rất nhanh, liền từ từng cái trong phòng thoát ra bốn vị cao thấp mập ố không giống nhau thân ảnh. Trong bốn người, một người nhìn tuổi tác lớn nhất, tựa như so với đồng chiến còn già hơn bên trên một chút. Nhưng thân hình khôi ngô, trong tay cầm một cây cán dài khảm đao, uy vũ bất phạm. Hiển nhiên là trường sơn năm phỉ bên trong lão đại. Tại bên cạnh hắn, còn có mấy cái, khí thế đều có khác biệt. Một người một mặt dâu quài nón, chừng 30 tuổi bộ ráng, một người khuôn mặt ngây ngô, nhìn so bạch tử nhạc chỉ lớn hơn mấy tuổi bộ ráng. Trong đó có một vị, ngược lại sinh ngọc diện da trắng, có mấy phần tuân thiếu, hiện nhiên chính là kia cùng hứa dược sư lao bà câu lên lao tam. Người nào? Người giết các ngươi Đông Chiến cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, nhấc lên trường đao liền hướng về năm phỉ bên trong lao đại thẳng giết mà đi. Chúng ta tự nhận không có trêu chọc phải các ngươi Liệt Dương Bang, trong đó phải chăng có hiểu lầm gì đó. Kia lão đại nhìn đến mấy người phục sức, tự nhiên nhận ra bọn hắn Liệt Dương Bang nội môn đệ tử thân phận, trong lòng chính là giật mình, vội vàng cao giọng nói: "Chỉ có kêu lao tam, ánh mắt lấp loé, lộ ra mấy phần dị dạng. Vậy sẽ phải hỏi một chút các ngươi lao tam, phải chăng giết ta Liệt Dương Bang hứa dư sư?" Đồng Chiến nói, quát trói thai một tiếng, nói, "Động thủ." Bạch Tử Nhạc sớm đã rút ra mình trường đao, chính là một thanh dùng tinh thiết chế tạo chế thức cương đao, dù tính không được cái gì bảo đao, nhưng cũng cứng rắn sắp bén, so với lúc trước hắn đã dùng qua đao mổ heo, tốt hơn quá nhiều. Đang nghe đồng lao nói động thủ, nháy mắt, trong cơ thể hắn kinh lực liền nháy mắt sinh sôi, thân hình như điện quang xẹt qua, cấp tốc đến đến kia dẫn theo luyện lực thạch tráng hán bên người. "Muốn chết?" Tráng hán khí lực hiển nhiên cực lớn, trừng mắt Hai bên 500 cân, cộng lại trọn vẹn ngàn cân luyện lực thạch trực tiếp bị hắn múa, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng đập tới. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Sớm tại 3 năm trước đây, hắn thực lực kỳ thật liền đã đạt đến ngoại rèn gân cốt trình độ. Bây giờ, càng là thực sự ngoại giàn đỉnh phong. Cho dù bởi vì đồng lão bọn người ở tại trận, chỉ có thể triển lộ ra ngoại rèn huyết nhục thực lực, nhưng nhãn lực vẫn còn, tâm tính tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Đột nhiên, hắn trường đao trong tay run lên bần bật. Trong trước mắt, chói mắt ánh đao lướt qua. Chảm đao quyết. Bành. To lớn luyện lực thạch, trực tiếp bị hắn một đao chém thành hai nửa, hòn đá rơi xuống đất, càng là phát ra tiếng vang lầm ẩm. Luyện lực thạch vốn là hai bên chờ nặng khí cụ, bây giờ một bên bị gọt sạch một mảng lớn, cân bằng lập tức liền bị phá hư, tia tráng hắn bắt lấy có một tia bất ổn. Vừa đúng lúc này, lại là một đao hiện lên. Phúc. Một cái đầu lâu, vọt thẳng trời mà lên. Lao tứ đang cùng đồng chiến dây dưa năm phỉ lão đại biến sắc, những người khác trong lòng cũng cùng là phát lệnh. Lúc này mới bao lâu? Phía bên mình liền chết một cái huynh đệ. Một bên khác, Tần Thiếu Bình trong lòng khẩn trương, trên mặt lại có vẻ cực kỳ tỉnh táo, trực tiếp liền tìm tới kia khuôn mặt có chút ngây ngô thanh niên. Cùng đồng chiến cùng Bạch Tử Nhạc Thiện làm đao pháp khác biệt, Tần Thiếu Bình khiến cho là một tay kiếm thuật, bộ pháp nhẹ nhàng, lệnh mềm trường kiếm, như linh xà chớp động. Xuy. Thanh niên kia thực lực cũng không yếu. Đồng dạng là ngoại rèn màn ra cảnh giới, lại trước một bước ăn thiệt thòi, trên tay chúng một kiếm. Chỉ là hắn thanh niên lại là hung ác tính cách, tại chúng một kiếm tình hung dưới, ngược lại càng thêm hung mãnh, động thân vọt tới trước, một cái đại khảm đao liền hung hăng rơi đập xuống tới. Cơ hội. Tần Thiếu Bình nhãn tỉnh sáng lên, đối phương giờ khắc này nhìn như hung mãnh, nhưng ngực trảo môn lại là mở rộng. Vội vàng một kiếm đâm ra, kinh lực rót vào phía dưới, bản có chút lắc lư trường kiếm lại hóa thành thẳng tắp, trên mũi kiếm màu trắng hàn quang cho dù ai gặp cũng sẽ không hoài nghi khả năng không đem người đâm xuyên. Cẩn thận! Nhưng lúc này, đồng chiến lại trước một bước phát ra nhắc nhở. Ở trong sân, hắn thực lực mạnh nhất, tại cuốn lấy 5 phỉ bên trong lão đại lão nhị về sau, còn có thể phân thần quan sát những chiến trường khác. Là lấy một chút có thể nhìn ra, lúc này tần thiếu bình tuy là chiếm thượng phòng, nhưng lại không có chú ý tới, đang có một người, lao thẳng tới hắn mà đi. Chính là 5 phỉ bên trong lão tam. Hôn chiến bên trong, muốn chính là nhãn quan bốn đường thai ngay bắt phường, nếu như chỉ chú ý mình đối thủ, thường thường đều sẽ ăn thiệt tỏi, thiệt tỏi lớn. Chương 69, đứng thẳng bất động, khí huyết như khói báo động. Đồng chiến trong lòng có một nháy mắt bối rối. Hắn là biết Tần Thiếu Bình thân phận, chấp pháp chủ quản đảm siêu phàm đệ tử, cho dù chỉ là hắn ba đệ tử, chỉ khi nào chết tại nơi này. Nghĩ đến hậu quả, đồng chiến trong lòng chính là phát lệnh, lần này giống như có chút khinh thường. Đang muốn khởi hành tiến đến giải cứu, con mắt đột nhiên sáng lên đang thời khắc nấu chốt Bạch tử nhạc đuổi đến trường đau mộtkhùng vững vàng chặn cái này thế đại lực trầm một kích không có phía sau uy hiếp Tần thiếu bình trường kiếm khẽ run lên liền đâm rách thanh niên bằngng ra trực tiếp đem hắn bụng toàn bộ xuyên thủng. Tần thiếu Bình nhẹ nhàng thở ra đang muốn cùng Bạch tử nhạc nói lời cảm tạ thanh niên kia đột nhiên một phát bắt được trường kiếm thân đau đỗng nhiên nhất chuyện thân đau vạch phá bầu trời làm cho không khí đều phát ra run dậy thanhh âm Tần thiếu Bình mặt nháy mắt trắng bệnh Đội vàng buông ra trôi kiếm tránh lui, lại phát hiện căn bản không còn kịp rồi. Chiến đấu bên trong không cần phân thần. Đang lúc hắn có chút bối rối luôn cuống thời điểm, Bạch Tử Nhạc lạnh nhạt thanh âm tiếp lấy vang lên, sau đó hắn liền gặp Bạch Tử Nhạc một con khiết bạch vô hà năm đấm, trực tiếp đón nhận thanh niên trường đao. Phục. Một cú cường hành kinh lực từ năm đấm bên trong vút ra, thanh trường đao kia nhìn như chạm tại trên nắm tay, lại sinh sinh bị quyển kình cho ngăn cản quá khứ, không có thể gây tổn thương cho đến năm đấm mày mày. Đang lúc thanh niên kia muốn xuất thủ lần nữa thời điểm nháy mắt, vang một tiếng, dao đoạn mất. Bạch Tử Nhạc một quyền này, không chỉ có chặn hắn tình thế bắt buộc một kích, càng đem đao của hắn vọt thẳng đoạn. Cái này sao có thể? Thanh niên ánh mắt lộ ra khó có thể tin thân sắc. Nhất tự quán thông quyền. Tần Thiếu Bình trong lòng rung mạnh, hắn biết Bạch Tử Nhạc tu luyện môn này quyền pháp. Lúc đầu hắn thường xuyên thấy Bạch Tử Nhạc tại diễn võ trường bên trong diễn luyện, chỉ là hắn tuyệt không nghĩ đến Đối phương bây giờ lại đã đem môn này quyền pháp tu luyện đến quyền đoạn cương đao trình trạng. Lấy Bạch Tử Nhạc ngoại giàn huyết nhục thực lực, ít nhất phải là đem môn này quyền pháp tu luyện tới đại thành mới được. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc lại có vẻ cực kỳ là nhạt. Sớm tại trước đó, hắn liền đem nhất tự quán thông quyền tu luyện đến viên mãn trình độ, tăng thêm môn này quyền pháp bản thân liền là một môn tụ lực chuyển lực, có thể đem thể nội kinh lực cưỡng ép ngưng tụ thành một cố quyền pháp, cho dù hắn chỉ là triển lộ ra ngoại giàn huyết nục cấp độ lực lượng, cũng có thể tùy tiện đem cương đao cho Cang Đức. Bị Bạch Tử Nhạc một đao chống trọi lao tam đái lòng lập tức chầm xuống. Một quyền này tuy thế, đem hắn cũng hù dọa trụ. Quên đoạn cương đao, coi như lão ngũ cương đao chất lượng tính không được tốt bao nhiêu, trong đó tất nhiên dung nhập đại lượng thép tôi, nhưng Bạch Tử Nhạc năm đấm đón, thế nhưng là lưỡi dao của hắn. Coi lại mắt cho dù ứng đối lấy lao đại liên thủ với lao nhị, lại còn lộ ra không chút phí sức ổn chiếm thượng phong đồng chiến, lão tam nhãn con ngươi nhất chuyển, xoay người bỏ chạy. Thân pháp của hắn lại có chút tinh diệu, mau lẹ mà linh động, trong chấp mắt liền chạy ra khỏi hơn 10 mét. Đừng để hắn chạy. Đồng chiến trong lòng quýnh lên, vội vàng nói. Yên tâm. Bạch tử nhạc tất nhiên là biết, đã năm phỉ bên trong lão tam không có đem mình dết hứa dược sư sự tỉnh cáo chi mấy vị khác. Như vậy kia bản ngũ phương luyện dược thuật bí điển liền tất nhiên còn tại hắn trên thân. Cái này ngũ phương luyện dược thuật thế nhưng là giá trị 100 điểm cống hiến, hắn tự nhiên sẽ không để cho chạy thoát. thể nội kinh lực phun trào Hóa thành hai cô cường đại động lực trực tiếp rót vào hai chân. Bài ảnh. Kinh lực chuyển động, bạch tử nhạc thân hình liền tựa như điện quang sẽ qua. Vân tung bộ. So sánh với 5 phỉ láo tam nhẹ nhàng, bạch tử nhạc bộ pháp nhìn có chút nặng nghề, dấm đạp trên mặt đất, thường thường sẽ có kinh lực tuân ra, làm cho mặt đất đều long đi xuống mấy phần. Nhưng lực lượng cường đại thôi thuốc giới, để thân ảnh của hắn tựa như phong trì điện thệ. Bất quá để hắn hơi nghi hoặc một chút là, vì cái gì cái này lao Tam sẽ hướng chạy chỗ sâu chạy tới. Nếu như hắn nhờ không lầm, chạy nhất bên trong. Thế nhưng là một mảnh sơn đồi. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền minh bạch đối phương ý nghĩ. Tại sơn đồi phía trên có một khối to lớn đù đá, đù đá phía trên thì cột một cây tráng kiện dây thừng. Giờ này khắc này, kia lão tam lại sở lấy dây thừng, nhanh chóng hướng xuống mặt đi vòng quanh. Hừ. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, bỏ đi áo ngoài có chút một quyển, lôi kéo dây thừng đồng dạng nhanh chóng nông thôn đi vòng quanh. Sườn đồi kỳ thật cũng không cao, chỉ có 2-30m, rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đến đến đáy vực. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần lại đuổi, không phải chớ có trách ta không khách khí." Nam phỉ lão tam cực tốc phi nước đại, ngữ khí xâm nhiên uy hiếp nói. "Ta cũng muốn muốn nhìn, ngươi là thế nào không khách khí?" Bạch Tử Nhạc trên mặt đất không ngừng nhảy vọn, tốc độ từ đầu đến cuối so kia lão tam nhanh lên một tuyến, hai người khoảng cách cũng theo đó không ngừng rút ngắn. "Ngươi thật cho là ta chỉ có điểm ấy thực lực sao?" Nam vị lão tam biến sắc, Chân hình lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn biết, không đem Bạch Tử Nhạc giải quyết, hắn là tuyệt khó chạy thoát. Bất quá, hắn trong lòng cũng tỉnh không như thế nào bỡ rối. Trường Sơn năm phỉ bên trong, lão đại thực lực tự nhiên là mạnh nhất, nhưng luận cơ linh, luận học võ thiên phú, hắn lại càng hơn một bậc. Liền xem như lão đại đều không biết, hắn kỳ thật cũng đã đột phá, đạt đến ngoại rèn hậu kỳ, ngoại rèn gân cốt cấp độ. Trước đó giao thủ, hắn tự nhận thấy rõ Bạch Tử Nhạc thực lực, chỉ là ngoại giàn huyết nục cấp độ. Có thể làm được quyền phá cương đao, dựa vào chỉ là võ kỹ tinh diệu, mà hắn đau pháp, thế nhưng không kém. Có thể mạnh bao nhiêu. Mắt nhìn chung quanh, trong lòng biết đồng chiến bọn người hẳn là không nhanh như vậy đổi theo, bạch tử nhạc trên mặt rốt cục lộ ra một tia nhẹ nhõm mỉm cười. Ngay sau đó, một tầng đạm kim sắc quan mang, cấp tốc tại hắn trên thân hiện hiện, hắn mẳng ra, huyết nục gân cốt, thậm chí là có tủy, tại thời khắc này, dung hợp hết, ngưng tụ thành một cố. Cương đại khí huyết chi lực Tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ, tựa như khói báo động, thiếu đốt không khi đều từng đợt văn mèo. Đứng thẳng bất động, khí huyết như khói báo động. Ngươi, ngươi đã ngoại rèn đỉnh phong rồi. Vừa muốn triển lộ thực lực 5 phỉ lão tam sắc mặt đột biến, lộ ra không thể tin thần sắc. Đứng thẳng bất động, khí huyết như khói báo động, chính là ngoại rèn đỉnh phong khí tượng. Mà lại, Bạch Tử Nhạc triển lộ ra khói báo động khí tượng, giống như hơn sang ngoại rèn đỉnh phong võ giả, kia khói báo động độ cao, lại thẳng tới ba trượng. Khi không khí vặn vẹo độ cong, cũng làm cho được trước mắt hắn một mảng lớn địa phương, đều lộ ra mơ hồ. Rất lâu không có như thế tự do triển lộ thực lực. Bạch tử nhạc trên mặt lộ ra một tia điểm tĩnh tiếu dung. Ở trước mặt sư phụ, tại cái khác liệt dương bang đệ tử trước mặt, hắn mặc dù là thiên tài, nhưng từ đầu đến cuối không dám buộc lộ ra siêu việt thông thường thiên tài lực lượng. Bởi vì vậy sẽ để hắn trở thành mục tiêu công kích, tại không có chân chính trưởng thành trước đó, bất kỳ phát triển, đều chưa chắc là một chuyện tốt Chỉ có tại như nam phỉ bên trong lão tam như vậy, trong mắt hắn hẳn phải chết mặt người trước, hắn mới có thể hiển lộ ra mình chân chính thực lực, sau đó thoải mái một trận chiến. Cho dù, loại này tồn tại, căn bản không có khả năng mang đến cho hắn bất luận cái gì áp lực. Trốn. Chỉ có trốn. Nam phỉ lão tam mặt trắng bệnh, nháy mắt đã mất đi tất cả đầu trí, thân hình nhất chuyển, lần nữa dự định thoát đi. Ngươi cho rằng, ngươi còn trốn được sao? Bạch tử nhạc cười lạnh một tiếng, dưới chân bỗng nhiên phát lực. chương 70 Ngẫu nhiên gặp. Oèn, mặt đất sụt lún, Bạch Tử Nhạc thân hình tựa như điện quang xẹt qua. Trường đao trong tay, tại lúc này càng là phát ra hào quang sáng chói. Liêu mạng. nam vị lão tam trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, toàn thân kinh lực toàn bộ chuyển vào trong đao, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ngược gió đao, châu châu đá xe. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, đen nhánh trên trường đao, như có đao mang hội tụ. Thập bắt liên đao, chợn vẹn 18 đạo kinh lực dung luyện một lò. Làm cho một đau kia, bóng ánh đến cực điểm. Phúc. Nam phỉ lão tam thân thể nhất định, trường đau trong tay, trực tiếp gây thành hai đoạn, sụp đổ trên mặt đất. Hắn trên mặt xuất hiện một tia mê mang, tựa như đang nghi ngờ, mình làm sao không có việc gì. Ngay sau đó, vô tận đau đớn đánh tới, sau đó mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi ý thức. Bành. Cho đến lúc này, đầu của hắn, mới từ hắn trên thân rất xuống xuống tới, lớn chừng miệng chén khe bên trong, phun ra trọn vẹn cao hơn một mét huyết dịch. Ngũ Vương luyện dược thuật bí điển quả nhiên tại hắn trên thân. Bạch Tử Nhạc ngồi xổm người xuống, tại năm phỉ lao tam trên thân tìm tòi một chút, rất nhanh liền từ trong ngực hắn móc ra một bản một chỉ dày sách vở. Trong sách vở Ngũ phương luyện dược thuật năm chữ to có thể thấy rõ ràng. Chư bản này luyện dược bí điển bên ngoài, Bạch Tử Nhạc cũng không có càng nhiều thu hoạch, chỉ có mấy lượng bạc vụn bị hắn tiện tay thu hồi. Sau đó hắn cởi đối phương một kiện áo ngoài, trực tiếp đem hắn đứt gãy đầu một bao, lập tức quay người. Sớm tại đuổi theo tới trước đó Bạch tử nhạc liền nhìn ra, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn, lấy đồng chiến cùng tần thiếu bình tức lực, giải quyết năm phỉ bên trong ba người còn lại cũng không khó. Là lấy hắn cũng không có nhanh chóng chạy trở về ý nghĩ, ngược lại lộ ra có chút nhàn nhã. Nơi đây hoàn cảnh quả thật không tệ, kia trại sơn đồi phía dưới, là một mảnh tươi tốt rừng cây, nhưng bởi vì tới gần bờ sông nguyên nhân, lại còn sinh trưởng một chút thứ hoa, lúc này chính là thứ hoa nở rộ mùa, từng đoá từng đoá thứ hoa triển khai, hồ điệp phất phối cũng có vẻ mười phần mỹ lệ. Mắt thấy cảnh này, bạch tử nhạc không khỏi tới gần mấy phần. Thủy Trung Tiên, ta để ngươi mua đồ vật đều mua tốt. Muốn biết, cái này thế nhưng là sư thúc ta vật cần có. Một khi xảy ra sai sót, coi như ngươi trốn ở bùi cỏ lao, ta cũng có thể đưa ngươi thủy trại cho săn bằng. Yên tâm đi, hỏng ai sự tình, ta cũng không dám xấu ngại trương tiên sư sự tình A Lại nói, cái này đối ta đến nói, nhưng cũng là một món làm ăn lớn, chỉ cần cuộc làm ăn này thành. Ta cũng liền có thể thư thư phục phục vào trong thành hưởng phúc, nhất định sẽ được tâm. Chỉ là cái này đồ vật dù sao khó giải quyết, ta cũng cần nhiều phiên chuẩn bị mới có thể đưa ra một điểm đến, cho nên còn cần một chút thời gian. Một đôi trò chuyện thanh âm, đột nhiên trên mặt sông chuyển ra. Bạch tử nhạc biến sắc, nháy mắt ngồi xuống thân thể. Xuyên thấu qua bên bờ thứ hoa cùng đuổi cỏ khoảng cách, bạch tử nhạc lập tức liền thấy, một vị người mặc đạo bào màu xanh đạo sĩ béo. Đang cùng một cái ba bốn tuổi bộ ráng gầy gò hán tử đang đứng tại một đầu trên thuyền nhỏ. Thủy Trung Tiên. Đây không phải 3 năm trước đây bị lưu lao lục đoạt cái kia không may thủy phỉ sao. Ta bây giờ tu luyện ngũ đoạn kim thân truy tung đầu nguồn, cũng không chính là hắn Không nghĩ tới sẽ tại nơi này đụng phải. Bất quá một cái khác. Bạch tử nhạc trong lòng tự nói, đột nhiên con ngươi co rụt lại, nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. Ngũ thông đạo trưởng đại đệ tử, Trương Ngọc Xương trương đạo sĩ. Cho dù lần trước gặp mặt, vẫn là 3 năm trước đây trấn thủ Dương Chính Lang vụ thân mừng thọ thời điểm, nhưng hắn ký ức không kém, đối phương 3 năm qua biến hóa cũng không lớn, hắn tự nhiên nhận ra được. Chỉ là, lấy Trương Ngọc Xương thân phận, làm sao lại cùng Thủy Trung Tiên dạng này một cái thủy phỉ đầu lĩnh dính líu quan hệ. Bạch Tử Nhạc nhướng mày, không khỏi giật mình. Hắn thấy, giữa hai bên cơ hồ là bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Từ khi Ngô Hạo chết đi về sau, Trương Ngọc Xương thế nhưng là ngũ thông đạo trưởng duy nhất đệ tử mà lấy Ngũ Thông đạo trưởng tại Thanh Hà trấn địa vị, Trương Ngọc Sương căn bản không đáng cùng Thủy Trung Tiên có bất luận cái gì gặp nhau. Mặc kệ là loại nào đồ vật, chỉ cần hắn muốn, tự nhiên có rất nhiều người vì nịnh bợ giúp hắn làm thỏa đáng. Bạch Tử Nhạc không khỏi nghiêng thai lắng nghe, muốn nghe được càng nhiều tin tức. Chỉ là bọn hắn cái này thời điểm nhưng thật giống như đã nhanh phải kết thúc trò chuyện, chỉ nghe được Trương Ngọc Sương nói một câu, "Biết liền tốt, vậy ta liền cho ngươi thêm một tháng thời gian, một tháng sau đồ vật nhất định phải cho ta đưa đến, không phải Yên tâm đi. Thủy Trung Tiên liền vội vàng ngật đầu. Trương Ngọc Sương hừ lạnh một tiếng, thân hình mở ra, bước chân ở trên mặt nước ngay cả dấm, tựa như nhất vĩ độ giang, lại trực tiếp vượt qua trọn vẹn mấy chục mét khoảng cách, bên trên bờ đến về sau, càng lại như liếu như phiêu đáng tại trên ngọn cây, coi là thật có một loại xuất trần như tiên cảm giác. Quả nhiên không hổ là tu tiên pháp người, thủ đoạn này, bất luận cái gì võ giả cũng không so bằng A. Hâm mộ nhìn xem lách mình rời đi Trương Ngọc Sương, Thủy Trung Tiên cảm khái một câu. Chống đỡ thuyền nhỏ, như mũi tên vạch phá mặt sông, hướng về nơi xa ghé qua mà đi. Nhìn xem hai người tách ra, Bạch Tử Nhạc do dự một chút, cũng không có hiện thân. Cái này thủy trung tiên thực lực coi như bỏ qua, tu luyện chính là ngũ đoạn kim thân, bởi vì không trọn vẹn, bây giờ nhiều lắm thì ngoại rèn gân cốt thực lực. Nhưng kia Trương Ngọc Sương, lấy Bạch Tử Nhạc đoán chừng, tuyệt đối có luyện khí 3-4 tầng thực lực, hắn lúc này nhưng cũng không nắm chắc. Đúng rồi, vừa rồi kia Trương Ngọc Sương giống như xách đến một câu thư thúc. Sư thúc của hắn, đến cùng là ai? Muốn tìm Thủy Trung Tiên muốn đồ vật, lại đến cùng là cái gì? Bạch tử nhạc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là hắn lần thứ hai nghe được có quan hệ cái này cái gọi là sư thúc tin tức, nguyên bản bạch tử nhạc còn tưởng rằng ngô hạo cùng Trương Ngọc Sương sư thúc cũng không phải là thanh hà chấn phụ cận người, dù sao lấy hắn hiện bây giờ địa vị, kỳ thật đối với thanh hà chấn nội tu tiên pháp người số lượng cùng thực lực, cũng có một chút đại khái hiểu rõ. theo hắn biết Toàn bộ Thanh Hà trấn bên trong tăng thêm Ngũ Thông đạo trưởng sư đồ hai người, cũng chỉ có bốn vị tu tiên pháp người. Mặt khác hai cái, một cái là quan phủ tòa chấn, phối hợp chấn thủ Dương Chính Lăng Chu hạ tiên sư, thực lực cũng không yếu, Bạch Tử Nhạc Đoan Trưởng, ít nhất hẳn là có luyện khí 4 tầng, thậm chí là luyện khí 5 tầng thực lực. Một cái thì là Thanh Hà trấn bản địa đại tộc Lưu gia Lưu lao Thái gia, hắn thực lực liền yếu rất nhiều, nghe nói ngay cả một môn pháp thuật đều thi triển không ra, chỉ là chỉ có linh lực nhàn tản cư sĩ mà thôi. Đương nhiên, kế hoạch trên thực tế còn muốn tăng thêm chính Bạch Tử Nhạc. Cho dù hắn nắm giữ pháp thuật 10 phần thua thớt, chỉ có hai cái, nhưng kia thực sự luyện khí 3 tầng tiên đạo cảnh giới, cho dù ai nghe cũng sẽ không kinh thị. Nhưng là, mặc kệ là kia Chu Hạ tiên sư, vẫn là Lưu lão thái gia, cũng không thể là Trương Ngọc Sương sư thúc, ngũ Thông đạo trưởng sư đệ. Hiển nhiên, Thanh Hà trấn phủ cận, tất nhiên còn ẩn tàng một vị tu tiên pháp người. Bạch Tử Nhạc trong lòng lập tức có phán đoán. Đối phương vì sao ẩn tàng? Hắn trong lòng ngược lại không có cái gì truy đến cùng ý nghĩ, dù sao chính hắn tu luyện tiên pháp sự tỉnh, đồng dạng giữ kín không nói ra. Nhưng đối phương thông qua thủy trung tiên mua đồ vật, tất nhiên mười phần trọng yếu, thậm chí còn có thể là một loại cấm kỵ chi vật. Chương 71, thương đội. Từ lúc trước nô hạo nuôi quỷ, luyện thi đến xem, kia Ngũ Thông đạo trưởng cũng không phải ngoại giới thịnh truyền hạ người lương thiện. Có thể đoán được chính là, cái này cái gọi là sư thúc, cũng tất nhiên là một cái nhân vật nguy hiểm. Xem ra gần nhất quả nhiên là nếu không Thái Bình. Nghĩ đến Thanh Hà trấn bên trong, dần dần ngưng trọng bầu không khí, Bạch Tử Nhạc không khỏi thở dài. Không có ở suy nghĩ nhiều, mắt thấy Thủy Trung Tiên cũng đã biến mất, Bạch Tử Nhạc lúc này mới bắt đầu gãy quay trở lại. Đi vào đáy vực, vừa vặn liền thấy đồng chiến cùng Tần Thiếu Bình muốn từ phía trên xuống tới, vội vàng nói một tiếng, thuận trước đó cây kia dây thừng, nhẹ nhõm bỏ lên. Không có sao chứ? Tần Thiếu Bình quan tâm hỏi một câu. Có thể có chuyện gì? Bạch Tử Nhạc một mặt nhẹ nhõm Diễn kia lao tam, hắn cũng không có chậm trễ bao lâu thời gian, chỉ bất quá về sau phát hiện thủy trung tiên cùng Trương Ngọc Xương bí mật trò chuyện, mới dừng lại lâu hơn một chút. Kia Ngũ Phương luyện dược thuật đâu? Đồng chiến mắt nhìn Bạch Tử Nhạc trong tay dướm máu ba khỏa, biết hắn tất nhiên là đem kia lão tam chém mất, hỏi vội. Trên người ta. Bạch Tử Nhạc nói, vừa mới bắt gặp trại trong sân, nằm bốn cô thi thể, hiển nhiên bọn hắn cũng có chút thuận lợi. Vậy là tốt rồi, vừa vặn chúng ta đem trại vơ vét một chút. Trường sơ năm phỉ tại nơi này chiếm cứ cũng có ít năm, hẳn là sẽ có dấu một chút tốt đồ vật. Đồng chiến nhẹ gật đầu, liền vội vàng xoay người, cấp tốc hướng về trại bên trong một chút gian phòng mà đi. Bạch tử nhạc cùng tần thiếu bình trên mặt cũng nở một nụ cười, cũng đi theo phân tán tại mấy gian trong phòng tìm. Mười mấy phút sau, ba người liền một lần nữa tại trong sân tụ hợp. Chỉ bất quá lúc này, bọn hắn mỗi một người trên tay, đều nhiều một đại đống bao khỏa. Bao khỏa bên trong, tất cả đều là một chút bọn hắn cho rằng đáng tiền đồ vật Chúng ta tập hợp một chút, trừ cái này một bao lớn đồ vật bên ngoài, ta nơi này còn có bạc 53 lượng, thoi vàng 3 cái, một thỏi 5 lượng tả hữu. Mắt khác chính là một chút đồng tiền. Đồng chiến nhìn về phía bạch tử nhạc cùng tần thiếu bình 2 người. Cái này thời điểm, tự nhiên là phân chia chiến lợi phẩm thời điểm. Mấy người đã sớm làm xong phân phối ước định, là lấy cũng không nhăn nhó, toàn bộ công khai vải thành. Ta nơi này bạc không nhiều, chỉ có 15 lượng, bất quá tìm đến một nhỏ dương chân châu mã não hẳn là giá trị cái trên dưới 100 lượng bạc. Bạch tử nhạc vừa cười vừa nói 100 lượng bạc, với hắn mà nói cũng xác thực không ít. Trước đó từ lưu lão lục cùng nô hạo trên thân thu hoạch bạc, tại 3 năm này tu luyện chi phí bên trong, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Lần này, xem như một cái lớn bổ sung. Ta nơi này bạc đồng dạng không nhiều, nhưng là ta tìm đến cái này, hai bản bí tịch. Một bản ngoại rèn công pháp thiết bố sam, một quyển là liễu diệp đào pháp. Tần Thiếu Bình nói Đem hai bản bí tịch đem ra. Nam phỉ bên trong lão đại vốn chính là thiết y võ quán chính thức đệ tử, mặc kệ là thiết bố sam hay là liễu diệp đao pháp, đều là thiết y võ quán chân truyền tuyệt học. Tuy nói đối với chúng ta không có gì lớn tác dụng, nhưng cầm tới tay đồ vật chúng ta cũng không cần tận lực trả lại. Dạng này, thiết bố sam, dù sao cũng là ngoại rèn công pháp, chúng ta riêng phần mình sao chép một điểm, có lẽ cũng có thể loại suy, để chúng ta tiến bộ càng nhanh một chút. Về phần liễu diệp đao liền không có học cần thiết. Đồng chiến vừa cười vừa nói: "Vậy liền định như vậy?" Tần Thiếu Bình phủi tay, đồng ý xuống tới. Bạch Tử Nhạc cũng là gật đầu liên tục, hắn kỳ thật đối cái này Thiết Bố Sam rất có một chút hứng thú. Sớm tại trước đó hắn liền phát hiện, coi như hắn đem một môn ngoại rèn công pháp tu luyện tới viên mãn, nhưng nếu như lại đi tu luyện cái khác ngoại rèn công pháp, kỳ thật cũng còn có thể thu hoạch được tăng lên. Tỉ như tại hắn đem Ngũ Đoạn Kim Thân tu luyện tới viên mãn về sau, lần nữa tu luyện Kim Cương Tỏa Ngọc Quyết thời điểm, Lực lượng thể chất, đồng dạng thu được tăng trưởng. Đây cũng là vì cái gì trước đó kia láo tăm sẽ cảm giác hắn khí huyết cường thịnh trình độ. Hơn sang ngoại rèn đỉnh phong nguyên nhân. Tại không có nội luyện công pháp tình huống dưới, ngoài ý muốn thu được một môn ngoại rèn công pháp, hắn tự nhiên muốn tu luyện, tiếp tục tăng lên thực lực. Tập hợp, chúng ta tổng cộng thu hoạch được bạc 350 lượng tả hữu. Tăng thêm bao khỏa bên trong khí cụ cùng vũ khí. Dạng này, nếu như các ngươi tin được ta, liền đều giao cho ta ta có thể đem bọn chúng đều xử lý, hẳn là giá trị cái chừng trăm lượng bạc. Đương nhiên nếu như các ngươi ngại phiền phức, ta trước tiên có thể định giá 100 lượng đem những này đồ vật thu, sau đó phân biệt cho các ngươi 150 lượng bạc, như thế nào? Đồng Chiến khẽ cười nói, "Đồng Lao đã nói như vậy, tự nhiên có thể." Tần Thiếu bình nghĩ nghĩ, 300 năm tăng thêm 100 chính là 400 năm, ba người phần vừa vặn chính là 150 lượng không sai, là lấy liền vội vàng gật đầu, nói, Bạch Tử Nhạc cũng là đồng ý xuống tới. Những này đồ vật nếu như là chính bọn hắn đi xử lý, đừng nói 100 lượng, coi như 80 lượng đều khó mà cầm tới. Đồng chiến ra giá trăm lạng bạc dòng thu, có lẽ quả thật có thể chiếm được một chút lợi lộc nhưng đây là hắn hành tẩu giang hồ hơn 20 năm nhân mạch kinh nghiệm đổi lấy, cũng không thể coi là chiếm tiện nghi, là lấy cũng không có gì tốt mạnh cứu. Thấy hai người đều đồng ý xuống tới, đồng chiến cũng là hài lòng. Tiếp xuống tới, bọn hắn tại phân biệt cắt lấy 5 phỉ mấy người đầu lâu về sau, toàn bộ gói kỹ. Sau đó khiêng bao lớn bao nhỏ, cấp tốc rời đi. Rất nhanh, mấy người liền hạ xuống Trường Sơn, dọc theo đường nhỏ, một đường đến đến đường cái trên quân đạo. Đông nhiên, liền gặp nơi xa có một đầu thật dài thương đội, chậm dại đến, trực tiếp hướng về thành hà chấn phương hướng mà đi. Cái này thương đội phía trên, chăn đầy hàng hóa, nhìn thực lực hùng hậu, nhưng chân chính gây nên bạch tử nhạc chú ý, lại là thương đội hai bên hộ vệ đội. Những này hộ vệ đội, từng cái thân hình thẳng tắp mà cường tráng, trong tay nắm giữ Cũng không phải là cái gì đao kiếm chi vợ, mà là từng trôi trường thương, ánh mắt quét về phía bạch tử nhạc mấy người thời điểm, càng là cảnh giác mà xâm nhiên, tựa như muốn đoạt người mà thí. Đây là cổ vận các thương đội, cũng chỉ có bọn hắn dám đi quan đạo, mà không sợ bị quỷ đầu trại người chắn giết. Thẳng đến thương đội đi xa, đồng chiến mới thấp giọng cảm thắn nói. Đây là vì cái gì? Tần Thiếu Bình tò mò hỏi. Hắn cũng là nghe qua quỷ đầu trại huy danh, tại thanh hà trấn phạm vi bên trong, có thể nói một phương bá chủ. Quan phủ mấy lần vây quét, đều là không công mà lui, lại sau đó, đối phương đều sẽ tiến hành trả thù, có thể nói ngang ngược càng rỡ, là lấy bây giờ cơ hội đã không ai dám đưa ra vây quét quỷ đầu trại lời nói. Vì cái gì? Đương nhiên là giết ra tới. Vừa mới bắt đầu 1-2 năm, cổ vận các thương đội đi tại quỷ đầu trại phạm vi thế lực, đương nhiên cũng sẽ bị cướp, nhưng mỗi một lần, bọn hắn đều sẽ phải cao thủ đi theo, một khi quỷ đầu trại người lộ diện, chưa từng thỏa hiệp, mỗi lần đều sẽ động thủ. Cổ vận các cũng không hổ là Ngô Giang huyện tới thương đội, thực lực hùng hậu, coi như vừa mới bắt đầu tổn thất nặng nghề. Ta nghe nói chúng ta Thanh Hà trấn bên trong cổ vận các trưởng quỷ, bây giờ đã đổi 3 4 gấp dạ, tất cả đều là bị quỷ đầu trại bí mật giết. Nhưng dần dần, quỷ đầu chạy cũng chịu không nổi tổn thất như vậy. Ngươi nhìn những này hộ vệ liền biết, giống như quân đội, top 5 top 3 tổ trưởng thành bắn nhau đội, liền đủ chống lại phổ thông mảng giả cảnh, thậm chí huyết nhục cảnh võ giả. Cho nên bây giờ cổ vận các thương đội trải qua Bọn hắn cũng trận một con mắt bế một con mắt, bỏ mặc bọn hắn quá khứ. Nói, đồng chiến sách một tiếng, dường như cũng hơi xúc động. Chương 72, dự định. Đây không phải giết địch 1.000 tự tổn 800 sao. Cổ vận các tại sao phải làm như thế? Tần Thiếu Bình sững sở, tò mò hỏi. Ta đây cái kia biết. Đồng chiến bất đắc gì nói. Bạch tử nhạc nhìn xem dần dần đi xa thương đội, yên lặng không nói gì. So sánh với đồng chiến, hắn biết đến ngược lại càng nhiều một chút. Sớm tại 3 năm trước đây, hắn liền ngẫu nhiên nghe sư phó cùng Lưu Dương hộ pháp bọn người nói qua, cái này Cổ Vận Các chính là trước đó bị gần như diệt môn lý ra sản nghiệp. Hắn thấy, Lý Gia đem Cổ Vận Các mở tại Thanh Hà trấn, vì vốn cũng không phải là kinh doanh mà là bảo thủ. Sẽ kịch liệt như vậy cùng quỷ đầu chạy đối kháng, tự nhiên đương nhiên. Có lẽ theo người ngoài, bây giờ Cổ Vận Các uy phong nhất thời, coi như quỷ đầu chạy đều muốn nhượng bộ. Nhưng Bạch Tử Nhạc đoán chừng, kết quả như vậy Nhưng cũng không theo lý ra ý, bây giờ giữa hai bên nhìn như bình an vô sự, kỳ thực sóng mây cổ quái, bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát ra một trận kịch liệt xung đột. Đi thôi, về sớm một chút giao nộp Thu hoạch lần này, đủ có thể khiến chúng ta hảo hảo hưởng thụ một đoạn thời gian. Nói một tiếng, đồng chiến đi đầu hướng về Thanh Hà Trấn đi đến. Hai người tự nhiên không có dừng lại dự định. Rất nhanh, Thanh Hà Trấn cửa thành liền thấy ở xa xa. Tại cửa ra vào, bọn hắn lại là đụng đến con kia thương đội. Tự liền quan binh đối bọn hắn đều có chút khách khí vốn chỉ là mở cửa ông cửa thành trực tiếp toàn bộ mở rộng để bọn hắn thông hành Bạch tử nhạc ba người xếp tại thương đội đằng sau vừa lúc có hai cái hành cước thương tiếng người chuyển vào trong thai của bọn hắn cái này cổ vận các bây giờ thật là vì phong gấp tựu liền quỷ đầu chạy cũng không dám trọng người đây liền không biết đi cái này cổ vận các chỉ là một cái nho nhỏ hiệu cầm đồ nơi nào có cái gì vi phong chân chính lợi hại nhưng thật ra là Ngô Giang huyện lý ra thương hội Cái này cổ vận các, chính là lý do thương hội một cái sản nghiệp. Lý do thương hội ta ngược lại là biết, tuy nói thể lượng cũng không tính lớn, nhưng nghe nói cùng quận thành cái nào đó gia tộc quyền thế có quan hệ, cho nên phát triển tốc độ cực nhanh. Nhưng là ta có chút không hiểu chính là, cái này lý gia thương hội, vì sao lại đối cổ vận các coi trọng như vậy. ngươi nhìn những này hộ vệ đội, trên trấn đệ nhất thương hội kinh tây thương hội cũng không so bằng A. Hai người tuy là hành cước thương người, nhưng vào Nam gia Bắc, kiến thức nhưng không nhỏ tự nhiên phát hiện cổ vận các thương đội cổ quái. Cái này muốn từ 3 năm trước đây thanh hà trấn bên trên một trận thảm án diệt môn bên trong nói đến, nghe nói cái này lý ra thương hội bây giờ người cầm lái, chính là 3 năm trước đây may mắn bên ngoài lý gia đại công tử lý thanh. Theo ta thấy, hắn chi cho nên sẽ cho cổ vận các hạm như thế lớn ủng hộ cường độ, khắp nơi cùng quỷ đầu chạy đối nghịch, đoán chừng là vì tới báo thủ. Trong đó một người nói lời kinh người nói, ngươi nói đến cái này ta cũng muốn đi lên, Nhà hắn có phải là còn có cái tú tài công, tên là Lý Huân? Đúng, bất quá người ta hiện tại không chỉ có riêng là tú tài, mà là thành cử nhân. Đồng thời, ta còn nghe nói, nô giang huyện chủ bạc cung lão ra đã cáo lão lập tức liền sẽ lui xuống đi, đời tiếp theo chủ bạc đại nhân, rất có thể chính là cái này lý cử người Lý Huân, đến lúc đó, hắc hắc, cái này lý ra thương hội liền thật muốn lớn mạnh. Vậy ngươi nói đến thời điểm cái này lý cử người tiên nhiệm, có thể hay không đối quỷ đầu trại? Có mấy lời ngươi biết là được, cũng không nên nói lung tung, đừng quên nơi này là cái gì địa phương. Thương nhân kia vội vàng một tay bị khắc một người miệng, mắt nhỏ cơ linh quét về phía sau lưng một bộ lắng nghe bạch tử nhạc bọn người. Bạch tử nhạc bọn người thấy thế xấu hổ cười một tiếng, lập tức lộ ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, nhưng trong lòng đều bẩm nhưng. Trước đó bọn hắn còn thảo luận có quan hệ cái này cổ vận các sự tình, không nghĩ tới thoáng qua liền phải đến dạng này làm người ta chấn động tin tức. Bạch tử nhạc càng là kết hợp mình trước đó suy đoán, kết luận cái này lý ra thương hội cùng quỷ đầu trại xung đột, tất nhiên sẽ bạo phát đi ra. Mà thời gian, thì khẳng định sẽ tại kia lý hơn được tuyển chủ bạc trước đó. Quỷ đầu trại, cũng sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Trở lại liệt dương bang phân bộ, ba người cùng một chỗ tiến về làm việc sảnh, giao tiếp nhiệm vụ. Nam cái đầu người, về phần ngũ phương luyện dược thuật bí điện, bởi vì mấy người đều đối luyện dược cũng không hứng thú, cũng liền không có lựa chọn sao chép, cùng nhau giao đi lên là Bạch Tử Nhạc bọn hắn, nhìn tình huống thu hoạch không nhỏ. Đang lúc Bạch Tử Nhạc bọn người giao tiếp nhiệm vụ thời điểm, cách đó không xa một cái người lùn thanh niên thấp giọng nói: "Mà tại bên cạnh hắn, còn có một cái thân hình khôi ngô thanh niên. Cái này hai người chính là Tả hộ pháp Triệu tính đại đệ tử Triệu Cương Nghị cùng nhị đệ tử Quách Chính Dương. Hai người thiên phú đều không yếu, bằng không thì cũng không có khả năng bị Tả hộ pháp Triệu Tĩnh thu làm đồ đệ, trong đó Triệu Cương Nghị vẫn là Bạch Tử Nhạc trước đó, thiên phú tốt nhất người." Chỉ bất quá từ khi bạch tử nhạc hoành không xuất thế, chỉ luận tiên phú, hắn cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai. Bọn hắn tiếp hẳn là trường sơn năm phỉ nhiệm vụ, đáng tiếc chúng ta chậm một bước, không phải nào có phần của bọn hắn. Triệu cương nghị hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một kia ghen ghét. Ba năm qua, bạch tử nhạc thực lực có thể nói hát vang tiến mạnh, đem hắn trước đó tu luyện ghi chép, từng cái bài trừ, hơn nữa còn tăng lên rất nhiều. Bây giờ, càng là cùng hắn, đột phá đến ngoại rèn chu kỳ, ngoại rèn huyết nục trình độ đem hắn danh tiếng hoàn toàn đút tới. Có dạng này Châu Ngọc phía trước, coi như hắn liều mạng cố gắng, ở trước mặt sư phụ cũng lộ ra khắp nơi không bằng, nhiều lần bị lấy ra so sánh, sau đó tùy theo bị quá mắng. Tăng thêm ngẫu nhiên người bên ngoài nghị luận, nguyên bản hắn thực lực còn có thể để lên một bậc, cuối cùng bảo vệ một kia mặt mũi, nhưng bây giờ đối phương cảnh giới cùng hắn cung cấp, hắn duy nhất ưu thế cũng mất, cũng càng thêm cảm giác được người bên ngoài kia ánh mắt khinh thường. Lâu dài xuống tới, hắn tự nhiên đối Bạch Tử Nhạc tràn đầy đố kỵ thậm chí là ghét hận. Cái đó là bất quá triệu ca, gần nhất cái này Bạch Tử Nhạc danh tiếng, nhưng càng ngày càng thịnh, đặc biệt là từ khi chuyển ra hắn đột phá đến ngoại rèn huyết nục về sau, ta đã không chỉ một lần nghe được có người nói thầm, nói hắn thực lực kỳ thật đã vượt qua triệu ca ngài. Nói, Quách Chính Dương có chút cẩn thận nhìn Triệu Cương Nghị một chút. Thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực, coi như hắn Thiên Phú sắc thực so với ta mạnh hơn, vẫn là môn chủ đệ tử, nhưng ta dù sao so với hắn sớm luyện võ mấy năm, Lấy hắn mới vừa vào ngoại rèn trung kỳ thực lực, muốn thắng qua ta, còn sớm vô cùng. Về phần người bên ngoài, bằng vào ta thân phận địa vị, cần để ý sao? Quách chính dương, có thể nói vừa vặn nói đến triệu cương nghị tâm trên miệng, trong mắt không khỏi lóe ra vẻ tức giận, trong miệng lại ra vẻ khinh thường nói. Chỉ là, cứ như vậy, ba năm một lần trong môn kiệt xuất đệ tử thân phận, liền rất có thể rơi vào kia bạch tử nhạc trên thân A. Hắn thiên phú dù sau 10 phần xuất chúng, tăng thêm thực lực đã đuổi kịp triệu ca ngài. Một khi cái này ung dung miệng mồm mọi người phía dưới, Triệu Ca thực lực không bằng Bạch Tử Nhạc Thanh Âm chuyển đến lập tức liền muốn từ Ngô Giang huyện chạy tới Bình Trọn người trong hai. Đối với ngài coi như 10 phần bất lợi a." Quách Chính Dương trong lòng cười cười, trên mặt lại lộ ra một bộ sầu lo bộ dáng. Kiến suất đệ tử Bình Trọn. Triệu Cương nghị sắc mặt biến đổi, nắm đấm không khỏi xếp chặt. 3 năm một lần kiệt xuất đệ tử Bình chọn, thế nhưng là hắn đã sớm nhắm chuẩn tấn thăng cơ hội, quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Chương 73 Luật bàn. Nghe nói, mỗi một vị kiệt xuất đệ tử, đều có thể trực tiếp tiến vào Nô Giang huyện trong bang tổng bộ tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, còn có thể hưởng thụ được rất nhiều thanh hà trấn bên trong ít càng thêm ít các loại tài nguyên cung ứng. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một vị bị bình chọn vì kiệt xuất đệ tử người, cuối cùng đều tất nhiên có thể tu ra nội khí, trở thành nội khí cảnh võ giả. Nội khí cảnh, thế nhưng là cùng chúng ta sư phó cùng cấp thực lực. Quách chính dương ngay sau đó nói, trong giọng nói tràn đầy ước mơ. trên thực tế Không nói cái khác, chỉ là có thể tiến vào Ngô Giang huyện Liệt Dương bang tổng bộ, liền đã đủ để cho người hướng tới. Thanh Hà Trấn dù sao cũng là một cái tiểu địa phương, tài nguyên có hạn tương lai phát triển tiềm lực cũng không đủ. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý ở lâu. Chỉ là, trừ phi bỏ qua Liệt Dương bang đệ tử thân phận, không phải bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu sư phó sáng tác thư đề cử, hoặc là đạt được cái nào đó tổng bộ quý nhân thưởng thức, mới có thể tại bên kia đặt chân. Mà cái này kiệt xuất đệ tử thân phận, thì là mặt khác một đầu càng thêm quang minh huy hoàng đại đạo. Xem ra, ta nhất định phải làm một chút gì. Cho dù triệu cương nghị cũng nghe ra quách chính dương trong giọng nói một kia châm ngòi chi ý, nhưng nhưng trong lòng cũng cảm thấy, đối phương nói cũng không đạo lý. Hắn không có khả năng từ bỏ 3 năm này mới có một cơ hội duy nhất, cho dù bình chọn trưởng lão còn chưa tới đến, nhưng tiếng đồn của ngoại giới đối với hắn đã phi thường bất lợi. Hắn thê tất yếu làm ra cải biến. Thu hoạch lần này không nhỏ, ngân lượng trước đó đã nói xong, mỗi người 150 lượng Về phần cống hiến, tổng cộng có 250 điểm. Bất quá bởi vì kia bản Ngũ phương luyện dược thuật bí điển là Bạch Tử Nhạc giành được, hẳn là nhiều đến, cho nên phân phối cho hắn là 90 điểm, sau đó ta cùng Tần Thiếu Bình cắt được 80 điểm. Không có vấn đề a. Đồng chiến nhìn về phía Bạch Tử Nhạc cùng Tần Thiếu Bình, nói: Lúc đầu ta thực lực chính là yếu nhất, nếu không phải đồng lão cùng Bạch huynh giúp đỡ, đừng nói có thể có nhiều thu hoạch như thế, có thể hay không toàn thân trở ra chính là vấn đề. Nếu không dạng này, Điểm cống hiến ta chỉ lưu lại 40 điểm là được rồi, còn lại toàn bộ phân cho các ngươi." Tân Thiếu Bình có chút không tốt ý từ nói, "Sớm định tốt phân phối phương án, ngươi an tâm cầm chính là." Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, đưa tay nhận lấy đồng chiến đưa tới ngân lượng, còn có đại biểu cho 90 điểm cống hiến phương bài, một mặt bộ dáng thoải mái. Thế nhưng là, Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nói ra, "Đừng thế nhưng là, ngươi muốn thực sự cảm giác băn khoan, liền đem kia bản thiết bố sam trước cho ta mượn nhìn xem." Đó không thành vấn đề. Tần Thiếu Bình liền tranh thủ thiết bố Sam, còn có khắc một bản liễu diệp đào pháp đưa tới. Ta trở về sao chép một phần, qua mấy ngày trả lại ngươi. Bạch Tử Nhạc cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận, hướng trong ngực vừa để xuống, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Đồng nhiên, Bạch Tử Nhạc bước chân dừng lại, ngừng xuống tới. Lúc này đang có hai người, ngăn ở hắn trước mặt. Bạch Sư Đệ, thật là đúng dịp A không nghĩ tới có thể tại nơi này đụng phải ngươi. Quách Chính Dương một mặt mỉm cười nhìn Bạch Tử Nhạc Một bên trường cương nghị mặc dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một chút giò xét cùng địch ý. Cũng không tính xảo đi, cái này làm việc đường mỗi tháng tiểu gì cũng sẽ đến mấy lần, bình thường cũng không thiếu được đụng phải hai vị sư huynh. Mà lại, vừa không trả thấy hai vị sư huynh đứng tại cổng nghị luận cái gì, chỉ là không biết hai vị sư huynh tìm ta có chuyện gì. Bạch tử nhạc một mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Quách chính dương trên mặt chỉ trệ, sắc mặt lại không đổi nói ra, kỳ thật cũng không có gì. Chẳng qua là ta triệu ca nghe nói ngươi thực lực đại tiến đã là ngoại rèn huyết nục võ giả chỉ sợ ngươi đối với cái này cảnh giới lực lượng nắm giữ không thuần thủ cho nên muốn chỉ điểm ngươi một chút để cho ngươi càng cấp thiết thân trải nghiệm cái này một cảnh giới một chút kinh lực biến hóa cái này liền không tốn sức triệu sư Huynh phí Tâm thật muốn có cái gì không hiểu ta nghĩ đồng lão là sẽ không keo kiệt chỉ điểm Bạch tử nhạc nhẹ nhàng l đầu cự tuyệt nói đúng đồng lao thế nhưng là ngoại rèn gân cốt võ giả coi như muốn chỉ điểm cũng không tới phiên các ngươi a. Càng đừng nói, có môn chủ dạy bảo, Bạch huynh thực lực cũng không so Triệu sư huynh yếu, ai chỉ điểm ai nhưng không nhất định đâu. Tần Thiếu Bình cái này thời điểm cũng nghe thanh bọn hắn đàm luận, ngựa khí khinh thường nói. Đứng ở phía sau đồng chiến lại cảm giác một mặt bất đắc dĩ, Bạch tử nhạc sư phó là môn chủ Lưu Đông, nhưng Triệu cương nghị sư phó nhưng cũng không kém, chính là tả hộ pháp Triệu Tĩnh, mặc kệ là cái nào, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Thế là hắn lúc này duy nhất có thể làm, chính là đóng trận miệng. Lời gì đều không nói. Không tốt ý tứ, sư đệ ta nói sai. Lấy bạch sư đệ thiên phú và môn chủ dạy bảo, tự nhiên không tới phiên ta đến chỉ điểm. Bất quá ta bây giờ muốn cùng bạch sư đệ luận bàn một chút, không biết bạch sư đệ có thể nể mặt. Hay là nói, bạch sư đệ xem thường ta triệu cương nghị. Triệu cương nghị âm lánh trừng tần thiếu bình một chút, thật muốn nhấc đi ra ngoài chủ đến, bọn hắn xác thực không tiếp nổi. Bất quá muốn để hắn từ bỏ lần tỷ đấu này, cũng là không thể nào. Cho nên, sắc mặt hắn biến đổi lần nữa đề nghị. Mà lại, bởi vì sợ Bạch Tử Nhạc tiếp tục cự tuyệt, hắn còn vội vàng dùng lời ngăn chặn. Triệu Sư Hinh nói đùa. Bạch Tử Nhạc bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, cái này địa phương, thế nhưng không thế nào phù hợp a. Chỉ là quyền cước luật bản, không ngại sự tình. Triệu Cương nghị lại là sợ đêm dài lắm mộng. Lại có mấy ngày, Liệt Dương Bang tổng bộ bình chọn trong bang kiệt xuất đệ tử người liền muốn đến, thế hệ thanh niên đệ tử bên trong, đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là cái này Bạch Tử Nhạc. Hắn đương nhiên phải mau chóng đem hắn đánh bại, sau đó đem tin tức huyết tán hắn ra. Ít nhất phải để người khác vừa nhắc tới bọn hắn hai người, đầu tiên ấn tượng đầu tiên, chính là hắn thực lực muốn thắng bạch tử nhạc. Như thế, khi bình chọn người đến thời điểm, với hắn liền có lợi nhất. Tốt ra. Bạch tử nhạc thở dài, nói ra, vậy thì bắt đầu đi. Nói, bạch tử nhạc một tay cầm trước, bất động không chừng, ánh mắt bình thản. Bạch sư đệ, cẩn thận. Triệu cương nghị ngoài miệng nói một câu, dưới chân một bước Nháy mắt mấy thước khoảng cách liền bị hắn vượt qua, hai tay của hắn dương lên, tựa như diều hâu dương cánh, sau đó cấp tốc khép lại, giống như là ương kích trường không, cường hành kinh lực mãnh liệt, hóa thành từng đạo bảng bạc song lớn. Giờ khắc này, ở trong mắt Bạch Tử Nhạc, Triệu Cương Nghị đôi tay này cánh tay, giống như thành diều hâu hai con cánh, kình phong càn quét, đem hắn tuần trên thân hạ yếu hại đều bao quát ở bên trong. Ứng kích thập thức. Tả hộ pháp Triệu Tinh tuyệt học thành danh. Xem ra cái này Triệu Cương Nghị xác thực thụ Tà hộ pháp nhìn chúng. Cho dù vũ khí này còn lộ ra có chút nó nớt, nhưng phối hợp hắn ngoại rèn huyết nục cường hoành lực lượng, đã rất có huy thế, loại kia diều hâu đánh ra khí thế, hết sức kinh người. Bất quá, tại bạch tử nhạc xem ra, vũ kỹ này tuy mạnh, cái kia cũng muốn nhìn là tại ai trong tay thi trở ra. Triệu cương nghị trong tay cương kích thập thức, nhìn như kinh người, cũng chỉ có hình, mà không có thần, có thể nói lỗ hổng trống chết. Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, chỉ là một quyền. Nhất tự quán thông quyền. Bạch! khí lãng xé rách phá vỡ, tựa như tồi khô là hủ, nắm đấm trực tiếp gác ở đối phương vừa vặn khép lại trên cánh tay, kinh lực phương ra. Vâng, một bóng người nháy mắt cách mặt đất bay lên, trung điệp rơi đập tại mấy mét bên ngoài. chương 74, thiết bố sam. T, có nhân khẩu bên trong phát ra hít vào khí lạnh thanh âm. Trung quanh sở hữu người, đều dùng không hiểu sùng kính ánh mắt nhìn xem giữa sân kia cao gầy thân ảnh. Một quyền bại địch, hơn nữa còn là tại được hưởng nổi danh. Từ trước đến nay lấy thiếu niên thứ nhất cao thủ tự cho mình là Triệu Cương Nghị. Yưu Liên chung quanh thực lực mạnh nhất đồng chiến, trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Trước đó Vây giết Trường Sơn năm phỉ, Bạch Tử Nhạc kỳ thật đã triển lộ ra một chút thực lực, lúc ấy hắn đã cảm thấy, Bạch Tử Nhạc chân thực thực lực tuyệt đối không kém. Lúc này nhìn xem đối phương một quyền đánh bay Triệu Cương Nghị chẳng cảnh, hắn lập tức xác nhận, Bạch Tử Nhạc tuyệt đối có được ngoại rèn gân cốt võ giả sức chiến đấu, so với hắn đều không kém bao nhiêu. Quách Chính Dương con ngươi co dù lại, Trong lòng cũng hiện lên kinh đào hải lãng. Nguyên bản liền đối bạch tử nhạc vô cùng coi trọng hắn, lập sắp phía trên thăng đến một cái cấp bậc cao hơn, nghĩ đến trong lòng kế hoạch, trên mặt càng là hiện lộ ra một kia vẻ lo lắng. Quá mạnh. Tần thiếu bình há to miệng, lầm bầm nói. Lúc này hắn không khỏi nhớ tới mấy năm trước lần thứ nhất nhìn thấy đối phương lúc chẳng cảnh, cái kia vẫn chỉ là vừa mới tiếp xúc võ nghệ non nốt thiếu niên, bây giờ đã xa vượt xa quá hắn, thậm chí đạt đến để hắn ngưỡng vọng trình độ Triệu sư Hình, Đa tạ. Bạch Tử nhạc thu hồi nằm đấm, mắt nhìn mặt lộ vẻ âm trầm vẻ mờ mịt triệu cưng nghị, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp quay người rời đi. Đối với trận chiến đấu này, Hán Kỳ Thật cũng không quá để ý. Cho dù hắn vẫn giấu kín lấy thực lực, nhưng cũng không đại biểu cho hắn sẽ lùi bước nhận thua. Trên thực tế, Hán Kỳ Thật không có chút nào điệu thấp, một mực duy trì thanh hà trấn liệt dương bang phân bộ đệ nhất thiên tài tên tuổi. Hắn coi như muốn điệu thấp cũng điệu thấp không nổi. Người bên ngoài ánh mắt sẽ từ đầu đến cuối quay trùng quanh tại bên cạnh hắn. Lần này thu hoạch, coi như không tệ. 90 điểm cống hiến, 150 lượng bạc. Tăng thêm ta vốn có 60 điểm cống hiến, hơn 50 lượng bạc, tổng số chính là 150 điểm cống hiến, 200 lượng bạc. Nếu như chỉ là vì tu luyện, những này cống hiến cùng bạc đã đầy đủ để ta sử dụng một đoạn thời gian rất dài mà không cần phát sầu. Về đến trong nhà, bạch tử nhạc bắt đầu kiểm kê thu hàng, yên lặng suy nghĩ. Nhưng là, nếu như ta muốn đem nội luyện công pháp kim thiền công hối đoái xuống tới, điểm ấy cống hiến cùng bạc liền còn thiếu rất nhiều. Bây giờ chân thực thực lực đã đạt đến ngoại rèn đỉnh phong hắn, tự nhiên muốn mau chóng đạt được nội luyện công pháp, bước vào kế tiếp cấp độ. Nhưng nội luyện công pháp Kim Tiên Công lại cần 500 điểm cống hiến mới có thể hối đoái xuống tới, tốt hơn, cùng ngoại rèn công pháp Kim Cương Tòa Ngọc quyết xứng đôi Kim Cương Liêu Ly thân, càng là cần trọn vẹn 700 điểm cống hiến. Tiên lặng hợp lại kế, bạch tử nhạc đấy lòng chính là trầm xuống. Coi như hắn đem ngân lượng đổi đổi thành cống hiến, cũng còn kém 250 điểm. Nếu như muốn tốt hơn Kim Cương Lưu Lý Thân, càng là kém 450 điểm. Xem ra, vẫn là phải làm nhiều nhiệm vụ. Bạch tử nhạc trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc sư phó cũng không nguyện ý hiện tại liền dạy hắn nội luyện công pháp, không phải hắn cũng không cần như vậy phát sầu. Có lẽ, kêu kiệt xuất đệ tử bình chọn là một cái cơ hội. Tại triệu cương nghị tìm tới hắn thời điểm, hắn kỳ thật cũng ẩn ẩn đoán đến một chút đối phương ý nghĩ. Kiệt xuất đệ tử bình chọn sự tình, mỗi 3 năm một lần. Lại thanh hà Trấn chỉ có một cái danh lạch, hắn cũng là sớm có nghe thấy. Một khi trở thành kiệt xuất đệ tử, tất nhiên có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Có lẽ hắn hiện tại bối rối cũng tương nên lưới đao mà giải. Chỉ là, cụ thể như thế nào bình chọn, còn không có kết luận, coi như hắn chính cảm giác hy vọng rất lớn, nhưng cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Kiệt xuất đệ tử sự tình vẫn còn không nổi, với ta mà nói, thực lực mới là trọng yếu nhất. Tự nói một câu, bạch tử nhạc trong ngực móc ra hai bản bí tịch Thiết Bố Sam, Liêu Diệp Đao Pháp, đúng là bọn họ lần này chiến lợi phẩm một trong. So sánh với đồng chiến tần thiếu bình bọn người đối với Thiết Bố Sam coi thường, chỉ là xem như một loại ngoại rèn công pháp xác minh chi pháp, bạch tử nhạc đối môn này ngoại rèn công pháp kỳ thật rất coi trọng. Bởi vì sớm tại trước đó hắn liền phát hiện, tu luyện khác biệt ngoại rèn công pháp, hắn lực lượng đồng dạng có thể thu hoạch được gia tăng. Cho dù gia tăng sẽ không thái quá rõ ràng, nhưng cũng là hắn lâm vào bình cảnh về sau một cái hữu lực tăng lên thủ đoạn Lật ra thiết bố sam, Bạch Tử Nhạc bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Chỉ là rất nhanh, lông mày của hắn chính là nhíu một cái. Môn này ngoại rèn công pháp, cùng hắn trước đó học tập ngũ đoạn kim thân, còn có kim cương tỏa ngọc quyết hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là ngũ đoạn kim thân, vẫn là kim cương tỏa ngọc quyết, kỳ thật đều là một loại đối với kinh lực một loại khai phát cùng vận dụng thủ đoạn. Tại loại thủ đoạn này hạ, lớp da hắn, nhục thân, gân cốt các thân thể các nơi đều phải đến cường hóa cùng tăng cường. Từ đó đạt tới tu luyện mục đích Mà thiết bố sam, lại là một môn thông qua không ngừng ngoại lực rèn, sau đó mượn nhờ thể nội kinh lực cọ rửa tu huyết mà tăng cường mẳng ra, thể chất một loại phương pháp tu luyện. Tương đối mà nói, môn này công pháp tu luyện độ khó ngược lại là không lớn, so với ngũ đoạn kim thân cùng kim cương tỏa ngọc quyết cũng đều phải đơn giản nhiều, nhưng trong đó cần thiết nhận khổ sở, nhưng cũng hơn xa tại mặt khác hai môn ngoại rèn công pháp. Môn này ngoại rèn công pháp, chỉ là nhập môn, liền trí ít cần ngoại lực rèn đánh thành ngàn hơn và lần vàng vào ta màng ra trình độ bền bỉ, đoán chừng ít nhất phải là thiền định cấp đại thành võ giả, lại mỗi một lần kinh lực đều luôn đúng chỗ, mới có thể có hiệu quả. Bạch Tử Nhạc có chút cảm giác được có chút khó giải quyết. Mình tu luyện, hắn ngược lại cũng không sợ phiên phức, nhưng mọi người rèn, cái này cường độ không tốt trưởng không không nói, lớp ra hắn trình độ bền bỉ, cũng rất có thể bạo lộ ra. Nhất định phải tìm một cái ổn thỏa phương pháp tiến hành tu luyện mới được. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhanh chóng hiện lên từng cái phương pháp, sau đó cấp tốc bài trừ. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, hắn nghĩ đến một cái địa phương, có lẽ có thể đối với hắn tu luyện thiết bố Sam có to lớn trợ rút. Có lựa chọn, bạch tử nhạc liền an định rất nhiều. Với hắn mà nói, cái này thiết bố Sam điểm khó khăn chân chính chỉ là nhập môn, nhập môn về sau tu luyện, hắn ngược lại cũng không lo lắng. Chỉ cần có đầy đủ hồ năng, hắn liền đủ đem môn này công pháp tu luyện tới viên mãn trình độ. đó lấy, bạch tử nhạc lại lật lật liếu diệp đao pháp, phát hiện đây là một môn lấy linh xảo làm chủ Tu luyện độ khó ngược lại là không lớn, duy nhất có chút phiền phức chính là môn này đao pháp đối thân đao có đặc thù yêu cầu. Chủ yếu là cần một loại mảnh mà mỏng, lại thân đao vốn lượng đường cong tương đối lớn liễu diệp đao. Chỉ có nắm giữ loại này liễu diệp đao mới có thể đem cái này liễu diệp đao pháp huy năng phát huy đến lớn nhất trình độ. Giống Bạch Tử Nhạc hiện tại nắm giữ môn này đao bản rộng, thân đao nặng nghề, trôi đao cũng lộ ra chắc chắn, kỳ thật rất khó phát huy ra cái này liễu diệp đao tinh xảo cùng ý lực. Có thể học nhưng cũng không cần hao phí quá lớn tinh lực. Bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, quyết định tìm chút thời giờ nghiên cứu một phen, chủ yếu cũng là vì hấp thu đao pháp bên trong linh xảo vận dụng phương diện kỹ xảo. Cái này kỳ thật cũng là một loại loại suy quá trình. Coi như hắn đem thập bắt liên đao cùng chảm đao quyết tu luyện đến viên mãn trình độ, lại cũng không đại biểu cho hắn đao pháp huy năng, lại không thể lại đi tăng lên. Hấp thu khác kỹ xảo, càng nhiều hơn chính là có thể khiến cho mình đao pháp tại vận dụng bên trong, có thể càng nhiều một chút biến hóa nếu như thuần h thậm chí còn có thể bởi vậy diễn biến thành một môn mới đào pháp. chương 75, ám Nhiêu Rộng rãi trong đại sảnh, một cái trung niên võ giả ánh mắt như ưng sắp bén, ngồi ở vị trí đầu, nhìn quanh ở giữa, cho người ta một loại cực lớn lực cắt bách. Phía dưới, thì là một cao một thấp, hai cái một mặt câu thúc thanh niên võ giả. Hai cái này thanh niên võ giả, chính là triệu cương nghị cùng sư đệ của hắn, Quách Chính Dương. Mà lên thủ ngồi trung niên võ giả, thì là thanh hà Trấn liệt dương bang bên trong thực lực gần với môn chủ Lưu Đông Tả hộ pháp Triệu Tĩnh, cũng là hai người sư phó. Nghe nói, ngươi tìm kêu Bạch Tử Nhạc tỷ thí. Một tiếng thanh âm đạm mạc, đột nhiên từ Triệu Tĩnh trong miệng truyền ra. "Là." Triệu Cương nghĩ thân thể lắc một cái, thấp giọng đáp. "Hôm nay chẳng tỷ đấu này, hắn bị một quyền đánh bay, thua rất thảm." Ưu liền cho tới nay lòng tự tin đều gần như bị tàn phá, lúc này đáp lại sư phó thời điểm, thanh âm đều lộ ra có chút khàn khàn. "Ngu Xuân." Triệu Tĩnh khiển trách một tiếng, Nói, lúc đầu lần này kiệt xuất đệ tử thân phận bình chọn, bằng vào ta cùng nhiếp trưởng lão quan hệ, ngươi còn có một cơ hội nhỏ nhoi, hiện tại xem ra, ngươi cũng không cần lại làm vọng tưởng. Sư phó, sư huynh thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao. Quách chính dương vội vàng truy vấn. Thiên phú không bằng người khác, còn có thể bằng thực lực nói chuyện, thực lực cũng không bằng người khác, ngươi dựa vào cái gì đi tranh. Bạch tử nhạc thế nhưng là môn chủ đệ tử, ngươi cho rằng là bình thường bằng chúng, có thể tùy ý nắm. Triệu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, đưa khí phức tạp nói: "Giống như Bạch Tử Nhạc bây giờ ở bên ngoài thuê phòng ở, Triệu Cương Nghị cùng Quách Chính Dương cũng tại Bắc Nhai cửa ngõ vị trí, thuê lại hai hộ trạch viện. Giữa hai bên vừa vặn cách xa nhau không xa, ngẫu nhiên sẽ còn mua một lần chút thịt rượu trở về, uống rượu trò chuyện sự tình." Lúc này, tại Triệu Cương Nghị trong phòng, Quách Chính Dương nhìn xem uống từng ngụm lớn lấy liệt tiểu Triệu Cương Nghị, không cam lòng nói ra: "Triệu ca, chẳng lẽ ngươi liền như thế từ bỏ?" Cam Tâm đem kiệt xuất đệ tử thân phận chắp tay tặng trò kia Bạch Tử Nhạc. "Ta có thể có biện pháp nào?" Sư phó đều nói, "Thiên phú không bằng người, thực lực cũng không bằng người, cũng đừng có vọng tưởng." Lắc đầu, Triệu Cương nghĩ lại là rót một chén rượu, nuốt từng ngụm lớn xuống dưới. "Nếu như khả năng, hắn làm sao lại cam tâm từ bỏ cơ hội này? Vì cái này kiệt xuất đệ tử thân phận, hắn thế nhưng là trọn vẹn chuẩn bị trọn 3 năm. Cũng là không phải một chút biện pháp đều không có." Nhìn Triệu Cương nghĩ một chút, Quách Chính Dương trước mắt Đột nhiên nói: "Biện pháp gì?" Triệu Cương Nghị bưng bắt động tắc không khỏi dừng lại. Chỉ cần kia Bạch Tử Nhạc vừa chết, chẳng phải là vạn sự đại cát. Quách Chính Dương thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến không tỉ mỉ nghe đều không nghe được trình độ, nhưng truyền tại Triệu Cương Nghị trong tai, lại giống như sấm sét nổ lên, người điên rồi. Kia Bạch Tử Nhạc thế nhưng là môn chủ đệ tử, không nói chuyển đến môn chủ trong tai, coi như sư phó biết, cái mạng nhỏ của chúng ta cũng khó đảm bảo, ngươi nhận làm sư phó sẽ vì chúng ta đắc tội môn chủ sao? Nói thật, trong khoảnh khắc đó, Triệu Cương Nghị có chút tâm động, nhưng nhưng trong lòng vẫn là lo lắng trùng điệp. Nếu như Bạch Tử Nhạc chỉ là phổ thông nội môn đệ tử, hắn làm cũng liền làm, cũng không có cái gì tốt do dự. Những năm này, đắc tội hắn người bên trong, nhưng cũng không có mấy cái hoàn hảo, trong đó cũng không thiếu trong bang nội môn đệ tử. Nhưng Bạch Tử Nhạc môn chủ đệ tử thân phận, vẫn là để hắn cực kỳ kiên kỵ. Người đối với Sư Phó thật không thể giải thích. Sư Phó vì sao lại đối Triệu ca ngươi đi tìm Bạch Tử nhạc so tài Hơn nữa còn thua tức giận như vậy. Còn không phải bởi vì ngươi hỏng sư phó một kiện đại sự. Quách chính dương cười lạnh, nói. Cái gì đại sự? Triệu cương nghị một mặt không tin, nhưng vẫn là không tự chủ được lộ ra vẻ tò mò. Ngươi cũng biết, sư phó những năm này vẫn luôn tương đối nhà tản, biết nguyên nhân chân chính là cái gì không? Môn chủ chén ép. Cho tới nay, môn chủ đối sư phó đều có một chút chén ép. Hữu hộ pháp lưu dương, trưởng quản mò vụ, tử lâu, chiếu bạc cùng phong nguyệt thuyền. Tất cả đều là đến tiền sinh ý mà sư phó đâu. Duy nhất nói còn nghe được chính là một cái thuyền vận, cái khác đều là một chút rườm rà mà vụn và sinh ý, căn bản không kiếm được bao nhiêu ngân lượng. Cho nên, sư phó sớm đã có tâm, nhảy ra thanh hà trấn, đi hướng Ngô Giang huyện phát triển. Chỉ bất quá một mực bị môn chủ đè ép, lúc này mới không thành công. Lúc đầu, người kiệt xuất đệ tử thân phận nếu như chứng thực, nương tựa theo sư phó trước kia quan hệ, tự nhiên có thể hảo hảo miêu đổ một phen. Nhưng bây giờ Ngươi kiệt xuất đệ tử thân phận thất bại, ngươi nói sư phó có thể không tức giận sao. Những này cũng chỉ là suy đoán của ngươi. Triệu Cương Nghị có chút buông lòng nói. Chính ngươi suy nghĩ một chút liền biết đến cùng phải hay không có chuyện như vậy. Quách chính dương thấy Triệu Cương Nghị đã động tâm, cảm thấy buông lòng, rèn sắc khi còn nóng nói ra, nếu như bạch tử nhạc còn sống, môn chủ tự nhiên sẽ coi trọng, chỉ khi nào hắn chết. Một cái chết thiên tài, cũng không có ai sẽ đi để ý. Lại nói, chỉ cần chúng ta làm bí ẩn Ai có thể biết là chúng ta ra tay. Cho dù có người sẽ hoài nghi, tin tưởng sư phó cũng sẽ che chở chúng ta. Chuyện này, ta cần suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Mà lại, ta thực lực căn bản không phải kêu bạch tử nhạc đối thủ. Triệu cương nghị như như mày, chầm giọng nói. Triệu ca, còn có 10 ngày, kết xuất đệ tử khảo hạch nhiếp trưởng lao sẽ tới, để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Hướng hồ, nhìn bạch tử nhạc không vừa mắt cũng không chỉ người ta, 3 năm trước đây bị đẩy đi đến quảng mò vương kiến. Cùng sư huynh quan hệ không phải không tệ sao? Còn có tấm kia sóng, lúc trước đều bởi vì Bạch Tử Nhạc, bị giáng chức trước, trước súng quân ra ngoài, bây giờ ngay tại sư phó thủ hạ làm việc. Ta nghĩ bọn hắn đối với kia Bạch Tử Nhạc hận ý, so với chúng ta phải sâu đậm hơn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thực lực đều đủ mạnh, giải quyết một cái còn không có trưởng thành Bạch Tử Nhạc, tuyệt đối rất dễ dàng. Nói, Quách Chính Dương trên mặt lộ ra một tia vẻ tán nhẫn. "Quách sư đệ, ta rất hiếu kỳ." Vì cái gì ngươi đối với chuyện này để ý như vậy? Triệu cương nghỉ trong mắt hơi híp một mặt lênh ý nhìn xem Quách Chính Dương. Hắn mặc dù uống rượu, nhưng cũng không đại biểu hắn say, Quách Chính Dương toàn bộ hành trình đều tại dẫn đạo chân ngòi, thực sự để hắn có chút hoài nghi mục đích của đối phương. Ta đây không phải vì Triệu ca ngài nghĩ sao. Hốn hổ ở trong đó cũng có một chút sư phò ý tứ tại bên trong. Nếu như ngươi không dám làm, ta cũng không quan trọng, dù sao kiệt xuất đệ tử thân phận cũng không có phần của ta. Quách chính dương trong lòng nhảy một cái, sau đó ra vẻ tức giận nói. Hử, tin rằng ngươi cũng không có cái tiếc gan. Triệu cương nghị hừ lạnh một tiếng, trải qua thời gian dài quách chính dương ở trước mặt hắn đều lấy tiểu đệ tự cho mình là, để hắn 10 phần khinh thị, là lấy cũng không có quá mức để ý, nhưng trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ sự tình khả thi. Chỉ là vương kiến, xác thực có chút không an toàn, dù sao hắn cũng tương tự chỉ là ngoại rèn cấp độ, cho dù đã đem kim cương tỏa ngọc quyết tu luyện đến ngoại rèn nhập tùy trình độ khoảng cách ngoại rèn đỉnh phong còn sót lại cách xa một bước, nhưng cũng chỉ cao hơn Bạch Tử Nhạc bên trên một hai cái cấp độ, một khi bị hắn đào thoát, sự tình coi như làm lớn chuyện. Cho nên, vẫn là phải tăng thêm một người, tùy tiện thực lực ngược lại là đủ rồi, nghe nói đã đột phá đến nội luyện cấp độ, nhưng muốn mời hắn xuất thủ, muốn trả ra đại giới cũng tất nhiên lớn hơn. Nghĩ đến nơi này, Triệu Cương Nghị cũng có chút đau đầu, bất quá khi nhìn đến một mực chú ý sắc mặt hắn Quách Chính Dương thời điểm, hắn cười. Nếu là Quách Chính Dương nói ra đề nghị Vậy hắn tự nhiên cũng phải vì này xuất lực. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 76: Thác nước hạ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tử Nhạc từ Trọng Miễn Sơn xuống tới về sau, liền thẳng đến ngoài thành mà đi. Lần này, hắn mục đích là Trung Vân Sơn. Trung Vân Sơn, tới gần Bạch Tử Nhạc nguyên bản quê quán phương hướng, thuộc về một tòa cự thành núi, mà tại kia trong núi góc đáy, lại có một cái tựa như trong thơ miêu tả phi lưu trực hạ tam thiên xích thẳng đứng thác nước. Thác nước dòng nước siết từ gần như trăm mét núi cao bên trong bay rơi, lực trùng kích mạnh, đủ đem người cho đánh bay. Mà hắn, chính là dự định mượn nhớ nơi đây thác nước lực lượng, tu luyện ngoại rèn công pháp, thiết bố sam. Gần như một giờ qua đi, bạch tử nhạc đến đến cái này trung vân sơn, cũng theo đó nhìn đến kia thẳng tới ngàn thức phi thiên thác nước. Khuấy động dòng sông từ không trung bên trong rơi xuống, nổi lên từng mảnh nhỏ sóng bạc. Sóng bạc vạch phá bầu trời, thật giống như từng trôi lưới dao, trực tiếp đánh rớt xuống tới. Làm cho thác nước dưới mặt đất, cái kia liên miên cứng rắn cự thạch, đều trở nên mất mồ, có lẽ năm này tháng nọ về sau, những này cứng rắn cự thạch đều muốn bị đánh xuyên. Khoảng cách cự thạch không xa, thì là một cái to lớn đầm nước, bị dân bản xứ xưng là ấn nguyệt đầm. Nghe nói mỗi khi gặp ngày trăng rằm, trong hồ nước liền sẽ có mặt trăng ấn chiếu xuống tới, tại đàm có thể thấy rõ ràng. Lấy cái này thác nước lực trùng kích cường độ, hẳn là đầy đủ để ta đem thiết bố Sam Tu luyện tới nhập môn trình độ. Ở trên người quần áo lại đem mình theo âm thanh dạo bạn rộng để ở một bên, Bạch Tử Nhạc trực tiếp tới gần thác nước dưới chân. Một chút bay thấp bọt nước từ không trung bên trong rơi xuống, thật giống như một chút nhỏ vụn cục đá đập đện tại trên thân, để hắn đều cảm giác đến một kia rất nhỏ đau đớn. Bạch Tử Nhạc đầu tiên tới gần một đầu hơi nhỏ bé nhanh sông. Bước chân bước ra, kinh lực kéo căng phía dưới, thiền định cọc viên man hắn, vững vàng đứng ở có chút bóng loang cự thạch phía trên, không đỉnh bất động, vững chắc vô cùng. Sau đó Kia từ bên trên 100 mét không trung bên trong trực tiếp rủ xuống xuống tới nước sông, thật giống như đao cắt, hung hăng bổ vào hắn trên thân. Cơ hồ là thời gian trong ngay mắt, một tia ứ đỏ, ngay tại lớp da hắn phía trên sinh ra. Cái này thác nước lực trùng kích mạnh, tuyệt đối không thể so một cái trưởng thành võ giả côn đồng đập yếu hơn mảy may. Đặc biệt là loại kia liên miên không ngừng cọ rửa kinh lực, một cỗ sung ra, coi là thật thật giống như một cái luyện ra kinh lực ngoại rèn sơ kỳ võ giả, tại không ngừng đối với hắn tiến hành công kích. Không dám phân thần, bạch tử nhạc vội vàng bình nằm khí thức, dựa theo thiết bố sam phương pháp tu luyện, khống chế thể nội kinh lực, không ngừng chữa trị da của mình màng, tu luyện. Mấy phút về sau, bạch tử nhạc trên mặt run dậy một chút, vội vàng biến đổi một chút vị trí, làm cho kia không trung bên trong phê hạ gióng nước xiết, rơi vào trên người những vị trí khác. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, bạch tử nhạc cách mỗi mấy phút, liền di động một chút vị trí, không ngừng vận kình. Đối nhận thác nước đánh địa phương tiến hành cỏ rửa rèn luyện. Chân thực thực lực đã đạt đến ngoại rèn đỉnh phong hắn, khí huyết chi lực hùng hậu vô cùng, kinh lực sinh sôi, cũng giống như quần quần không ngừng. Trọn vẹn 4 giờ quá khứ, hắn mới chính cảm giác khí huyết tiêu hao quá lớn, có một loại thâm hụt cảm giác. Quả nhiên, tại nơi này tiến hành tu luyện, ta thiết bố sam tiến độ tu luyện cực nhanh. Đoán chừng nhiều nhất lại tốn hao 1 2 ngày thời gian, liền liền có thể nhập môn. Bạch Tử Nhạc Kiến lặng tổng cộng, trong lòng rất là phấn chấn. Lập tức liền quyết định, rèn sắc khi còn nóng, mau chóng đem môn này ngoại rèn công pháp tu luyện nhập môn. Trung Vân Sơn, chỗ hoang dã, tự nhiên không thể thiếu một chút giã thú những vật này. Bạch Tử Nhạc ở chung quanh lung lay một vòng, trên tay liền có thêm một đầu to mọng thỏ rừng. Dù sao đi theo lý sư phó học tập một đoạn thời gian rất dài đồ tể kỹ thuật, mở ngược luật ra, Bạch Tử Nhạc có thể nói thuần thuộc vô cùng, rất nhanh một cái vị nướng liền bị dự. Dưới cậy mặt, thì là một đống lớn nhặt được vật liệu gỗ Bạch Tử Nhạc chỉ tay một cái, linh lực phun trào phía dưới, nháy mắt, một cái nắm đấm lớn nhỏ hỏa cầu, liền xuất hiện ở ngón tay của hắn phía trên. Pháp thuật, Hỏa cầu thuật. Đương nhiên, bởi vì chỉ là vì châm lửa, cái này uy lực của hỏa cầu tự nhiên không lớn, theo hỏa diễm dâng lên, Bạch Tử Nhạc liền tự nhiên đem hỏa cầu trở hồi, lúc này lại nhìn ngón tay hắn, chân bóng như lúc ban đầu, thật giống như cái gì đều chưa từng xảy ra. Dùng một cây gậy gỗ xuyên qua thỏ thần, giải lên cô ý mang tới mối ăn. Lại tại một mảnh bãi cỏ bên trong tìm đến một chút núi hoang tiêu các loại gia vị chi vật, tại thịt thỏ bên trên tiến hành bơi lên, đồ nướng phía dưới, rất nhanh một cỗ mê người mùi thơm liền tùy theo chuyển ra. Hương vị cũng không tệ lắm. Đem trọn chỉ thịt thỏ ăn hết, Bạch Tử Nhạc hài lòng sờ lên miệng, giãn ra hạ thân tử, lại là bước vào trong thác nước. Trải qua tu trình, hắn khí huyết bây giờ đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hắn cũng không có lãng phí thời gian ý nghĩ, trực tiếp liền tiến vào trong tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, Một mảnh hỏa hồng sắc dáng chiều, ngay tại giữa bầu trời phóng xả ra. Bạch tử nhạc rất nhỏ thở dốc một hơi, trên mặt lộ ra một tia do dự. Dựa theo suy đoán của ta, nhiều nhất lại có nửa ngày, ta liền có thể đem thiết bố Sam nhập môn. Nếu không, hôm nay trước hết không trở về, dù sao giã ngoại sinh tồn với ta mà nói, cũng không có gì độ khó. Nghĩ nghĩ, bạch tử nhạc rất nhanh làm ra quyết định. Cùng nó ngày mai còn muốn đuổi một đoạn lớn đường tới đến nơi này tiến hành tu luyện, chẳng bằng ngay tại nơi này ngây ngốc một đêm Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn nghệ cao người càng lớn bình thường người nếu như nhập túc ra ngoại tự nhiên nâm nớp lo sợ sợ xuất hiện giá thú thậm chí là yêu ma quỷ quái chi vật nhưng không nói bạch tử nhạc bản thân liền có ngoại rèn đỉnh phong cường hànhh vũ lực hắn càng là một cái tu tiên pháp người luyện khí 3 tầng tiên đạo cảnh giới bình thường quỷ vật đụng tới hắn mới xem như gặp vận rủi lớn bữa tối là bạch tử nhạc hạ đầm nước tận lực bắt lấy một đầu 10 cân cá chấm cỏ lớn trọn vẹn 10 cân cá chấm cỏ và bụng Bạch tử nhạc cũng không có lộ ra khó chịu chi sắc thừa dịp màn đêm không có triệt để dáng lâm Bạch tử nhạc cũng tại bên bờ diễn luyện võ nghệ có lẽ là hắn đối với vớiao pháp lý giải đã có chút tinh thầm cũng có lẽ là môn kia Liếu diệp đào pháp 10 phần đơn giản hắn chỉ là hao tốn thời gian nửa tiếng liền đem môn này đào pháp tu luyện nhập môn bất quá cho dù chỉ cần hai hồn năng liền có thể đem môn này đào pháp tăng lên tới viên mãn trình độ hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ dù sao môn nàyao pháp Cũng không thể đối với hắn sức chiến đấu tiến hành hữu hiệu tăng lên, ngược lại sẽ tiêu hao hắn vốn cũng không nhiều hồn năng. Với hắn đến nói, hồn năng mãi mãi cũng là không đủ, tại chém giết trường Sơn 5 phỉ quá trình bên trong, hắn hồn năng chỉ tăng thêm 672 điểm, bây giờ càng là chỉ có 3522 điểm, đương nhiên phải đem dùng tại thích hợp địa phương. huống hồ, theo ta đối với đao pháp lý giải làm sâu sắc, coi như không dựa vào hồn năng, ta cũng có thể tại trong nửa tháng. Demôn này liễu diệp đao pháp tu luyện tới tiểu thành tình trạng. Bạch Tử Nhạc trầm ngĩ, tùy theo nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ, tại khoan hậu trên chật cây, an tâm nằm xuống. Nơi xa côn trùng kêu vang thú giống, giữa bầu trời mặt trăng treo, gió đêm xâm nhập, trầm trầm quét, đến để hắn có một loại khó được thư sướng nhẹ nhõm cảm giác. Chương 77: Nhưng dung hợp. Đêm dần dần sâu. Bạch Tử Nhạc cũng không có ngủ say, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù hắn nghệ cao người gần lớn, nhưng ở trong đồng hoang cũng nên lưu một phần lòng cảnh giác. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc bò lên trên Trung Vân Sơn tối cao phòng, xếp bằng ở một khối đại trên tầng đá. Theo thời gian trôi qua, mặt trời mới mọc dần dần dâng lên, Bạch Tử Nhạc tự nhiên mà vậy bắt đầu quan tưởng tử khí tiếp dẫn đổ. Tinh thần thuộc tính tăng lên, làm cho hắn chỗ quan tưởng tử khí tiếp dẫn đồ cũng theo đó càng thêm rõ ràng, càng thêm rộng rãi, tới tướng đối ứng, mỗi một lần tiếp dẫn mà đến mặt trời mới mọc tự khí, cũng càng thêm mạo xương phái phong dậu. Quần quần không ngừng mặt trời mới mọc tử khí không ngừng bị hắn tiếp dẫn, rót vào trong cơ thể của hắn, sau đó tùy theo bị trong thân thể linh lực vận chuyển, chuyển hóa thành từng sợi linh khí. Khi 100 sợi linh khí hội tụ thời điểm, qua trong dây lát liền bị hắn hóa thành một đạo linh lực, tại hắn trong đan điển, giặt rào mà chạy. Khi bạch tử nhạc cảm giác được tiếp dẫn tử khí bên trong, ẩn chứa từng kia từng kia nóng rực khí tức thời điểm, hắn trong nháy mắt đoạn mất quan tưởng tu luyện, mở hai mắt ra. Linh lực 1229 điểm Linh lực tăng lên 5 điểm. Quả nhiên theo ta tinh thần thuộc tính tăng cường, ta tại tử khí quan thần pháp trên việc tu luyện tốc độ, cũng sẽ tùy theo gia tăng. Bạch tử nhạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn còn nhớ rõ, mình lúc trước tu luyện ra luồng thứ nhất linh khí thời điểm, toàn bộ mặt trời mọc đoạn thời gian kia bên trong, cũng chỉ là tu luyện ra thứ hai sợi linh khí. Mà bây giờ, 5 điểm linh lực, chính là 500 sợi linh khí. Tiến độ vượt qua, không thể bảo là không lớn. Hạ Trung Vân Sơn Bạch tử nhạc một lần nữa đứng ở ngàn thước thác nước dưới chân, lần này, bạch tử nhạc cũng không có lựa chọn kia nhỏ bé nhanh sông, mà là trực tiếp vượt qua, đến đến ở giữa nhất, cũng là bốc đồng mạnh nhất địa phương. Vâng, vâng, vâng. Khi bạch tử nhạc đứng tại dưới thác nước ngáy mắt, lập tức liền cảm giác được giống như vô tận cự lực, hung hăng rèn tại hắn trên thân. Lâu lâu, còn có một chút đá vụn, từ không trung bên trong rơi xuống, hung hăng nện ở hắn trên thân, để trong miệng hắn đều phát ra kêu đau một tiếng thanh âm Cơ hộ tại ngay lập tức, hắn liền cảm giác được mình bước chân có chút bất ổn, muốn bị cố này cự lực trò và chạm ra ngoài. Cũng may, hắn dù sao đem tiền định cọc tu luyện đến viên mãn trình độ, thân thể kinh lực khống chế, tá lực kỹ xảo cực cao, hơi điều chỉnh, liền giữ vững được xuống tới. Không dám chần chờ, thiết bố xam phương pháp tu luyện trong đầu hiện lên, thể nội kinh lực, cũng bị hắn khống chế hạ, không ngừng đối mảng ra tiến hành cọ rửa Một tiêu bởi vì bị nước sông còn có nhỏ bé đá rơi từ trăm mét không trung bên trong đập ẩm ẩm rơi mà hình thành tụ huyết bị bạch tử nhạc tình lực khống chế hạ không ngừng bài trừ sau đó rất nhanh liền bị rửa sạch thời gian trôi qua rất nhanh nửa giờ quá khứ Rốt cục đem thiết bố Sam tu luyện nhập môn bỗng nhiên bạch tử nhạc chính cảm giác thân thể xuất hiện một tiêu biến hóa rất nhỏ lập tức liền phát hiện mình đã đem thiết bố Sam tu luyện nhập môn tâm thần bông lỏng tăng thêm tiếp tục tiếp nhận trọng áp hạ khí huyết tiêu hao to lớn Thân hình của hắn không tự chủ được liền theo nước sông kinh lực, xông vào hạ du. Rất nhanh, thân hình của hắn ngay tại trong đầm nước xuất hiện. Thiết bố Sam nhập môn, lực lượng của ta liền có thể lần nữa gia tăng. Khi gia tăng tới trình độ nhất định, có lẽ liền xem như chân chính nội luyện võ giả, ta cũng không phải không thể chống đối. Bên trên được bờ đến, bạch tử nhạc không kịp chờ đợi đem ánh mắt đặt ở bảng thuộc tính của mình phía trên. Tính danh, bạch tử nhạc. Lực lượng, 11, không thể tăng lên. Tốc độ. 10, không thể tăng lên. Thể chất, 13, không thể tăng lên. Tinh thần, 8, không thể tăng lên. Linh lực, 1229, có thể tăng lên. Võ công, thiền định quọc viên mãn, ngũ đoạn kim thân viên mãn, kim cương tỏa ngọc quyết viên mãn, thiết bố sam nhập môn, có thể tăng lên. Võ kỹ, thập bắt liên đao viên mãn, nhất tự quán thông quyền viên mãn, chảm đao quyết đại thành, có thể tăng lên, vân tung bộ tiểu thành, có thể tăng lên. Tiên pháp tử khí quan thần pháp tầng thứ 3. Phù lục chi thuật viên mãn. Pháp thuật, linh hỏa thuật đại thành, có thể tăng lên, linh quang thuần đại thành, có thể tăng lên. Hôn năng 3522. Trải qua tu luyện, thể chất tăng lên một điểm, bất quá lực lượng cùng tốc độ cũng không có gia tăng, có lẽ có tăng lên, bất quá tăng lên biên độ cũng không lớn, cho nên cũng không có hiện lộ ra. Bạch Tử Nhạc đã sớm biết, theo số lẻ chữ số tiêu trừ, một chút nhỏ xíu tăng lên, đã không thể bị quan sát ra. Bất quá cái này cũng không đại biểu cho hắn không có thu hoạch được tăng lên, chỉ bất quá tăng lên biên độ cũng không có vượt qua vốn có chữ số mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, thiết bố Sam rốt cục nhập môn. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, nháy mắt điểm vào có thể tăng lên phía trên. Tiêu hao 500 điểm hồn năng, có thể đem thiết bố Sam tăng lên tới tiểu thành. Tăng lên. Không do dự, bạch tử nhạc liền lựa chọn tăng lên. Trong chấp mắt, vô số có quan hệ với thiết bố Sam tu luyện ký ức, tại trong đầu của hắn hiện hiện, thân thể của hắn. Cũng theo đó giống như trải qua vô số lần rèn cùng tu luyện, trở nên càng thêm mềm dẻo. Huyết nục của hắn, khí huyết, cường độ thân thể, lập tức liền phải đến tăng cường. Tiêu hao 1.000 điểm hồn năng, có thể đem thiết bố sam tăng lên tới đại thành. Tăng lên. Tiêu hao 2.000 điểm hồn năng, có thể đem thiết bố sam tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Hơi thích hướng thân thể cường độ, bạch tử nhạc rất nhanh liền lại một lần nữa lựa chọn tăng lên. Liên tục tăng lên. Vô số có quan hệ thiết bố Sam tu luyện ký ức, xuất hiện tại trong đầu của hắn, giờ này khắc này, hắn đối với ngoại rèn công pháp thiết bố Sam lý giải, đã đạt đến một cái cực hạn. Liền xem như thiết y võ quán quán chủ, tại thiết bố Sam phương diện tu luyện, cũng không kịp hắn lý giải khác sâu. Mà thân thể của hắn, cũng theo thiết bố Sam tu luyện tới viên mãn, trở nên kiên cố hơn thực cường đại. Có lẽ bên ngoài hình dạng, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng trình độ bền bỉ, rắn chắc trình độ còn có trong cơ thể hắn khí huyết hùng hậu trình độ, nhưng còn xa thắng trước đó. Thiết bố Sam rốt cục tăng lên tới viên mãn. Một nháy mắt mở mịt qua đi, bạch tử nhạc trong lòng hiện ra vô hạn vui sướng. Nhưng ngay sau đó, hắn trên mặt chính là khẽ giật mình, lộ ra một kia mở mịt. Tính danh, bạch tử nhạc. Lực lượng, 15, không thể tăng lên. Tốc độ, 13, không thể tăng lên. Thể chất, 16, không thể tăng lên. Tinh thần, 8, không thể tăng lên.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 Linh quang Tuấn đại thành, có thể tăng lên. Hồn năng, 22. Hắn lực lượng, tốc độ, thể chất các loại hạng thể chất, như đoán trước tăng lên rất nhiều, mà chính hắn cũng xác thực cảm giác chính đến lực lượng tăng trưởng. Nhưng là, tại thiền định có cùng ngũ đoạn kim thân chờ ngoại rèn công pháp đằng sau, lại đều nhiều một hàng chữ nhỏ. Nhưng dung hợp, bạch tử nhạc trong lòng có chút nói thầm, ẩn ẩn có một chút suy đoán. Chẳng lẽ là đem cái này thiền định có cùng tất cả loại rèn công pháp, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau hình thành một môn mới công pháp. Chương 78, tranh một cái công bằng. Suy nghĩ lưu động, trái tim của hắn không khỏi nhảy một cái, cấp tốc nghĩ đến, bởi như vậy, mình lực lượng chẳng phải là có thể lần nữa tăng lên. Nếu như suy đoán của hắn là thật, dung hợp mà thành công pháp, tất nhiên càng thêm cường đại. Đáng tiếc, ta hồn năng đã không đủ. Mắt nhìn mình hồn năng số lượng, Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Trở lại Thanh Hà trấn, Bạch Tử Nhạc tự nhiên mà vậy, đến đến Tây Nhai chợ bán thức ăn. Tại cái này Tây Nhai chợ bán thức ăn bên trong, có một cái chém đầu đài. Ba năm qua, Bạch Tử Nhạc thu hoạch hồn năng phương pháp, một trong số đó chính là đến từ này chém đầu đài bên trong. Bất quá rất hiển nhiên, hôm nay cũng không người bị chém đầu, Bạch Tử Nhạc lung lay một vòng, ngược lại đến đến một cái náo nhiệt đường đi, một gian coi như rộng rãi cửa hàng bên trong. Nơi này, chính là từ Bạch Tử Nhạc bỏ vốn, phụ mô chỗ kinh doanh một nhà thợ may trải. Thợ may trải đằng sau còn có một cái coi như rộng rãi sân nhỏ. Đầy đủ một nhà người sinh sống Lúc này thợ may trải bên trong Đang có một vị phụ nhân lượng lấy vải vóc Bên cạnh thì là một cái lao thái bà Chính liễu diễu tới cho chuyện trường Tẩu lý thẩm vương nhị ma ra chuyện nhà Bên trong nhất còn có một cái Hai ba tuổi tiểu hài Chính ngồi một mình ở một trường trên băng ghế nhỏ Yên lặng chơi lấy ngón tay Bạch ra nàng dâu Lao thái bà liền không hàn huyên với ngươi Nhà ngươi nhi tử trở về Lao thái bà kia mắt sắc Nhìn thấy bạch tử nhạc về sau Biết điều rời đi nhạc nhi Ngươi có thể tính bỏ được trở về rồi. Đều tại Thanh Hà Trấn bên trong, ngươi xem một chút ngươi cũng dài bao nhiêu thời gian không có trở về rồi. Hà Hồng Hoa nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, trên mặt đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy trên mặt nghiêm, có chút không vui nói. Trong bang có việc, đi không được. Bạch Tử Nhạc nói, trong lòng cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Nói tỉ mỉ, hắn đã có gần như một tháng chưa có trở về. Nhưng hắn lại có không thể không làm như thế lý do. Hắn chính rõ ràng tình huống, hắn luyện võ tu hành Tương lai tất nhiên là liếm máu trên lưới đao, bất cứ lúc nào cũng sẽ xa vào đến trong cảnh địa nguy hiểm, thậm chí cái gì thời điểm chết tha hương tha hương, cũng không nhớ rõ. Cùng nó cùng phụ mẫu quá mức thân cận đến thời điểm để bọn hắn thương tâm, chẳng bằng tận lực bảo trì khoảng cách, đạm mạc tình cảm. Cũng may, hắn bây giờ cũng nhiều một cái đệ đệ, tiểu gia hỏa nhanh ba tuổi, chỉ là hơi có vẻ thanh tú, mặc dù sẽ nói chuyện, lại nhu thuận có chút quá phận. Đối với cái này, bạch tử nhạc lại cảm thấy không tệ. Nhu thuận mang ý nghĩa bản phận, tương lai cũng có thể bình an sống qua, sẽ không giống như hắn đi đến con đường tu luyện. Có đệ đệ tại, coi như tương lai hắn coi là thật đã xảy ra chuyện gì, phụ mẫu cũng coi như có cái tưởng nghiệm. Bận rộn nữa, tiểu Liên về thăm nhà một chút thời gian của chúng ta đều không có. Hà Hồng Hoa phàn nản nói một câu, vẫn là không đành lòng đối với mình nhi tử quá nghiêm khắc lệ, vội vàng kêu gọi để hắn vào nhà, còn đem bạch dũng từ hậu viện bên trong hô lên, biểu thị lập tức sẽ mua tốt hơn đồ ăn để cho mình nhi tử ăn bữa ngon. Há to miệng, Bạch Tử Nhạc vẫn là không có nhẫn tâm đưa ra lập tức rời đi tới. Hắn phát hiện, mình kỳ thật cũng cứng rắn không dậy nổi tâm địa tới. Vừa mới trở lại chỗ ở của mình không bao lâu, một đạo tiếng gõ cửa liền vang lên theo. "Lưu Hằng sư huynh." Bạch Tử Nhạc mở cửa, một mặt ngoài ý muốn nói, "Bạch sư đệ, ngươi hôm qua không có trở về sao?" Thấy Bạch Tử Nhạc gật đầu, hắn cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là nói ra, "Môn chủ tìm ngươi, hôm qua ta liền đến." Bất quá ngươi không tại. Vậy ta quá khứ? Có chút ngoài ý muốn như mày, cũng không có giải thích, bạch tử nhạc vội vàng đi theo lưu hẳng cùng một chỗ hướng môn chủ phụ thượng mà đi. Đối với mình cái này tiện nghi sư phó, tâm tình của hắn là hết sức phức tạp. Muốn nói hắn đối với mình không coi trọng, cũng là chưa chắc, có thời điểm cũng sẽ rút ra một chút thời gian, chuyên môn đối với hắn võ kỳ tiến hành chỉ điểm, ngẫu nhiên có một chút tốt đồ vợ, đồng dạng sẽ cho hắn lưu lại một phần, tiểu liền khí huyết đan cũng không thiếu ban cho. Nhưng từ hắn trên thân, Bạch Tử Nhạc không có học được bất kỳ vũ kỹ nào cùng công pháp, cũng là sự thật. Đương nhiên, đối với mấy cái này, Bạch Tử Nhạc nhưng thật ra là có chút lý giải. Bởi vì ngoại rèn trong lúc đó, có thể học võ kỹ vốn lại ít, mà ngoại rèn công pháp bởi vì có trong bang đệ tử thông dụng kim cương tỏa ngọc quyết, cũng không cần sư phó đến chuyên môn truyền thụ. Cho nên Lưu Đông đối với Bạch Tử Nhạc tu luyện, tự nhiên chỉ có thể lấy chỉ điểm làm chủ. Chân chính để hắn có chút buồn bực, vẫn là nội luyện công pháp tự tình. Hắn kỳ thật có đến vài lần đều đưa ra qua muốn trước gặp biết một chút nội luyện công pháp, tăng trưởng tẩm mắt. Chỉ là lại đều bị sư phó ba câu bên trong tự tuyệt, còn bị răn dạy cho thỏa đáng cao vụ viễn. Bất đắc di hắn, thậm chí sinh ra qua bại lộ mình chân thực thực lực xúc động ý nghĩ. Đương nhiên đây chỉ là một nháy mắt ý nghĩ, trên thực tế hắn là không thể nào làm như vậy. Có thời điểm xúc động hậu quả, cũng không phải hắn có thể thừa nhận được. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền theo Lưu Hằng, thấy đến sư phó của hắn, môn chủ Lưu Đông nghe nói ngươi một quyền liền đem kia triệu cương nghị đánh bại. Lưu Đông nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra một kia tò mò. Đúng thế. Bạch tử nhạc một mặt ung dung nhẹ gật đầu, hắn cũng không keo kiệt biểu hiện mình, bởi vì chỉ có càng thiên tài, sư phó mới có thể càng xem nặng. Chỉ cần nắm giữ tốt một cái độ, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Không sai, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, tiến bộ của ngươi như thế lớn. Hài lòng nhẹ gật đầu, bạch tử nhạc cùng triệu cương nghị ở vào cùng một cái cảnh giới Cho dù bước vào ngoại rèn huyết nục thời gian so triệu cương nghị muộn, nhưng sức chiến đấu mạnh hơn đối phương, cũng là phi thường bình thường, là lấy lưu đông cũng không ngoài ý muốn. Không biết sư phó lần này gọi ta đến, có chuyện gì? Bạch tử nhạc tò mò hỏi. Lúc đầu ta nghĩ thầm ngươi muốn tranh đoạt cái này kiệt xuất đệ tử thân phận hy vọng không lớn, cho nên một mực không có quá mức coi trọng. Bất quá bây giờ đã ngươi thực lực đã vượt qua kia triệu cương nghị, vậy liền có thể tranh một chuyến, sớm một chút tiếp nhận trong bang bồi dưỡng. Đối ngươi chỗ tốt cũng là cực lớn. Lưu Đông có chút trầm ngâm, có chút vui mừng nói. Đệ tử tự nhiên cố gắng, chính là không biết cái này kiệt xuất đệ tử thân phận, là như thế nào bình phán. Bạch tử nhạc thận trọng gật gật đầu, sau đó tỏ mò hỏi. Trong bang kiệt xuất đệ tử, tự nhiên là từ thiên phú, thực lực, còn có cống hiến ba cái phương diện tiến hành lựa chọn. Bất quá cụ thể thiên về thì sẽ từ trong bang trưởng lao đến tiến hành quyết định. Lần này bình phán người, là nhiếp trưởng lao nhiếp vân h Cái này nhiếp trưởng lão cùng ta quan hệ phổ thông, ngược lại là cùng kia hữu hộ pháp triệu tính quan hệ không tệ, cho nên ta mới nói, ngươi nguyên bản hy vọng không lớn. Lưu Đông sắc mặt bình tĩnh nói, bạch tử nhạc giật mình, hắn tự nhiên biết, có thời điểm ân tình vãng lai huy lực, xa vượt xa quá thực lực. Nếu như hắn không có biểu hiện ra mình thực lực, sư phó đương nhiên không nguyện ý vì chính mình đi tranh cơ hội này, bởi vì hắn biết, cơ hội không lớn. Coi như hắn là môn chủ, mà triệu tính chỉ là hộ pháp cũng là như thế mâu chốt vẫn là ở kia Nhiếp vân Hạo nhếp trưởng lao trên thân. Như thế, tiêu kiệt xuất đệ tử thân phận liền rất có thể rơi vào triệu cương nghị trên đầu. Bây giờ, mình tại thiên phú và thực lực phương diện toàn diện siêu việt triệu cương nghị, sư phó tự nhiên là có cớ, có thể vì hắn tranh thủ cơ hội. Lấy sư phó thân phận, vì hắn tranh một cái công bằng, vẫn là có thể làm được. chương 79, thiên chiến thủ. Đương nhiên, đến cùng có thể không thể thành công, còn phải xem chính ngươi. Theo lý thuyết, ngươi thực lực đã đầy đủ. Thanh Hà trấn liệt Dương Bang phân bộ bên trong, đã không có, nhưng cùng ngươi cạnh tranh người. Bất quá ổn thỏa lý do, ta vẫn là quyết định chuyển cho ngươi một môn võ kỹ bản thân, để phòng vạn nhất. Lưu Đông trên mặt lộ ra một tia vẻ thận trọng. Cái gì võ kỹ? Bạch Tử Nhạc trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Thiên chiến thủ. Lưu Đông mỉm cười, vung tay lên, từng đạo tàn ảnh tại hư không trung hiện hiện. Nhìn như rất nhanh, kỳ thực tại trong lúc đó bàn tay chí ít có thất bắt trọng biến hóa. Bạch Tử Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng không khỏi kinh hỉ. Thiên chiến thủ thế, nhưng là sư phó tuyệt kỹ thành danh, bên ngoài càng có thiên chiến thủ Lưu Đông Xương hảo. Cho dù hắn chủ luyện đao pháp, đối với môn võ kỹ này, cũng vẫn là sinh lòng hướng tới. Thiên chiến thủ, trung bảy thức 84 cái động tác, là một loại lấy nhanh đánh nhanh, tá lực đả lực, thừa cơ phản kích tán thủ võ kỹ, chủ yếu lấy quấn, dính, dính, đánh vì đặc điểm, nhìn như rườm giả, lại uy lực vô tận. Lưu Đông nói, tay lại là vung lên, Một cái đổ đầy nước trà chén trà bị hắn nắm bắt tới, một cái tay linh hoạt tại chén trà chung quanh chuyển động, linh xảo mà tự nhiên, bên trong nước trà, cũng không có chút nào vẩy xuống. Đột nhiên, tay của hắn có chút một mổ, chén trà bên ngoài không có chút nào vỡ vụt, nhưng trà nước trong chén, lại bỗng nhiên vẩy ra mà ra, lại tạo thành một tầng mê vụ, chiếu xuống chung quanh. Võ kỹ, bản thân liền là kỹ thuật giết người, đừng nhìn cái này thiền triển thủ là lấy quấn chữ mệnh danh, kỳ thuật trọng yếu nhất, chính là một cái đánh chữ. Lưu Đông nói, dần dần bắt đầu ở Bạch Tử Nhạc trước mặt, theo thứ tự biểu thị thiên truyền thủ từng cái chiêu thức, đồng thời kỹ càng giảng giải chiêu thức ở giữa vận dụng kỹ xảo cùng phương pháp. Bạch Tử Nhạc nín thở ngưng thần, bắt đầu nghiêm túc học tập, không buông tha sư phó mỗi một cái động tác đặc điểm cùng giảng giải kỹ xảo. Đặc biệt là đối với thiên truyền thủ kinh lực phương pháp vận dụng, càng là nhớ kỹ trong đó, không dám có chút sai lầm. Đợi cho giảng giải không sai biệt lắm, Lưu Đông liền sẽ an bài chính Bạch Tử Nhạc luyện tập, mà hắn ở một bên tiến hành chỉ điểm. Như thế, bạch tử nhạc học tập tiến độ, tự nhiên so với mình cắm đầu khổ tu nhanh rất nhiều, thiên truyền thủ bảy thức 84 cái động tác, rất nhanh bị hắn ghi nhớ, về phần kinh lực vận dụng, mặc dù còn có chút lạnh nhạn có thời điểm nhưng cũng có thể thuận lợi thi triển đi ra. Hắn thiếu, chỉ là thời gian dài luyện tập. Có sư phó cùng không có sư phó khác biệt lớn nhất, chính là nhập môn thời gian. Lấy cái này thiên truyền thủ trình độ phức tạp, nếu như chỉ là chính ta khổ luyện, chí ít cần 10 ngày nửa tháng mới có thể nhập môn. Bây giờ, có lẽ chỉ cần 3-5 ngày như vậy đủ rồi. Trở lại trụ sở của mình, bạch tử nhạc chính cảm giác thu hoạch rất lớn. Thiên triển thủ nhưng không như bình thường võ kỹ, tinh diệu mà cường đại, hắn có thể cảm giác được, liền xem như nhập môn, cũng phải so một chút võ kỹ tiểu thành còn mạnh hơn nhiều. Càng đừng nói, đây là một môn đủ vận dụng đến tu luyện ra nội khí thời điểm võ kỹ. Thiên triển thủ một thức sau cùng, lúc thi triển, cần nội khí mới có thể thôi động, cho dù sư phó cũng không có ở trước mặt hắn diễn luyện. Nhưng từ sự miêu tả của hắn bên trong, bạch tử nhạc cũng có thể tưởng tượng ra một kích này cường đại. Tiếp xuống tới mấy ngày đều là ngày mưa dầm khí, là lấy bạch tử nhạc cũng không có tiến về trọng nhiễn sơn. Mà là một mực ở tại chỗ ở của mình, khổ luyện thiên chiến thủ, rốt cục triệt để đem môn võ kỹ này, cho tu luyện thuần thủ. Đương nhiên, khoảng cách nhập môn, từ đầu đến cuối còn kém bên trên một chút, chân chính dùng đối địch, tự nhiên cũng không phát huy ra bao lớn uy năng. Thứ ba ngày ban đêm, ánh trăng sáng tỏ, tinh vân dày đặc Dự cảm đến thiên tướng cảnh, Bạch Tử Nhạc sang sớm liền trực tiếp đứng dậy, tiến về liệt dương bang phân bộ bếp sau lý sư phó nơi đó, hỗ trợ đồ tể chăn nuôi ra súc. Cho dù hắn Đao Pháp bây giờ sớm đã đạt đến một cái cực cao tình trạng, không cần lại mượn nhờ đồ tể súc vật mà cô động sắc khí, nhưng vì mỗi ngày có thể có ổn định hồn năng lực lợi, hắn vẫn là sẽ đúng hạn đi lý sư phó bên kia đưa tin. Hôm nay giết chính là một đầu 200 cân rõ ràng heo, còn có một đầu nuôi 3 năm trắng trâu. Toàn bộ hành trình không cần lý sư phó động thủ. Bạch Tử Nhạc một người một đao, liền nhẹ nhõm đem hai đầu chăn nuôi ra súc cho mở ngực mùa bụng, phân thịt sắp xếp gọn. Giờ đi thời điểm, sắc trời bên ngoài vẫn là tối tăm mờ mịt, cũng không có ánh sáng. Cũng không thèm để ý, Bạch Tử Nhạc xe nhẹ đường quen, thẳng đến Trọng Miễn Sơn mà đi. Mặc kệ là luyện võ hay là tu tiên pháp, trọng yếu nhất chính là kiên trì. Cho dù hắn có được hồn năng, tại thực lực tăng lên phương diện, so với bình thường người tu luyện tiện lợi rất nhiều. Nhưng là hồn năng có hạ Hắn thông qua cố gắng của mình cũng tương tự có thể thu hoạch được tăng lên, tự nhiên sẽ không từ bỏ. Mỗi lần tu luyện hấp thu mặt trời mới mọc tử khí chuyển hóa mà thành năm đạo linh lực, nếu như muốn dùng hồn năng đi chuyển hóa, cũng phải cần 500 điểm hồn năng mới có thể ngưng tụ, số lượng không ít, hắn cũng không bỏ được từ bỏ. Rất nhanh, hắn liền đến đến Trọng Nghiễn Sơn trấn núi. Dọc theo thềm đá, Bạch Tử nhạc nhẹ nhàng vượt qua mà lên, mỗi một bước chính là 3-4 mét khoảng cách, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, hắn liền đến, đến Trọng Nghiễn Sơn đỉnh núi. Nhìn về phía nơi xa mặt trời mọc phương hướng, đã có thể nhìn thấy một chút áng quang, nhưng cũng không có hoàn toàn dâng lên. Nhưng lúc này, bạch tử nhạc nhưng trong lòng thì nhảy một cái, thân hình có chút kéo căng, trên mặt có chút kinh nghi bất định. Có người, hơn nữa còn không chỉ một. Cho dù bọn hắn đều nuốt ở chỗ tối, nhưng bạch tử nhạc đối với cái này trọng nghiễn sơn đỉnh núi không nói như lòng bàn tay, cũng là rất quen thuộc, tăng thêm hắn tinh thần thuộc tính hơn xa phổ thông võ giả, cảm giác lực kinh người, cơ hội tại trong chốc lát liền phát giác đến không thích hợp. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc có chút lui lại. Hắn không xác định mục đích của đối phương đến cùng phải hay không mình, nhưng tùy tiện xâm nhập trong đó, rất có thể liền sẽ lâm vào vây công bên trong, hắn tự nhiên không nguyện ý mạo hiểm. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt của hắn biến đổi, thân hình liền tựa như như chớp giật, hướng bên cạnh lực ngang mấy mét. Ngay sau đó, liền gặp một thanh truy thủ, tựa như lợi kiếm, từ đằng xa xẻ qua, ba một tiếng, đánh vào trên một tảng đá lớn, thần sâu bắn vào trong đất. Mục tiêu của đối phương, quả nhiên là chính mình. Bạch Tử Nhạc ánh mắt như điện, nháy mắt nhìn phía chủ thủ phóng tới phương hướng, trong lòng một trận thở dài. Bất quá ngấm lại cũng thế, sáng sớm, tại cái này Trọng Nghiễn Sơn bên trong, cũng chỉ có mình sẽ bò lên trên, nếu có người nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình, nắm giữ đầu này quy luật, sắp thực vô cùng tốt hạ thủ. Tính cảnh giác còn rất mạnh. Một đạo có chút trêu tức thanh âm vang lên, ngay sau đó Bạch Tử Nhạc liền thấy, một vị thân hình cao lớn Mọc ra một đôi ngược lại tam giác con mắt trắng hán, từ một khối tảng đá đằng sau lộ ra. Mà tại một cái khác phương hướng, cũng tương tự rất nhanh nhảy ra một cái sắc mặt tái nhợt, thân hình gây yếu, hiện lộ ra con mắt tuy nhỏ, nhắm lại ở giữa lại tràn đầy hàn quang nam tử trung niên. Vương Kiến, chương 3 Bạch tử nhạc đáy lòng châm xuống, cái này hai người, còn là hắn quen biết cũ, chỉ bất qua song phương từng có một chút không thoải mái. Đương nhiên, song phương cũng không tới giết người đoạt mệnh tình trạng. Chỉ là bây giờ đối phương không có chút nào che giấu đứng trước mặt của hắn, còn phân biệt mai phục tại mình phải qua trên đường, ý muốn như thế nào, có thể nghĩ. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới để hắn còn sống rời đi. Chương 80, Một đào tay cụt